diệp thiều hoa cha tốt rồi tư liệu nàng cùng những người khác không giống nhau những tài liệu này nàng cần biết một chút đều đã ghi tạc trong đầu nàng đầu góc liền giống như một cơ sở dữ liệu đồng dạng cũng không cần tận lực cái kia ghi chép hoặc là muốn chụp lại xoay người nhìn thấy la phi cùng với nàng bạn cùng phòng nàng giơ lên mắt bước chân giá trị có chút dừng một chút sau đó hướng hai người gật gật đầu liền đi chô góc cua bản thân trên ghế ngồi tiếp tục viết bản thân nghiên cứu hoàn toàn không giống như là trước kia luôn luôn ý đồ tìm lời nói cùng bọn hắn trò chuyện muốn cố gắng theo bọn hắn tiết ấu tìm đủ loại lấy cớ tiếp cận bọn họ hết chương này chương 945, 945 c h n bốn ặ n bã nữ phối tám canh hai la phi bạn cùng phòng đứng tại chỗ lúc đầu hắn là cho rằng diệp thiều hoa thần thông quảng đại biết rồi bọn họ muốn tới thư viện cho nên c ô ý đến xảo nộ nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà gì cũng không hỏi liền rời đi đây cũng quá không phù hợp diệp thiều hoa tính tình a nàng rất kỳ quái nhanh một tuần lễ đều không cùng hoàng phỉ gặp m ặ ta nàng cũng không có nói muốn tìm hắn cũng không có gấp gáp sao mặc dù diệp thiều hoa không lại dây dưa bọn họ điểm này để cho hắn thở dài một hơi có thể nam sinh cảm thấy diệp thiều hoa dạng này ưu cũng quá kỳ quái một chút hắn thậm chí còn đi tới diệp thiều hoa vừa mới dùng cái kia máy móc vừa nhìn diệp thiều hoa vừa mới đều tra chút tư liệu gì sách báo quản máy móc bên trên giao diện cùng loại với w e b s i t e là cố ý bên trên một bước la phi nhìn thấy bạn cùng phòng điểm một cái bước chân hắn cũng dừng một chút không thể không nói hắn hiện tại cũng phi thường tò mò diệp thiều hoa đến cùng đến thư viện làm cái gì giao diện là một tấm kết cấu hết sức phức tạp đ ồ hình bọn họ cũng không phải là bạn chuyên nghiệp xem không hiểu cái này còn chưa tính bạn cùng phòng chỉ phía trên một đoạn miêu t ả văn tự đây là ngôn ngữ nước nào ta làm sao một cái đều xem không hiểu tiếng đức la phi nhìn thấy trang này giấy lúc cũng cảm giác được mười điểm kinh ngạc nàng nhìn hiểu không nhất định là tùy tiện tìm đi bạn cùng phòng xem không hiểu không có hứng thú gì cắt ra giao diện hai người cha được bản thân muốn tư liệu chụp song chiếu về sau liền tìm một vị trí bắt đầu viết l u ậ n văn bên này diệp thiều hoa cũng ở đây chút nghiên cứu bên người nàng an vị lấy diệp đào mặc dù là tỷ đ ệ diệp đào cùng diệp thiều hoa dáng dấp một chút cũng không giống hắn thu thập một chút mắt to mày rậm mũi cao thẳng liếc mắt nhìn qua còn có chút hôn huyết cảm giác cùng diệp thiều hoa là hai loại loại hình nhưng cũng là hiếm thấy đẹp trai nhất là đổi quần áo cả người tinh thần nhiều 185 t h â n cao ngồi ở chỗ này thời điểm hấp dẫn không ít xung quanh nữ tính ánh mắt có không ít năm thứ hai năm thứ ba đại học nữ sinh muốn tiến lên bắt chuyện có thể nhìn đến bên cạnh hắn diệp thiều hoa về sau trên mặt lập tức đổi không thể tưởng tượng nổi còn mang chút xem thường biểu lộ đi thẳng trong thư viện cũng là học bá mọi người xem sách trên cơ bản đều đặc biệt nghiêm túc diệp đào từ nhỏ đã là ham chơi tính、tỉnh. tình nguyện làm công cũng không muốn đọc sách trước kia tại trên ghế 20 phút đều ngồi không yên nhưng hôm nay ngồi ở diệp thiều hoa bên người thời điểm hắn cảm thấy mình đầu góc mười điểm thanh tình nhất là diệp thiều hoa cho hắn chỉnh lý tư liệu đều là do đơn giản bắt đầu thứ cơ bản nhất phân tích mười điểm thấu triệt nhìn thấy diệp thiều hoa chỉnh lý tư liệu lúc diệp đào liền suy nghĩ nếu là trong sách vợ cũng là diệp thiều hoa viết những cái này rõ ràng dễ hiểu không có nhiều như vậy loẹ loẹ đồ vật không có như vậy lại nhải bên trong tám lắm điều nói để cho người ta buồn ngủ không có một chút kích tình lao sư hắn hiện tại học tập cũng sẽ không như thế kém nhìn hai giờ bị diệp thiều hoa dặn do đứng lên hoạt động một chút diệp đào không khỏi thấp giọng nói một câu tỉ ta hiện tại muốn cùng mẹ nói ta một lần nữa đi học nàng năm nay a n tết sẽ không lại cầm gậy chúc đánh ta a ngay từ đầu thời điểm trong nhà thiếu tiền bất quá diệp mẹ sự tỉnh không đồng ý diệp đào đi ra làm công nàng đã cùng người công xưởng nói xong rồi nào biết được diệp đào vụng trộm cầm thẻ căn cước đi tới diệp thiều hoa thành thị tức g i ậ n đến diệp mẹ a n tết về nhà hung hăng rút diệp đào một trận diệp đào cũng không thay đổi đến lúc đó thi một trạng nguyên để cho nàng cao hứng một lần diệp thiêu hoa thấp giọng nói một câu đừng ta không được có thể thi được đại học cũng không tệ rồi diệp đào vội vàng k h o á t tay trong lòng hắn hắn có thể thi lên đại học chính là kỳ tích diệp thiêu hoa không để ý tới hắn tiếp tục đánh chữ diệp đào sờ lỗ mũi một cái sau đó cầm nàng chén nước đi đánh một chén nước nóng đặt ở bên người nàng tiếp tục xem sách cách đó không xa đang chuẩn bị ra ngoài là phi hai người hai người đều có chút hiếu kỳ diệp thiều hoa có phải là thật hay không tại thư viện học tập dù sao trước đó diệp thiều hoa tận sức tại xã giao hai người hướng bên này xem xét vừa hay nhìn thấy diệp đảo cho diệp thiều hoa múc nước một khối này la phi đứng bên người bạn cùng phòng không khỏi cười lạnh một tiếng ta liền nói nàng tìm tới mới b ắ p đùi thật không biết các ngươi lo lắng nàng cùng hoàng phỉ chuyện làm nha bởi vì trên diễn đàn diệp thiều hoa đệ đệ làm công nuôi nàng sự t ì n h những người này đối với diệp thiều hoa ấn tượng vốn là phi thường không tốt lúc này càng là rơi đến đáy cốc la phi tự nhiên cũng n h ư mày hắn vốn còn muốn cùng diệp thiều hoa chào hỏi gặp nàng dạng này không khỏi quay đầu liền đi chỉ là lúc đi cảm thấy có chút kỳ quái diệp thiều hoa bên người thiếu niên kia hắn thế nào cảm giác khá quen bởi vì diệp đào hình tượng cải biến quá lớn trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào cùng trên diễn đàn cái kiêng nghèo túng đáng thương thiếu niên liên hệ với nhau diệp thiều hoa cùng diệp đào đọc sách một mực nhìn thấy thư viện đóng quán trong trường học tư nhân nhà hàng còn không có đóng hai người đi vào tùy tiện ăn chút gì cái này lúc sau đã mười một giờ diệp đào đương nhiên sẽ không để cho diệp thiều hoa bản thân đi đường ban đêm diệp thiều hoa không cảm thấy cái này trường học có ai có thể uy hiếp nàng toàn bộ trường học cộng lại người cũng không uy hiếp được nàng bất quá nàng nói với diệp đào một lần diệp đào cắm đầu không để ý tới nàng nàng liền có nàng đi mười một giờ người mặc dù ít nhưng ven đường vẫn là có người diệp thiều hoa hiện tại nổi tiếng cũng không nhỏ bên người nàng thiếu niên lập tức liền đưa tới mọi người chú ý sớm tại nàng cùng diệp đào ngâm thư viện thời điểm đã có người đem hai người ảnh trụ truyền đến trường học trên diễn đàn trên diễn đàn đã đóng mấy ngàn tầng lầu diệp t h i ế u hoa đám bạn cùng phòng còn không biết chuyện này các nàng chỉ biết là hứa hoàng phỉ một tuần lễ không để ý đến diệp thiếu hoa lúc đầu cười trên nôi đau của người khác có thể diệp t h i ế u hoa thoạt nhìn không có một chút c h á n trường thoạt nhìn tinh thần tốt giống so trước kia tốt hơn nhiều hình dạng kia thì càng bắt mắt một người trong đó làm cho người ta không ngừng hai tay hoàn ngực ở trên cao nhìn xuống châm chọc một câu diệp thiều hoa ngươi có biết hay không hứa hoàng phỉ tại nằm viện hắn còn coi trọng những người khác trên thực tế hắn liền là không muốn gặp ngươi trường học nhiều người như vậy hứa hoàng phỉ nằm viện sự tình là không đạt được chỉ là diệp thiều hoa không chú ý hắn cho nên không biết chuyện này trong phòng ngủ mấy người c h ờ lấy diệp thiều hoa thất hồn lạc phách hoặc là mười điểm tức giận biểu lộ nhưng mà tất cả cũng không có diệp thiều hoa chỉ là kinh ngạc ngứng mày nguyên lai、like、là dạng này sau đó liền không có không phải bạn trai ngươi bổ chân ngươi liền cái biểu tình này còn bật máy tính lên viết luận văn diệp t h i ề u hoa xác thực không có để ở trong lòng thậm chí thả lỏng một hơi hai người bọn họ hiện tại liền đã coi như là chia tay bất quá còn kém đối phương mười hai vạn còn cho hắn về sau hai người liền không có quan hệ ngày thứ hai xong tiết học sau vẫn như cũ thần thanh khí sảng đi thư viện diệp đào đã giúp nàng chiếm chỗ ngồi tốt hai người buổi chiều cùng đi ra ăn cơm ra ngoài thời điểm đúng dịp thấy la phi đối phương cầm máy tính hẳn là ăn xong cơm vừa qua tới cùng bằng hưu đến thư viện nhìn thấy diệp thiều hoa một chút cũng không né tránh mang theo tân hoan rêu rao khắp nơi la phi nhịn không được rêu cợt hỏi một câu diệp thiều hoa không có lập tức giải thích mà là hỏi ngược một câu từ hoàng phỉ ở bệnh viện nào hết chương này chương chín trăm bốn mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu cặn bã nữ phối chín b à canh la phi nơi nào sẽ nói cho diệp thiều hoa chuyện này mặc dù hứa hoàng phỉ vốn là dự định cùng diệp thiều hoa chia tay nhưng bây giờ trên thực tế còn không có phân diệp thiều hoa liền có thể làm đến dạng này còn yên tâm thoải mái hỏi hắn hứa hoàng phỉ bệnh viện hiện tại khương văn đem hứa hoàng phỉ chiếu cố tốt tốt hiện tại hứa hoàng phỉ chân còn có chút vấn đề la phi chắc là sẽ không để cho diệp thiều hoa đi quấy r ố i nếu là diệp thiều hoa một cái nhịn không được động thủ hứa hoàng phỉ chân lại bị thương nặng sự tình liền lớn la phi chưa hề nói diệp thiều hoa không có tiếp tục hỏi nàng muốn biết hứa hoàng phỉ ở nơi nào cũng không phiền phức bất quá chỉ là có chút vi phạm nhưng là không nhất định nhất định phải đi tìm hứa hoàng phỉ diệp thiều hoa chuẩn bị trực tiếp đem tiền đánh tới hứa hoàng phỉ trên thẻ là được rồi lại liệt một phần danh sách la phi không nói nàng cũng không có dây dưa trực tiếp mang theo diệp đào rời đi bên cạnh thân la phi nhìn nhiều diệp đào l ư ớ t mắt càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt mà diệp đào cũng h i ế p mắt nhìn một chút la phi cười lạnh nhìn hắn một cái sau đó lại đổi lại m ộ ư ơ i điểm nhu thuận nụ cười đi theo diệp thiều hoa hứa hoàng p h ỉ nằm viện những ngày gần đây la phi không muốn nhất ở trường học trông t h ầ y chính là diệp thiều hoa có thể mù phi định luật quá huyền ảo la phi gặp nhiều lần hắn buổi tối liền đi bệnh viện nhìn một chút hứa hoàng p h ỉ chuẩn bị đem chuyện này nói cho đối phương biết hứa hoàng p h ỉ gần nhất chính cùng khương văn đánh lửa nóng đem diệp thiều hoa quên không còn một mảnh nhìn thấy la phi đến trực tiếp t h ấ p giọng mở miệng nói với hắn lây khương văn có bao nhiêu lợi hại mẹ ta đều có điểm ưa thích khương văn ngươi không biết nàng hiểu thực sự nhiều lắm mẹ ta chuẩn bị thuê cái chuyên gia hộ lý có thể bởi vì có nàng đều hủy bỏ khương văn xác thực cùng hứa hoàng phì gặp qua tất cả mọi người không giống nhau nàng có tài hoa có đ ầ u hóc dáng dấp cũng phi thường thanh thuần hắn y sĩ trưởng thậm chí còn đơn độc đi tìm khương văn nói qua mấy lần vấn đề la phi nhìn thấy khương văn ra ngoài rót nước mới thấp giọng nói diệp thiều hoa bên kia ngươi phải nhanh giải quyết nàng đã biết rõ ngươi tại bệnh viện nâng lên diệp thiếu hoa hứa hoàng phỉ ngồi ngay ngắn đem người này từ đầu góc nơi hẻo lánh lật ra đến nàng không phiền các ngươi à. này cũng không có vậy là tốt rồi hứa hoàng phỉ gật gật đầu ta ngày mai sẽ ra ngoài tìm nàng nói rõ ràng à. vội vã như vậy bá phụ bá mẫu sẽ để cho ngươi xuất viện sao ta chân không có việc gì ngươi hẳn phải biết gia tộc bọn ta bệnh gì chuyển đi chính là ngực có chút buồn b ự c hứa hoàng phỉ tùy ý k h o á t k h o á t tay bệnh cũ hiện tại máy móc đều kiểm không tra được không chuyện gì lớn hắn ờ i gian g n ta còn muốn bồi Khương Văn đi trực tiếp trong ta thẻ thoại tới. vừa đưa còn cầu cho phòng muốn Khương Văn sinh Hắn nói, đánh trong phòng bệnh máy riêng, để cho người ta đem hắn thẻ điện máy đem đâu. bồi đi để lật ắ Hắn p đặt nguyên、like、thẻ điện thoại về sau, hơn 10 đầu thẻ thoại tin tức tuôn nguyên hơn sau, lai l ra. về một chút không có lật đến diệp thiều hoa tin tức chỉ có mấy đầu điện thoại chưa nhận hứa hoàng phỉ đang kỳ quái lấy lúc này một đầu gửi tiền tin tức xuất hiện ở trước mặt hắn mười hai vạn gửi tiền số là một chuỗi lạ lâm tài khoản hứa hoàng phỉ cảm thấy kỳ quái lập lập tức gọi điện thoại cho ngân hàng muốn rõ ràng chi tiết giấy tờ hắn là vip hộ khách ngân hàng không ra năm phút đồng hồ liền đem tin tức truyền cho hứa hoàng phỉ là diệp t h i ế u hoa nhìn thấy người gửi tiền tên hứa hoàng phỉ mở to hai mắt nhìn hắn còn không có cho đối phương một bút tiền chia tay cái này diệp t h i ế u hoa đến cùng đang làm gì la phi cảm thấy hứa hoàng phỉ biểu lộ có chút kỳ quái không khỏi góp sang xem liếc mắt cũng hơi kinh ngạc bất quá suy nghĩ một chút diệp t h i ế u hoa cái kia tân hoan cũng không phải đặc biệt kỳ quái chỉ là chuyện này hắn thì không cần nói với hứa hoàng phỉ làm cho đối phương lập tức cùng diệp thiều hoa chia tay mới là trọng yếu nhất hết chương này chương 947, 947 c ặ n bã nữ phối 10, ờ bốn canh hứa hoàng phỉ lần này cùng khương văn là nghiêm túc tại la phi nhắc nhở về sau hắn trang trả lời điện thoại thẻ chuyện thứ nhất chính là cho diệp thiều hoa gọi điện thoại hẹn nàng ở trường học bên cạnh một cái t r à sữa cửa hàng gặp mặt hứa hoàng phỉ tại đối đại nữ sĩ phương diện này phi thường thân sĩ mỗi một lần cùng nữ h à i tử hẹn họ đều sẽ sớm đến lần trước thất ước trong lòng của hắn còn nhớ để cho cha hắn trợ lý mua một cái diệp thiều hoa trước đó phi thường muốn mười điểm đắt đỏ vòng cổ đóng gói tốt rồi ngay tại trà sữa cửa hàng cửa sổ ngồi chờ diệp thiều hoa còn điểm diệp thiều hoa thích uống trà sữa hai người hẹn là hai giờ chiều hứa hoàng phỉ sớm mười phút đồng hồ đến hắn sốt ruột chờ nhớ kỹ trở về gặp khương văn cho nên đốt điếu thuốc một mực nhìn trên điện thoại di động thời gian cảm thấy một ngày bằng một năm tại hắn nhìn thấy trên điện thoại di động một năm mươi chín biến thành hai không không thời điểm đối diện cái ghế bị kéo ra thời gian vừa vặn không sớm không muộn hứa hoàng phỉ vô ý thức ngẩng đầu muốn cùng ngồi ở bản thân đối diện nữ sinh nói chuyện ngẩng đầu một cái sau cũng có chút ngạc nhiên diệp thiều hoa trước đó lớn lên là đẹp mắt nhưng lại thiếu một chút loại kia linh khí tăng thêm đối phương cố ý nên hợp đ ị n h nọt tính cách rất khó dẫn những người khác ưa thích nhưng hôm nay diệp thiều hoa mặt vẫn là tờ nào mặt nhưng tổng cảm thấy nàng xem ra so trước kia lóa mắt nhiều cặp kia con mắt đẹp nhìn qua thời điểm để cho người ta căn bản là mắt lom lom mười điểm để người chú ý đi ngang qua cửa sổ mấy đợt người rõ ràng đều không tự chủ được quay đầu nhìn diệp thiều hoa lướt mắt hứa hoàng phỉ thấy vậy ngón tay lắp một cái tàn thuốc đều rũ xuống đến không ít lúc đầu chờ đến không nhịn được biểu lộ cũng hỏa h o a n rất nhiều thậm chí có một loại ý nghĩ nếu như chờ một lát hắn nói chia tay diệp thiều hoa không nguyện ý cầu hắn hứa hoàng phỉ không xác định bản thân có thể hay không mềm lòng hứa hoàng phỉ vô ý thức bóp tắt khói sau đó đưa tay bên cạnh hộp quà giao cho diệp thiều hoa cố gắng không nhìn tới nàng cặp kia có thể hồn siêu phách lạc con mắt diệp thiều hoa ta nghĩ thật lâu chúng ta không thích hợp còn là hòa bình chia tay đi đây là ngươi nhìn chúng rất lâu vòng cổ coi như là chia tay lễ vật hứa hoàng phỉ trong nhà có tiền cha mẹ của hắn cho tới bây giờ không đúng hắn thẻ h ạ n g lệch diệp thiều hoa điều tra hắn vô liếng hứa ra bây giờ là phi thường nổi danh bất động sản thương nghiệp trên mạng nổi danh phổ biến nhất xí nghiệp lúc này ít nhất là kinh thành nhà giàu nhất xuất thủ đương nhiên sẽ không quá keo k i ệ t sợi dây chuyền này là phi thường nổi danh xa xỉ phẩm phía trên còn khảm đầy mảnh chui một sợi dây chuyền hơn một trăm vạn hai người kết giao thời điểm hứa hoàng phỉ vẫn không có mua hắn mặc dù không thèm để ý tiền nhưng không có nghĩa là hắn là cái kẻ ngu hiện tại đem cái này mua lại cho diệp thiều hoa coi như tiền chia tay đại bộ phận đều là bởi vì hắn trước mấy ngày lỡ hẹn hắn cảm thấy phi thường ấ y n ấ y cho nên để cho ba ba thư ký mua sợi dây chuyền này lúc đầu trong lòng của hắn cảm thấy diệp thiều hoa người như vậy không xứng với cái vòng tay này nhưng lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa hắn đ ộ n g nhiên từ bỏ dạng này cách nghĩ không có người so với nàng càng thích hợp cái vòng tay này cái này hơn một trăm vạn đối với diệp thiều hoa mà nói cũng là thiên giới cũng là hứa hoàng phỉ xuất ra tiền chia tay bên trong không nhỏ một bút hứa hoàng phỉ cảm thấy diệp thiều hoa nên cự tuyệt không được dạng này lễ vật nhưng mà cùng hắn nghĩ khác biệt là diệp thiều hoa nhìn cũng chưa từng nhìn liếp mắt đưa tay trực tiếp đẩy trở lại rồi hứa hoàng phỉ sắc mặt trực tiếp biến đổi hắn đệ xuống bật lửa không có chút khói chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa trầm giọng nói làm sao chẳng lẽ còn ngại ít không nguyện ý lần trước hắn liền nghe hai cái bạn cùng phòng nói cùng diệp thiều hoa chia tay không dễ dàng hắn cũng nghĩ đến nhưng hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa đã vậy còn quá lòng tham không đáy hôm nay phần ngủ ngon hết chương này chương 948, 948 c ặ n bã nữ phối 11, canh một hứa hoàng phỉ thanh â m bên trong ít nhiều có chút lạnh hắn nhìn xem diệp thiều hoa mặt không thể phủ nhận hiện tại hắn coi như là thích những người khác cũng không thể phủ nhận diệp thiều hoa tướng mạo là hắn gặp qua nhiều người như vậy bên trong hoàn m ỹ nhất một cái đây là chúng ta kết giao thời gian giấy tờ diệp thiều hoa cũng không để ý tới hắn nói chuyện trực tiếp lấy ra bản thân đánh giấy tờ cho hắn nhìn vừa vặn mười hai vạn ngươi xem một chút có sai hay không ta hôm qua đánh tới ngươi trên thẻ ngươi nên nhận được a hứa hoàng phỉ cúi đầu nhìn xem diệp thiều hoa cầm tới trên mặt bàn giấy tờ trực tiếp xứng sở trên thực tế hắn cho diệp thiều hoa mua thứ gì hắn đã sớm quên đi trong trí nhớ hắn chỉ nhớ rõ diệp thiều hoa đi cùng với hắn chỉ biết là mua đồ hôm nay xem xét giấy tờ mới phát hiện hắn giống như căn bản không có cho đối phương tốn tiền gì nhiều vô số cộng lại mười hai vạn còn không có lần này giúp khương văn đánh nhau đánh nát trong quán ba đồ vật bồi hơn một nửa ngươi ngươi nơi nào đến tiền trong đầu hiện lên vô số loại ý nghĩ cuối cùng hứa hoàng phỉ chỉ là há h ố c mồm hắn nhìn xem phía trên giấy tờ những cái kia túi sách coi như xỉ cột hẹn chuyển ra ngoài cao nữa là cũng liền có thể bán được bảy tám vạn mà diệp thiều hoa trong nhà tình huống hắn coi như không hiểu rõ mấy ngày nay nghe bạn cùng phòng cũng đã nói căn bản là không lấy ra được cái này bốn v ạ n khối nếu như không có nói b ậ y về sau chúng ta liền không thiếu nợ nhau ta có việc phải rời đi trước diệp thiều hoa đứng lên hướng hứa hoàng phỉ k h ẽ v ứ t c ằ m sau đó liền cầm lấy bản thân chính vang lên điện thoại di động rời đi từ đầu tới đuôi bất quá mấy câu cộng lại liền năm phút đồng hồ thời gian đều không có hứa hoàng phỉ cho nàng tiền chia tay còn để lên bàn cho diệp thiều hoa gọi điện thoại chính là mấy ngày nay tìm diệp thiều hoa làm phần mềm người Trước đó đặt t r đó ở ê người người, người người là y người đến là cái hết sức trẻ tuổi mang theo sợi vàng gọng kính người thanh niên nhìn thấy diệp thiều hoa cái kia một giây còn có chút không sát thực nhận ở trong điện thoại lần đầu tiên nghe được diệp thiều hoa thanh âm về sau nam nhân cảm thấy hơi kinh ngạc có thể xa không có hiện tại nhìn thấy diệp thiều hoa bản nhân lúc kinh ngạc diệp thiều hoa đưa cho chính mình đăng ký tài khoản chính là một cái y hai người trao đổi tính danh diệp thiều hoa mới biết được đối phương gọi bắt c h ế t vốn là A đại máy tính chuyên nghiệp mới vừa tốt nghiệp một năm ngươi cũng là khoa máy tính học sinh a hai người tại chung quanh tìm cái quán cà phê ngồi xuống bạch chiết á không không nghĩ tới ta còn có một cái lợi hại như vậy hệ sư mội. Diệp Thiều Hoa không có giải thích bản thân nhưng thật ra là vật lý hệ xây dựng, chỉ là cùng đối phương thương nghiệp hợp tác sự tình. Bạch còn bản dựng, cùng giải tới ta một trực vật tác cái lợi mội. Diệp đối ra có có là lý là sư vậy xây sự tại công ty bọn họ l a n lộn hiển nhiên không sai hợp đồng đều mang ra ngoài còn có thể bản thân đổi một chút nhỏ bé địa phương diệp thiều hoa cầm hợp đồng lên chỉ lật mấy lần sau đó x á c h một chút không hợp lý địa phương bạch chiết cho rằng diệp thiều hoa chỉ là tùy ý lật một chút không nghĩ tới nàng mỗi một câu đều có thể nói đến ý tưởng bên trên nguyên bản nhìn diệp thiều hoa nhàn tản thái độ cũng biến thành nghiêm túc trên thực tế ban đầu nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm bạch chiết biết rõ nàng vẫn là năm thứ hai ở trường sinh đối với nàng liền có chút coi thường dù sao năm thứ hai còn rất nhiều địa phương không có học được hắn còn hơi nghi ngờ diệp thiều hoa có thể làm ra cái kia hai cái phần mềm có phải hay không t r ù n g hợp có thể cùng diệp thiều hoa thảo luận hai câu về sau hắn liền lại cũng không loại suy nghĩ này cả người trở nên nghiêm túc rất nhiều trước mặt cái này thực sự là thâm tàng bất lẩu cao thủ diệp thiều hoa hiện tại cũng cực kỳ thiếu tiền cho nên cũng không có cự tuyệt cùng bạch chiết hợp tác hai người liền sau đó phải làm phần mềm thảo luận hai giờ bạch chiết mới thỏa mãn đi thôi hắn vốn đang muốn mời diệp thiều hoa ăn cơm lại bị diệp thiều hoa cự tuyệt bạch chiết cảm thấy mười điểm tiết v ố i hắn cầm túi laptop đi bãi đỗ xe tìm xe của mình đúng lúc gặp được hứa hoàng phỉ la phi lấy một túc s á người nhìn thấy bạch chiết lấy một đoàn người đều dừng lại chào hỏi khóa mới học sinh khả năng bước nhận biết bạch chiết nhưng hứa hoàng phỉ lần này lao đám học trưởng bọn họ còn nhớ rõ bạch chiết khoa máy tính năm gần đây nổi danh nhất một cái học sinh làm ra hệ thống cầm tới qua kỷ lục thế giới còn không có tốt nghiệp thì có các đại sĩ nghiệp người tới đào người hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn ra đi ở học mà là tại trong nước một sĩ nghiệp đi làm bạch học trưởng người tại sao trở lại la phi chủ tu hóa học nhưng là tuyển một môn ngành kế toán phụ tu cũng là trong trường học có tên mấy người bọn họ cùng bạch chiết tự nhiên rất quen bạch chiết cùng bọn hắn khác biệt trong nhà không phải có tiền có thế như vậy hắn qua hôm nay thanh danh cùng tài phú đều là mình từng bước một đi tới cho nên la phi người đi đường này một mực phi thường sùng bái bạch chiết trở về tìm người nói một hạng mới hợp tác bạch chiết đẩy dưới kính mắt cười cười nghe bạch chiết nói tìm người nói mới hợp tác bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là giáo sư mấy người trừ bỏ la phi ai cũng không hiểu khoa máy tính đồ vật mà la phi nghe bạch c h i ế t nói vài câu về sau trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ tân tiến như vậy hệ thống đến tột cùng là cái nào thần nhân nghĩ ra được chính là a đại đồng học lần này a đại học sinh cực kỳ ưu tú bạch c h i ế t nói xác thực ưu tú nói lên cái này hứa hoàng phỉ liền có quyền lên tiếng sắt vách trường học ngành y học học sinh mới không được bất quá năm thứ nhất đại học liền bị bệnh viện chủ nhiệm lôi kéo nói thí nghiệm bạch c h i ế t kinh ngạc ngứng mày ghê gớm trường giang sóng sau đẻ sóng trước ai nói cũng có một giới so một giới sai người tồn tại liền thi cuối kỳ đều kém chút treo một cái bạn cùng phòng mở miệng la phi biết rõ hắn là lại nói diệp t h i ế u hoa ho nhẹ một tiếng bạn cùng phòng kia lẩm bẩm một câu đằng sau liền không có lại nói bên này diệp t h i ế u hoa sau khi trở về đổi kịp hai tiết khóa sau đó ôm sách đi căng tin ăn cơm diệp đào đã đánh tốt cơm đợi nàng tới ăn hắn những ngày này một mực tại thư viện học tập hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể bản thân độc lập đi xem cao t r u n g sách nhất là tại diệp thiều hoa phụ đạo phía dưới dần dần đã có thể theo kịp đồng niên người trình độ diệp thiều hoa cũng phát hiện là cái kia diệp đảo kỳ thật đầu vóc một chút cũng không so với người khác kém hơn nữa học tập tiến độ thật nhanh hiện tại toán học đã có thể làm đ ề thi mặc dù tại diệp thiều hoa trong mắt những cái này để thi cũng không có cái gì tiêu chuẩn bất quá đối với một học sinh trung học mà nói mười điểm không dễ dàng diệp thiều hoa không khỏi thở dài nếu là rất sớm cho diệp đảo học tập nói không chừng còn có thể cầm một áo thi đấu thường hiện tại niên kỷ qua thời gian cũng qua hoang dã cầu sinh cái này trực tiếp hoạt động kéo dài một tháng diệp thiều hoa xem hết lão hổ trực tiếp phát thông cáo mới biết được nguyên lai、like、là bởi vì khương văn chỉ hoãn khương văn cũng báo danh tham gia cái này cầu sinh hoạt động nàng hiện tại chính cùng lão sư người nghiên cứu loại trái tim học lão hổ trực tiếp cũng là vì nhiệt độ cho nên trực tiếp kéo dài thời hạn một tháng không có hủy bỏ khương văn danh n lệch tại trên mạng nổi giận một đoạn thời gian còn bởi vì lần này đại hỏa cái này trực tiếp tiết mục nhiều mấy cái nhà đầu tư để cho trực tiếp nội dung trở nên càng thêm mạo hiểm kích thích cùng lúc đó còn tăng lên mấy cái danh lệch đám dân mạng lập tức đều đi báo danh l á o hổ trực tiếp nội bộ nhân viên lập tức bận rộn bất quá những cái này diệp thiều hoa không thế nào chú ý nàng cũng ở đây cùng bạch chết bận b i ể u kỹ thuật mới nghiên cứu sự tình một phương diện khác còn cùng vật lý hệ xây dựng giáo sư cũng ở đây nghiên cứu một cái hợp tác đề án một người hận không thể tách ra thành hai nửa đến dùng Hoang diệp n động vì bỏ sự tình đối với nàng mà nói cũng h hoạt hủy h một đối bỏ sự với mà c là u thiêu ệ p đào thi trệ tra thời học không chậm hắn đại kiểm gian. Diệp cũng về sau, hoa cũng phi thường hài lòng lần này kéo dài là ít dễ ảm bất q u a dưới mắt còn có một việc chính là diệp đ à o học tịch còn có trường học sự t ì n h diệp thiêu hoa lần đầu tiên nhìn chúng là một chỗ phi thường tốt trường trung học phụ thuộc nàng thông qua giáo sư có liên lạc trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng ngay từ đầu biết rõ đó là vật lý hệ xây dựng phi thường lợi hại nghiên cứu viên đệ đệ lúc m ộ ư ơ i điểm nhiệt tình nhưng làm nhìn thấy diệp thiều hoa bản nhân nhìn thấy diệp đào học tích lúc nụ cười trở nên có l u n g túng xin lỗi diệp đồng học chúng ta khả năng không thu được trường trung học phụ thuộc hàng năm danh ngạch hết sức có h ạ bởi vì giáo viên sức mạnh to lớn phần lớn là phụ huynh đem con quên bên trong nét h có thể trường trung học phụ thuộc m ư ơ i điểm lãnh khốc thành tích không đạt tiêu chuẩn ai cũng không muốn hàng năm thi đại học trạng nguyên đều xuất hiện ở trường học của bọn họ nhiều năm như vậy chưa từng có ngoài ý muốn những học sinh khác cũng đều kiểm tra phi thường tốt cũng chính bởi vì như vậy ưu dị thành tích hiệu trưởng nhìn thấy diệp đ à o bỏ học hai năm còn làm việc hai năm về sau liền không đồng ý hắn đến lên lớp rồi hết chương này chương 949, 949 c ặ n bã nữ phối 12, canh hai vậy phiên phức hiệu trưởng rồi diệp thiều hoa bây giờ không có nghĩ đến điểm này nàng không hiểu rõ cái thành phố này giáo viên lực lượng cho nên hướng giáo sư hỏi thăm một lần giáo sư trực tiếp cho một cái mã số cho nàng trên thực tế diệp thiều hoa cũng không tính muốn học trường học người dạy diệp đ à o chính nàng hoàn toàn có nắm chắc chỉ là để cho diệp đ à o ở trường học treo cái tên mà thôi bất quá bây giờ trường trung học phụ thuộc hiệu trường vắng lặng nói như vậy diệp thiều hoa cũng không có giải thích chỉ là nhìn diệp đ à o liếp mắt có chút bận tâm cũng có thể hay không để cho hắn lòng tự trọng thụ ảnh hưởng tới cũng may diệp đào biểu hiện trên mặt nhìn đứng lên không có gì thay đổi chỉ là phi thường yên tĩnh phi thường nhu thuận đứng ở sau lưng nàng diệp thiêu hoa thở dài một hơi sau đó lễ phép cùng trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng cáo biệt mang theo diệp đào rời đi hiệu trưởng từ giáo sư c ố ý đánh tới trong điện thoại liền biết diệp thiều hoa tiền đồ rộng lớn có nàng nhân tình về sau đường sẽ dễ đi rất nhiều nếu là lại sau này hắn tại trọng trọng bảo hộ bên trong muốn gặp diệp thiều hoa một mặt cũng không dễ dàng nhưng thu học sinh chuyện này không phải nói đùa dù là diệp đào học tịch đẹp hơn nữa một chút hắn cũng quả quyết sẽ không cự tuyệt nhưng bây giờ diệp đào muốn tại trường học của bọn họ trên danh nghĩa về sau kéo nhất định là trường học của bọn họ điểm bình quân điểm này đối với hiệu trưởng mà nói m ộ ư ơ i điểm quan trọng về sau cùng diệp thiều hoa giao t ì n h còn có thể tìm cơ hội bù đắp nhưng lúc này đây thành tích liên quan đến hắn ở trường lúc quản lý năm nay là hắn lần thứ nhất tiếp nhận trường học trạng nguyên điểm bình quân hắn đều không thể rơi xuống làm quyết định này hiệu trưởng cũng không hối hận dù sao giáo sư là hắn l a o bằng hưu về sau còn có việc cơ hội lại không nghĩ rằng lần này tùy tiện cự tuyệt để cho hắn sau một tháng có bao nhiêu hối hận mà diệp thiều hoa cũng không phải giống hắn nghĩ như thế tốt bao nhiêu lửa gạn liền đi nhất chúng a người cảm thấy thế nào thông qua được trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng sự tình diệp thiều hoa tiếp đó tìm trường học đều rất cẩn thận nàng bây giờ đang ở công trình vật lý cái này chuyên nghiệp bên trên cũng là có chút danh tiếng mặc dù cái này nghịch thiên nghiên cứu vũ khí còn chưa làm đi ra nhưng nàng danh sách đã bị nộp lên cũng là văn hóa giới người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể biết rõ một chút diệp thiều hoa đặc biệt tránh đi diệp đảo cùng hiệu trưởng nói một lần đối phương sự tình không nghĩ tới nhất trung hiệu trưởng một chút cũng không để ý chỉ là hy vọng diệp thiều hoa có thời gian có thể nhất trung diễn thuyết một lần nhất trung vốn là có quyên lầu tiến đến học sinh thêm một cái diệp đ à o cũng không tính thiếu còn có thể kiếm lời diệp đ à o tỷ tỷ nhân tình nhất trung hiệu trưởng sự tình ngốc mới sẽ không đáp ứng húng chi gần sát thi tốt nghiệp trung học cũng liền một tháng sự tình nếu như lại lưu một năm diệp đ à o thành tích biết sẽ không như thế kém còn khó nói dù sao tỷ tỷ của hắn lợi hại như vậy hắn cũng không có lý do gì rất kém cỏi nhất trung hiệu trưởng nghĩ như vậy trên mặt ý cười sâu hơn vậy liền phiền phước hiệu trưởng bất quá diệp đ à o một tháng này liền không đến trường học đi học ta sẽ tự mình dạy hắn diệp thiều hoa thở dài một hơi hiệu trưởng cảm thấy hết sức kỳ quái bất quá một cái mười điểm cao vật liệu cao tài sinh muốn dạy học sinh cấp ba hiệu trưởng cũng không nói gì thêm như vậy thì càng b ấ t lo diệp đào trừ bỏ treo tên căn bản cũng không cần quan tâm c ò n trắng đến diệp thiều hoa một trận diễn thuyết đừng nhìn hiện tại diệp thiều hoa không có danh tiếng gì dựa theo giáo sư nói lại qua một đoạn thời gian liền xem như a đại muốn mời diệp thiều hoa diễn thuyết một lần cũng phi thường khó khăn cái này sóng không thua thiệt không chỉ có không thua thiệt còn máu kiếm lời sắp xếp xong xuôi diệp đào sự tình diệp thiều hoa liền chuyên tâm tại phòng thí nghiệm còn có bạch chết diệp đào cái này ba điểm ở giữa bốn ba lúc đầu nàng còn có lớp muốn lên nhưng giáo sư một tấm tờ giấy về sau nàng những khóa cơ sở kia căn bản cũng không cần bên trên ngay từ đầu mấy cái bạn cùng phòng biết rõ nàng cùng hứa hoàng phỉ chia tay còn chuẩn bị chào phúng nàng có thể cuối cùng các nàng liền nàng bóng người đều không nhìn thấy ba cái bạn cùng phòng dần dần liền không có lời gì có thể nói nhiều lắm thì có đôi khi nhìn thấy diệp t h i ế u hoa cố ý nói vài lời hiện tại khương văn tình huống khương văn bây giờ là s á t vách trường học có tên người bởi vì hứa hoàng phỉ quan hệ tại a đại đều lừng lây có tên mà thuộc về diệp t h i ế u hoa trước đó huy hoàng thời đại tựa hồ đã qua bởi vì nàng mỗi ngày bận điệu cơ hồ không có tồn tại cảm giác nàng tại phòng thí nghiệm cũng là thí nghiệm của nhân làm sao có thời giờ bắt quái chỉ có ngẫu nhiên đi căng tin ăn cơm bóng lưng bị người chụp tới thượng truyền đến diễn đàn bị người lấy ra cùng khương văn so sánh một phen bị hung hăng chê bai một trận sau đó điểm ra hứa hoàng phỉ lựa chọn khương văn nguyên nhân mới bỏ qua diệp thiều hoa không biết những cái này bất quá coi như biết rõ nàng cũng không quan tâm nàng một lòng đều ở việc của mình phía trên cùng bạch triết hợp tác là để kiếm tiền cùng giáo sư làm công trình vừa khổ vừa mệnh quốc gia vì bảo hộ nàng sẽ còn đưa nàng tên đặt vào ẩn tàng danh sách có thể nói trừ tên cái khác có thể được rất ít nhưng diệp thiều hoa vẫn là tận hết sức lực nghiên cứu trên thực tế mỗi cái trong phòng thí nghiệm người đều là như thế này không chỉ có bản thân đối với phương diện này cảm thấy hứng thú còn có càng sâu tầng nguyên nhân hơn một tháng diệp thiều hoa cùng giáo sư nghiên cứu rốt cục làm được toàn bộ phòng thí nghiệm hưng phấn thật lâu liên giáo sư cũng là bất khả tư nghị sở lấy từ trong tay mình đản sinh ra máy móc buổi tối sẽ có đặc công đến bí mật vận chuyển vũ khí chuẩn bị đến đại sa mạc căn cứ tiến hành thực chiến nghiên cứu chúng ta đều chuẩn bị theo tới người muốn đi sao giáo sư nhìn xem bên cạnh thân đứng đấy mười điểm bình tĩnh trẻ tuổi nữ nhân không khỏi cảm thán một câu trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người biết rõ hôm nay kết quả này đại bộ phận tất cả thuộc về công tại trước mặt nữ nhân này một chút cũng không thăng công càng không tăng tư liền giáo sư đều từ nàng nơi này học được rất nhiều nàng giống như là một bảo tàng nữ hải trong đầu có vô cùng vô tận ý nghĩ cái này vũ khí một khi vận hành thành công bọn họ quốc gia vũ lực trực tiếp lên thăng lên thế giới đỉnh tất cả quốc gia động đến bọn hắn trước đó đều muốn cân nhắc một lần cái này vũ khí phân lượng đợi đến vũ khí này bị công bố ra thời điểm nhất định sẽ là xôn xao một mảnh hết chương này chương 950, 950 c h n ặ n bã nữ phối 13, b à cái anh không có cách nào quá vượt mức quy định chỉ sợ trên quốc tế những người kia đều không biết bọn họ đã từng xem thường quốc gia còn có một ngày như vậy đây là phòng thí nghiệm người kích động như vậy nguyên nhân bởi vì bọn họ cũng là đã từng tham gia qua cái này vũ khí quá trình chế tạo bên trong một thành viên một tháng này quân đội bên kêu bí mật vận chuyển đến rồi một hạng lại một hạng đồ vật không đi cái này thực chiến kết quả diệp t h i ể u hoa đã sớm tại trên máy vi tính mô phỏng đi ra mà nàng cũng luôn cảm giác mình nhìn qua so với cái này lợi hại hơn vũ khí cho nên cũng không hiếu kỳ ta còn phải bồi ta đ ể tham gia một cái trực tiếp hắn mới vừa thi đại học xong nói lên cái này phía trên hỏi ngươi có phải hay không nhất định phải tham gia cái kia g i ã ngoại cầu sinh hạng mục giáo sư có đôi khi tại diệp thiều hoa trước mặt đều sẽ cảm thấy mình có phải hay không quá mức không bình thường lớn như vậy thời gian hắn một ông già đều kích động mặt mo đỏ bừng so trước mặt cái này tiểu nữ sinh còn không bình tĩnh có thể nhìn nhìn trong phòng thí nghiệm những người khác hắn lại cảm thấy mình phản ứng mười điểm bình thường nói đến cùng vẫn là diệp thiều hoa vốn chính là cái quái nhân giáo sư đều không biết nàng đầu góc mỗi ngày đang suy nghĩ gì t í người h thậm chí tính nhanh. toán so máy tính còn n biết ngươi bây giờ đối với quốc gia mà nói rất trọng yếu phía trên đã an bài để cho người ta trong bóng tối bảo hộ ngươi cái này cầu sinh ta cũng biết rất nguy hiểm nghe nói muốn ở một cái đảo hoang bên trên ngốc hơn một tuần lễ giáo sư nói thêm một câu diệp thiều hoa k h o á t k h o á t tay không có việc gì ta hai ngày liền có thể giải quyết nhìn diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy bộ dáng giáo sư cũng không muốn nói nhiều nếu là những người khác phía trên còn có thể phái người quản phòng thí nghiệm người mới biết nàng nguyên lai、like、máy tính cũng lợi hại như vậy sau đó diệp thiều hoa giúp bộ quốc phòng một lần nữa làm một bộ hệ thống phía trên liền không còn có quản q u a giáo sư trong lòng suy nghĩ hiện tại phía trên không biết nên có bao nhiêu nhức đầu muốn bảo vệ nàng an nguy còn muốn phòng ngừa quốc phòng c ấ p người cho nên cũng sẽ không ước thuốc diệp thiều hoa vạn nhất người thật bị quốc phòng bên kia c ấ p đi bọn họ muốn khóc cũng không kịp đương nhiên từ phương diện này cũng phản ứng diệp thiều hoa tại lập trình phương diện này là thật mạnh nghe nói bộ quốc phòng bộ trưởng đã nháo đến phía trên cũng không biết là không phải thật sự điểm này giáo sư cũng không biết dù sao mặc kệ phía trên ầm ĩ thế nào diệp thiều hoa hay là nên làm sao xử lý liền làm sao xử lý nàng trước đó thuê phòng nửa tháng trước liền bị cưỡng chế tính rời ra ngoài đem đến một cái có quân nhân đứng gác tiểu tứ hợp viện cách cùng trường học rất xa nàng cùng diệp đ à o sẽ rất ít đến bất quá cũng cần phải cân nhắc đến nàng nguyên nhân cũng không có đưa nàng cùng quân đội những người kia an bài cùng một chỗ phía trên hẳn là cũng cực kỳ không muốn nhìn thấy nàng cùng thế lực nào đến gần bất quá an toàn vẫn là muốn hảo hảo bảo hộ đối bên ngoài đem diệp thiều hoa thân phận giấu giếm gấp vô cùng diệp thiều hoa cũng biết mình thân phận không thể lộ ra ngoài cho nên liền diệp đ à o đều không biết nàng cụ thể đang làm những gì bất quá đối với nàng cùng bạch c h i ế t hợp tác sự tình hắn vẫn có hiểu mấy phần lao hổ trực tiếp bên kia có nói gì hay không diệp thiều hoa trực tiếp mang hai bao đồ ăn trở về là sư mẫu đến xem giáo sư thời điểm mang cho nàng diệp đào đã đạ thi trường đại học xong tựa hồ là đi qua diệp thiều hoa kích phát hắn hiện tại đối với học tập hết sức cảm thấy hứng thú có đôi khi tư duy lo dịp liền diệp thiều hoa cũng không đổi kịp diệp t h i ề u hoa kinh ngạc thật lâu nàng kiếp sau giới lâu như vậy còn chưa từng gặp qua tại tư duy phương diện có thể so với bên trên người khác cho nên chú ý diệp đào một đoạn thời gian biết do hắn đang nghiên cứu cổ phiếu về sau cho hắn năm vạn tùy tiện chơi bất quá vẫn không có thời gian đi xem diệp đào cũng chưa từng có chủ động cùng với nàng giải thích qua xế chiều đi vô một cái tuyên truyền bức ảnh ngày mai đi bọn họ muốn ngươi tuyên truyền bức ảnh ta không nói cho ngươi bất quá đem ngươi một tấm hình cho bọn họ hắn không nhanh không chấm nói trên thực tế diệp đào hiện tại đã không thiếu tiền có thể hoàn toàn cùng lão hổ trực tiếp bội ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng chính hắn cũng trả nổi bất quá hắn vẫn đi bởi vì hắn biết rõ diệp thiều hoa biết cùng hắn cùng đi trên thực tế từ khi diệp thiều hoa tận phòng thí nghiệm về sau hắn ba ngày hai đầu cũng rất khó nhìn thấy một lần đối phương nếu như hắn thật cự tuyệt không đi diệp đào cảm thấy nàng cũng sẽ không ở lại nhà cho nên không có đi cùng lão hổ trực tiếp giải ước t h ờ trở về sau đem mẹ nhận lấy đi lần trước ta gọi cho nàng mười vạn đem nàng hù chết diệp thiều hoa thở dài không biết nàng hiện tại hòa hoãn lại không có tứ hợp viện này xem xét liền không đơn giản diệp thiều hoa nghĩ thật lâu cảm thấy chờ diệp đào thành tích đi ra liền đem mẹ của nàng nhận lấy đến lúc đó t r ư ớ c cho nàng mẹ phục một hạt cứu tâm viên lại nói diệp thiêu hoa còn muốn đi a đại gặp một lần m ạ c h c h ế t hai người sau khi cơm nước xong trở về a đại thuận tiện ngay ở chỗ này thuê phòng ở lại hai người thảo luận chuyện này thời điểm hoàn toàn không biết lão hổ trực tiếp đem tham gia cầu sinh trực tiếp m ộ ư ơ i tám người tuyển phóng tới trên h c phỉ cản web sai thời điểm gây nên sóng to gió lớn lần này trực tiếp hứa hoàng phỉ tham gia liền gây nên không nhỏ nhiệt độ còn có khương văn có thể quan tuyên phóng s u ấ t thời điểm không có người nghĩ đến nhất làm náo động lại là diệp thiều hoa cùng diệp đảo diệp thiều hoa tướng mạo không cần phải nói là đoàn người này bên trong xuất sắc nhất liền hiện tại nóng nhất minh tinh cũng so với nàng kém một bậc còn có nàng tổ này diệp đảo diệp đao tướng mạo cũng là tương đối có thể đánh lúc đầu hứa hoàng phỉ là lần này nhân vật chính trên mạng người đều tại lục soát hứa hoàng phỉ vô liếng hứa hoàng phỉ phụ mẫu liền bị moi ra đến, đến rồi hai người đều là người làm ăn thường xuyên có mặt tiến hội vài tấm hình vẫn là nhưng hứa hoàng phỉ ảnh chụp đặt ở diệp đảo bên cạnh thời điểm s i n h s i n h bị diệp đảo so dưới một bậc trên mạng liền bắt đầu đào diệp thiều hoa cùng diệp đảo sự tình cái này vĩu vào liền moi ra đến đại sự ngay từ đầu đã có người cảm thấy diệp đảo có chút quen mắt sau đó có người đem hứa hoàng phỉ mẫu thân cùng diệp đảo vừa so sánh phát hiện hai người có sáu thành giống nói không là cái tử đều không có người tin trên mạng sóng to gió lớn liền như thế bắt đầu có người thậm chí nói đây có phải hay không là hứa mẹ con riêng Có t hứa ể nữ nhân không giống như nàm nhân, liền xem như con non riêng, tháng hoài thai 10 tháng, người nhà họ h người là xem cha ò n k ô n hiện g phát được s o Nếu nói là hứa u quá y này này. n người Trên lệnh cũng quá lớn Hết chương、này. Chương cặn nữ phối, 14, 4 canh. Cùng h hai lịch. Hết phối, h đệ, đó, A. lý lúc bã ra. Hứa cha hứa mẹ biết do hứa hoàng phỉ vậy mà đi cái gì trực tiếp về sau sắc mặt hai người mười điểm không tốt lúc này để cho người ta tra những tài liệu này chuẩn cho cái cho chiếu cố một chút con chú còn chiếc cha câu. tham nhân đánh thông mình. Hứa thị thừa kế duy nhất, toàn bộ người nhà họ hứa đều phi thường khi thoại đánh tới hứa ra, hung hăng tuyển duy đều sau người. Nội lần, người người toàn người bên điện máng bị bộ bộ biết Lao tìm một ta một trai từ một tới một gia ra kia ra, diệp để đả kế ý. sau đó tư liệu còn không có đưa qua bộ phận ti a bên kia thì có liên quan tới con riêng lời đồn hai vợ chồng tình cảm đặc biệt tốt đương nhiên sẽ không hoài nghi ngược lại là nhớ tới một chuyện khác hứa mẹ sửng sốt một chút sau đó nắm lấy lao công nàng tay mười điểm run r ậ y hỏi có phải hay không có phải hay không chúng ta đi tây tạng một lần kia vứt bỏ tiểu s e n hứa cha hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này lập tức để cho người ta điều tra chuyện này sau đó gọi điện thoại nói cho lão gia tử đêm hôm k h u y ế khoát cả một nhà người đều đã bị kinh động diệp đào cũng không phải là bảo hộ nhân viên hắn tư liệu cũng phi thường t ố t cha nhất là hứa mẹ nhìn thấy diệp đào gương mặt kia liền bắt đầu rơi lệ năm đó con thứ hai sinh ra tới thân thể phi thường kém dẫn hắn đi tìm lão vu cổ sư không nghĩ tới trên đường con trai không thấy hiện trường không có giám sát hứa mẹ kém chút điên cũng may còn có con trai trưởng cần nàng quan tâm nhưng là nhiều năm như vậy nàng cũng vẫn không có quên qua khi đó hứa cha phái rất nhiều người tìm nhưng chính là vẫn không có tìm tới về sau mỗi một năm con thứ hai mất ngày đó bọn họ đều sẽ đi địa điểm kia nhìn xem không nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà thấy được nhị tử vậy mà còn sống tin tức hứa ra đã để người lấy được diệp đào tóc trong đêm đưa cho so sánh trung tâm hứa cha khi nhìn đến trên tấm ảnh diệp đào khuyên thai bên trên cái kia nốt rồi thời điểm một mực chắc chắn đây chính là con trai ta không có sai đứng bên người cho phép thư ký mở miệng hỏi một câu cái kia hứa tổng trên mạng dư luận làm sao bây giờ hiện tại trên mạng không nên nói diệp đào là hứa mẹ con riêng nói cái gì hứa cha hiện tại kích động vô cùng đây là ta con trai bọn họ dám nói cái gì lập tức để cho bộ phận d i a phát một đầu về bù thư ký s ừ n g sốt một chút đây là khó xử nhìn thoáng qua lão gia tử hứa c h a hiện tại một đầu nóng căn bản là cân nhắc không nhiều như vậy chỉ muốn để cho ấy bù phát v ớ bù nhưng lại không biết đôi này hứa ra mà nói có bao nhiêu dung c h u y ệ n thư ký trong tay còn cầm diệp đảo tài liệu cặn kẽ mặc dù cảm thấy không đúng lúc nhưng nhìn thấy hứa c h a bộ dạng này vẫn là không nhịn được mở miệng hứa tổng phần tài liệu này ngươi còn không có xem đi cái kia hư hư thực thực nhị thiếu ra người những năm này trôi qua thực sự có chút hỏng bét nàng nghĩ nửa ngày chỉ dùng hỏng bét cái từ này để hình dung ta biết ngài hiện tại cao hứng nhưng có đôi lời ta vẫn là không thể không nói hư hư thực thực nhị thiếu ra người tại cao nhất liền thôi học trước đó một mực tại trên công trường làm công hơn nữa từ chúng ta phí hết đại kính từ bên kia điều tới một chút tin tức lúc trước hắn cũng là bởi vì thành tích kém mới sẽ đi làm công đến cùng có phải hay không chúng ta nhị thiếu ra còn rất khó nói nếu như tùy tiện thừa nhận đến lúc đó không phải thư ký là có hoài nghi hứa hoàng phỉ mặc dù hoa tâm điểm nhưng hắn từ nhỏ đã rất thông minh bằng không cũng sẽ không có thể thi đậu a đại hiện tại nghiệp vụ năng lực cũng không tệ nhưng là diệp đào từ trên tư liệu đến xem thật to lớn quá kém hiện tại đang bị dân mạng chú ý đến lúc đó vẫn là một cái cầu sinh tiết mục diệp đào thì càng không chỗ chét hơn hiện tại không chỉ là diệp đào vấn đề hình tượng càng là gián tiếp ảnh hưởng tới hứa ra hiện tại trạng thái hơn nữa thư ký thật rất khó tin tưởng lấy vậy mà lại là hứa hoàng phỉ đ ệ đệ hứa cha cùng hứa mẹ trong những năm này tâm đều sống rất khổ cũng bởi vì như thế đều không thế nào trách móc nặng nề hứa hoàng phỉ lúc này thật vất vả biết một chút tin tức làm sao lại dễ dàng buông tha thư ký nói chuyện bọn họ đều không có nghe vào trong lòng cuối cùng bất đắc dĩ thư ký đành phải coi trọng lao gia tử láo gia tử trầm ngâm mở miệng như vậy đi chờ bệnh viện bên kia giám định kết quả đi ra lại nói lão gia tử cùng hứa cha hứa mẹ không giống nhau hắn vô cùng tỉnh táo cái này tiểu tôn tử cũng không ở bên cạnh hắn lớn lên hắn trên thực tế đối với cái này tiểu tôn tử không có cảm tình gì nói phi thường khách quan nếu thật là hắn hứa ra cháu trai hắn cũng tuyệt đối không cho phép đối phương lưu lạc bên ngoài lão gia tử lên tiếng hứa cha chỉ có thể ngồi không hắn cũng ngủ không được chỉ là để cho người ta tra diệp đào tư liệu tìm diệp đào cũng không nhiều lắm ảnh trụm tại lật đến một tấm diệp đào a n mặc vô cùng bẩn quần áo và xi măng thời điểm cặp vợ chồng nước mắt liền không có nhịn xuống đến rơi xuống bọn họ không kịp chờ đợi muốn đi tìm diệp đào lao ra từ đêm nay không hề rời đi biệt thự mà là tại bên này ở bởi vì là khẩn cấp bệnh viện trong đêm khởi công lúc đầu muốn bảy ngày so sánh giờ na trên thực tế đi ra phi thường sớm buổi sáng bảy giờ thời điểm kết quả là đưa đến diệp cha trong tay hứa cha nhìn thấy phía trên chín mươi chín xác nhận kết quả lúc nhìn không được cười to là ta con trai ta liền nói là con trai ta ngươi để cho h ọ phỉ xỉ ổ h ấy bù phát đội bù nửa tháng sau ta muốn vì a sinh tổ chức một trận tình yến nói xong hắn cũng bất chấp gì khác xác nhận diệp đ à o hiện tại vị trí chỉ về sau liền đi tìm hắn hứa mẹ cũng liền bận bịu i đi theo diệp lao ra tử coi như bình tĩnh chỉ là để cho thư ký đem diệp đ à o tư liệu lấy tới nhìn chằm c h ầ m phía trên cao nhất bỏ học k i ể u k i ể u không có rời ánh mắt kỳ thật hiện tại cái khác lao tổng bỏ học con gái cũng không ít thư ký an ủi một câu những cái này lao gia tử tự nhiên biết rõ bất quá những người kia con gái trên cơ bản đều có thành thạo một nghề không đem bằng cấp nhìn ở trong mắt bỏ học cũng không phải đi công trường mà là đi mở nghệ thuật cửa hàng hoặc là bản thân lập nghiệp bất quá dù sao cũng là cháu mình về sau hứa ra hứa hoàng phỉ tiếp quản cái này tiểu tôn tử đói bụng không đến cũng không tính là gì lao gia tử đẻ lên mi tâm tư liệu liền không có xem tiếp đi phân phó tiếp đó quan hệ xã hội công việc an dưa ăn một đêm dân mạng thấy được lịch sử đến nay cường liệt nhất đảo ngược hứa ra nói năm đó nhị thiếu mất tích nguyên nhân còn bày ra thân tử giám định cương đại dân mạng thậm chí còn lật ra tới làm n a m diệp đảo mất tích hứa cha hứa mẹ ở một cái thành thị đăng báo lên hơn một tháng báo chí xem như vậy thời gian tuyến còn có giờ n a đều có thể so sánh bên trên không chỉ có như thế còn đem diệp đảo cùng diệp thiều hoa đảo cái út sấp ngươi vĩnh viễn không biết công trường rời gạch một ngày nào đó có thể hay không biến thành nhà giàu nhất c h i tử chờ chút các ngươi không nhìn thấy hắn làm công nguyên nhân là vì cái gì sao chết cười ta lần này dưa ăn ngon diệp đ à o tỉ tỉ là hắn ca ca bạn gái cũ ca ca hắn mang theo hiện tại bạn gái cùng bọn hắn tham gia cùng một cái chạy trốn tiết mục tổ này so sánh đồ ăn rõ ràng nhất các ngươi có phát hiện hay không nói nhảm khương văn cùng diệp t h i ể u hoa một cái ngành y học tinh anh một cái các ngươi nhìn xem a đại diễn đàn sẽ biết còn có hứa hoàng phỉ cùng diệp đảo một cái quý công tử một cái liền cao trung bằng cấp đều không có rời gạch ngay cả ta cũng không bằng hai cái này tổ quả thực công khai tử hình hiện trường ha ha hết chương này chương chín trăm năm mươi hai chín trăm năm mươi hai cặn bã nữ phối mười lăm canh một bên này hứa cha hứa mẹ đã trực tiếp đổi tới diệp thiều hoa cùng diệp đảo hiện tại trụ sở bọn họ không có cha được diệp thiều hoa hiện tại tiểu tứ hợp viện chỉ t r a được trường học của bọn họ bên cạnh địa chỉ dọc theo con đường này bọn họ lòng nóng như lửa đốt không ngừng thúc giục tài xế đem lái xe nhanh một chút hứa tra trên tay còn cầm giờ n a so sánh tư liệu còn có liên quan tới diệp đảo hồ sơ bất quá dù sao một đêm hứa ra cho dù cường đại hơn nữa cũng tìm không thấy phi thường hữu dụng tin tức chỉ biết là diệp đảo cao nhất bỏ học tại công trường làm công những cái này đại đa số hay tìm người nghe được cái khác cũng chưa có hứa cha hứa mẹ nhìn thấy phần tài liệu này tâm tình hết sức phức tạp hai người bọn họ cũng không nghĩ tới năm đó mất tích con thứ hai trên đời này coi như xong lại còn cùng mình tại cùng một cái thành thị ngốc hai năm trôi qua vẫn là như vậy thời gian hứa ra biệt thự khoảng cách đại học thành không phải rất gần buổi sáng lại là kẹt xe giờ cao điểm nửa giờ mới đổi tới diệp thiều hoa bọn họ nơi ở ngươi xem ta hình tượng thế nào hứa mẹ một đêm không ngủ cuối cùng đã tới cư xá trước mặt rốt cục cảm thấy có chút khẩn trương hướng về phía hứa c h a chỉnh sửa một chút bản thân suốt đêm về sau hình tượng mới lên lầu hai người đều biết đem diệp đào nuôi lớn gia đình kia r a cảnh không được tốt lắm bằng không thì cũng sẽ không để diệp đào cao trung liền bỏ học làm công bất quá bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng con thứ hai thành tích kia xác thực không tốt có thể đem bản thân con thứ hai nuôi lớn bọn họ cũng rất cảm kích có thể bây giờ thấy diệp đào cùng diệp thiều hoa thuê phòng bọn họ đ ấ y lòng còn hơi kinh ngạc hai người này có thể thuê nổi dạng này phòng ở bất quá hai người quan tâm diệp đảo không có suy nghĩ nhiều thẳng lên lầu sau khi tới hai người gõ cửa nhưng mà gõ thật lâu đều không có người mở ra thẳng đến đ ố i môn nhân trở về nói cho bọn họ diệp thiều hoa lấy hai người sáng sớm liền rời đi hai người đầu nao nhất thời nóng đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng diệp thiều hoa cùng diệp đảo đi cái hoang đảo kia tham gia hoạt động đi hứa cha cũng là muốn đi nhưng cái hoang đảo kia ở nước ngoài đến biết một chuyến ít nhất phải ba ngày hứa thị tập đoàn lại không thể không có người hứa cha chỉ có thể để ở nhà bất quá hứa mẹ lại chờ không nổi muốn trực tiếp đi gặp d i ệ p đảo hứa mẹ một đêm không ngủ quần áo cũng không có đổi trực tiếp để cho người ta cho nàng định phiếu ra ngoại quốc hứa cha đưa nàng đưa đến sân bay về sau mới không quan tâm trở về đến công ty cái này trực tiếp tiết mục lão hổ trực tiếp mua nước ngoài bản quyền cũng là ở nước ngoài đảo hoang đập vốn là một trăm vạn tiền thưởng về sau bởi vì hứa hoàng phỉ bọn họ mang đến nhiệt độ trực tiếp thêm vào thành năm trăm vạn tiền thưởng bất quá cái tiết mục này tàn khốc nhất một chút là được chỉ có hạng nhất liền tiền thưởng hạng hai hạng ba bất luận ngươi có bao nhiêu cố gắng có bao nhiêu tiết đ ố i đều một mao tiền cũng không có có rất nhiều nhìn qua nước ngoài trực tiếp tiết mục người xem đều phi thường đồng tình những cái kiêm mười điểm cố gắng hạng hai hạng ba bất quá lần này nhiều một chút an dưa c o n chúng hứa ra mất tích gần hai mươi năm nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia cùng đại vô số người đều chú ý tới mà bên này điện thoại di động được thu đi hứa hoàng phỉ diệp thiều hoa đám người đều không biết h ẩ y bù bên trên chuyện phát sinh tất cả mọi người bọn họ đều bị đặt ở cùng trên một hòn đảo cuối cùng chạy trốn chỉ có một người cho nên mỗi người trừ bỏ yêu cầu sinh còn muốn phòng thân bên cạnh đồng đội ở trên máy bay nhìn thấy diệp thiều hoa thời điểm hứa hoàng phỉ kinh ngạc đến không được bất quá hắn cố kỵ bên người còn có khương văn cảnh cáo nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt để cho nàng không nên đem bọn họ quan hệ để lộ cho khương văn nhưng mà đối phương chỉ là khỏe mắt liếc qua mang qua hắn phảng phất bản thân cùng bên người những người xa lạ khác không có cái gì khác nhau đồng dạng hứa hoàng phỉ ngón tay mèo nhéo, nhéo không rõ ràng đối phương đây là dục cầm cố túng vẫn là cái gì dù sao từ lần trước bắt đầu diệp thiều hoa liền có cái gì rất không đúng hắn thấp mắt cùng bên người khương văn nói thêm vài câu đảo hoang đầu tiên là là sinh tồn đại đa số người đầu tiên lựa chọn chính là tổ đội bằng không thì quả bất địch chúng trục tổ đem đối thủ đào thải những cái này tuyển thủ hiển nhiên cũng là hướng về phía tiền thường đến mỗi người chuẩn bị đều phi thường sung túc rất nhanh cũng là riêng phần mình tổ đội có bốn người một tổ cũng có ba người một tổ cũng có hai người một tổ khương văn cùng hứa hoàng phỉ thân phận tại tiết mục trước khi bắt đầu trên mạng thì có vạch trần nhất là hứa hoàng phỉ trước lúc này chuyên môn tìm giã ngoại chuyên gia hướng dẫn qua còn có khương văn là học y chủ yếu thoạt nhìn thể lực không sai rất nhiều người nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội mà khương văn cùng hứa hoàng phỉ đương nhiên cũng không có điều lớn mà là tuyển một cái thoạt nhìn liền phi thường có thực lực người trẻ tuổi tương phản diệp thiều hoa cùng diệp đào tổ này hai người thoạt nhìn liền yếu đuối trừ bỏ một cái gọi sở h y cới ư nhị thứ nguyên tiểu nữ sinh không ai muốn gia nhập so sánh tại khương văn hứa hoàng phỉ bên kia nóng nảy diệp đào cùng diệp thiều hoa bên này lộ ra phi thường quặng cụ vẽ lão hổ trực tiếp vì lần này hiệu quả không chỉ có mỗi người đầu đội năng lượng mặt trời thức máy quay phim toàn bộ hoang đảo còn đưa lên mấy cái máy bay không người bảo đảm mỗi người bên người đều có một cái máy bay không người đỉnh đầu còn có máy bay trực thăng xoay quanh bất quá cái này máy bay trực thăng sẽ không hạ đến giúp bất kỳ tuyển thủ nào chỉ có tại cái nào đó tuyển thủ lựa chọn từ bỏ thời điểm máy bay trực thăng sau đó đến đem tuyển thủ đưa đến trên máy bay trực thăng đi cùng lúc đó lão hổ trực tiếp bình đài cấp tốc không ngừng hoán đổi lấy mỗi người thị giác nam vùng người xem có rất nhiều nhìn thấy trực tiếp gian hai đi lên lập tức đã có người soát mưa đạn lần này chúng ta có thể nhìn thấy nhà giàu nhất hai đứa con trai ngươi nên nói rời gạch ha ha có thấy hay không trên mạng phóng xuất nhà giàu nhất nhà nhị thiếu ra rời gạch hình ảnh chớ q u ấ y r à y chớ q u ấ y r à y đi ra đó là diệp thiếu hoa ta lúc đầu cho rằng ấy b ù bên trên hình ảnh l à p ê thật không nghĩ đến trực tiếp màn ảnh nhìn lên diệp thiếu hoa giống như càng đẹp mắt nhất là so sánh tại khương văn ẻm hứa hoàng phỉ ánh mắt trên lầu ngươi sợ không phải mắt ngủ. khương văn giáng dấp thanh thuần đáng yêu trọng yếu nhất là nàng còn trẻ như vậy liền có tài hoa như vậy ngươi cầm diệp thiều hoa cùng với nàng so khôi hải lúc bắt đầu thời gian chỉ có một con đường một nhóm mười tám người đều ở cùng đi diệp thiều hoa cùng diệp đảo bọn họ rơi vào phía sau cùng đến trạng vạng tối thời điểm rốt cục có cái thứ nhất muốn phân nhánh chạy trốn con đường một đoàn người thẳng thắn nói diệp thiều hoa cùng diệp đảo ở phía sau chậm rãi đi tới hứa hoàng phỉ cùng khương văn những người này lựa chọn xong phương hướng sở hi gặp diệp thiều hoa cùng diệp đào hai người ở phía sau không tham dự không khỏi cấp bách quay đầu lại hỏi bọn họ lựa chọn kỹ càng không có đối với diệp thiều hoa mà nói vô luận đi đâu con đường cuối cùng đều có thể ra ngoài nàng thuận miệng hỏi một câu khương văn bọn họ lựa chọn phương hướng nào sở hi nói là phía tây diệp thiều hoa tiện tay nhắm hướng đông bên cạnh chỉ một lần vậy chúng ta đi phía đông a sở hi bị diệp thiều hoa như vậy tùy ý thái độ cho khiếp sợ đến vừa mới hứa hoàng phỉ cùng khương văn phân tích rất lâu mới quyết định đi phía tây bọn họ nói phía đông cũng không phải là chạy trốn tốt nhất lộ tuyến sở hi ha to miệng cảm thấy mình cái này lâm thời đồng đội có phải hay không có chút quá không đáng tin cậy nếu không chúng ta đi cùng khương văn một tổ đi bọn họ cái kia tương đối an toàn vừa mới hứa hoàng phỉ cùng khương văn thẳng thắn nói hai người lúc nói chuyện ngẫu nhiên còn xen lẫn một đôi lời ngoại văn lộ ra mười điểm có bất học cuối cùng thông qua đủ loại so sánh lựa chọn phía tây phương hướng vì sao ngươi nhất định phải cùng với nàng cùng đi diệp đào không thế nào thích k hương văn hai người mặc dù nói là đồng hương bất quá k hương văn luôn luôn đều hết sức xem thường hắn loại này học sinh kém sở h y nhìn thấy diệp đào thật cái gì đều không biết bộ dáng không khỏi giải thích một câu các ngươi tới trước đó chẳng lẽ không có hỏi thăm một chút không k hương văn là bê đại ngành y học học sinh không chỉ có như thế nàng y thuật diệp mười điểm cao siêu ta vào tuần lễ trước còn đặc biệt tại h ả y bộ nhìn lên qua nơi này đ ộ c xa ẩn hiện nhiều thời tiết có biến đổi đa dạng tiền kỳ đi theo đám bọn hắn tương đối dễ dàng hơn nữa bọn họ phân tích ra được đi phía tây cái kia phía tây nhất định không sai l i ê n đi phía đông đi phía đông cũng có thể ra ngoài diệp thiều hoa lúc này rốt cục mở miệng ngươi làm sao phân tích đi ra nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy chắc chắn thái độ sở h y không khỏi hiếu kỳ hỏi diệp thiều hoa lấy bộ dáng rõ ràng cực kỳ tự tin đoán mưa đạn bên trên lúc này rốt cục có người mở miệng đến nơi này ta tin tưởng mọi người có thể nhìn thấy khác biệt đi hứa thiếu gia vừa mới cùng khương văn từ thời tiết đến hoàn cảnh nói nhiều như vậy tất cả mọi người tâm phục khẩu phục đến diệp thiều hoa lấy tỷ đ ệ hai cái căn bản là không nói ra được cái nguyên cớ đi ra mọi người hẳn phải biết hứa hoàng phì tại sao phải cùng diệp thiều hoa chia tay lựa chọn khương văn rồi a cùng lúc đó diệp gia láo gia tử cùng diệp cha cũng làm cho trợ lý tìm trực tiếp cho bọn hắn nhìn trên màn hình diệp đào hình người dáng người nhưng lão là nói với diệp thiều hoa lấy một hơi nhựa tợ lặt tiệp tiếng phổ thông mưa đạn bên trên thỉnh thoảng có người dễu c ậ n người ta cao chúng không tốt nghiệp tha thứ một cái đi lão gia tử suy nghĩ một chút diệp đào thảm liệt thành tích còn có bây giờ bộ dáng nhìn tâm phiền để cho thư ký đóng lại trực tiếp có chút không kiên nhẫn hỏi bên cạnh thân con trai hiện tại ngươi để cho người ta công bố diệp đào thân thế trên mạng đều biết diệp đào là chúng ta hứa ra tử tôn loại tình huống này hứa thị thuộc sở hữu diệp đào cùng hoàng phỉ Người đến cùng nên n xử lý hứa ư chương、này. Chương thế Hết phối, canh h nào? này. cặn nữ 953, 953 cặn bã nữ phối, 16, canh 2.、Hứa、cha lúc đầu còn đang nhìn trực tiếp đột nhiên nghe được lao ra t ử lời nói sửng sốt một chút đối với diệp đào hắn cùng hứa mẹ một dạng cũng là mười điểm thua thiệt lại biết rõ lúc trước hắn qua như vậy không tốt tự nhiên muốn hết sức đền bù tổn thất hứa thị xí nghiệp theo đạo lý cũng nên nên có diệp đào một phần cho diệp đào cũng là nên nhưng bây giờ hứa cha chủ yếu lo lắng là hứa thị cổ phần nếu thật là cho diệp đ à o cái kia diệp đ à o có thể hay không gánh chịu nổi trách nhiệm này đôi này hứa cha mà nói là cái vấn đề lớn a sinh nếu là con trai ta hứa thị nhất định sẽ có hắn một phần hứa cha nghĩ nghĩ vẫn là nói hắn mặc dù không có học qua công ty quản lý nhưng là ta sẽ dạy hắn cũng sẽ mời người đến dạy hắn nhìn thấy hứa cha thái độ hứa lao ra tử trong lòng liền đã c o tính toán trực tiếp lắc đầu nếu là không dạy nổi đâu ngươi cũng thấy đấy hắn tình nguyện đi rời gạch cũng không nguyện ý đi trường học thậm chí hiện tại liền cao trung tri thức đều không học xong mạnh áp lấy hắn học cái này ngươi cảm thấy hắn có thể nghe n g ư ờ i sao hắn nhìn thấy diệp đào tư liệu cũng rất phiền trước đó hắn cảm thấy bọn họ hứa ra không giống gia tộc khác phiền toái như vậy hứa ra chỉ có hứa hoàng sóng một cái người thừa kế người thừa kế này mặc dù không nói phi thường xuất sắc nhưng là không sai thi đậu á đại chính là hoa tâm một chút lao gia tử mặc dù muốn một cái có thể khiến cho diệp ra đi được càng xa người thừa kế nhưng không có hắn cũng không bắt buộc không nghĩ tới lúc này năm đó cái biến mất tiểu tôn tử xuất hiện trọng yếu nhất vẫn là như vậy lăn lộn tiểu tôn tử lão gia tử không kiên nhẫn nhìn diệp đào tư liệu nhưng cũng hiểu được diệp đào không có cái định tính không yêu học tập về sau thật muốn nhận về đến trong nhà không muốn biết nháo bao nhiêu yêu tiêu thân học không được coi như xong dù sao ta bây giờ còn tuổi trẻ nếu là hắn thật không được đến lúc đó hắn có đời sau ta trực tiếp dạy hắn đợi sau chúng ta người nhà họ hứa đều thông minh ta liền không tin một nhà không ra được một người hứa cha nghĩ nghĩ sau đó xác định nói dù sao thuộc về con thứ hai hắn liền tuyệt đối sẽ không ngắn lấy hắn nghe được hắn câu nói này lão gia tử không nói gì thêm chờ hắn trở lại h ắ n nói a hứa cha biết rõ lão gia tử đối với con thứ hai có cái nhìn bất quá hắn cũng không để ý mà là gọi điện thoại để cho người ta đi tìm người diệp ra đối với đem diệp đào nuôi lớn dưỡng mẫu hứa cha cảm thấy vẫn là muốn thông chi đối phương một lần kinh thành hứa ra bên này bởi vì diệp đảo còn tại dung chuyển mà diệp thiều hoa bên này mười điểm nhẹ nhõm nàng lựa chọn đi phía đông phía đông là dựa vào bờ biển một bên một đoàn người đi tới một ngày trên cơ bản không có ăn đồ ăn hứa hoàng phỉ cùng khương văn bên kia đã tìm được giã quả mọng nói thật nếu không phải là khương văn ta còn thật không biết vật kia vậy mà có thể ăn lão hổ trực tiếp là phân cảnh có thể duy nhất một lần chia năm cái màn hình đem bọn hắn tự động chia đội ngũ đồng bộ đi ra ở giữa nhất màn hình là khương văn chính cười ôn hòa cho cùng tổ người nói loại kia trái cây có thể ăn loại kia trái cây không thể ăn mưa đạn bên trên một nhóm 666 m ớ i vừa phất qua đột nhiên từng mảnh từng mảnh cờ m ở n ở một mảnh xoát bình một đoàn người đang theo dõi trung gian phân màn hình người xem nhìn thấy cái nào đó chữ chú ý góc trái trên cùng phân màn hình hướng bên kia nhìn qua thời điểm diệp đào đang tại lấy tay bên trong gậy gỗ bên trên cá hắn cùng diệp thiều hoa một người cầm một cái bị tảng đá cắt bén nhọn một đầu gậy gỗ hai người xin mấy con cá một nhóm vừa mới còn tại nhổ nước bọt diệp thiều hoa cùng diệp đ à o người xem đừng nói người xem liền sở hi đều một mặt mộng bức nàng cầm trong tay vừa mới bản thân tìm đến mấy cái quả dại cảm thấy mình giống như có chút xấu hổ chúng ta nhiều bắt chút cá đi giữ lại từ từ ăn nhìn thấy diệp thiều hoa cùng diệp đ à o bắt mấy con liền dừng lại sở hi không khỏi đề nghị diệp thiều hoa lắc đầu không cần đến ngay kia bọn họ liền có thể ra đảo không cần thiền toái như vậy sở h y cảm thấy tiếc nuối bất quá những cá này cũng là diệp thiều hoa cùng diệp đảo hai người bắt nàng cũng không có lập trường để cho hai người ngồi cái gì chỉ là cực kỳ chịu khó xử lý mấy con cá lúc đầu nàng nghĩ đến cũng là hải sản trực tiếp dùng sắc bén tảng đá cắt thành phiến ăn sống miếng ca a lại không nghĩ rằng nàng kiếm cá thời điểm diệp thiều hoa đã dâng lên đống lửa những người khác nhức đầu không thôi giã ngoại cầu sinh ở trong mắt nàng tựa hồ là mười điểm đơn giản đồng dạng lần này là chạy trốn cầu sinh không chỉ là thoát đi hoang đảo còn muốn tại cái gì công cụ đều không có tình huống dưới sống sót chạy đi vách núi treo leo biển cả rừng rậm cây đương lao âm từng cái đối với người bình thường mà nói cũng là cực lớn khiêu chiến buổi tối cơm nước xong xuôi diệp thiều hoa để cho sở hy nghỉ ngơi tại chỗ mười phút đồng hồ diệp đào nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh thuận tiện tìm nước ngọt sở hy cảm thấy mình giống như không dùng sau đó cố gắng tìm cho mình sự tình l à m diệp thiều hoa ngồi ở bên lửa đang đập tảng đá tảng đá ngã nát về sau sẽ có khả năng ném ra một cái có sắc bén biên giới tảng đá liền có thể coi như dao găm đến sử dụng nàng mới vừa nện vào một khối thích hợp dùng tảng đá lúc đ ố n g nhiên chuyển đến sở h y kêu thảm diệp thiều hoa hít mắt lập tức đi qua trông thấy sở h y một mặt trắng bệnh ngồi một bên bưng bít lấy cổ chân bên người nàng còn có mới vừa thu thập dây leo la đ ố c s a vừa mới khương văn đồng bạn cũng bị g i a n cắn khương văn nói hai giờ bên trong nhất định phải đánh huyết thanh máy bay trực thăng lập tức mang theo nàng đồng đội đi thôi diệp thiều hoa còn thất thần làm gì gọi điện thoại a nàng muốn hại chết sở hi sao nàng cũng không phải là cô ý dù sao lấy độc xà nàng khẳng định nhận không ra khương văn là học y, nàng cũng không phải cái cô nương này nếu là đi theo khương văn liền tốt làm sao vậy lúc này diệp đào đã dò đường trở lại rồi nhìn thấy hai người dạng này không khỏi méo một cái lông mày bị c ắ n ngươi tại chung quanh giúp ta tìm tìm mấy vị thảo dược trên cái đảo này có diệp thiều hoa trên đường đi liền thấy qua nàng nói mấy cái tên thuốc diệp đào lập tức đi tìm những ngày này diệp thiều hoa cho diệp đào uống không ít thuốc hắn lúc đầu cũng liền không ngu ngốc nhất là gần nhất cũng càng ngày càng thông minh những thuốc này hắn đi tiệm thuốc bắc mua thuốc thời điểm đều thấy qua cho nên nhớ kỹ vừa mới dò đường thời điểm còn nhớ rõ ở nơi nào không ra mười phút đồng hồ liền cho diệp thiều hoa tìm tới thuốc diệp thiều hoa để cho hắn đem trong đó mấy loại thảo dược đặt ở bọn họ tại bờ biển nhặt vỏ sò bên trong dáng chịu đi cho sở hy uống mấy cái khác đập nát cho nàng trên đùi thoa lấy động tác thuần thục vô cùng thủ pháp cũng là mặt m ò trôi chảy sở hy uống xong thuốc về sau sắc mặt tốt rất nhanh thậm chí bên trong người rất rõ ràng nhìn thấy rán cắn địa phương màu xanh đen cũng không có trực tiếp gian bên trong lại x o á t bắt đầu một tầng quen thuộc không phải diệp thiều hoa học y tới một ngữ văn khoa đại biểu nói cho ta biết ngữ văn khoa đại biểu nói cho ngươi diệp thiều hoa nàng là học công trình vật lý cái này còn được rồi lại qua mười phút đồng hồ sở h y không chỉ không có bị máy bay trực thăng tiếp đi lại nhảy nhót tưng bừng đi theo diệp thiều hoa bọn họ rời đi trực tiếp g i a n người xuất hiện tại đã không dám nói gì sợ bị đánh mặt khương văn đến mỗi một cái khiêu chiến đều sẽ cùng người giới thiệu nơi này tồn tại còn có mỗi cái thực vật là cái gì mười điểm đến bắt học cùng mọi người giới thiệu không ít có dùng cái gì mà diệp thiều hoa tổ này mười điểm trầm mặc không nói câu nào nhưng đến bây giờ lúc này người xem rốt cục phát hiện diệp thiều hoa tổ này rõ ràng chính là chân nhân bất lộ tướng người ta không nói nhiều nhưng mỗi một lần động thủ đều bị trực tiếp gian người thán phục ngày thứ ba lúc ba ngày thời gian diệp thiều hoa tổ này trực tiếp ra đảo hiện tại ở trên màn ảnh đã không có người soát cái gì rời gạch bất quá bọn hắn không có tìm được lão hổ trực tiếp cứ điểm chỉ có tìm người qua đường tới hỏi nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây chỉ có ngẫu nhiên mấy cái người ngoại quốc nói tiếng anh còn nói không thông sở hi trực tiếp bung tha đã thấy diệp thiều hoa tiến lên trao đổi với người bô bô một đồng lớn dù sao sở hi là nghe không hiểu ngươi biết bọn họ đang nói cái gì sao sở hi hỏi bên người nghe diệp thiều hoa nói chuyện nghe cười diệp đào đây là dê quốc người diệp đào nói tỷ ta nói với hắn chúng ta là đến du lịch không cẩn thận cùng đoàn đội bị mất hỏi hắn đây là nơi nào trực tiếp gian hiểu đại thần nói cho ta biết diệp đào là trang bức vẫn là nghiêm túc thứ hai ngôn ngữ là dê ngữ nói cho ngươi diệp đào một câu đều không có phiên dịch sai người ta rời gạch không chỉ có nhận biết các hệ liệt trong thảo dược sẽ còn dê ngữ ngươi nói đám này dân mạng còn dám phun diệp thiều hoa cùng diệp đào cái gì chỉ có thể soát bắt đầu cùng sáu trăm sáu mươi sáu về phần khương văn cùng hứa hoàng phỉ phân màn hình đã không có người đi để ý tới diệp thiều hoa trực tiếp để cho sở h y đi cùng lão hổ trực tiếp cắn ban thưởng nàng cùng diệp đào đi ở phía sau s ở hy một người dẫn chương trình tới tham gia cái tiết mục này là vì nàng đến bệnh bạch cầu đệ đệ diệp đào mặc dù ngay từ đầu báo danh là vì tiền nhưng bây giờ hắn cũng không thiếu tiền cũng có một lần nữa kiếm tiền phương pháp lần này tiền thưởng hắn cũng không có để ở trong lòng mà l a o hổ trực tiếp không nghĩ tới l ạ c h trời bản phía đông lại có người thành công đào thoát tất cả đều chờ ở phía tây bọn họ vội vàng chạy tới mà hứa mẹ cũng đợi không được hứa hoàng phỉ đi theo lão hổ trực tiếp người chạy tới chạy tới thời điểm chỉ có sở hy mà diệp thiều hoa cùng diệp đào hai người đã đi đầu trở về nước hứa mẹ lập lập tức gọi điện thoại cho hứa cha để cho bọn họ đi sân bay hứa cha hiện tại cha căn bản không có thời gian đi bởi vì hắn đang tại đi diệp ra trên đường đang tại đi diệp ra trên đường trước đ ê m diệp mẹ tiếp vào kinh thành đến lại nói bọn họ máy bay chuyển xe lửa lại từ xe lửa chuyển ô tô cuối cùng mới tìm được một nhà phòng ở thoạt nhìn mười điểm cũ nát một gia đình đi theo hứa cha sau lưng thư ký chưa từng có trải qua loại tràng diện này nhìn đến đây nghèo khó lạc hậu về sau rốt cục có chút minh bạch vì sao nhị thiếu gia so đại thiếu gia cắn kém nhiều như vậy không nghĩ tới nhị thiếu gia trước kia vậy mà ở, ở loại địa phương này thư ký đi theo hứa cha sau lưng thấp giọng nói vừa mới ta nghe nói nơi này nói tiểu học cách bọn họ có năm dặm đường còn muốn xuống núi khó trách nhị thiếu gia học tập không giỏi nàng hiện tại rốt cục có chút hiểu nghe thư ký lời nói hứa cha không có lên tiếng thư ký nhìn xem đi ở phía trước hứa cha liếc mắt nhìn xem hắn trên g i à y dính lấy bùn đất trong lòng nói cần gì chứ bất quá vẫn là đi theo diệp cha nhìn chằm chằm có chút đóng lại phá cửa nhìn hồi lâu nhất thời hồi lâu không có lên trước đúng lúc lúc này có cái người trong thôn đi ngang qua hỏi bọn hắn làm gì thư ký lập tức tiến lên giải thích còn đặc biệt hỏi tới diệp đào tình huống trong thôn nghe ngóng hiển nhiên so tại kinh thành nghe ngóng phải rõ ràng rất nhiều lão gia gia kia lập tức mở miệng diệp đào à chính là một hôn tiểu tử lãng phí một cách vô ích đọc sách tiền đến cao nhất học phí cũng giao hắn vậy mà chạy trong thành làm công đi bất quá cũng tốt cho hắn tỉ tỉ dạy học phí tỉ tỉ của hắn là cái thông minh cực kỳ hiển nhiên diệp đào ở trong thôn trong mắt người hình tượng phi thường không tốt hứa cha nhéo nhéo lông mày trực tiếp tiến lên muốn gõ cửa bất quá bị thư ký ngăn lại hứa tổng chúng ta hay là trước chuẩn bị một chút đi nhị thiếu ra mẹ để ở chỗ này dừng thiêng nước độc ra á c phụ để cho bảng báo cáo gõ cửa liền tốt trên thực tế thư ký trong lòng vẫn là có chút cũ kết bày ra một cái như vậy diệp ra không biết về sau sẽ như thế nào xã hội hiện đại trên tin tức cũng không phải là không có đưa tin qua cùng loại tin tức thư ký có chút sợ đến lúc đó một nhà này trông nóng hứa ra không thả mặc dù diệp ra nhỏ bé không đủ để đối với hứa thị sinh ra ảnh hưởng nhưng vẫn là sẽ ảnh hưởng hứa ra hình tượng n h ấ thư ký đang nghĩ ngợi hứa cha đã đem nàng bỏ qua một bên bản thân tiến lên gõ cửa cửa rất nhanh đã bị mở ra bên trong xuất hiện một cái mười điểm giản dị phụ nhân trên tay nàng còn có bùn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đám người này hiển nhiên phi thường bối rối còn có có cáp tay chân đều không biết để vào đâu thư ký vừa nhìn thấy đây chính là diệp đảo dưỡng mẫu nhịn không được nhữ mày hứa cha lộ ra mười điểm có lễ phép túi đầu ngại khỏe chứ ta là hứa quốc phú cũng là diệp đảo cha ruột ta bây giờ chuẩn bị đón ngươi đi kinh thành ngươi có thời gian cùng chúng ta đi một chuyến sao hết chương này chương 954, 954 c ặ n bã nữ phối 17, b à canh bên này diệp thiều hoa cùng diệp đ à o cũng đi máy bay trở lại rồi hai người đều không có đi lĩnh trực tiếp tiền thưởng cũng không có cùng hứa mẹ nghĩ như thế hồi kinh thành mà là chuẩn bị trước về nhà một chuyến đem diệp mẹ nhận lấy ngày mai muốn thành tích muốn đi ra rồi hả diệp thiều hoa ngồi ở trên xe bus hỏi diệp đ à o diệp đ à o đưa tay bên cạnh nước đưa cho nàng ngồi ở nàng cạnh ngoài gật đầu đứng ngày mai mười giờ sáng hẳn là có thể t r a được ngươi lúc kia lấp ai phương thức liên lạc mẹ ngươi không phải cho mẹ gửi một cái điện thoại di động trở về sao ta sợ đến lúc đó thành tích đi ra ngươi tại phòng thí nghiệm sẽ ảnh hưởng ngươi cho nên trực tiếp lấp mụ mụ số điện thoại di động diệp đào nói đến đây cho nên tỉ ngươi cái kêu bảo tâm viên có làm tốt sao ta sợ đến lúc đó mẹ ta chịu không nổi diệp đào nói đến đây thời điểm rốt cuộc biết nàng vì sao muốn hỏi hắn cái vấn đề này ngươi vẫn rất có lòng tin ngươi đương nhiên ngươi dậy diệp đào cười cười bất quá ngươi tứ hợp viện kia đến lúc đó cũng phải cùng với nàng hào hào giải thích hai người một đường nói đợi đến cửa nhà thời điểm nhìn thấy cửa nhà ngừng thật nhiều người trong thôn lão nhân cơ hồ đều đi ra xem náo nhiệt nhìn thấy diệp thiều hoa đi về cùng diệp đ à o những lao nhân này lập tức đem ánh mắt nhìn về phía diệp đ à o diệp đ à o ngươi trở về vừa vặn tiến nhanh đi ba ruột ngươi tới tìm ngươi cha hắn không phải chết sớm sao diệp đ à o nghe vậy méo m é o lông mày sau đó cùng diệp thiều hoa liếc nhau một cái trực tiếp vào cửa hứa cha còn tại cùng diệp mẹ nói chuyện diệp mẹ nhìn xem một nhóm âu phục người quả thực không t h í chứng lúc trước nàng mang bản thân con ruột đi cầu chữa bệnh không nghĩ tới trên nửa đường con ruột chết rồi nàng lại từ sói cái trong miệng liền một đứa con ít nghĩ đến lấy chính là lên trời an bài đem trẻ sơ sinh này coi như bản thân hải tử nuôi lớn như vậy nuôi nhiều năm như vậy nàng không nghĩ tới diệp đảo cha mẹ ruột còn tại khi đó nàng thật sự cho rằng diệp đảo là cái đứa trẻ bị vứt bỏ bằng không có cha mẹ nào sẽ để cho bản thân cảm thấy hải tử bị lang tha đi nàng là một điển hình nông thôn phụ nhân một đ ờ i đều không có cái gì chủ kiến hứa cha đoàn người này đến thời điểm nàng không muốn biết nói chuyện gì thẳng đến nhìn thấy diệp thiều hoa đi về cùng diệp đảo nàng mới giống như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng nghe được diệp đào tên hứa cha còn có thư ký bảo tiêu người đi đường này lập tức hướng phía cửa phương hướng nhìn sang thư ký đám người đã vừa mới đem diệp ra đều lên dưới quét qua một lần có thể nói là nghèo rất mồng tơi nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ thấy một cái giống như nơi này xuống giường nam nhân một dạng vô cùng bẩn diệp đ à o lại không nghĩ tới sẽ thấy một cái cao lớn thiếu niên tuấn mỹ gương mặt kia cùng hứa phu nhân có sáu điểm giống nhau hứa phu nhân lúc tuổi còn trẻ chính là danh chấn kinh thành mỹ nhân mà diệp đ à o không giống nàng cái kia bốn phần vừa có bản thân đặc biệt bộ dáng để cho thư a ký người đi đường này hơi sững sờ nghĩ đến lấy nhị thiếu ra mặc dù hôn bất lận nhưng gương mặt này xác thực còn có thể về sau coi như không kế thừa hứa ra, đi theo lần lưu manh giới giải trí cũng không đói bản thân a sen mà hứa cha hiện tại đã kích động không biết nói gì hắn tiến lên một bước muốn vô vô diệp đào bà vai lại bị diệp đào tránh ra bất quá hứa cha cũng không để ý mà là vui vẻ rất lâu để cho bọn họ đi kinh thành thương lượng diệp đào cùng diệp mẹ đều không nói gì toàn bộ đều nhìn về diệp thiều hoa hứa cha mới biết được diệp ra là diệp thiều hoa làm chủ bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra kinh ngạc mà là mười điểm hòa ái dễ gần nói chuyện với diệp thiều hoa hắn tới nơi này mới biết được loại điều kiện này diệp thiều hoa có thể thi đầu a đại đã tốt vô cùng diệp thiều hoa cũng không xoắn suýt đáp ứng rồi hứa cha cùng bọn hắn đi trước kinh thành thương lượng một đoàn người đi suốt đêm đi kinh thành vé máy bay hiện tại đã mua không được muốn chờ ngày mai chín giờ về sau hứa cha chờ không nổi trực tiếp an bài mấy chiếc xe trong đêm trực tiếp mở ra kinh thành hai bên kia hứa mẹ cũng đã nhận được tin tức trong đêm về nước bên trong sáng ngày thứ hai bảy giờ không đến bọn họ đã đến hứa r a biệt thự hứa r a biệt thự ở vào trung tâm thành phố là một cái phi thường phồn hoa giai đoạn diệp mẹ đời này còn không có gặp qua như vậy phồn hoa địa phương trong lúc nhất thời chân đều không biết để vào đâu hứa ra quản gia trực tiếp cầm một đôi giày tới đặt ở diệp mẹ dưới chân xin ngài đổi đôi giày lại đi vào a quản gia cười m ộ ư ơ i điểm thân hòa nhưng là đáy mắt biển giấu dếm một phần không thế nào rõ ràng xem thường diệp mẹ cảm giác không thấy thế nhưng cảm thấy phi thường co cap Cảm giác toàn t h ân cái đây ó đó có cái thích tức cũng được tử tin tức, chờ ở hứa gia biệt thự. Thấy được diệp gia cả cái, cái trực cha, đám rời đi. liền tiếp tin biệt diệp người tới, hắn không khỏi mày một cái, trên mặt không có biểu hiện tiếp người lại rồi. đều đến muốn không không không hợp, Hứa nhì hứa thự. Thấy nhà hắn nhữ nhìn phía hứa trên trong gì, tử rất tử một một mặt trở lập sớm mày lao ra ra ra ra ở về chính là tiểu sen lớn lên là không phải rất giống mẫu thân hắn hứa cha thập phần vui vẻ nghĩ hứa lao gia tử giới thiệu diệp đạo diệp lao gia tử chỉ là tùy ý gật gật đầu sau đó nhìn về phía diệp đào nói thẳng diệp đào đúng không nghe nói ngươi cao nhất thời điểm liền thôi học như vậy đi trở lại chúng ta hứa ra không phải nói ngươi liền có thể cùng ba ba ngươi nói như thế kế thừa chúng ta hứa ra ta an bài cho ngươi nhất trung cao nhất ngày mai ngươi liền đi đưa tin ta biết nhìn ngươi học như thế nào rồi quyết định hết chương này chương 955, 955 c h n ặ n bã nữ phối 18, ờ bốn canh đây cũng là hứa lão gia tử tại nhận thức đến con của hắn nói lời nói kia là nghiêm túc thời điểm nghĩ sâu tính kỹ về sau diệp đao cái gì cũng tốt chính là hình tượng không tốt mà hứa cha cũng hết lần này tới lần khác không chê nhưng lão gia tử biết bên ngoài những người kia đang chê cười một chút phụ đạo ban ta cũng sắp xếp xong xuôi ca ca ngươi biết bốn nước ngôn ngữ đây đều là về sau sinh y đúng trọng tâm nhất định là phải dùng đến ta hy vọng ngươi cũng có thể học được lão gia tử nhàn nhạt nói xong hắn mặc dù mặt nợ nụ cười nhưng diệp mẹ luôn cảm giác trước mặt lao g i a này ra không thế nào thích nàng diệp mẹ không nghĩ tới bản thân nhặt đứa bé này địa vị lớn như vậy nơi này tất cả để cho nàng cảm giác được như có gai ở sau lưng bó tay bó chân không bằng trong nhà thời điểm như vậy khoan khoái bây giờ nghe lấy lao g i a tử lời nói cho dù là ngu xuẩn nàng cũng hiểu lao g i a tử là ở ghét bỏ diệp đào xuất thân nàng càng thêm co cap cũng phi thường xấu hổ nàng một mực đem diệp đào coi như bản thân hải tử đến u ôi lúc này cảm thấy là mình cho diệp đảo mất thể diện cha hứa cha không nghĩ tới hắn vừa về đến lao gia tử liền đem tất cả sắp xếp xong xuôi sắc mặt phi thường không tốt ngươi làm sao trực tiếp cho tiểu sinh an bài những cái này ta là sợ ngươi phạm h ồ đ ồ lao gia tử trực tiếp nhìn về phía diệp đảo diệp đảo ngươi nói cho ta một chút ngươi xem pháp a ta đã vừa mới liên lạc nhất trung hiệu trưởng tiểu s e n h ngươi không cần phải để ý đến ra ra ngươi nhất trung bên kia ta sẽ giúp ngươi đẩy hứa cha nói thẳng hai người này lẫn nhau đòn khiêng đứng lên nhưng mà xem như người trong cuộc diệp đào trên mặt lại không có nửa điểm biến hóa hứa lao ra hứa thúc thúc ta sở dĩ đáp ứng đi về cùng các ngươi không phải là vì hứa ra tài sản liên quan tới điểm này các ngươi không cần vì ta xoắn suýt ta liền vì cái họ hứa này mà thôi thiểu sen ngươi chớ có nói hiệu nói vượng hứa ra tự nhiên có ngươi cái kia một phần hứa cha cho rằng diệp đào là tức giận yên tâm ngươi không nghĩ đọc sách ba ba tuyệt đối sẽ không buộc ngươi đi nhất trung đọc sách ngươi muốn làm gì ba ba đều sẽ ủng hộ ngươi hắn vội vàng cấp diệp đào giải thích từ diệp mẹ trong miệng biết được nàng là từ miệng sói cứu con trai lúc hứa cha trong lòng ấ y n ấ y thì càng sâu lúc này diệp đào nửa đời sau liền xem như muốn làm một cái mọt gạo hắn cũng tuyệt không hai lời nói hắn đã nghĩ kỹ tìm một cái tín nhiệm người thuê người giúp việc làm chấp hành tổng tài xã hội bây giờ cái gì cũng không biết phú nhị đại có nhiều lắm làm sao sẽ không có được ra không cần diệp đào trực tiếp nhìn về phía diệp mẹ cùng diệp t h i ế u hoa mẹ tỷ chúng ta đi thôi hứa cha khuyên nhủ thế nào đều vô dụng hứa mẹ sáng sớm liền vội vã trở về gặp con thứ hai buôn ba nhiều ngày như vậy thật không nghĩ đến về nhà vẫn là nhào công giả chàng lại nghe quản gia hình dung nàng nhịn không được khóc lên thư ký vừa vặn nhận được hứa ra quan hệ xã hội điện thoại sau đó lật ra website lật đến đầu kia ác độc tỉ tỉ tin tức trong tin tức nói tường tận diệp thiều hoa cùng với nàng mẫu thân rốt cuộc có bao nhiêu ác độc cố ý để cho nuôi đ ể cho hai người bọn họ làm công còn không cho hắn đọc sách cao nhất liền bỏ học nhất là diệp thiều hoa tại thời đại học giả bộ như không biết diệp đ à o cấu tạo một cái mười điểm ác độc mẫu thân cùng t ỷ t ỷ tưởng tượng đồng thời còn đ ố i ra khương văn cùng hứa hoàng phỉ nói khó trách hứa hoàng phỉ muốn cùng diệp thiều hoa chia tay tin tức phía dưới cũng là mắng diệp thiều hoa cùng diệp mẹ loại sự tình này không biết rõ tình hình liêm nhìn nhất định là tức giận vô cùng thư ký lập tức đem cái tin tức này cho hứa mẹ nhìn còn nói diệp mẹ cùng diệp thiều hoa hai người là cố ý để cho diệp đảo nói như vậy hứa cha chính gọi điện thoại cho nhất trung hiệu trưởng lão gia tử cùng nhất trung hiệu trưởng chào hỏi nhét người hiện tại diệp đảo không muốn đi hắn tự nhiên muốn cùng đối phương nói một tiếng lại không nghĩ rằng cái này đánh điện thoại đối phương cho hắn một cái tin tức động trời hết chương này chương 956, 956 c ặ n bã nữ phối 19, c canh một nhất trung yêu cầu một mực liền so với cái kia trường trung học phụ thuộc thấp hơn rất nhiều trong đó quên lầu quên thư viện đem hải tử nhà mình nhét vào người cũng không ít ở lao gia t ử nói cứ điểm cá nhân tiến đến còn chủ động muốn nói giúp nhất trung một lần nữa tu một cái thư viện thời điểm nhất trung hiệu trưởng liền biết đại khái tình huống hứa hoàng phỉ chính là mấy năm trước từ nhất trung kiểm tra hạng nhất ra ngoài nhất trung hiệu trưởng đối với hứa gia còn có chút ấn tượng sau khi cúp điện thoại hắn liền bắt đầu nghĩ hứa ra có ai đáng giá hứa lao ra tử làm to chuyện muốn cho nhất trung quên một tòa thư viện hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới hứa ra người nào phù hợp điều kiện này còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm đến đây đưa tư liệu thầy chủ nhiệm nghe nói chuyện này liền nói cho hắn một cái đại bắt quái nguyên lai hứa ra chính là muốn vì hứa ra nhị thiếu gia mưu đ ư ờ ợ g ra mà cái này hứa ra nhị thiếu gia xem xét khả xảo không phải là một đoạn thời gian trước trường học của bọn họ thu diệp đào sao Cũng k hứa ô n g lâu lắm, h cha lại gọi điện thoại tới cùng hiệu trưởng nói chuyện này hiệu trưởng trong lòng xem t r ư ờ n g hiện tại thành tích đi ra hứa ra khẳng định đã biết diệp đào đã tại nhất c h u n g chuyện này đi đầu liền cho hứa cha nói một câu chúc mừng câu này chúc mừng để cho hứa cha không nghĩ ra hắn hiện tại con thứ hai còn không có nhận trở về tại sao lại bị chúc mừng hứa tiên sinh ngài cái này quá khiêm lường diệp đào lần này thi đại học kiểm tra bảy trăm bốn mươi chín điểm mặc dù cả nước quyển điểm số còn không có triệt để đi ra nhưng số điểm này trước đó chúng ta trong thành phố đều chưa từng xuất hiện không nói thành phố trạng nguyên thành phố ba vị trí đầu là chạy không được nhất trung hạng hai mới bảy trăm m ư ơ i bảy điểm lần này thi đại học lý tống cực kỳ khăng khăng cũng cực kỳ khó nhất trung điểm cao cũng không nhiều tại nhất trung hơn năm trăm p h ầ n số rất ít hơn sáu trăm p h ầ n bên trong nhìn thấy một cái cùng mát điểm không kém là bao nhiêu thành tích n g ư ờ i nói hiệu trưởng hiện tại cao hứng biết bao nhiêu trong lòng của hắn đã nhận định lần này diệp đảo nhất định là thành phố trạng nguyên nói không chừng cả nước quyển trạng nguyên cũng là hắn bất quá tại điểm số không có toàn bộ trước khi ra ngoài hắn cũng không dám vào chỗ chết nói mạnh miệng hứa cha còn tại thương tâm bên trong nghe hiệu trưởng lời nói có trong lúc nhất thời không có nói ra hiệu trưởng ngươi nói ai tới lấy diệp đ à o à ta nghe nói hứa tổng vừa mới đem nhị thiếu ra nhận trở về thực sự là xong hỉ lâm môn à. hiệu trưởng vui tươi hớn hở nói xong lúc này hứa cha thực sự là mộng b ứ ớ c mặt diệp đ à o diệp đào không phải bỏ học hai năm rồi sao lão gia tử còn muốn tìm quan hệ đem người đưa đến nhất trung làm sao lúc này không chỉ có biến thành nhất trung học sinh còn đi thi tốt nghiệp trung học thi đậu 749 điểm lúc đầu diệp đào mang theo diệp thiều hoa bọn họ đi thôi hứa cha tâm tình kém có thể lúc này tắt điện thoại thời điểm lại một mặt hoảng hoảng hốt hốt lão gia tử một mực không đi nhìn thấy hứa cha biểu lộ trở nên đặc biệt nhanh hắn không khỏi nhìn sang đã xảy ra chuyện gì vừa mới nhất trung hiệu trưởng nói Tiểu sinh sớm chính là bảy ọ họ trường học học n trường sinh lớp 12, còn nói lần n lớp trăm bốn mươi chín lao gia tử bị số điểm này do sợ liền nhìn thẳng lấy tin tức hứa mẹ cũng là bất khả tư nghị ngẩng đầu lên trên tin tức không phải nói diệp ra cái kia hai mẹ con không phải không cho hắn đọc sách sao hứa mẹ lúc đầu ngay từ đầu nhìn thấy tin tức thời điểm nghe được trên tin tức những cái kia liên quan tới diệp đảo miêu tả trong nội tâm nàng liền như là nhỏ máu đồng dạng làm sao tưởng tượng nổi một giây sau vậy mà lại có dạng này đảo ngược không phải nói người diệp ra không cho phép hắn đi trường học sao vậy hắn làm sao sẽ đi nhất trung còn có lần trước cái kia cầu sinh tiết mục cũng là diệp thiều hoa cùng diệp đảo cùng đi tin tức này cũng không nhất định là thật hứa mẹ muốn lập tức đi tìm diệp đ à o hứa lao ra tử nhìn thấy hứa mẹ dạng này không khỏi nhữ mày một cái hắn cùng diệp đ à o cũng không có cảm tình gì từ đầu đến cuối cũng là đứng ở lý tính góc độ nhìn lại các ngươi muốn tìm diệp đ à o trở về ta không có cái gì t i ế c nối bất quá hắn nên muốn học một dạng cũng không cần thiếu còn có trọng yếu nhất một chút không nên bởi vì tìm được con thứ hai liền đem con trai trưởng quên ở sau đầu ta biết hứa mẹ gật gật đầu nhìn thấy hai người đều sẽ mình nói nghe lọt được hứa lao gia tử mới có chút hài lòng gật đầu hứa ra thêm một cái thiếu gia đôi này hứa ra mà nói là một kiện v i ệ c vui nhưng người thừa kế cũng nhiều một cái hứa hoàng phỉ ca tính nhân phẩm lao gia tử đều vô cùng cho nên cũng không lo lắng đối phương sẽ làm cái gì nhưng lại cái này trên nửa đường trở về tiểu tôn tử l a o gia tử có bao nhiêu phiên suy nghĩ đối phương rốt cuộc là cái gì tim hắn cũng không còn có hắn cái kia dưỡng m ẫ u cùng t ỷ t ỷ vừa mới nghe thư ký lúc nói chuyện lão gia tử đã cảm thấy hai người các nàng đều không phải là đèn cạn dầu đem diệp đào lửa xoay quanh dù sao lấy trên thế giới còn có người có thể đối với to lớn tài sản không động tâm huống chi là loại kia nghèo đến điên rồi cúc điện thoại s o n g nhất trung hiệu trưởng cũng không cảm thấy hứa c h a thái độ có cái gì kỳ quái phương liền chỉ cho là hắn cũng là sướng đến phát dồ rồi đem điện thoại phủ lên chuyện thứ nhất chính là đi sắt vách những tòa tin tức lầu xác định diệp đào thứ tự thế nào toàn thành phố thành tích đều đã ra chưa hiệu trưởng trở ra mới phát hiện toàn trường thầy trò đều có chút kỳ quái đứng ở một bên phụ trách thành tích người một mặt ma huyên nói cái này diệp đào ngươi đến cùng chỗ nào thu lại quả thực một nhóm hát mã r o n g rổi cả nước lần này để khoa học lý tống hạng hai cũng liền chỉ lấy đến hai trăm tám mươi tám điểm hắn trực tiếp cầm m ắ t điểm một nghe được câu này hiệu trưởng liền miết ngôi cho nên không chỉ là thành phố trạng nguyên cũng là cả nước quyển trạng nguyên a người phụ trách gật gật đầu hiệu trường lúc này rốt cuộc biết văn phòng những người này một mặt mộng bức bộ dáng là tại sao không nói bọn họ liền chính hắn đều cảm thấy mười điểm mộng bức hắn không nghĩ tới chính là xem ở diệp thiều hoa trên mặt mũi tiện tay thu một cái học sinh đã vậy còn quá không quả nhiên là cấp quốc gia nghiên cứu viên mang ra đệ đệ quả nhiên không đơn giản bỏ học hai năm như thường có thể cầm trạng nguyên lần này trường trung học phụ thuộc mấy người kia sợ là không dễ chịu năm nay sinh ngọn nguồn chắc chắn bị ảnh hưởng lớn hiệu trường cười tủm cấp quốc tế nghiên cứu viên thầy chủ nhiệm một mặt hoang mang đứng ở hiệu trưởng bên người diệp đào cùng hứa ra những sự tình này tại trên mạng nháo x ô i sùng sục lên mạng những người tuổi trẻ kia trên cơ bản đều biết thầy chủ nhiệm cũng là tại trên mạng sóng bên trong một thành viên bằng không thì vừa mới cũng không khả năng nói cho hiệu trưởng diệp đào thân phận biết rõ hứa ra nhị thiếu gia vừa mới tìm được hứa ra nhị thiếu gia là một cái bỏ học hai năm công trường rời gạch mẫu thân là làm ruộng tỉ tỉ theo trên mạng tiếp để lọt là một cái không thế nào ưu tú hám giàu nữ trên mạng người đang tại hâm mộ diệp ra lấy hai nữ nhân vận khí tốt nhất là diệp thiều hoa vốn là vì gả vào hào phú như đủ sức lực lần này tốt rồi có phần nhân tình này các nàng đến có thể ở hứa ra đào bao nhiêu tiền nay chỗ nào đến một quốc gia cấp bậc nghiên cứu viên hết chương này chương chín trăm năm mươi bảy chín trăm năm mươi bảy cặn bã nữ phối hai mươi canh hai diệp thiều hoa thân phận vẫn luôn là bí ẩn trạng thái quốc gia tự nhiên cũng không có đưa nàng thân phận tuyên dương đi ra bằng không thì đến lúc đó đem không cho phép có bao nhiêu người sẽ đến đào người ngay cả a đại người trừ bỏ phòng thí nghiệm mấy người kia cũng không có mấy người biết rõ diệp t h i ể u hoa thân phận chân chính nhất trung hiệu trưởng biết rõ cũng không rõ ràng lắm đại bộ phận cũng là từ giáo sư nơi đó nghe được đ o á n được chuyện này bằng vào ta quyền hạn biết không phải là rất nhiều hiệu trưởng hiện tại cao hứng khó được cũng cùng thầy chủ nhiệm nhiều lời hai câu bất quá dựa theo a đại giáo sư mọi thứ đích thân tới thái độ ta liền nói như thế hứa ra là nhà giàu nhất chỉ khi nào có một số việc quốc gia tham dự cái kia hứa ra liền chẳng là cái thá gì ngươi hiểu không tại kinh thành nơi này nhất trung hiệu trưởng cũng bất quá chỉ là kiêm chức trên người hắn còn có trọng trọng phức tạp thân phận cái nào đó cơ quan ủy viên quyền hạn cũng không ít liền xem như ở thị trường trước mặt cũng là có mấy phần quyền nói chuyện chính trị viên lúc nghe hiệu trưởng quyền hạn biết rõ không bao lâu thời gian đại khái liền hiểu hắn cúi đầu nhìn xem điện thoại di động ấy bồ giao diện đám dân mạng mắng diệp thiều hoa còn có diệp mẹ hai vô sỉ bóc lột câu buồn n ô n ngữ không khỏi mở ra bản thân tài khoản ở phía dưới bình luận một câu chớ nóng vội đứng đội vạn nhất có nghịch chuyển đâu hiện tại ấy bô bình luận là một mảnh ngã từng cái đều ở mắng diệp thiều hoa cùng diệp mẹ đông nhiên xuất hiện dạng này một đầu bình luận thầy chủ nhiệm bị người mắng thành là diệp thiều hoa mời đến thủy quân còn nói thầy chủ nhiệm là kéo phem tài khoản kinh doanh bình luận phần lớn cũng là khó coi chửi rủa bất quá t h ờ i chủ nhiệm hiện tại cũng không thèm để ý dù sao mặc kệ diệp thiều hoa biết sẽ không ra được làm rõ chờ là diệp đào thành tích đi ra dân mạng tự nhiên sẽ bản thân đánh mặt bản thân cái nào bị dưỡng mẫu một nhà bóc lột hải tử còn có thể thi được quốc gia quyền trạng nguyên chớ nói chi là thân làm viện quốc gia nghiên cứu viên mỗi ngày tại phòng thí nghiệm bận bịu muốn chết còn phải đích thân dạy đệ đệ học tỷ ậ tỷ diệp thiều hoa bên này không có chú ý trên mạng cũng không có tiếp tục quản diệp đào chuyện kế tiếp diệp đào vô luận là quyết định lưu lại hay là trở về đến hứa ra nàng đều cực kỳ ủng hộ nếu hắn muốn hứa ra sản nghiệp diệp thiều hoa cũng không phải là không có biện pháp trên thực tế nếu là thấy được trên mạng tin tức nàng cũng sẽ không cãi lại một câu bởi vì từ một số phương diện mà nói dân mạng trước đó nói cũng không sai nguyên chủ mặc dù không có bức bách đệ đệ kiếm tiền nhưng cũng là thật tại đại học không có việc gì chỉ dựa vào đệ đệ tiền còn không nguyện ý trước mặt người khác nhận hắn mẹ đây là chúng ta lâm thời thuê phòng chờ thêm mấy ngày ta dẫn ngươi đi tổ chức phân phối phòng ở a diệp thiều hoa không có mang diệp mẹ đi tứ hợp viện vừa mới đi hứa ra thời điểm diệp mẹ liền mười điểm không quen nếu là đổi một cái có quân nhân bảo vệ vâng đại tứ hợp viện diệp thiều hoa cảm thấy hay là chức không kích thích diệp mẹ tổ chức đập c ò n có tổ chức nha đầu ngươi phân phối công tác tại diệp mẹ trong mắt lên đại học trường học sẽ cho phân phối công việc diệp thiều hoa cũng không có giải thích cười cười không sai hiện tại ta một bên đi học một bên công việc vậy thì tốt nha đầu ngươi chính là có tiền đồ vừa nói diệp mẹ còn quay người méo một cái diệp đào lỗ thai thấy không vẫn là lên đại học tốt t h tỷ ngươi không chỉ có công việc tổ chức trả lại cho phân phối phòng ở sau này sẽ là người trong thành ngươi xem ngươi diệp mẹ vốn đang dự định hướng lấy trước kia giáo dục một chút diệp đào nói đến một nửa thời điểm mới đột nhiên nhớ tới đối phương bây giờ không phải là con trai mình lập tức thả tay xuống nhưng mà diệp đào lại là cùng trước kia một dạng biểu lộ cũng không thấy bất luận cái gì xa lạ mẹ ta đã biết ta đây không phải nghe ngươi lời nói lập tức đi t h ì sao thành tích đoán chừng lập tức phải đi ra nhìn thấy diệp đào dạng này biểu lộ diệp mẹ vật liệu có chút đã thả l ò n g một chút lại đổi một cái nhẹ nhõm biểu lộ trên thực tế một cái bản thân nuôi lớn con trai mặc dù không phải bản thân thân sinh nhưng nếu là nuôi lớn như vậy đ ố n g nhiên cùng bản thân không hôn có chút thất lạc là bình thường nhất là hứa ra tốt như vậy một cái biệt thự lớn trong nhà còn có người giúp việc loại này gia đình nàng trước kia chỉ ở trong lời kịch trông thấy nguyên bản diệp mẹ đã có dạng này r i á c ngộ lại không nghĩ rằng diệp đào sẽ còn dạng này nói chuyện với chính mình diệp mẹ trên mặt vui sướng rõ ràng nàng còn muốn nói với diệp đào cái gì lúc này nàng trong túi quần điện thoại di động vang lên một lần đây là ta điện thoại di động diệp mẹ vội vàng móc ra điện thoại di động ai sẽ gọi điện thoại cho ta biết rõ nàng số điện thoại liền diệp đào cùng diệp thiếu hoa lúc này hai người đều ở bên cạnh mình diệp mẹ thật đúng là n g h ĩ không ra sẽ có người nào vào lúc này liên hệ nàng diệp đào đứng ở một bên cười đến ôn hòa ngài tiếp một chút thì sẽ biết diệp thiêu hoa cùng diệp đào đều đoán được đây cũng là trong trường học điện thoại tới ta đi trước phòng thí nghiệm một chuyến sau đó cùng bạch chết thương lượng một chút công ty sự tình chờ ta trở lại mang các ngươi đi ra ăn cơm diệp thiêu hoa cực kỳ vững tin diệp đào lần này nhất định là một trạng nguyên nàng đem ra làm sao sẽ kém đi nơi nào Đã đưa nghĩ muốn chúc mừng, lúc, lúc thuận tiện nàng nhất chung chuẩn chúc chờ kỳ một lúc lúc trở về bên ị lễ là lúc vật cho hắn. Diệp gật gật thật tình biết cho chú kích chóng. hắn. huống. Hắn đao đúng là sợ diệp mẹ đến lúc đó biết động Diệp Diệp Diệp đầu, đó đó sau sợ ý mẹ mẹ b này diệp thiều hoa đã về tới phòng thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng là một đám nghiên cứu cổ nhân ngày bình thường trừ phi chuyện khẩn yếu bằng không thì cũng sẽ không ra phòng thí nghiệm cửa bất quá liên quan diệp thiều hoa sự tình bọn họ vẫn có chút quan tâm đối với nàng tham gia cái kia cầu sinh trực tiếp sự tình phòng nghiên cứu nhân viên đều nhìn đám người này cũng là bị quốc gia bảo hộ lấy n g a y bình thường liền chạy một đoạn đường đều sẽ thở hồng hộc nhìn thấy trực tiếp thời điểm liền m ộ t b ư ớ c nhất là diệp thiều hoa cùng diệp đào dũng một cái dây leo qua vách núi sự tình đây chính là tình hình thực tế trong phòng thí nghiệm người không nghĩ tới diệp thiều hoa lớn gan như vậy trên người một chút bảo hộ biện pháp đều không có đồng thời còn tại trực tiếp gian bên trong vây xem đến bắt quái lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa trở về liền vội hỏi đi qua hỏi nàng tình huống có hỏi nàng vì sao lá gan lớn như vậy có hỏi nàng có phải hay không lính đặc trùng cũng có hỏi nàng hứa ra sự t ì n h bất quá đối với hứa ra bọn họ không thế nào chú ý đối với cái này nhóm quốc gia nhân tài mà nói bọn họ cùng những cái kia hảo phú chính là hai cái thế giới hơn nữa bọn họ cũng không thèm để ý những cái kia nhà giàu nhất có bao nhiêu tiền càng thêm để ý sự tình em mở quốc cái kia khu động lực nghiên cứu ra đã ra chưa hơn nữa trong phòng thí nghiệm những người này nhất là diệp thiều hoa loại này chỉ cần không nốc người đều biết rõ đây là quốc gia vô thượng bảo tàng có ai có thấy cầm nhà giàu nhất cùng cơ quan nhà nước nhân viên so sánh ngươi lần này là gan thật là lớn ngươi tìm tới cái kia mở miệng là chiến loạn khu ngươi biết không ta nghe nói quốc gia còn đập lính đặc trùng đi tiếp ứng ngươi giáo sư nhìn thấy diệp thiếu hoa cũng phi thường im lặng bất quá nhìn thấy đối phương hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình vẫn là thở dài một hơi phía trên đã tại mở họ p quyết định muốn như thế nào mới có thể hạn chế ngươi cái kia dục dịch tâm diệp thiều hoa sở lỗ mũi một cái ta sẽ đi chỗ nào tự nhiên có lòng tin bảo vệ tốt bản thân yên tâm ta sẽ không để cho người thêm phiền phước giáo sư trong lúc nhất thời không biết làm sao nói hắn thán một tiếng chưa hề nói làm phiền ngươi ta cũng vậy nghe la lao tướng quân nói nơi đó là một cái căn cứ nghiên cứu ta thực sự sợ ngươi không về được được không có việc gì trở về liền tốt hắn vô vô diệp thiều hoa bả vai đối với nàng lại lại cái nhìn mới một bắt đầu giảng dạy là đem diệp thiều hoa coi như một cái người nối nghiệp bồi dưỡng đến bây giờ đã phát triển thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ đối phương tại vật lý học phương diện không chỉ có không cần hắn biết rõ còn trò giỏi hơn thầy suy một ra ba ngay từ đầu hắn sẽ còn ở một bên ngẫu nhiên chỉ đạo nàng hiện tại đã hoàn toàn không cần vũ khí mới phát xạ thành công nội bộ cử hành tiệc ăn mừng thiều hoa ngươi thế nhưng là đại công thần a giáo sư trong mắt có thể thấy được vui sướng chính là tiếc n ố i ngươi không có tận mắt thấy hùng vi trang diện diệp liền có thể nhìn xem thu hình lại diệp thiều hoa mặc dù liệu đến vũ khí mới nghiên cứu phát minh thành công bất quá nghe được giáo sư lời nói lúc nàng vẫn cười lúc này trở về chủ yếu chính là vì xác nhận thí nghiệm tiến độ còn có mới thí nghiệm phương hướng đều xác định diệp thiều hoa liền bận bịu bắt đầu việc của mình nàng để cho người ta cho nàng tìm một chút linh kiện trước đó để lại tại nàng nghiên cứu trên bàn đây là nàng chuẩn bị cho diệp đào thi đại học lễ vật một cái nàng lắp ráp máy tính máy tính linh kiện cũng là trước đó nàng để cho bạch chết định chế hiện tại thời gian vừa vặn nàng ghi vào một đống phức tạp công thức phần mềm lắp ráp quá mức phức tạp còn phải đợi nửa giờ trong khoảng thời gian này nàng ở trong phòng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm chờ nghiên cứu viên thương lượng đồ vật chờ nửa giờ qua đi nàng cầm máy tính đi tìm bạch chiết nàng cùng bạch chết đã hẹn ở trường học bên cạnh một cái k ỉ n g b a gặp mặt cái này k ỉ n g ba bên trong tiêu phí có chút cao bất quá phi thường thanh tịnh tình lữ cũng so quán cà phê ít người nhất là ban ngày cực kỳ thích hợp nói chuyện bạch chiết trước thời hạn mười phút đồng hồ đã đặt xong vị trí trả lại cho diệp thiều hoa điểm một phần món điểm tâm ngọt cùng nước trái cây liền chờ tại bên cửa sổ hắn cùng diệp thiều hiện tại cũng phi thường quen biết rõ đối phương nghĩ đến là chuẩn chút đến cho nên bây giờ mỗi lần cùng diệp thiều hoa gặp mặt thời điểm hắn cũng có sớm vài phút đến bất quá hắn không nghĩ tới diệp thiều hoa không đợi đến vừa vặn trông thấy một nhóm từ cửa đi vào người quen bạch học trường la phi cái thứ nhất nhìn thấy bạch chiết vội vàng cùng bạch chiết chào hỏi hắn đi theo phía sau hứa hoàng phỉ không biết tại nói với khương văn lấy cái gì lông mày hơi nhịu lấy nghe được la phi thanh âm lập tức ngẩng đầu lên nhìn thấy bạch chiết thời điểm cũng hướng hắn n ở nụ cười bạch học trường được hiện tại đụng phải bạch chiết liền hảo hảo nói chuyện p h í ế m đi công ty bọn họ không phải cùng nhà các ngươi có hợp tác sao la phi ở một bên thấp giọng nói ngươi thật đúng là sợ ngươi kia là cái gì cũng đều không hiểu đệ đệ biết có thể thay thế ngươi vị trí hay sao bên người một cái bạn cùng phòng không khỏi nói một câu cái này diệp thiều hoa thật đúng là âm hồn bất tán hứa hoàng phỉ cùng với nàng chia tay sự tình theo đạo lý liền xong rồi ai có thể nghĩ tới nàng cái kia chính mình cũng không nhận đệ đệ lại chính là hứa hoàng phỉ thân đệ đệ bất quá còn tốt lúc trước hoàng phỉ đã sớm cùng với nàng chia tay bằng không thì hiện tại còn không biết làm sao làm yêu đúng a vẫn là khương văn càng thích hợp hoàng phỉ một cái khác bạn cùng phòng không nhịn được gật đầu sau đó quay đầu cười hì hì nhìn xem khương văn đúng rồi khương văn các ngươi có phải hay không lại muốn tiến hành thí nghiệm à? còn phải đợi mấy ngày đi gần nhất phòng thí nghiệm cũng là các giáo sư lại dùng khương văn cười cười ngưu la phi nhìn khương văn liếc mắt hắn nghĩ đến rất ít khen người lúc này cũng không nhịn được nói phòng thí nghiệm cũng không tốt bỏ ngươi phải cố gắng lên hắn không thật nhiều nói nhưng ý tứ đến nhìn khương văn ánh mắt cũng là tương đối kính nghệ ra ra hắn đều nói dù sao đời này dựa theo hắn tư chất là không thể nào vào phòng thí nghiệm học trường hôm nay tại sao trở lại không phải nghe nói các ngươi hiện tại chính là mới nghiên cứu quan trọng thời kỳ sao một đoàn người trong khi nói chuyện chạy tới bạch chiết cách đó không xa nhìn thấy bạch chiết đối diện b à y món điểm tâm ngọt cùng cái chén lúc bọn họ liền biết đối phương h ẹ n người bất quá hứa hoàng phỉ cũng quả thật có sự tình muốn cùng bạch chiết thương lượng cho nên ngồi ở bạch chiết cách đó không xa trở về tìm người bạch chiết cười cười lòng có chút không yên nhìn xuống đồng hồ trước đó la phi bọn người là cùng bạch chết trung đụng bạch chết người này cũng đúng là khoa máy tính kỳ tài cầm lên cầm ở trường học thời điểm cũng là nhân vật phong vân bất quá luôn luôn lánh l á n h đạm đạm một bộ ôn hòa bộ dáng la phi bọn họ còn chưa từng gặp qua bạch chết cái biểu tình này hắn rốt cuộc là đang chờ cái gì quan trọng người hứa hoàng phi bọn họ khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ thỉnh thoảng chú ý bạch chết bên này tình huống bạch chết lại nhìn điện thoại di động thời điểm đột nhiên đứng lên cửa trước bên cạnh phương hướng nhìn sang hứa hoàng phỉ đám người lập tức theo ánh mắt của hắn nhìn sang có thể không nhìn thấy bóng người liền tại bọn họ cảm thấy kỳ quái chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm quán cà phê phương hướng một người đang từ từ hướng cái này vừa đi tới hết chương này chương 958, 958 c h n ặ n b ạ nữ phối 21, b à canh bạch chiết khán đến người hai mắt tỏa sáng nhìn bạch chiết bộ dáng liền biết người tới chính là hắn phải đợi người la phi người đi đường này không khỏi hướng phía cửa phương hướng nhìn sang liếc mắt liền thấy được một tấm quen thuộc đã có cảm thấy lạ lớp mặt mặt là hết sức quen thuộc diệp thiều hoa gương mặt kia vẫn là vô cùng có nhận ra độ có thể la phi còn có hứa hoàng phỉ đám kia đám bạn cùng phòng đã thật lâu không nhìn thấy diệp thiều hoa tổng cảm thấy diệp thiều hoa so trước kia càng thêm xinh đẹp càng thêm t u y ề n người liền xem như vừa mới tại trực tiếp thời điểm cùng diệp thiều hoa gặp qua không lâu hứa hoàng phỉ cũng s ừ n g sốt một chút bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng lập tức vừa quay đầu nhìn về phía chính hướng diệp thiều hoa nhìn xem bạch chiết hứa hoàng phỉ cái này tâm tình mấy người đều có chút quái dị diệp thiều hoa mấy ngày nay hình tượng tại trên mạng đã không phải là bí mật một cái hư vinh lại ác độc nữ nhân bạch chiết làm sao sẽ cùng với nàng câu được hứa hoàng phỉ mấy người này rất muốn lập tức nói chuyện nhưng khi nhìn đến diệp thiều hoa lập tức phải sau khi đi tới ngậm miệng diệp thiều hoa tự nhiên cũng nhìn thấy bàn bên mấy người này bất quá nàng không thế nào để ý chỉ là vẫn như cũ như trước kia như vậy cùng bạch chết mấy chuyện máy vi tính này bạch chết khán lấy diệp thiều hoa trên tay cầm lấy máy tính hai mắt tỏa sáng cái này màn hình hắn rất quen thuộc vẫn là hắn tự mình đưa cho diệp thiều hoa vừa mới lắp ráp tốt bất quá là cho ta đệ đệ coi như lễ vật tạm thời không thể cho ngươi diệp thiều hoa hướng bạch chết bất đắc di cười cười bạch chết nghe được nàng nói đệ đệ cũng không có miễn cưỡng cái gì hắn đã sớm biết diệp thiều hoa có một cái bảo bối đệ đệ lần trước bọn họ hợp tác nói tới hơn tám giờ tối thời điểm tổng tài muốn mời diệp thiều hoa ăn cơm đối phương muốn nói về nhà dạy đệ đệ làm bài tập hành động này cũng không ai rồi tốt ta bất quá muốn bao nhiêu chờ mấy ngày ngươi trước nhìn xem cái này tư liệu a bạch chiết lập tức đem tư liệu trong tay muốn đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa trong túi quần điện thoại di động v ă n g lên mở ra xem là diệp đảo xin lỗi ta đi trước nhận cú điện thoại diệp thiều hoa hướng bạch chiết nói bạch chiết coi như nóng nổi cũng sẽ không như thế cấp bách dù sao diệp thiều hoa người ở chỗ này trong thời gian ngắn còn chờ bắt đầu diệp thiều hoa lập tức cầm điện thoại di động ra ngoài tỉ mẹ không nói ra được đi ăn nàng nhất định phải bản thân đi mua đồ ăn ngươi buổi tối muốn ăn cái gì ta theo mẹ tại chợ bán thức ăn trong điện thoại là diệp đào có chút thanh âm chấm thấp diệp thiều hoa trước sự tình hỏi bên trong diệp mẹ bây giờ vẫn tốt không tốt sau đó liền để diệp đào tùy ý mua diệp đào biết rõ diệp thiều hoa thích ă n đồ ăn cho nên liền tùy tiện gọi điện thoại hỏi bên trong nàng buổi tối lúc nào sau khi trở về hai người liền c ú t máy bên trong điện thoại mà kìm ba bên trong diệp thiều hoa sau khi đi la phi người đi đường này liền không nhịn được rồi bạch học t r ư ở n g ngươi làm sao sẽ cùng loại người này cùng một chỗ la phi bạn cùng phòng đi đầu nói rồi một câu vừa mới diệp thiều hoa ở tại bọn hắn không có ý tốt nghe lén cũng không có nói với bạch chết cái gì lúc này diệp thiều hoa đi thôi bọn họ tự nhiên là có nói bạch chiết không nghĩ tới bọn họ sẽ nói một câu như vậy làm sao vậy cái này diệp thiều hoa không là người tốt ngươi có thể tuyệt đối không nên bị nàng lừa gạt la phi ngươi nói là a bạn cùng phòng biết mình không thể tin cho nên túm bên trên la phi bạch chiết khán hướng la phi mười điểm n g h i hoặc la phi tùy ý chấp nhận bị để ở một bên gật gật đầu bạch học trưởng ta bạn cùng phòng nói không sai diệp thiều hoa người kia ngươi phải chú ý một chút bạn cùng phòng gặp la phi mở miệng sau đó lập tức đem diệp thiều hoa còn có diệp đảo sự kiện kia thêm mắm thêm mối nói ra nhưng mà bạch chiết cũng không tin còn nói diệp thiều hoa đối với diệp đảo rất tốt bạch học trường ngươi đừng bị nàng lừa gạt nàng là biết rõ diệp đảo chính là hoàng p h ỉ đệ đệ mới có thể đối với hắn tốt như vậy nữ nhân này vì tiền chuyện gì làm không được bạch chiết lại không thích cái này bạn cùng phòng lời nói trực tiếp nhữ mày các ngươi chớ nói nhảm nói như vậy một cái nữ h à i t ử được không diệp thiều hoa là ai hắn tự nhiên rất rõ ràng hắn rõ ràng hơn đối phương đến cùng có phải hay không vì tiền chỉ là cái này máy tính hùn vốn để án nàng đã đủ có tiền tổng tài còn muốn cùng với nàng hợp tác cái khác bản án nàng đều không nghĩ để ý tới nếu là thật là vì tiền hiện tại cũng không tới phiên hắn đi gặp diệp thiều hoa bạch chiết trong lòng hiện tại đã ẩn ẩn rõ ràng diệp thiều hoa hiện tại sở dĩ cùng công ty hợp tác một bộ phận lớn hay là bởi vì hắn mặc dù nói như vậy có chút tự luyến nhưng đây cũng là nàng cùng diệp thiều hoa trong khi c h u n g h i ể u được nguyên nhân hay là bởi vì hắn tại nàng thiếu tiền thời điểm tin tưởng nàng cho nàng làm phần mềm còn trước sau đánh hai mươi lăm vạn cho nàng loại này tích thủy tri ân tuân r a toán tương báo bạch chiết rất khó tin tưởng nàng lại là la phi bọn họ nói cái loại người này bạch học trường nhìn thấy bạch chiết dạng này bạn cùng phòng còn muốn đem lấy bộ lật ra đến cho bạch chiết h á n muốn làm cho đối phương biết rõ diệp thiều hoa chính là vì tiền nhưng mà ngay vào lúc này diệp thiều hoa đã cầm điện thoại di động trở lại rồi bạch chiết hoàn toàn như trước đây nói chuyện với diệp thiều hoa diệp thiều hoa chú ý tới sắt vách bàn không ngừng tích tới ánh mắt làm sao vậy không có gì bạch chiết căn bản cũng không tin là phi bọn họ lời nói trực tiếp đem văn bản tài liệu đưa tới ngươi xem một chút có thể chứ diệp thiều hoa nhận lấy tùy ý lật hai lần sau đó gật đầu được xem quen rồi diệp thiều hoa lật văn bản tài liệu tốc độ hiện tại bạch chiết một chút cũng không kỳ quái gặp diệp thiều hoa xem hết liền biết đối phương đối với điều kiện này không có ý kiến vậy cứ như vậy ngươi phải đi gặp gặp tổng t à i sao bạch chiết thu hồi văn bản tài liệu cuối cùng vẫn là hỏi một câu diệp thiều hoa nghĩ đến diệp đào cùng diệp mẹ đi mua đồ ăn vẫn chưa về trực tiếp cự tuyệt không cần ta trở về còn có việc tốt ta nghe diệp thiều hoa nói như vậy bạch chiết có chút tiếc nuối nhưng không có lại đi khuyên diệp thiều hoa đợi buổi tối ta sẽ liên hệ ngươi đi diệp thiều hoa cầm điện thoại di động cùng máy tính rời đi không có nhìn hứa hoàng phỉ bọn họ nhìn thấy diệp thiều hoa đi thôi hứa hoàng phỉ có chút v ậ n lông mày không nói gì mà đám này đám bạn cùng phòng lập tức đuổi kịp bạch chiết đem g ậ i bộ lật ra đến cho bạch chiết khán bạch chiết cũng không tức giận mà là mỉm cười nhìn bọn họ nghe được diệp thiều hoa trước đó là hứa hoàng phỉ bạn gái thời điểm còn kinh ngạc nhìn thoáng qua hứa hoàng phỉ ngươi bây giờ cuối cùng tin tưởng a nhìn thấy bạch chiết cái biểu tình này bạn cùng phòng mấy cái còn tưởng rằng bạch chiết tin tưởng thở dài một hơi lại không nghĩ rằng bạch chiết chỉ là khẽ lắc đầu thu hồi ánh mắt sau đó lung lay trong tay hiệp nghị hoàng phỉ ngươi lần trước không phải còn cùng ta nói qua hợp tác hỏi công ty của chúng ta người lên kế hoạch là ai lúc ấy ta không nói bất quá bây giờ lập tức phải công bố nói thật cho ngươi biết chính là ngươi bạn gái cũ hết chương này chương 959, 959 c ặ n bã nữ phối 22, i bốn canh sau khi nói xong bạch chiết liền rời khỏi nơi này không nhìn nữa mấy người kia biểu lộ hứa hoàng phỉ mấy cái bạn cùng phòng lại là mở to hai mắt nhìn ngay cả hứa hoàng phỉ bản nhân cũng là vạn phần kinh ngạc bọn họ cũng muốn bạch chết vừa mới là nói đùa nhưng vừa vặn bạch chết cùng diệp thiều hoa hỗ động bọn họ cũng nhìn thấy tựa hồ liền là lại nhìn hiệp ước căn bản không có cái gì phèn hâm mộ hỗ động người bạn gái cũ thật nhiều thật là lợi hại a một mực tại một bên căn bản cũng không để ý diệp thiều hoa khương văn lúc này có chút không biết làm sao hình dung nói ra trên thực tế nàng cùng diệp thiều hoa là đồng hương nên hết sức quen thuộc mới là bất quá nàng rất ít sách diệp thiều hoa người khác nhắc lên diệp thiều hoa lúc nàng cũng không có để ở trong lòng tại biết rõ diệp thiều hoa là hứa hoàng phỉ bạn gái cũ thời điểm mặc dù kinh ngạc nhưng một chút cũng không có cảm giác nguy cơ nói trắng ra là trước đó ở trong thôn thời điểm khương văn cũng có chút tự ngạo không nghe được trong thôn những người kia một mực khen diệp thiều hoa thành tích tốt người bình thường đều có bản thân kiêu ngạo khương văn cũng giống như vậy la phi cũng phi thường kinh ngạc bất quá nghe được khương văn lời nói hắn n ở nụ cười khương văn ngươi làm sao cầm nàng cùng ngươi so chờ ngươi đã vào quốc gia phòng thí nghiệm sẽ biết hắn mặc dù cũng vô cùng kỳ quái diệp thiều hoa một cái học vật lý làm sao sẽ cùng bạch c h ế t nhận biết sẽ còn khai phát phần mềm cùng máy tính có thể nghe được khương văn lời nói thời điểm hắn không khỏi cười coi như hắn hiện tại thừa nhận diệp thiều hoa thành cựu cũng không thể không nói diệp thiều hoa cùng khương văn vẫn là không có so nhiều lắm thì trong lòng có chút kỳ quái là được la phi một hạng là trong nhóm người này quyền nói chuyện rất nặng người hắn nói như vậy bạn cùng phòng trong lòng liền đã có tính toán mà hứa hoàng phỉ sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều bên này diệp thiều hoa về đến nhà thời điểm phát hiện diệp đ à o bọn họ ứng trở lại rồi phòng cho thuê ở giữa cửa là mở rộng diệp thiều hoa hơi híp mắt lại vào phòng vừa hay nhìn thấy từ phòng bếp ở giữa đi ra có chút sợ hãi rụt rè diệp mẹ làm sao vậy diệp thiều hoa mở miệng nhìn thấy diệp thiều hoa trở về diệp mẹ thở dài một hơi thiếu hoa ngươi trở về vừa vặn hứa lao gia tử đến, đến rồi người ta là kinh thành đại hội nhân gia vẫn là đào đào thần sinh ra ra ngươi đối với để người ta l ệ phép một chút diệp thiếu hoa hướng bên ghế s a lon nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy hứa lao gia tử còn có đứng ở hứa lao gia tử bên người lấy ánh mắt quét nàng hứa còn g i a bọn họ lại nói về sau đào đào học tịch còn có sự nghiệp vấn đề nơi này mua phòng úc còn muốn giao bảo hiểm xã hội sao diệp mẹ thấp giọng hỏi diệp thiều hoa diệp mẹ thanh âm mặc dù nhỏ nhưng trong đại sảnh mấy người đều nghe được hứa lao gia tử không nói gì đứng ở hắn sau lưng quản gia lại là nhìn diệp mẹ liếc mắt sau đó nói đúng vậy à cho dù có bảo hiểm xã hội giống các ngươi không có công quỹ mua phòng ốc gáp lực cũng lớn hiện tại cũng không phải hơn hai mươi năm trước kia bất quá các ngươi phải đáp ứng lao gia tử trước đó nói điều kiện kia có thể cầm tới một bộ trung tâm thành phố bịa cứng phòng ở những vật này diệp mẹ đều không biết bất quá nàng nghe quản gia lời nói cũng phi thường không thoải mái nàng cho dù là không đọc sách cũng biết đối phương xem thường nàng cùng với nàng diệp đào cùng ngươi mẹ đều nói muốn chờ ngươi trở về nói sự tình hứa lao ra tử nhìn về phía diệp t h i ế u hoa cũng không nghĩ đến cái này trong nhà dĩ nhiên là diệp t h i ế u hoa nói chuyện tính sự tình hẳn có tâm ý khác nhìn diệp t h i ế u hoa lướt mắt ta nhìn một chút ngươi tại a đại đối với diệp đào sự tình nếu như các ngươi không có ý kiến lời nói ta lại ở nguyên lai phòng ở bên trên thêm một cái nữa an bài ngươi về sau ở chúng ta hứa thị đi làm như thế nào hết chương này chương 960, 960 c ặ n bã nữ phối 23, canh một đệ đệ ta người đâu diệp thiêu hoa không có trả lời hứa lao gia tử chỉ là quay đầu nhìn diệp mẹ hắn trở về tại dưới lầu nhìn thấy ra ra hắn thời điểm liền muốn đuổi người ta đi diệp mẹ mắt nhìn ngồi ở trên ghế s a lông hai người thanh âm thả thấp hơn ta sợ hắn đến lúc đó tính tình k h ô n g chế không nổi đánh hai lao nhân này liền để hắn đi siêu thị mua xì dầu hứa lao gia tử vừa đến đã nói với diệp đào để cho hắn chuyển về diệp ra còn nói sắp xếp xong xuôi ra nước ngoài học diệp đào đương nhiên là không có để ý tới hắn tại diệp mẹ khuyên bảo hắn không có nổi giận trực tiếp cho một câu chờ hắn t ỉ trở về thương lượng đây cũng là hứa lao gia tử tại diệp thiều hoa sau khi trở về dùng khác ánh mắt nhìn diệp thiều hoa một trong những nguyên nhân diệp thiều hoa gật gật đầu biểu thị rõ ràng ngươi chuẩn bị tại hứa thị tìm cho ta một cái như thế nào công việc diệp thiều hoa nhìn về phía hứa lao gia tử nhưng lại diệp mẹ ở một bên cấp bách không phải mới nghe diệp thiều hoa nói trường học cho nàng phân phối công việc còn ăn bài phòng ở sao cái này sẽ muốn đi hứa thị làm sao xứng đáng trước đó ông chủ bất q u a dưới mắt hứa ra hai người còn ở lại chỗ này một bên nàng còn có thể cảm giác được bản thân không hiểu bảo hiểm xã hội những khi này quản gia nhìn bản thân cái kia quái gì ánh mắt không có dám lên tiếng nhưng lại hứa lao ra t ử nhìn thấy diệp thiều hoa như vậy r ứ t khoát đáp lời không khỏi l i ế c diệp thiều hoa liếp mắt ánh mắt tựa như trào tựa như phúng có chút khinh miệt nói ngươi đại học học cái gì công trình vật lý vậy liên tại bộ công trình đi làm a hứa lao r a tử mặc dù không thế nào q u ả n sự nhưng lại an bài một công việc vẫn là có thể một tháng bao nhiêu tiền diệp thiêu hoa hưởng một tiếng hứa lao r a tử túi đầu có chút nhắm mắt tựa hồ đã không nghĩ để ý tới diệp thiêu hoa nhưng lại bên cạnh hắn quản gia lúc này mở miệng vừa tốt nghiệp liền có thể đi vào công việc tiền lương tám nghìn năm trăm diệp thiêu hoa mặc dù là a đại học sinh nhưng kinh thành những vật khác không có chỉ có một người mới thị trường b ạ mãn hàng năm a đại đều có hết mấy vạn thuộc khóa n à y sinh vừa tốt nghiệp liền có thể đi thành thuộc xí nghiệp công việc không mang theo năm hiểm một kim một tháng tám nghìn năm trăm đối với học sinh bình thường mà nói thực sự là đỉnh cấp đ á i ngộ chớ nói chi là đối với một cái không có cái gì kiến thức hai cái dân quê cho nên quản gia lúc nói những lời này thời gian có chút ở trên cao nhìn xuống ngụy vị bạch triết công ty cái kia tổng tài dùng bao nhiêu năm lương thuê tự mình tiến tới lấy tựa như là hai trăm tám mươi vạn cũng không bao gồm năm hiểm một kim thậm chí đều không cần bản thân đi công ty đưa tin chỉ cần treo cái tên cùng bạch triết bảo trì thông tin liền tốt thậm chí đều không chậm trễ phòng thí nghiệm sự t ì n h các ngươi đi thôi diệp thiều hoa không có trả lời người nhà họ hứa chỉ là hướng hai người cười cười chờ một lúc đệ đệ ta muốn trở về hắn hôm nay cao hứng nhưng trông thấy các ngươi tâm tình khả năng không tốt người cái này hứa ra hai người ngược lại không có ngờ tới diệp thiều hoa lại là cái phản ứng này hứa lao ra tử nhìn xem nàng mười điểm thanh đạm khuôn mặt mi tâm hơi vặn hắn sống hơn nửa đời người lúc này liền cái tiểu nữ sinh tâm tư cũng đoán không ra bất quá hắn vẫn nhắc nhở một câu người trẻ tuổi tâm cũng không cần quá lớn nếu không đến cuối cùng cẩn thận bản thân cái gì cũng không chiếm được hứa ra láo ra tử trong mắt trên đời không có người biết đối với dạng này tài sản không tâm động diệp đào bây giờ còn tại nghịch p h ả n kỳ bị người diệp ra mê hoặc chờ hắn tỉnh táo lại diệp thiều hoa làm như vậy còn thừa lại cái gì lão gia tử trong thanh âm có đồng tình diệp thiều hoa không biết hắn đầu góc đang tính toán cái gì bất quá coi như biết rõ cũng không để ý chỉ là nhàn nhạt mở miệng ngươi từ chỗ nào nhìn ra chúng ta nhất định phải trở về hứa ra đây là ý gì hứa lão gia tử muốn hảo hảo hỏi một chút diệp thiều hoa nhưng mà đối phương chỉ là lễ phép rồi lại cưỡng chế tính mà mời hắn rời đi để cho hứa lao r a tử tức giận đến tâm can phổi đều đau chờ hai người kia đi thôi diệp thiều hoa mới đưa trong nhà hơi thu thập một chút mẹ về sau người nhà họ hứa lại đến ngươi không cần đến để ý tới bọn họ cái nhà kia đệ đệ ta hắn căn bản là không nghĩ trở về lao r a tử sau khi đi diệp mẹ thở dài một hơi diệp thiều hoa nhìn xem nàng bộ dáng cảm thấy suy tư đổi đến mai liền mang theo diệp mẹ đi nàng nơi ở đi nơi đó không chừng nói tứ hợp viện t ừ bên trong còn có thể cho diệp mẹ đủ loại đồ ăn người nhà họ hứa nếu là muốn vào đến cũng phải đi qua cảnh vệ viên đồng ý đang nghĩ ngợi diệp đào mang theo một bình xì dầu từ dưới lầu lắp đi lên diệp mẹ đã vào phòng bếp xào rau nàng hôm nay là thật cao hứng coi như người nhà họ h ứ a đến rồi nàng hào hứng cũng không có tiêu tán diệp thiêu hoa thừa dịp diệp, diệp mẹ tại phòng bếp trực tiếp đem máy tính cho diệp đào xem như hắn q u à sinh nhật diệp đ à o chính chậm rãi ngồi ở trên ghế đầu đem rau xanh diệp nhất từng cái đời ra nhìn thấy máy tính sửng sốt một chút máy vi tính này rất mỏng cũng không giống hắn bình thường dùng máy tính máy tính cái nắp bên trên cũng không có nhãn hiệu ta để cho bạch t r ế t làm linh kiện mình ở phòng thí nghiệm trang diệp thiều hoa nhìn ra hắn n g h i hoặc trực tiếp mở miệng hệ thống cũng không phải trên thị trường hệ thống là hệ thống mô phỏng dù sao ngươi sử dụng sẽ biết rất đơn giản chờ thêm nửa tháng liền sẽ ở trên thị trường xuất hiện chính ngươi lắp ráp diệp đao n g ẩ n người ân ngươi không phải chơi cổ phiếu sao tính các hạng số liệu trong phần mềm mặt đều có diệp t h i ề u hoa vũ vũ b ả vai hắn sau đó liền chậm rãi vào phòng bếp nhìn xem diệp mẹ cần giúp cái gì ta không phải nhường ngươi nhặt rau sao diệp mẹ nhìn thấy diệp thiều hoa tới lập tức cửa trước bên ngoài xem xét diệp đao chính đứng quay lưng về phía nàng cao lớn thân thể có chút miễn cưỡng cong lên nhặt rau ngươi tại sao lại khi dễ ngươi đệ ngày thường coi như xong hôm nay thế nhưng là hắn kiểm tra trạng nguyên lễ lớn đệ đệ ngươi hiện tại có thể so sánh ngươi thông minh kiểm tra h ạ n nhất chính hắn nhất định phải có phải hay không diệp thiêu hoa mặt không thay đổi cửa trước bên ngoài l ư ớ t qua diệp đào nghiên g mắt tinh xảo mặt mày hướng diệp mẹ con cong đúng vậy a mẹ tỉ mỗi ngày làm việc quá mệt mỏi diệp mẹ thì là lẩm bẩm làm sao lần này đến một lần nàng cái này một trai một gái đều một cái so một người dáng dấp dễ nhìn người một nhà này náo nhiệt chuẩn bị chúc mừng trường trung học phụ thuộc lại là không thế nào hài hòa nhất là trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng tại thành tích sau khi ra ngoài cũng không có hỏi học sinh thành tích cùng bài danh trước tiên nói chuẩn bị một chút chờ một lúc các phóng viên liền n ê n đến rồi các n g ư ờ i đều đừng vội rời đi hết chương này chương 961, 961 c h n bã nữ phối 24, canh 2 a i canh hai đây là hàng năm trường trung học phụ thuộc truyền thống thành phố hạng nhất phóng viên đương nhiên biết tranh nhau đưa tin hiệu trưởng mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu nhưng đối với những chuyện này lại là an bài chú đáo các lao sư khác đều thường thấy xa trường đã sớm chuẩn bị xong mỗi một lớn tuổi kiểm tra ra thành tích thời điểm cũng là trường học giáo sư công nhân viên trước mười điểm trọng yếu thời gian liên quan đến mọi người công trạng cũng liên quan đến trường học về sau danh dự sinh nguyên thậm chí liên quan đến cùng mặt trên hiệp ước trước đó bởi vì trường trung học phụ thuộc lũ lũ xuất nhân tài tại kinh thị không trường học có thể so sánh với phía trên chính sách cũng là tăng cường trường trung học phụ thuộc đến nhưng mà năm nay lại cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau bọn họ chờ lấy phóng viên đến phỏng vấn những năm qua phóng viên m ộ ư ơ i giờ công bố thành tích bọn họ m ộ ư ơ i giờ rưỡi liền đến năm nay m ộ ư ơ i một giờ đều còn không nhìn thấy bóng người phụ trách thành tích nhân viên công tác cha một lần cái này cha một cái tự nhiên liền thấy một cái nghịch thiên thành tích bảy trăm bốn mươi chín điểm nhìn thấy thành tích thời điểm nhân viên công tác cũng cực kỳ kinh ngạc cái này so với trường trung học phụ thuộc hạng nhất nhiều hơn hai mươi p h ầ n bất quá đây là cả nước quyển đây là cả nước quyển t r ạ n g nguyên nhân viên công tác vội vã nhìn nhà mình trường học bài danh cũng không có nghĩ nhiều như vậy lúc này nhìn kỹ ghê gớm dĩ nhiên là nhất trung học sinh kinh thành lại còn ra một tỉnh t r ạ n g nguyên đây đã là rất nhiều năm đều không có chuyện gì khó trách hôm nay các phóng viên không có tới trong phủ sợ là tất cả đều đi phỏng vấn nhất trung hắn liền tranh thủ cái này tờ đơn cầm đi cho hiệu trưởng nhìn 749 điểm cả nước quyển t r ạ n g nguyên ngươi cho ta xem một chút là ai trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng lập tức nhận lấy một tấm in ra phiếu điểm cũng khéo diệp đào trạng nguyên tin tức tại trên mạng cũng bắt đầu truyền ra hắn tốt nghiệp chiếu cũng bị người móc đi ra trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng liếc mắt liền thấy diệp đào hai cái chữ to chấn động trong lòng bất quá cái kia diệp đào là bỏ học hai năm trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng cũng không đem người hướng nơi này nghĩ nhưng hắn nghĩ như vậy liền thấy nhân viên công tác ở một bên in ra ảnh chụp diệp t h i ê u hoa cùng diệp đào hai cái này tỷ đ ệ tướng mạo quá mức xuất sắc lại qua phân rất có đặc điểm người bình thường chỉ cần gặp qua đều rất khó quên trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng liếc mắt liền nhận ra đây là diệp thiều hoa trước đó đưa đến trước mặt hắn lại bị hắn khước từ đệ đệ thi đậu cả nước quyền trạng nguyên dĩ nhiên là hắn hiệu trưởng cảm giác thân thể một trận lay động nếu là nhất trung vốn là có cái ẩn tàng hắc mã trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng tâm tình cũng không có dạng này nhưng bây giờ diệp thiều hoa ngay từ đầu rõ ràng là tìm tới trên đồi mình hắn sợ ảnh hưởng hắn một năm này chiến tích cự tuyệt không nghĩ tới cái này một cự tuyệt liền đem diệp đào đưa đến nhất trung trong tay hắn hiện tại tâm tình ngươi cái kia thoải mái trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng có nỗi khổ không nói được liền đem điện thoại đánh tới giáo sư đi đâu t ố khổ hắn là thật không nghĩ tới một cái trước đó tại công trường rời gạch thôi học hai năm không có tiếp thụ qua nửa điểm giáo dục diệp đào lại còn có thể thi đậu tốt như vậy thành tích hắn cùng giáo sư cũng là lão bằng hữu liền đem lời nói trong lòng nói ra giáo sư nói thẳng hắn đáng đ ợ i ta biết tùy tiện đem người giao cho ngươi diệp đào cái đứa bé kia ta cũng vậy nhìn qua thiếu hoa càng là nói đang tại tự mình dạy chính nàng đều nói diệp đào phi thường thông minh ngươi biết nàng loại kia đầu góc ngươi nghịch thiên người từ trong miệng nàng tung ra một cái thông minh có bao nhiêu khó khăn sao ta lại là loại kia cho bằng hữu thêm phiền phức người cũng là thiếu hoa trở lại chưa nói cho ta biết ngươi xem không nổi người ta nàng nếu là sớm nói cho ta biết ta căn bản thì sẽ không khiến nàng đi tìm ngươi Không gọi đây i thoại còn tốt, cái này đánh điện thoại, giáo sư trong lòng liền càng thêm khó chịu. Nói chuyện điện thoại xong hắn đã không có khí lực lại đứng xuống đi. Diệp Thiều Diệp viện liền nói rồi. đối với biệt ệ chuyện chuyện n còn này đánh trong lòng càng xong hắn không đứng xuống nghĩ đến đến hướng trên mình đến trên này phản ứng đặc biệt nhanh. tốt, thêm tứ ruột khó chịu. khí Hoa cho hợp phía Phía báo cáo, có lực của lấy, đã để đem đặc đ sư mẹ mẹ ở chính là diệp thiều hoa mẹ ruột trong tổ chức rất tình nguyện gặp quan trọng nhân viên ra thuộc người nhà tại chính mình dưới mí mắt dù sao những người này viên cũng là quốc gia quan trọng nhân viên có cái đến tại dưới mí mắt những người này viên muốn tốt khống chế rất nhiều lúc đầu diệp thiều hoa cũng có chút phóng đãng không bị trói buộc chỗ nào đều muốn chạy một quốc gia cứu cực quan trọng nhân viên chạy tới tham gia cầu sinh tiết mục để cho quốc gia những cái kia tay cầm quyền cao lòng người đều đi theo trực tiếp t r e o lấy lúc này diệp thiều hoa vậy mà không t ị hiểm đem chính mình duy nhất quan hệ huyết thống nhận được kinh thành còn an bài vào bọn họ an bài phòng ở bọn họ khỏi phải nói có bao nhiêu tích cực còn muốn để cho diệp thiều hoa đổi một cái muốn một Thiều để đổi Hoa Diệp la ớ n nơi một chút nơi ở, bất quá bị diệp Thiều h Diệp ở, bị quá o cự tuyệt. lão a l nói thật với ngươi mẹ ta nàng không có gì kiến thức mang nàng đến nơi đây ta liền muốn giải thích nửa ngày diệp thiều hoa bất đắc dĩ sờ sờ đầu trong lòng suy nghĩ nàng còn được cho nàng mẹ chuẩn bị kỹ càng bảo tâm viên nơi này liền rất tốt để cho tổ chức yên tâm đi vậy l à tốt rồi có cái gì ở không như ý địa phương cứ việc nói cho ta biết là được la lão tướng quân chính là trong bóng tối bảo hộ diệp thiều hoa tổng chỉ huy phía trên đối với diệp thiều hoa phi thường trọng thị giao cho người bình thường cũng không yên tâm cuối cùng vẫn là có người mời ra hồi lâu không xuống núi la lão tướng quân mới toàn bộ phiếu thông qua la lão biết rõ lần trước vũ khí chính là trước mặt tiểu cô nương này lấy ra mười điểm thưởng thức nàng trong nhà của ta mấy cái kia cháu trai nếu là có n g ư ờ i một phần trăm liền tốt diệp thiều hoa cười lắc đầu không có nói tiếp la lão nhìn xem nàng không có nói tiếp mười điểm tiếc nối diệp thiêu hoa báo cáo đánh lên đi không nửa giờ liền thông qua được hẳn là phía trên thông qua nhanh nhất một cái đưa tin nàng trở về tìm diệp mẹ còn có diệp đ à o vì phòng ngừa người nhà họ hứa lại đi tìm diệp mẹ không thoải mái nàng lúc này trực tiếp muốn đem diệp mẹ tiếp nhận đi đến phòng cho thuê thời điểm vừa hay nhìn thấy diệp đ à o ngồi ở trên ghế salon hướng về phía máy tính một cái giao diện mặt mày lanh chẩm trên tay còn cầm điện thoại di động cùng người nói gì đó còn có ta phát hình ảnh không thiếu một cái tất cả đều phát ra ngoài diệp đ à o nhìn xem trên mạng một cái tiếp lấy một cái chửi bới chửi rủa t ỷ t ỷ của hắn còn có diệp mẹ câu nói đáy mắt giống như lạnh đàm hết chương này chương 962, 962 c ặ n bã nữ phối 25, b à canh trên mạng truyền còn ra dáng diệp thiều hoa không biết trên mạng còn có dạng này lời đồn nàng nếu không ngay tại phòng thí nghiệm bận điệu nếu không liền cùng bạch chết nghiên cứu cái gì ngày bình thường xử lý một số việc cũng đều là bất thời gian đi ra lúc này nhìn xem liên quan tới chính mình lời đồn thấy vậy say s ư ơ ngon n g lành diệp đào nghe được diệp thiều hoa thanh âm liên tục không ngừng muốn khép máy vi tính lại một ngẩng đầu nhìn diệp thiều hoa cái kia thở ơ con mắt lúc phát hiện đối phương căn bản cũng không có đem những này coi là gì hắn mới thở dài một hơi yên tâm ta sẽ giải quyết diệp thiều hoa là thật không đem những cái này để ở trong lòng bất quá nghe vậy vẫn là hài lòng vô vô đầu hắn tiền đ ồ không có phí công nuôi người ta đi tìm mẹ chờ một lúc chúng ta đi tứ hợp viện diệp đào cười đến mềm mại mà nhìn xem diệp thiều hoa rời đi đợi nàng vào diệp mẹ gian phòng hắn mới quay đầu nhìn xem phép sai đáy mắt b ằ n g lãnh người yên tâm bạch chiết bên kia sẽ không cự tuyệt ngươi á đại bên kia chính ta đi liên hệ hắn nói xong một câu cuối cùng trực tiếp c ú t điện thoại lúc trước hắn cũng đi qua diệp thiều hoa phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm người đều biết hắn trong tay hắn còn dạy thụ d â y số một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới giáo sư nơi đó diệp đào chuyện này đúng là mấy ngày nay gậy bổ bên trên lôi cuốn đám dân mạng cầm tới liên quan tới diệp thiều hoa bằng chứng nhiều lắm đủ loại thông đồng kẻ có tiền bản thân gia cảnh liền không tốt còn muốn mua đủ loại hàng hiệu tại a đại cũng không học tập cho giỏi có người thậm chí phơi ra nàng mỗi ngày trốn học bảng giờ rước để cho nuôi đệ đi làm công không nhận hán mỗi một dạng cầm tới dân mạng nơi này cũng là tội chết dạng này nữ thấy được khó trách hứa hoàng phỉ muốn cùng với nàng chia tay a đại trường học các ngươi còn cho phép loại học sinh này đi lên học sao nguyên lai、like、a đại chính là có thể nửa tháng không dùng tới học loại kia mỉm cười người ta một đời tiền đồ liền bị nàng dạng này hủy a đại hưởng cho các ngươi vẫn là danh giáo để cho nàng nghỉ học được không diệp đào cho giáo sư gọi điện thoại thời điểm giáo sư còn không biết sự tình phát triển thành dạng này h á n bận b i ể u thí nghiệm căn bản cũng không biết sự tình đã phát triển trở thành đám dân mạng thành đàn một nhóm lớn tràn vào a đại h ọ c phỉ co website vậy bố bên trên đã có chín mươi nghìn liên quan tới muốn á đại để cho diệp thiều hoa nghỉ học bình luận diệp thiều hoa thân phận mặc dù cực kỳ bí ẩn nhưng không có nghĩa là liền có thể bị người tùy ý chửi rủa giáo sư lời gì cũng không nói trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới á đại hiệu trưởng nơi đó đi đám dân mạng đ a n g t ạ i trên mạng điên cuồng chửi rủa đột nhiên mới dưa đến rồi đầu tiên là thấy bố bên trên chính thức thông tấn xã tuyên bố một đầu liên quan tới cả nước q u y ể n trạng nguyên phỏng vấn phía trên phơi cựu cung âu vông một tấm là diệp đào chuẩn khảo trứng một tấm là hắn thành tích biểu hiện cái khác bảy cái cũng là diệp thiều hoa cho hắn viết ôn tập đề diệp đào không có tiếp nhận phỏng vấn nhưng là bọn họ phỏng vấn đến nhất trung hiệu trường khi đó nàng mang diệp đào đồng học đến nhất trung thời điểm nói sẽ không cho nhất trung thêm phiền phước nói sẽ đích thân dạy diệp đào đồng học ta biết mang nàng giáo sư biết rõ nàng bình thường rất bận không nghĩ tới nàng bận rộn như vậy còn có thể đem diệp đào đồng học dạy đến xuất sắc như vậy Quốc gia quyển、trạng、nguyên, gia trạng điểm. những cái này đủ để cho đông đảo an dưa dân mạng đầu v ó c một ngộng chính chửi rủa lấy diệp thiều hoa hủy diệp đảo tiền đồ đám dân mạng thanh n â m im bặt mà d ừ n g đám dân mạng hiện tại không thể nữ lấy diệp thiều hoa hủy diệp thiên tiền đồ điểm này mắng chỉ có thể nữ lấy nàng nhân phẩm mắng trong nhà đập nồi bán sát đệ đệ làm công kiếm tiền cung cấp nàng đến trường nàng không học tập cho giỏi hư vinh lại lòng tham cái này còn không nghi vân s o n g không nghi tới a đại bảy bổ trực tiếp thả ra một lớn đ ầ truy hết chương này chương chín trăm sáu mươi ba 963 cặn bạ nữ phối 26, i bốn canh a đại phụ trách lấy b ổ người nguyên bản cũng chỉ là hội học sinh học sinh cũng không biết diệp thiều hoa tình huống cụ thể còn cần bản thân số dùng học tỷ khẩu khí n ổ nước bọt một phen nàng cũng biết diệp thiều hoa trước đó trong trường học thanh danh mười điểm xem thường nàng lại không nghĩ rằng phía trên trực tiếp một cái điện thoại gọi tới còn bỏ nàng phụ trách t h lấy bầu người không biết mình đã làm sai điều gì lập tức bên trên bản thân lấy b ổ tài khoản xem xét sau đó liền soát ra Huế b ù mới vừa phát một đầu Huế b ù nhìn thấy đầu này Huế b ù khuôn mặt về sau nàng s ắ c mặt biến. À, đại biến a đại học phỉ s ỉ ô Huế b ù diệp đông học là quốc gia công trình vật lý phòng thí nghiệm quan trọng tạo thành nhân viên là quốc gia cùng xã hội quan trọng nhân tài ác ý dẫn tới dư luận tài khoản kinh doanh trong vòng một canh giờ sẽ có đặc thù nhân viên điều tra hình ảnh hình ảnh hình ảnh hình ảnh học phỉ s ỉ ô Huế b ù mười điểm kiên cường phát một câu sau đó chính là gọn gàng mà linh hoạt bốn tờ hình ảnh đám dân mạng nhìn thấy a đại lần này diễn xuất có chút không hiểu có chút nhìn cũng chưa từng nhìn liền bắt đầu âm dương q u a y khí có ít người ấn mở hình ảnh từng tờ từng tờ nhìn cái này xem xét tay đều phát run tấm thứ nhất diệp thiều hoa viết ngày đó liên quan tới nhiên liệu l u ậ n văn tại quốc tế mấy đại đỉnh tiêm tuần san tranh nhau phát biểu cùng cầm tới một hạng ba mươi triệu độc quyền bất quá phía trên cũng viết nàng trực tiếp chuyển cho quốc gia tờ thứ hai cục quốc gia con dấu diệp thiều hoa quốc gia công trình vật lý phòng thí nghiệm tạo thành nhân viên tờ thứ ba diệp thiều hoa cá nhân vinh dự cao nhất thưởng tờ thứ tư diệp thiều hoa sớm giao luận văn tốt nghiệp cùng trường học trao tặng nàng người tốt nghiệp ưu tú giải thưởng nàng đã sớm đang dạy dỗ phê chuẩn nàng ngày nghỉ thời điểm l i ề n bắt đầu sớm xin tốt nghiệp giáo sư cũng biết nàng tiếp tục lại học đã không có giá trị tất cả giúp nàng an bài thỏa đáng nhất là tờ thứ ba cấp quốc gia cá nhân vinh dự cao nhất thưởng những người bình thường này nghe đều không nghe qua nhưng phía dưới che kín cơ quan con dấu lại làm cho người có chút sợ hãi Cái này. Cái này không có cách nào 30 triệu độc quyền, ta. Ta chưa quỷ vì kính. Còn có chút xem không hiểu phía trên chuyên chuyện, triệu hiểu nghiệp tính người nói chuyện, phía dưới này. này không nào phun. quyền, kính. không trên tính phía phía quỷ ta. Ta vì xem、hiểu. liên tấm thứ nhất hình ảnh các ngươi biết do cái này ba mươi triệu độc quyền ý vị như thế nào sao mang ý nghĩa chúng ta tại vũ khí phương diện này rốt cục bắt đầu xoay người ta không nghĩ tới diệp đồng học lại là cái này sự nghiệp vĩ đại người sáng lập tha thứ ta nói thẳng đang ngồi từng cái đều không có tư cách có thể phun nàng trên lầu nói đúng bổ sung lại một chút đây là đồng học chuyển cho ta một tấm bắt quái đồ phiến là diệp thiều hoa cùng hứa hoàng phỉ sau khi chia tay nàng chuyển cho hứa hoàng phỉ tiền còn có giấy tờ trước đó phun người so sánh một chút cùng bản thân bạn trai cũ hoặc là bạn gái cũ chia tay thời điểm các ngươi c ó n à n g bằng phẳng có nàng lưu loát sao yếu ớt nói một câu cái kia tất cả mọi người không có nhìn trực tiếp sao hạng nhất hơn mấy trăm vạn tiền thưởng diệp đại lão liền tùy ý cứ để người cầm các n g ư ờ i đều quên sao diệp đại lão nàng nên không giống như là thiếu tiền cái loại người này a nhất trung hiệu trưởng phỏng vấn còn có a đại lên tiếng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị trên mạng gần nhất quật khởi ít công ty cũng ngay sau đó phát một đầu về bù trên thực tế ấy bù cũng không nói gì chỉ là phơi cùng diệp thiều hoa ký lâm thời cố vấn hợp đồng còn có hai trăm tám mươi vạn năm lương cộng thêm năm phần trăm cổ quyền lúc đầu gần nhất liên quan tới diệp đào sự tình tại trên mạng huyên náo sôi sùng sục ó người tưởng tượng diệp thiều hoa cái này ác độc hai mẹ con biết ở thời điểm này muốn mò hứa ra bao nhiêu tiền còn có người đi hứa ra hủy bổ nhắc nhở hứa hoàng phỉ chú ý một bộ phận ăn dưa dân mạng còn không biết theo quốc gia quyển trạng nguyên a đại đáp lại giá cao lâm thời cố vấn hot sệ ập bảng danh sách điểm đi vào xem xét lập tức ngộng không phải nói xong nghèo rất n g ồ n g tơi bất tranh khí hư vinh ác độc nữ nhân làm sao vô thanh vô tức thì trở thành quốc gia quan trọng nhân viên thậm chí hệ thống mô phỏng người sáng lập đối với hoa quốc người bình thường mà nói những vật này cách bọn họ quá xa vời nhất là cái này nhiên liệu độc quyền rất nhiều người đều không rõ ràng ý vị như thế nào nhưng bị người một phổ cập khoa học về sau bọn họ mới biết được đây là bọn hắn từng ấy năm tới nay như vậy lần thứ nhất vũ khí bên trên xa xa dẫn trước tại quốc gia khác tại những vật này trước mặt diệp thiều hoa cùng hứa ra những cái kia h ả o phú sự tình trở nên nhỏ bé vô cùng hứa ra vận khí này thật tốt không cần nhiều qua giải thích cái gì đây hết thẻ bày ra trên mạng truyền tất cả mọi thứ tự sụp đổ thậm chí cảm thán bắt đầu hứa ra cái này vận khí gì lúc này bọn họ cũng không nói diệp thiều hoa người một nhà này nơi nào đến vận khí không thể so với cái khác chỉ là giá trị bản thân hứa ra cố nhiên có tiền vẫn là kinh thành nhà giàu nhất có thể bàn về giá trị cùng cũng ít đã hổ so ra ai cao ai thấp thật đúng là nói không chính xác hứa ra lúc này tự nhiên còn không biết những cái này bất quá la phi còn có hứa hoàng phỉ đoàn người này đi đầu nói tới chuyện này hoàng phỉ thân thể các ngươi có hay không kiểm tra đi ra hứa hoàng phỉ từ g i ã ngoại cầu sinh sau khi trở về sắc mặt đều rất kém lúc này mọi người cùng nhau uống rượu hắn s ắ c mặt tái nhuận ngồi một bên la phi hỏi ngồi một bên khương văn khương văn từ trong túi quần lấy ra một bình thuốc hoàng phỉ ngươi thử xem có thể hay không tốt một chút hứa hoàng phỉ ăn hết một hạt bất quá hiển nhiên không có cái gì hiệu dụng hứa ư ơ n Văn vọng. phản an Khương Văn g có chút thất vọng. La Phi ánh cho tới an ủi khương văn một mắt biết La sau ủi câu, đó dùng ánh mắt báo cho biết hứa hoàng phỉ m ộ trong lần, liền bọn họ người nhà họ hứa liền tật xấu này, quân ý nhìn mấy chục năm đều không có biện pháp gì, Khương Văn ngươi cũng đừng quá để ý. Hứa Hoàng họ họ hứa chục pháp Hứa Phỉ gì, đều tật t xấu mấy quá ý có để lòng còn đang suy nghĩ bạch chết nói sự kiện kia có chút lạnh n h ạ t khương văn nắm chặt lại khương văn tay y mắng an ủi nàng một hồi trong lòng chậm rãi đem diệp thiều hoa ba chữ xóa đi hắn nhìn chúng chính là như vậy khương văn lúc trước cùng diệp thiều hoa chia tay không cũng là bởi vì những cái này hai cái bạn cùng phòng quen thuộc hứa hoàng phỉ dạng này hán bệnh này chính là khó chịu một chút cũng không cái gì nguy hiểm tính mạng bằng không cũng sẽ không theo bọn họ đi ra uống rượu một người trong đó chính trong trường học người nói chuyện phiếm sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị uy một cái lớn dưa cợt mờ n ở hoàng phỉ n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi có hay không nhìn trên mạng tin tức bạn cùng phòng nhìn xem nhóm bên trong nói chuyện phiếm ghi chép t r ư ờ n g to mắt nhìn mấy giây sau đó cầm lấy điện thoại di động đem nội dung lật cho la phi còn có hứa hoàng phỉ hai người nhìn hết chương này chương 964, 964 c ặ n bã nữ phối 27, canh một hai năm này diệp thiều hoa hình tượng đã xâm nhập lòng người nhất là tại la phi đám người trước mặt nịnh b ợ không được phản khoe cái xấu thái hình dáng trước đó bạch chết nhấc lên cùng diệp thiều hoa hợp tác đề án đã để mấy người này có chút ngoài ý m u ố n lúc này trên mạng tuân r a tới n à y chút ngay cả một mực bình tĩnh la phi cũng nhịn không được bối rối phía dưới ngã bản thân chén rượu hắn cũng bất chấp gì khác trực tiếp rút đi bạn cùng phòng trong tay nắm điện thoại di động tỉ mỉ đem trường học quảng bá lấy bộ nhìn nhiều lần nhất là phát ra tới cái kia mấy tấm hình ảnh xác nhận qua một tấm trong đó con dấu về sau mới khó mà tin được mà ngồi xuống ghế cái này diệp thiều hoa không nhìn ra a bạn cùng phòng tiếp trở về điện thoại di động kinh ngạc không thôi đúng vậy a hứa hoàng phỉ miễn cưỡng bản thân thu hồi ánh mắt nhưng trong đầu còn tại suy nghĩ chuyện này nhi lòng có chút không yên thấp giọng trả lời ai có thể biết rõ mấy cái bạn cùng phòng còn thảo luận diệp thiều hoa chuyện này cũng là tương đối mới lạ còn mang theo cảm khái ý tứ chỉ có la phi biết rõ hình ảnh bên trong quốc gia phòng thí nghiệm đại biểu cho cái gì tầng sâu ý tứ nếu diệp thiều hoa chỉ là một cái bình thường học sinh á đại cũng sẽ không như thế kiên cường trở về đối những cái này ngầm vòng xoáy xung quanh người cảm giác không thấy nhưng la phi từ nhỏ đã tại loại hoàn cảnh này lý trưởng lớn khứu g i á c so với ai khác đều muốn linh mẫn khương văn ngồi một bên ngay bọn họ trái một tiếng diệp thiều hoa phải một tiếng diệp thiều hoa cảm giác được ngược mười điểm phiền muộn ta trở về làm thí nghiệm mà diệp thiều hoa bên này cũng không biết trên mạng sau tiếp theo nàng đã mang theo diệp mẹ đến đơn vị làm việc đưa cho chính mình phân phối phong úc lúc đầu nàng cho rằng muốn sống tốt giải thích một phen không nghĩ tới diệp mẹ giống như căn bản cũng không có muốn biểu đạt cái gì phía trên cho diệp thiều hoa phân phối địa điểm người bình thường không thể ở phụ cận ở lại còn có người lai vãng tuần tra bởi vậy mười điểm thanh tịnh liên l o ạ n chạy trước đều không có diệp mẹ lại là m ù chữ căn bản là không có nhìn thấy mới vừa tới thời điểm đi ngang qua một đoạn quân đội trọng địa bốn chữ lớn diệp thiều hoa phân phối chỉ là một cái tứ hợp viện không hề giống hứa ra loại kia xa hoa biệt thự lớn tại diệp mẹ trong mắt chỉ có hứa ra tấm kia tại xa hoa khu vực biệt thự sáng trọng mới tính được là bên trên có tiền cho nên căn bản không có ý thức được nàng hiện tại ở địa phương có vấn đề gì diệp thiêu hoa cùng diệp đào ý thức được diệp mẹ não mạch kín lúc hai người nhìn nhau một cái đều ăn ý ẩn dưới lời kế tiếp đối với diệp mẹ nói khoảng cách chợ bán thức ăn quá xa không có trường học bên kia thuận tiện thời điểm càng là không nói gì bên này phải mua thức ăn là muốn mở mười phút đồng hồ xe diệp thiêu hoa nghĩ đến nếu là thuê người tài xế chuyên môn cho diệp mẹ dùng nàng lại phải gào to gào to đành phải cùng diệp đ à o mua mấy bao thái hạt trở về để cho diệp mẹ tại tứ hợp viện tử đủ loại đồ ăn đối với diệp mẹ còn muốn nuôi gà ý nghĩ diệp thiều hoa một lát khuyên ngăn đi nhưng không biết diệp mẹ về sau sẽ còn hay không có ý nghĩ này nàng nghĩ đến muốn hay không cùng mặt trên đánh cái báo cáo thay cái lộ thiên diện tích lớn một chút dễ nuôi gà bất quá qua vài ngày nữa diệp mẹ không tiếp tục ba nhắc lên ý nghĩ này diệp thiều hoa mới có chút thở dài một hơi hứa ra bên kia cũng bị trên mạng tuân ra đến một dãy chuyện trò kinh động hứa mẹ cùng hứa cha hai người liên tục cảm khái nói bọn họ liền biết diệp thiều hoa không phải như vậy người hứa lao ra từ ngày bình thường đối lên với lưới không có cái gì yêu thích đối với chuyện này biết rồi không rõ ràng đối với hứa cha hứa mẹ tán dương diệp thiều hoa lời nói hắn mười điểm trào phúng chỉ là hướng đứng một bên hứa hoàng phỉ cười đến ôn h ò a tiểu văn ta có thể gọi như vậy n g ư ờ i đi hứa hoàng phỉ bên người chính là khương văn không biết là muốn càng thêm kiên định tự mình lựa chọn là đúng hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân hứa hoàng phỉ trực tiếp đem khương văn đợi chút nữa hứa ra lao r a tại lúc đầu đối với cùng diệp thiều hoa bọn hắn một nhà người xuất từ cùng một nơi đối với khương văn mười điểm lãnh đạo nhưng tại nghe được hứa hoàng phỉ nói khương văn cùng với nàng phòng thí nghiệm những người kia nghiên cứu ra một nhóm nhằm vào bọn họ hứa ra thuốc để cho lão gia tử đối với khương văn thái độ có c h ú t biến trực tiếp khen nàng tuổi trẻ tài cao lao gia tử cũng là bệnh lâu thành y hắn tuổi trẻ lúc lăn lộn thương trường cũng quen biết không ít bác sĩ ngươi muốn nói với hắn chứ danh nhà vật lý học hắn khả năng hai mắt tối đen cái gì đều không biết có thể ngươi muốn nói với hắn bắt đầu nội khoa chứ danh giáo sư y khoa hắn nhất định là thuộc như lòng bàn tay chính là không khéo một vị trong đó là khương văn lão sư vị giáo sư này cũng như thế ngôi sao sáng m ệ t mọi loại người vật cho nên lão gia tử đối với khương văn thái độ tốt hơn không ít đương nhiên có thể hứa ra ra khương văn vội vàng đáp ứng hứa cha cùng hứa mẹ mấy ngày không thấy dịp đ à o lại nghe nói hắn thi đậu quốc gia quyển t r ạ n g nguyên từ ngữ sách hứa mẹ chính cầm điện thoại di động nhìn xem trên mạng phiếu điểm không ngừng nói đứa nhỏ này thông minh đang tại nói với khương văn cái gì láo ra tử nghe được diệp đ à o dĩ nhiên là quốc gia quyển t r ạ n g nguyên cũng nhớ mày phía sau cùng đối với hứa mẹ cùng hứa cha đề nghị hắn trầm ngâm một chút nếu như hắn có thể ổn định lại tâm thần học tập công ty đồ vật liền để hắn không có việc gì thời điểm đi hứa thị đi một chút đi một bên hứa hoàng phỉ n g h e xong bên miệng cười nhưng ngón tay lại bóp rất căng chỉ là hứa cha hứa mẹ đều không có phát hiện lúc này cho diệp đào gọi điện thoại diệp đào nghe điện thoại thời điểm đối diện máy tính giao diện cổ phiếu các ngươi quyết định tốt ngày nào mang ta đi đổi hộ khẩu hứa cha lập tức bảo ngày mai sau đó thừa cơ nói hứa lao gia tử lời nói muốn cho diệp đào trở về trước đó hứa lao gia tử cho rằng diệp đào biết mất người nhà họ hứa đủ kiểu cản trở lúc này diệp đào thành tích tốt như vậy là hứa cha cùng hứa mẹ không nghĩ tới hứng thú bừng bừng muốn để cho diệp đào trở về nhưng mà diệp đào đối với cái này căn bản cũng không có hứng thú cự tuyệt đi hứa thị yêu cầu hứa lao gia tử không biết mình mở một mặt lưới cái này tiểu tôn tử cho thể diện mà không cần lập tức cũng hỏa nhất là nhìn thấy hứa cha còn muốn thuyết phục hắn không nhẹ không nặng cảnh cáo một câu bất kể như thế nào hoàng phỉ mới là chúng ta hứa ra bên ngoài người thừa kế ngươi cũng không cần lệnh hoàng phỉ tâm về sau chúng ta hứa thị còn phải dựa vào hoàng phỉ hứa hoàng phỉ là hứa lao gia tử người đứng đầu đem ra Từ n hết ỏ đã học đủ loại đồ học loại i vật, b bốn n ư ớ c n g này bốn ố q u c đô là cùng h ứ a ra có hợp tác đi lại, không chỉ có hợp không h đi lại, n ư thế, hứa h o à n g phỉ đại ọ c h ọ c c ũ n g là hắn khâm điểm kinh điểm t ế quản lý loại. c á c p h ư ơ n g d i ệ n toàn n ă n triển, g phát t r ư ớ chín đó t r a duy nhất c h á u trai trong cùng hắn m ắ t dự t h i máy m ó c đ ư ơ n g n h i ê n sẽ k h á c n h a u Hết c h ư ơ n g này. Chương 965, 965 cận nữ phối, 28, canh h ư hai mà hứa hoàng phỉ tại diệp đ à o nói hắn sẽ không trở về hứa ra về sau mới bông lỏng xuống năm đấm nhưng bờ môi lại là môi mím thật chặt hứa cha hứa mẹ thật đáng tiếc diệp đào không trở lại đối với hứa lao gia tử còn có hứa hoàng thái độ bọn họ cũng nhìn ở trong mắt cuối cùng cũng đều không nói gì chỉ là thu thập xong đồ vật ngày mai mang diệp đào đi đổi hộ khẩu diệp đào đối với trở về hứa ra một chút cũng không tích cực nhưng đối với đổi hộ khẩu lại là mười điểm nghiêm túc diệp thiêu hoa đi phòng thí nghiệm hắn mang theo diệp mẹ cùng hắn còn có hứa cha hứa mẹ cùng đi cục công an các ngươi hai cái chớ nóng n ộ i ta đã để cho thư ký đi vào liên lạc nhìn thấy diệp đ à o còn có diệp mẹ hai người tới hứa cha liền vội vàng đứng lên chúng ta bây giờ bên ngoài chờ chờ đoán chừng muốn tới buổi chiều mới có thể làm thành loại chuyện này là cực kỳ phiền phức coi như hứa cha có quan hệ cũng tránh không được muốn chờ thêm một chút diệp đào lại là lắc đầu không cần các ngươi đi theo ta hứa cha cùng hứa mẹ nhìn thấy hắn mang theo diệp mẹ liền hướng nhân công làm p h ò n g đi vội vàng muốn ngăn cản diệp đào trực tiếp cùng bên ngoài người ôn hòa nói một câu ta là diệp đào hôm nay là đến làm việc nguyên lai là diệp tiểu thư đ ệ đệ lúc đầu một mặt nghiêm mặt trung niên nhân nghe được diệp đào lời nói trên mặt lập tức cười thành một đoá cúc hoa phía trên đã sắp xếp xong xuôi chính chờ các ngươi tới hắn vội vàng lấy ra một chút tư liệu sau đó cầm hai phe hộ khẩu bản lấy thêm diệp đào thẻ căn cước để cho hắn một lần nữa đập giấy chứng nhận chiếu lúc đầu những tài liệu này điều tra nghiên cứu chỉnh lý cần một tuần lễ nhưng những người này quả thực là hoa một giờ không đến thời gian thân phận mới chứng mới hộ khẩu vốn liền xuất hiện diệp đào nhìn xem nhân viên công tác đưa cho hắn thẻ căn cước phía trên tên từ diệp đào biến thành ba cái mới tinh chữ hứa vân sên hắn mới chậm rãi đem thẻ căn cước thu hồi trong túi quần hứa cha hứa mẹ hai người đều không phải là cái gì người bình thường thời gian ngắn như vậy bên trong sẽ làm tốt rồi mới chứng ở phía trên khẳng định có điểm quan hệ hai người bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái đều ẩn ẩn có chút chấn kinh hứa cha tự nhiên là có chút quan hệ có ít người tình nhưng những người này tình không phải dùng tại những chuyện này phương diện là dùng tại đủ loại đấu thầu đầu tư bên trên hơn nữa cũng không người lại bởi vì đơn giản như vậy sự t ì n h động can qua lớn như vậy hai người bọn họ đ ố n g nhiên ý thức được vẫn cho rằng đơn giản người diệp ra giống như cũng không đơn giản diệp đ à o mặc dù không thích từ lão tử đối với hứa cha hứa mẹ cũng không tình cảm bất quá đối với hai người này hắn hiển nhiên cũng có được đối với p h ụ mẫu tôn trọng hai người muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm hắn gặp diệp mẹ không có ý kiến liền dẫn ba người đi một cái khách sạn ăn cơm đi trên bàn cơm điểm cũng là ba người thích ăn trong lúc vô tình nhìn thấy liền nhớ kỹ diệp đào giải thích một câu hắn ký hiện tại cơ h ộ i chính là đã gặp qua là không quyết được để cho người ta cha hứa ra nội tỉnh thời điểm người kia đem đủ loại hạng mục công việc đều t r a cực kỳ cẩn thận lúc này mời hai người ăn cơm tự nhiên là dựa theo người yêu thích đến điểm cho dù diệp đào giải thích hứa mẹ cùng hứa cha vẫn là cảm động không thôi bởi vì bọn họ biết rõ cho dù là cùng bọn hắn sinh sống hơn hai mươi năm hứa hoàng phỉ đều không biết hai người bọn họ thích ăn cái gì cưng ở giữa hứa cha bởi vì cao hứng uống nhiều hai chén rượu đến xuống lầu thời điểm sắc mặt hơi tái bất quá hắn mặt ngoài trang một bộ không có cái gì bộ dáng diệp mẹ không cảm giác được diệp đào ngay từ đầu liền phát hiện hắn không nói gì chỉ là sớm đưa hứa cha lên xe thời điểm có chút không muốn s ở lấy trong túi quần cái bình lúc đầu nghĩ đổ ra một hạt suy nghĩ một chút hôm nay lão nhân bồi tự mình tiến tới đổi hộ khẩu bản liền đem còn lại mấy hạt tất cả đều cho hứa cha tỷ ta nói cái này là gia tộc chúng ta bệnh di chuyển không có vấn đề gì lớn chính là c h a tấn người đây là nàng làm bảo dưỡng thuốc một tháng một hạt hứa cha nhiều năm như vậy không biết nếm qua bao nhiêu thuốc liền h ô m qua khương văn trả cho phòng thí nghiệm mới làm ra bất quá đều vô dụng nhưng đây là tiểu nhi tử quan tâm hứa cha mặt ngoài không biểu hiện ra cái gì chờ không nhìn thấy diệp đào về sau lập tức đổ ra ăn một hạt vốn chính là nghĩ hưởng dụng tiểu nhi tử hiếu tâm có thể ăn xong thuốc về sau hắn cảm thấy thể nội một cỗ nhiệt lượng trước đó loại kia cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất hứa cha n ắ m thật chặt trong tay bình thuốc kinh ngạc nhìn không biết đang suy nghĩ gì chờ hứa mẹ hỏi hắn một câu về sau hứa cha mới lắc đầu thở dài lao r a tử lần này thực sự là mắt vụt về hứa hoàng phỉ vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng không tiếp tục trong trường học l i ệ p diễm sớm đi hứa thị thực tập cũng thử nghiệm tiếp xúc hứa thị làm ăn lớn nhưng mà hắn quá mức nóng lòng cầu thành mấy cái bản án bị hắn làm dán để cho công ty tổn thất mấy cái điểm nhưng mà không ai từng nghĩ tới chính là cái này nghỉ hè một cái thần bí người chơi giảo động thị trường cổ phiếu để cho cả nước trên dưới công ty cổ phần đều lòng người bàng hoàng hứa thị cổ phần mặc dù bị động không nhiều nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận ảnh hưởng từ khi lần trước diệp đào thành tích cùng thiên phú tại trên mạng truyền r a về sau tất cả mọi người chờ lấy hứa gia nhị thiếu gia nghịch tập muốn cùng hứa hoàng phỉ tranh gia sản trên mạng đại bộ phận cũng đứng tại diệp đảo bên này h ò a quốc cố vương không đến hai mươi tuổi giá trên trời thiếu niên y quốc thượng giới cố vương hắn là ta gặp được tại thị trường chứng khoán có được n h ẹ bén nhất h i ế u giác người để cho ta nghĩ tới thế kỷ trước dẫn phát tài chính chiến tranh rất chờ mong hợp tác với hắn cũng ngay vào lúc này vậy bồ bên trên lại đẩy đưa mấy là đáng sợ tin tức ấn mở lôi cuốn tìm kiếm đám dân mạng lần nữa rơi vào trờ mặc không phải nói xong rồi sẽ phải hứa ra đại thiếu xé bức tranh gia sản ngài này làm sao bản thân trở thành hào phú tận đến giờ phút này hứa lao r a tử mới dần dần kịp phản ứng hết chương này chương chín trăm sáu mươi sáu chín trăm sáu mươi sáu cặn bã nữ phối xong ba hứa lao r a tử là tiếp vào không ít trên phương diện làm ăn lui tới đồng bạn chúc mừng về sau mới biết được những sự tình này hắn vẫn không có chú ý d i ệ đảo nhất là ở diệp đ à o đại học tuyển chính trị về sau lúc này nghe thế sự kiện hắn trực tiếp để cho người ta tìm đến cái này diệp đ à o cổ phiếu tư liệu những cái này bị truyền vì cổ thần thao tác trên mạng đã sớm chuyển khắp nghiêm túc nhìn nhiều lần về sau hứa lao gia tử rốt cục thừa nhận hắn đứa cháu này ưu tú đến hắn không cách nào tưởng tượng trình độ nhìn xem tài chính và kinh tế tạp chí còn có trên tin tức c h ó i mắt chữ viết lao gia tử c h ọ n vẹn ngốc mấy phút đồng hồ đều chưa có lấy lại tinh thần cuối cùng chỉ là dựa và o ở trên ghế salon thở thật dài một cái hắn tự hồ tự tay đem có thể chấn hưng người nhà họ hứa tự tay đẩy đi ra diệp đào trực tiếp thu mua bạch chiết cái kia công ty dùng thời gian hai năm tại giới ít một ngựa đi đầu tất cả mọi người cảm thấy diệp đào b ư ớ c kế tiếp chính là muốn trở thành châu á nhà giàu nhất phương hướng phát triển có thể không ai từng nghĩ tới hắn trực tiếp đem công ty treo lên diệp mẹ danh nghĩa phụ trách công việc toàn bộ đều giao cho bạch chiết bản thân không lấy một xu quay người tại năm thứ ba đại học thời điểm một đầu đâm vào quan trường quan trường không bằng thương trường đó là cái ăn thịt người không nhà xương địa phương không có chút tâm kế thủ đoạn cùng nhân mạch căn bản là lăn lộn không xuống diệp đào cái này vừa đi vào cũng chưa có tin tức hứa hoàng phỉ trong lòng điểm này bị so sánh áp lực mới vừa vặn biến mất một năm này tân nhiệm thư ký danh sách đi ra những cái này đối với người bình thường dân ý nghĩa không lớn nhưng là đối với thương nhân mà nói là một cái t r o n g chóng đo chiều gió hứa hoàng phỉ còn có hứa lao gia tử khi nhìn đến tân nhiệm thư ký tên song song sửng sốt hứa vân s e n dùng thời gian hai năm liền b ò cho tới bây giờ vị trí này không biết hắn vụng trộm thì bấy nhiêu chiến tích chỉ quang minh trên mặt cũng làm người ta không thể bắt b ẻ đáng sợ nhất là hắn còn trẻ không đến thời gian hai năm liền có thể đến bây giờ loại trình độ này Tốt. hứa lao gia tử nhìn c h ầ m c h ầ m tin tức trực tiếp nhìn thật lâu cuối cùng c hứa ỉ có thể miễn cưỡng nói một chữ nói thể một thời miễn này. Dùng gian một trị thần cái khác thoại. chính Hứa lao ra tự nhìn thấy liên quan tới diệp mẹ có mặt thương nghiệp tin tức trong lòng chưa tính toán gì lần chất vấn bản thân hắn trên thực tế là biết do hứa cha cùng hứa mẹ vẫn còn cùng diệp đào có liên hệ nhưng hắn một mực đặt ở lấy trong lòng điểm này thành kiến chưa từng có nhà ra hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra nếu như ngay từ đầu hắn không phải cái kia thái độ có lẽ hiện tại những cái này mỗi một dạng đều có thể rơi ở trên người hắn tận đến giờ phút này hắn mới chính thức thừa nhận hắn cái kia tiểu t ố t tử đến tột cùng là cái ra sao không thể nhân vật đối phương thông minh siêu vượt tất cả mọi người tưởng tượng lao ra từ một bực bội liền trực tiếp bệnh hứa ra cũng bởi vì bạch chiết công ty mở rộng một ngày không bằng một ngày hắn không thể không bắt đầu vận dụng bản thân đại học giao cho bằng hưu khương văn thí nghiệm kết quả thế nào sau khi tốt nghiệp la phi trực tiếp đi quân đội cũng có hai năm không thấy hứa hoàng phỉ hai người là sinh tử giao tình lúc này hứa hoàng phỉ muốn gặp hắn biểu ca hắn đương nhiên sẽ hỗ trợ gặp một lần biểu ca tại hắn nhà ra ra bên này là trọng địa liền xem như la phi mặt mũi cũng không phải rất lớn hai người chính qua một cái giao lộ cuối cùng một cỗ màu đen xe chậm rãi bàn tới giao lộ cảnh vệ nhìn thấy bảng số xe lập tức thu hồi vũ khí la phi dư quang nhìn thấy biểu ca trên mặt mang nụ cười chào đón lập tức thấp giọng đối với hứa hoàng phỉ nói là bên này đại nhân vật chúng ta lùi ra sau một chút hứa hoàng phỉ tự nhiên biết do ở chỗ này cũng là dậm chân một cái liền có thể chấn động người kinh thành vật mới vừa l ù i về sau một bước hắn cùng la phi liền thấy từ trên xe bước xuống người ngây dại diệp t h i ề u hoa hai người sau khi tốt nghiệp cũng chưa có diệp thiều hoa tin tức ngẫu nhiên tại trên tin tức nhìn thấy hoặc là tại nhóm bên trong nhìn thấy đồng học nói trên cơ bản cũng là diệp đảo c h u y ể n kỳ tính tin tức cơ hồ đều muốn đem diệp thiều hoa quyên lãng mấy năm này là khương văn thí nghiệm tiến triển mặc dù không phải quá lớn nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thanh danh ngay cả hứa hoàng phỉ đều suýt nữa quên mất bản thân liền còn có một cái dạng này một cái bạn gái cũ la phi ngươi đã đến mau vào đi ông ngoại đang muốn tìm ngươi la phi biểu ca đem diệp thiều hoa đưa vào đi về sau mới nhìn đến đứng ở bên ngoài hai người biểu ca diệp thiều hoa nàng nàng tại sao lại ở chỗ này la phi rốt cục tìm về bản thân thanh âm ngươi làm sao sẽ nhận biết diệp tiểu thư h á n biểu ca sửng sốt một chút mới cười kịp phản ứng suýt nữa quên mất các ngươi làm một trường học về phần diệp tiểu thư thân phận các ngươi không tiện không biết mặc dù bây giờ nước ngoài phải biết người đều biết bất quá nàng vẫn là quốc gia giữ bí mật nhân vật được đi vào đi hứa hoàng phỉ đã không biết mình dùng cái gì đến phản ứng hai ngày này bị bạch chiết công ty còn có diệp đảo luân phiên đả kích hắn đã thống khổ không chịu nổi không nghĩ tới còn có thể gặp gỡ diệp thiếu hoa càng làm cho tâm tình của hắn phức tạp đầy bụng phiền muộn hắn bệnh di truyền vốn là tương đối rõ ràng lại thường xuyên phát bệnh luân phiên đả kích xuống hắn lại có rất rõ ràng tình huống đã trở thành hắn vị hôn thê khương văn lập tức đem chính mình nghiên cứu ra được kiểu mới thuốc cho hắn ăn hết tác dụng cũng không rất rõ ràng lần này đả kích là quá lớn hứa hoàng phỉ lại chạy đông chạy tây tố chất thân thể thẳng tắp hạ xuống khương văn phát hiện mình thuốc không dùng về sau trực tiếp hoảng chạy đông chạy tây bắt đầu cho bệnh viện gọi điện thoại hiểu mà lúc này đây hứa cha trực tiếp từ trong túi quần xuất ra một cái bình thuốc từ bên trong đổ ra cuối cùng một hạt thuốc để cho hứa hoàng phỉ nuốt vào nước mỹ 10 phút đồng hồ hứa hoàng phỉ triệu chứng hoàn toàn biến mất hứa hoàng phỉ thân thể của mình bản thân vô cùng rõ ràng cái nào một lần phát bệnh không rất lâu mới tỉnh lại còn muốn dày vò đi vào bệnh viện không nghĩ tới lần này nhanh như vậy thấy hiệu quả ngay trước hương văn mặt hắn không có ý tứ hỏi thẳng đến bên người không người hắn mới hỏi hứa cha thuốc này nơi nào đến có thể hay không bán buôn định không được hứa cha trực tiếp lắc đầu thuốc này là tiểu sinh cho ta tỉ tỉ của hắn chuyên môn cho hắn phối dược ta từng để cho bác sĩ đi giám định qua bác sĩ nói bên trong c ó mấy vị thuốc không thể giám định được người cũng biết ta lập trường không có ý tứ cùng bọn hắn muốn những vật này hôm nay đây là tiểu sinh cho ta cuối cùng một hạt hứa hoàng phỉ một người ngồi trong thư phòng một đêm không ngủ hết chương này chương 967, 967 pháo hôi nam phối một thật lâu về sau hứa hoàng phỉ mới cho la phi gọi một cú điện thoại quấn quanh ở trong miệng về sau đắng chắt một câu la phi có thời gian đi ra uống rượu không hối hận nên từ diệp thiều hoa trả lại hắn mười hai vạn thời điểm không muốn hắn cho tiền chia tay thời điểm nên có phát giác có thể khi đó tâm hắn thắc hưng ơ văn căn bản cũng không có phát hiện cái kia cái bạn gái giống như cũng không phải là hắn hiểu như vậy La Phi lúc Phi đinh ầ u không h có t ờ g i a đi ra, n ư n nghị đến g ra ra chúc ả n cáo cùng cảnh cáo câu, cho cần c đánh Hoàng hoa bản thân, hắn liền hắn không một thiểu hứa Phị h đi để ra dịp mừng nhiệm vụ người hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hệ thống ban thưởng 3.000 tích phân đinh số 009 vì nhiệm vụ người phục vụ 3.000 tích phân đã đến sổ sách thoát ly thế giới bên trong đinh trong trí nhớ lần này không không chín phát hiện nhiệm vụ người trên mặt không có nửa điểm mê man g biểu lộ chỉ là đôi kia con mắt so với một lần trước càng kinh khủng hơn bắt đầu nhiệm vụ diệp thiều hoa p h i ế t c ầ m dưới biên giới phát còn nữa lần tiếp theo không muốn gọi ta trở về hệ thống không gian trực tiếp tiến vào dưới một cái thế giới không không chín lần nữa ngần người nó cũng trải qua không ít nhiệm vụ người nhưng từng cái đều tranh thủ tại không gian chỉnh lý cảm xúc hoặc là còn muốn hai cái nghỉ phép thế giới buông lỏng tâm tình còn chưa bao giờ thấy qua dạng này ký chủ không không tám ký chủ thật là kỳ quái khó trách không không tám trước đó hàng ngày có thời gian cùng hệ thống khác đấu địa chủ bất quá không không tám ký chủ quá vô tình thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một lần không không tám không không chín lắc đầu đem nhiệm vụ người vùi đầu vào thế giới lúc thời gian liền biến mất ở hệ thống không gian đại phu nhân nhanh một chút ta theo đại chủ nói xong rồi thời gian chậm thêm cửa sau phải có người diệp thiêu hoa bên người truyền đến một thanh âm diệp t h i ế u hoa bất động thanh s ắ c xách xách trong tay to lớn bao khỏa không có lập tức đi mà là quan sát đến bên người người nói chuyện người mặc quần áo màu xanh trải lấy hai cái bánh bao đầu nhìn cái này ăn mặc có điểm giống đại h ộ nhân gia nha hoàn gặp diệp t h i ế u hoa không nói lời nào nha hoàn hơi không kiên nhẫn nói đại phu nhân chính ngài cầu ta để cho ta tìm có thể để ngươi chạy đi cơ hội ta giúp ngươi tìm chính ngươi lại không đi đừng lại nghĩ tại trên người của ta Lần này, diệp thiều hoa thấy rõ nha hoàn đấy mắt kia không che giấu chút nào chán ghét nàng không nói gì thêm chỉ là túi lầu xuống tiếp thu trong đầu ký ức nguyên chủ diệp thiều hoa là thiên hạ thứ nhất chủ diệp triệt đại nữ nhi diệp triệt xưa nay có chủ thần c h i danh là hoàng thượng ngự dụng ngự chủ cũng là bên người hoàng thượng đệ nhất hồng nhân trong nhà còn có thiên hạ tầng thứ nhất sàng nghiệp diệp ra tại kinh thành nổi danh không hai duy nhất con gái diệp thiều hoa cùng tể tướng nhà nhị công tử ninh chiêu đính hôn lại không nghĩ rằng muốn thành thân thời khắc diệp triệt tại hoàng thượng gặp được gám sát lúc không cẩn thận bên trong thích khách độc tiêu một mệnh ô hô diệp ra trong lúc nhất thời địa vị rớt xuống ngàn trượng không nói nguyên chủ còn phải cho phụ thân giữ đ ạ o hiếu nếu là dạng này thì cũng tôi h đi nhưng mà ninh chiêu hành tẩu giang hồ thời điểm gặp một nữ tử tên là tô quân lăng cho đi ninh chiêu một cái gọi gà ăn mày đồ ăn để cho ninh chiêu lưu luyến không quên cuối cùng hai người cùng một chỗ đã trải qua mấy món kinh tâm động phách sự tình tình căn thấm trùng ninh chiêu trở lại kinh thành về sau chuyện thứ nhất chính là cùng tể tướng làm rõ hai nhà việc hôn nhân định xong nếu là diệp triệt không chết hai người lúc này đã thành thân chỉ là hiện tại diệp triệt chết rồi có cưới hay không diệp thiều hoa trên thực tế đã không quan trọng tể tướng có thể leo đến vị trí này tự nhiên là có chút thủ đoạn hắn lúc trước diệp ra kết thân chính là nhìn chúng diệp triệt tại trước mặt hoàng thượng vị trí lúc này tô quân lăng là phong nhã lâu phía sau ông chủ thân phận thần bí tể tướng biết rõ một chút phong nhã lâu phía sau việc nhỏ không đáng kể cũng biết tam hoàng tử cùng phong nhã lâu quan hệ không tầm thường hắn mặt ngoài không đứng đội nhưng cũng biết tam hoàng tử được sùng ái nhất hiện tại hướng đến người nào không cần nói cũng biết hắn cân nhắc lại nghĩ kỹ dưới không chỉ có l ạ n g yên đồng ý để cho n i n h chiêu đừng đem chuyện này nói ra còn dùng kế để cho nguyên chủ gả cho một cái thương nghiệp giáp chi nhà đại thiếu gia tống thư vân nguyên chủ sớm đã đem n i n h chiêu xem như phu quân mình đầu năm nay sĩ nông công t h ư ờ n g thương nghiệp là nhất hạ đẳng một cái bạch t í tung bay tể tướng c h i tử một cái đầy người hơi tiền thương nghiệp giáp thiếu ra nàng càng vui vẻ ai không cần nói cũng biết mà tống thư vân cũng suốt ngày bận bịu i sinh ý trở về liền ở phòng nhỏ hai người tường kính như tân thằng đến nguyên chủ nghe được ninh chiêu cùng tô quân lăng sự t ì n h còn có bản thân đ ô n g nhiên đến tống g i a sự t ì n h lập tức từ tống g i a đi ra ngoài muốn đi chất vấn tống thư vân biết rõ nàng muốn đi tể tướng nhà sắc mặt vứt xuống sinh ý đi c ẳ n nàng chỉ là nguyên chủ quan tâm ninh chiêu không quan tâm muốn nhảy xuống xe ngựa không nghĩ tới sợ sai đến mã xe ngựa lật nguyên chủ lúc ấy vừa vặn nhảy xuống mã lại không nghĩ rằng mã phu cùng tống thư vân trên xe song song bị thương nhất là tống thư vân bị mã dâm lưng toàn thân tê liệt hôn mê bất tỉnh tống gia không thấy tống thư vân đại bộ phận sinh ý đều bị người đoạt đi luôn luôn cũng là tan đàn sẻng n ẽ mặc dù nhìn bề ngoài không có gì nhưng to lớn tống gia đã tràn ngập nguy hiểm tống gia cả một nhà người hận không thể bóp chết nguyên chủ mà nguyên chủ cũng không muốn tiếp tục ở tại tống gia nàng còn muốn đi tìm đ i n h chiêu hỏi rõ ràng thế là dùng tiền mua thông nha hoàn làm cho đối phương tìm cơ hội có thể làm cho nàng chạy ra tống ra diệp thiều hoa xuyên tới chính là lúc này tiếp thu xong đây hết thảy lại nhìn thấy bên người nha hoàn nhìn mình có chút chán ghét ánh mắt diệp thiều hoa đột nhiên hiểu một cái nha hoàn nào có lớn như vậy bản lĩnh mua được sau khi nhìn cửa thậm chí tại tống ra tuần tra người để cho nguyên chủ rời đi đây hết thảy đằng sau nhất định là có người nhà họ tống ra hiệu bất quá đối với nguyên chủ dạng này thai họa cửa nhà cặn bạn nữ diệp thiều hoa đối với tống gia quyết định cũng không có cái gì kỳ quái phương về p h ấ n nguyên chủ một nữ tử ra ngoài sẽ tao ngộ đến sự tình gì liền sẽ không bị người đời dự liệu nghĩ tới đây diệp thiều hoa bất đắc dĩ lắc đầu nguyên chủ nói vô tội cũng không cô nói không vô tội cũng có chút ít cô diệp thiều hoa không có cách nào cùng với nàng cảm giác cùng cảnh ngộ chỉ là lúc này loại tình huống này từ trên xuống dưới nhà họ tống từng cái đều hận không thể nguyên chủ đi chết mà ninh t r i ê u cùng tể tướng những người kia đối với một cái không có mảy may năng lực liền duy nhất chỗ dựa phụ thân đều đã chết cô gái yếu đuối đương nhiên sẽ không để ở trong lòng thậm chí đều không có phân một chút tâm tư chú ý tháng trước ngơ ngơ ngác ngác nhưng cực kỳ cảm tạ mọi người còn giúp hoa hoa duy trì bảng danh sách trước nguyệt nguyệt phiếu hồng bao hoa hoa không có tâm tư làm nói xong cho ngươi phúc lợi cũng không có phát s o n g còn dư một chút tháng này hạng ba cũng còn có một nghìn t h ố i toàn bộ đều đặt ở kim phiếu hồng bao c một mực một mực một mực hết chương á c n hộ. Ta c này g mình chương chín trăm sáu mươi tám chín trăm sáu mươi tám pháo hôi nam phối hai canh một người có đi hay không gặp diệp t h i ế u hoa nửa ngày không có trả lời nha hoàn không khỏi trâm chọc n ế t miệng nếu ngươi không đi cửa cần phải đóng đến lúc đó ngươi coi như muốn ra ngoài cũng không có cơ hội diệp thiêu hoa tiếp thu xong nguyên chủ ký ức muốn yên tâm thoải mái rời đi tống g i a nàng làm không được nàng không phải là cái gì người tốt nhưng tống g i a hiện tại thay bay vạ gió sinh ý vụng trộm bị người chèn ép thậm chí tống thư vân hiện tại toàn thân tê liệt cũng là bởi vì nguyên chủ nguyên nhân nguyên chủ đến bây giờ còn tâm tâm nghiệm nghiệm lấy linh chiêu muốn tìm đối phương muốn một cái thuyết pháp thật sự là quá ngây thơ rồi nghĩ tới đây nàng chậm rãi thả ra trong tay bao k h ỏ a nhấn xuống h u y ệ t thái dương đối với nha hoàn kia nói ngươi trở về đi chờ chút đại phu nhân ngươi đây là ý gì nha hoàn nói xong câu nói kia về sau còn tưởng rằng diệp thiều hoa đ ị n h nọt nàng để cho nàng tranh thủ thời gian dẫn đường lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy nhưng mà diệp thiều hoa nhưng không có lại trả lời mà là mở ra bao k h ỏ a đem bên trong quần áo mềm mảnh các thứ từng loại thả lại tại chỗ nha hoàn nhìn thấy nàng lại còn buông xuống bao khỏa bất khả tư nghị nhìn nàng chằm chằm chừng đến cuối cùng diệp thiều hoa cũng còn không có thay đổi chủ ý lúc này thời điểm cũng không sớm nàng không thể không trở về diệp thiều hoa sau khi thu thập xong l i ề n nằm ở ngủ trên giường đến hừng đông sớm nhớ nàng tỉnh rất sớm bây giờ là ngày mùa thu trời vừa sáng trong sân còn có thể nghe được mấy tiếng chim hót nguyên chủ bởi vì quan tâm linh chiêu từ đến tống ra về sau tổng cộng nói chuyện với tống thư vân cũng không cao hơn ba câu hai người cũng đều phân sân nhỏ ở trước đó tống gia còn rất tốt thời điểm trở ngại bên ngoài diệp thiều hoa bên người còn có hai cái nha hoàn từ khi xảy ra chuyện về sau tống gia đối với diệp thiều hoa hận thấu xương hai cái nha hoàn đã sớm điều đến chỗ khác đêm qua cái kia nha hoàn hẳn là nguyên chủ có thể tiếp xúc đến duy nhất nha hoàn diệp thiều hoa sau khi đứng lên trực tiếp đi tống thư vân sân nhỏ tống gia hiện tại sinh ý khắp nơi bị người chèn ép loạn rối loạn bất quá tống thư vân nơi này hẳn là có tống lao ra cùng lao phu nhân phân phó nơi này coi như thanh tịnh cửa viện còn có người trông coi diệp thiều hoa đến tống gia lúc cấp trên còn có tể tướng tại đ ạ ép tống gia bất quá là thương nghiệp giáp nhà tự nhiên không dám đối với diệp thiều hoa như thế nào bất quá trước đó nguyên chủ như vậy náo h t r ò nàng cùng ninh chiêu điểm này sự tình đều bị t r ọ c mà tể tướng từ đầu đến cuối cũng không ra mặt trọng yếu nhất là tống gia đại thiếu ra bởi vì diệp thiều hoa toàn thân tê liệt tống g i a đại thiếu trong sân hạ nhân đối với diệp thiều hoa chán ghét vô cùng đại thiếu n ã i n ã i hôm nay làm sao sẽ tới nơi này tống thư vân nhũ ngẫu đang bưng một bát trà sâm đi vào nhìn thấy đi tới diệp thiều hoa nắm vút khay tay đều chặt một chút dùng mười điểm biểu tình lạnh như băng nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa đến chủ yếu là nhìn tống thư、vân、tình huống, vân một u ố n nhìn m chút hắn còn có hay không cứu nghe được nhũ ngẫu tra hỏi không khỏi như nói thật nàng nghĩ vào xem không cần nàng lời còn chưa nói hết nhũ n ẫ u trực tiếp băng lánh cự tuyệt nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói diệp thiều hoa sớm đã bị thiên đao v ạ n quả đại phu nói thiếu ra cần thanh tịnh đại thiếu mãi mãi mời trở về đi nói xong nàng trực tiếp bưng canh sâm đi vào cũng không cho diệp thiều hoa giải thích thời gian đương nhiên diệp thiều hoa cũng không có giải thích nàng nếu là cùng nhũ n ẫ u nói nàng nghĩ vào xem tống thư vân bệnh tình nhũ n ẫ u sẽ còn tin tưởng nàng nhũ n ẫ u không chỉ có sẽ không tin tưởng nàng sẽ còn lo lắng nàng có thể hay không hại tống gia đại thiếu lần thứ hai hết chương này chương 969, 969 pháo hôi nam phối ba canh hai diệp thiêu hoa chỉ là đến xem nếu như có thể đi vào tốt nhất không thể đi vào nàng cũng không n g o à i ý nàng có thể cảm giác được bản thân xuyên qua thân thể này sau có một cỗ phi thường cường đại lực lượng nguyên chủ mặc dù không phải đứng đắn gì thiên kim đại tiểu thư nhưng từ bé cũng không có làm qua cái gì sống lại càng không thế nào rèn luyện qua nhưng diệp thiều hoa xuyên qua thân thể này về sau rõ ràng cảm giác được bản thân ngũ rác vô cùng rõ ràng thậm chí nàng tại hiện đại đi qua sinh tử rèn luyện thân thể cũng so ra kém mấy cái này thân thể phản ứng hiện tại nàng cách cửa sân một cái viện còn có một đạo cửa gian phòng thậm chí có thể rõ ràng nghe được trong sân hai cái nha hoàn mắng nàng thanh âm còn có nằm ở trên giường cơ hồ không có cái gì sinh cơ tống thư vân hơi thở đối phương thực sự quá yếu nhìn đến thương thế có chút khó giải quyết diệp thiều hoa ý thức được điểm ấy thời điểm hít một hơi thật sâu nàng vô ý thức tại trong đầu tìm kiếm một bộ cứu tống thư vân phương án có một cái hết sức phức tạp c h â m pháp bất quá phải phối hợp bản thân nội lực đối với bệnh nhân trạng thái thân thể cũng có yêu cầu diệp thiều hoa âm thầm nhớ nhũ m â u bên này sẽ không để nàng đi vào diệp thiều hoa liền quẹo cô nhi đi phòng t r ư ớ c tìm tống lao r a còn có lao phu nhân tống gia là kinh thành đại thương nhà trong đó có cùng hoàng thương nghiệp hợp tác sinh ý mặc dù tống gia truyền thừa rất nhiều năm nhưng tống thư vân cha cũng bất tranh khí không có kinh thương thiên phú cầm cái này tống gia tiền quên cái quan hơi kém bại tống gia cũng may hắn bất tranh khí hắn con trai trưởng không chịu thua kém tại trên phương diện làm ăn đầu não cũng không thể so với tiên tổ kém tại tống lao g i a trên tay vứt bỏ sinh ý đều bị tống thư vân từng chút từng chút lấy về lại mà tống gia cũng càng ngày càng lớn tống thư vân thường xuyên ra ngoài một hai tháng không trở lại nguyên chủ mặc dù nói gả cho tống thư vân nhưng đường đường chính chính cùng tống thư vân gặp mặt không cao hơn năm lần lúc này tống thư vân tê liệt hôn mê bất tỉnh kinh thành danh ý nhìn vô số không xem trọng không nói tống gia đại thiếu tê liệt hôn mê tin tức tại kinh thành lại là truyền toàn bộ tống gia sinh ý loạn thành hôn loạn không tính còn có người thừa cơ rèn sát ngay cả tống gia tại kinh thành mấy cái cửa hàng lớn t r ư ở n g quỹ đều bắt đầu dị tâm diệp thiêu hoa đi phòng trước sân nhỏ lúc vừa vặn nghe được trong phòng trưởng quỹ đang cùng tống lao ra nói chuyện lao ra ta cũng vậy bên trên có lao dưới có tiểu lâm trưởng quỹ tống lao gia nghe được l â m trưởng quỹ lời nói cuối cùng chỉ là vô lực nói ngươi tại chúng ta tống gia làm hai mươi năm thôi ngươi muốn đi liền đi à nói xong lời cuối cùng tống lao gia vẫn là không có nói giữ lại lời nói lâm trưởng quỹ hướng tống lao gia chắp tay một cái liền rời đi lúc ra cửa thời gian vừa hay nhìn thấy diệp thiều hoa tống gia không có cái gì nữ quyến lâm trưởng quỹ tại tống gia xuất nhập nhiều lần diệp thiều hoa gương mặt này tương đối sinh bất quá hắn không ngốc có thể đoán ra trước mặt nữ nhân là ai hắn đương nhiên sẽ không con mắt đi xem hậu viện nữ quyến khỏe mắt liếc qua liếc về diệp thiều hoa thời điểm lông mày vô ý thất vạn lâm trưởng quỹ đi xa diệp thiều hoa lại không gấp đi vào gặp tống lao gia mà là đứng ở tại chỗ mười điểm nhạy cảm thính giác nghe được ra cửa lâm trưởng quỹ cùng các trưởng quỹ đang thấp giọng thấp giọng nói chuyện với nhau lâm trưởng quỹ ngươi tại lao gia nhà ngốc hai mươi năm làm sao nói đi là đi lúc này không có người ta cho ngươi thấu cái đấy đi lâm trưởng quy thấp giọng trả lời một câu ta sáng nay xem xét kim lăng người thu giá gạo ô vung đã cảm thấy không thích hợp hoa đồng tiền lớn lớn nghe vừa vặn cháu ta tại tam hoàng tử quý phủ sau khi nhìn cửa ngươi đoán làm gì cùng tống gia bất thường chính là tam hoàng tử cũng cho ngươi một câu có thể tìm cơ hội rời đi tống gia liền mau chóng rời đi nơi này không phải nơi ở lâu trước kia không có tống thư vân tống lao gia mặc dù không khôn khéo nhưng tống gia còn có thể không có trở ngại nhưng bây giờ vẫn là mạng trọng yếu người nào không biết hiện tại tam hoàng tử thụ hoàng thượng trọng dụng tam hoàng tử ghi tạc sổ sách thượng nhân cho bọn hắn mấy cái mạng cũng không dám lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi tốt như vậy bưng bưng tam điện hạ nghe người giật mình lâm trưởng quỹ ngó ngó bốn phía không có người mới phi thường nhỏ tiếng nói n g ư ờ i đây cũng không biết đại thiếu n ã i n ã i trước đó trên đường bổ sung bên đường măng cái kia tô quân lăng tiểu thư ngươi cũng đã biết cái kia tô quân lăng tiểu thư là giang nam có tên tài nữ n g h e trên phố lời đồn là tam hoàng tử hồng nhan c h i kỷ diệp thiều hoa nghe thế bên trong mới đi vào đại sảnh nguyên chủ một lòng tại ninh chiêu trên người với cái thế giới này sự tình không hiểu nhiều đối với triều chính càng không có ấn tượng gì diệp thiều hoa nhưng từ lâm trưởng quỹ dăm ba câu bên trong hiểu được chút tình huống cảm thấy hơi chầm xuống lúc này nhìn đến trong bóng tối ứng phó tống ra hẳn là tam hoàng tử muốn tử chư vị trong hoàng tử trổ hết tài năng leo đến cái kia vị trí phía sau không điểm thế lực không được càng cần hơn tài lực ủng hộ tống ra khối này thị là bị tam hoàng tử theo dõi diệp thiêu hoa từng bước một đi vào đại sảnh vẻ mặt buồn thịu cùng lão phu nhân nói chuyện tống lao gia nhìn thấy diệp thiều hoa sắc mặt lập tức biến đổi người tại sao còn bất quá hẳn là cảm thấy được trong miệng mình lời nói lỗ thủng tống lao gia không có lại nói tiếp chỉ là nhìn xem diệp thiều hoa biểu lộ có chút lạnh diệp thiều hoa trước đó còn ở diệp ra thời điểm cũng coi là một thiên kim tiểu thư trên người còn có hoàng thượng ngự tứ vật cũng như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa ngay từ đầu đến tống ra thời điểm tống lao phu nhân vẫn rất ưa thích cái này c h á u dâu nhưng bây giờ đại tôn tử biến thành dạng này tống lao phu nhân hai mắt nhắm nghiền không nghĩ lại nhiều nhìn diệp thiều hoa lướt mắt cha ta muốn đi xem tống thư vân tổn thương diệp thiều hoa hướng hai người được lễ nói thẳng nàng từ trước đến nay cũng không phải là cái gì quanh con lòng vào người câu nói này tống lao ra còn chưa mở miệng đưa lão phu nhân liền trực tiếp đứng lên ngươi xem thư vân nhìn cái gì nhìn hắn chết chưa có đúng không ta thực sự là hối hận lúc ấy tại sao phải nhả ra nhường ngươi đến chúng ta tống ra hại tôn nhi ta cả một đời nói xong nàng đứng lên dùng trong tay quải trượng quất lấy diệp thiều hoa diệp thiều hoa không có tránh đi mạnh mẽ đã nhận lấy đối phương l ử a giận lão phu nhân mặc dù lão nhưng làm sao cũng có chút khí lực hiện tại lại là mùa thu y phục trên người cũng không phải là rất dày còn không có tăng thêm bông vải quất trên người tự nhiên đau nhưng mà diệp t h i ế u hoa lông mày đều không nhíu một cái nàng chỉ là lập lại một lần ta muốn đi xem han thương lão phu nhân làm bộ lại muốn đi đánh nàng đúng lúc lúc này bên ngoài một cái người hầu tiền đến kích động nói lao ra lao phu nhân biểu tiểu thử đến, đến rồi hiện tại đi xem đại thiếu ra đi quân nhi đến rồi lão phu nhân lập tức quên đi diệp t h i ế u hoa vội vàng để cho bên người nhà hoàn vịn ra ngoài liền tống lao ra ánh mắt cũng nhiều chút t h ầ n sắc đi theo lão phu nhân đi ra ngoài cửa diệp thiều hoa tại trong đầu tìm nửa ngày cũng không có tìm được liên quan tới tống gia biểu tiểu thư nửa điểm tin tức nàng đi theo trong phủ người ra phòng trước hướng tống thư vân chỗ ở đi đến đến tống thư vân ngoài cửa đúng lúc thấy được gan mặc màu trắng quần áo thiếu nữ đứng ở sân nhỏ cửa tống thư vân nhũ ngâu chính mười điểm ôn hòa mười điểm cung kính cùng thiếu nữ nói chuyện cùng trước đó đối với diệp thiều hoa cái kia băng l ã n h thái độ trước sau hai người dạng hết chương này chương chín trăm bảy mươi chín trăm bảy mươi pháo hôi nam phối bốn bà cái anh ngay cả tống lao phu nhân khi nhìn đến thiếu nữ kia thời điểm ánh mắt cũng sáng lên thêm vài phần để cho diệp thiều hoa không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ nữ sinh này là cái t h ầ n y biểu tiểu thư tiến nhanh đi tống thư vân nhũ mẫu mặt nở nụ cười đem chu tố quân đưa vào đi khoe mắt liếc qua khi nhìn đến cùng ở sau lưng mọi người diệp thiều hoa về sau lại lần nữa trở nên lạnh lùng đến cực điểm nhũ mẫu chu tố quân đang cùng tống lao phu nhân nói chuyện khi nhìn đến nhũ nỗ biểu lộ về sau không khỏi hướng về sau mặt xem xét vừa hay nhìn thấy đứng ở phía sau diệp thiều hoa bất quá chu tô quân cũng không có cùng người trong phủ hướng diệp thiều hoa lộ ra hoặc là chán ghét hoặc là khinh thường biểu lộ nàng chỉ hơi lướt qua diệp thiều hoa liền rời đi ánh mắt phản phất diệp thiều hoa là cái không quá quan trọng người đồng dạng loại vẻ mặt này diệp thiều hoa thường thấy trước kia trong tổ chức những người kia bình thường cũng là loại này cực kỳ tự ngạo tự phụ biểu lộ chu tố quân cùng tống lao phu nhân còn có tống lao ra vào xem tống thư vân diệp thiều hoa trực tiếp đi theo đám bọn hắn đằng sau đi vào mặc dù lại không thích diệp thiều hoa nhưng diệp thiều hoa bây giờ còn là tống gia cưới hỏi đ à n g hoàng vợ nhũ nỗ bọn người ở tại người chu ra trước mặt cũng không dễ cản diệp thiều hoa nhũ nỗ trước đó dùng không thể quấy n h i ề u tống thư vân lấy cớ không cho diệp thiều hoa đi vào lúc này tiến vào nhiều người như vậy lấy cớ này ngược lại không dùng được mà diệp thiều hoa trở ra l ũ ngỗ càng là một tấc cũng không rời diệp t h i ế u hoa nhìn chăm chăm nàng phảng phất thiếu nhìn một chút diệp t h i ế u hoa lại làm ra cái gì kích thích người khác sự t ì n h đến bị một đôi mắt chú ý đến diệp t h i ế u hoa cũng không có cảm giác được một chút không được tự nhiên đi vào về sau liền cách mấy người quan sát tống thư vân trạng thái cách gần đối với tống thư vân bệnh tình càng hiểu hơn nàng trong đầu mấy loại châm pháp đẩy ngã mấy loại về sau lưu lại cái cuối cùng âm dương cựu c h â m lúc này trọng yếu nhất là đánh một bộ ngân trầm sau đó đem tống thư vân thân thể khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong nàng đứng tại chỗ nhìn xem tống thư vân đại thiếu nãi n ã i xin nhường một chút diệp thiều hoa trong đầu diễn lại âm dương cựu trâm không có chú ý tình huống ngoại giới nha hoàn g cho trong phòng mấy vị chủ nhân bưng trà không cẩn thận đụng diệp thiều hoa một lần bất quá diệp thiều hoa cho dù không có phân ra lực chú ý bên ngoài thân thể phản ứng trình độ cũng không phải đóng cũng không có kén ngã nha hoàn chính là tối hôm qua xui khiến diệp thiều hoa rời đi tống ra cái kia nhìn thấy diệp thiều hoa hướng nàng nhìn qua ánh mắt nàng một chút cũng không để ý lão phu nhân nghe được nha hoàn lời nói mới chú ý tới diệp thiều hoa vậy mà cũng theo tới rồi lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ngươi theo tới làm gì diệp thiều hoa đem nguyên chủ trong tay tiền trở về ôn một lần xác nhận đủ chế tạo một phần n g â n châm ta xem một chút hắn nàng ánh mắt liếc nhìn tống thư vân đối phương đã hôn mê đã mấy ngày mấy ngày nay đều không có ăn uống gì bác sĩ chỉ làm cho dùng canh sâm treo canh sâm có thể duy trì mạng người nhưng hắn dinh dưỡng cái gì tự nhiên không có tống thư vân thoạt nhìn mười điểm gầy gò bất quá gương mặt kia vẫn như cũ không hiện nửa phần chật vật cho dù là hôn mê nết môi cũng có thể khiến người ta cảm thấy đối phương khoảng cách cảm giác ngược lại không rất giống cái người làm ăn ngươi xem hắn ta xem ngươi là tức giận hắn a vẫn là ngại bản thân không có hại chết hắn sao tống thư vân mẹ tại hắn còn nhỏ thời điểm liền qua đời tống thư vân là lao phu nhân một tay nuôi nấng tình cảm mười điểm thâm h ậ u lao phu nhân còn muốn nói điều gì nghĩ đến chu tố quân còn ở nơi này hít sâu một hơi nhịn xuống phân phó bên người đại nha hoàn đưa diệp thiều hoa ra ngoài nói là đưa diệp thiều hoa rời đi người nào không biết là cưỡng chế để cho diệp thiều hoa ra ngoài cả nhà hạ nhân đều nhìn chằm chằm diệp thiều hoa nhìn bên này cả đám đều hận không thể đem nàng ra cho đảo chỉ có vị kia biểu tiểu thư nhìn cũng không nhìn diệp thiếu hoa mà là thấp giọng hỏi lấy tống lao ra thương hội sự tình thế nào tống lao ra lắc đầu không tốt lắm có hai cái trưởng quỹ đều đi thôi loạn thành một đoàn kim lăng bên kia lương thực còn không có trở tới đây hắn mấy năm này chơi bởi lêu lồng quen thuộc không có việc gì chạy trốn quan phủ nhàn xoa thương hội nhiều chuyện như vậy rất nhiều đối thủ chơi con con g thẳng thẳng hắn lập tức liền chui vào căn bản là không hiểu ra sao diệp thiếu hoa đằng sau lời nói liền không có nghe nàng biết rõ nơi này đại bộ phận đều ghét bỏ bản thân xác định tống thư vân tình huống bây giờ còn có hiện tại tống ra tình cảnh nàng liền trở về hảo hảo mưu đồ lại ở trong này cũng không có dùng cho nên cũng không hiểu nha hoàn thúc nàng nàng trực tiếp nhấc chân rời đi đi ra ngoài phòng nha hoàn vốn đang cho là mình muốn thúc không nghĩ tới đối phương thức thời như vậy tống thư vân là tống gia cục cưng quý giá hắn nằm viện tử không nhỏ vòng qua hành lang ra ngoài trên đường thời điểm nàng túi đầu không nói hai cái nhìn xem nàng ra ngoài nha hoàn hiện tại căn bản cũng không có coi nàng là thành nghiêm chỉnh chủ tử nhìn đều đang đợi lấy lúc nào lão phu nhân đem nàng đuổi đi ra cho nên mang diệp thiều hoa xuất viện phương pháp bên trên hai cái nha hoàn nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm biểu tiểu thư đến rồi thiếu gia còn có tống gia khẳng định có cứu đúng vậy à ngươi không thấy được nay thiên lão phu nhân còn cười đây là nhiều ngày như vậy ta lần thứ nhất nhìn thấy lao phu nhân cười nguyên chủ đối với tống gia sự tình không quan tâm diệp thiều hoa trong đầu không có cái này biểu tiểu thư nửa điểm tin tức biểu tiểu thư lợi hại như vậy sao nàng giống như vô ý mà hỏi một câu vừa mới nói chuyện nha hoàn g nghe vậy nhìn diệp thiều hoa lướt mắt thật kỳ quái ngươi vậy mà không biết biểu tiểu thư biểu tiểu thư trước đó tại văn nhã học đường có lên lớp qua vẫn là hư vô cùng đệ tử một thân võ công suất thần nhập hóa nàng cùng thiếu ra một dạng từ nhỏ đã là thần đồng trên giang h ồ người đều cho nàng mặt mũi năm ngoái nàng sinh nhật ngay cả thiên cơ láo nhân đều cho nàng đưa hạ lễ hết chương này chương 971, 971 pháo hôi nam phối nam bốn canh diệp thiều hoa muốn từ trong đầu lật ra liên quan tới thiên cơ láo nhân hoặc là trên giang hồ tin tức phát hiện không có cái gì mặc dù nha hoàn nói khoa trương chiếm đa số nhưng diệp thiều hoa biết rõ đại bộ phận cũng đều là sự thật nói như vậy chu tố quân lần này trở về là cứu vớt tống gia diệp thiêu hoa vốn chính là muốn t r ị tốt tống thư vân đem tống ra trên phương diện làm ăn lớn giải quyết vấn đề rơi lại rời đi tống ra bất quá có người có thể càng nhanh giải quyết vấn đề nàng đương nhiên hai tay đồng ý bất quá vừa mới nàng nhìn lướt qua chu tố quân trên người nội lực không đủ hùng hậu muốn chữa cho tốt tống thư vân hẳn là cơ bản không có hy vọng tống thư vân bệnh tình tại hiện đại cũng không tính là đơn giản nhất là đả thông trong cơ thể hắn ngăn chặn kinh mạch còn cần một thân hùng hậu nội lực diệp thiều hoa có chút hoài nghi cái thế giới này có hay không hùng hậu như vậy nội lực một ngày này diệp thiều hoa đều không có lại đi ra bất quá nàng cũng không có ở tại gian phòng của mình mà là đi ra một chuyến tại trên đường cái nghe bản thân cần tin tức thuận tiện để cho người ta đi đánh bộ ngân châm nàng cần ngân châm cũng là định chế đặc biệt yêu cầu còn cần mấy ngày diệp thiều hoa liền sửa sang lại nguyên chủ đồ vật trừ bỏ mấy tấm ngân phiếu một chút quần áo cùng đồ trang sức nguyên chủ trong phòng còn lại chỉ có một dương diệp thị thực đơn diệp thiêu hoa lật vài tờ liền đem diệp thị thực đơn một lần nữa nhét trở về cái dương đây cũng là nguyên chủ phụ thân đồ trọng yếu nhất chỉ là nguyên chủ sợ trong phòng bếp khói dầu căn bản là không muốn học v ằ n g không thì nguyên chủ học xong phụ thân nàng bản sự tất nhiên sẽ không rơi xuống bây giờ cái này địa phủ diệp thiêu hoa đem cái dương khóa kỹ tạm thời không có tính toán học sáng ngày thứ hai nàng nắm nuốt một hạt viên thuốc đi tống thư vân sân nhỏ lần này y nguyên như chính nàng sở liệu còn không có đi vào liền bị tống thư vân nhũ ngô ngăn lại nhũ n ẫ u vẫn như cũ lặp lại hôm qua nói câu nói kia đại thiếu n ã i n ã i thiếu gia cần thanh tịnh mời ngươi về sau không cần tới kích thích thiếu gia ngay lúc này chu tố quân xa xa đi tới thấy được nàng tới nhũ n ẫ u lập tức liền tránh ra đến để cho nàng đi vào diệp thiều hoa nhéo nhéo ngón tay cái cảm hướng chu tố quân rời đi phương hướng điểm điểm thiếu gia các ngươi không phải muốn thanh tịnh sao nghe hiểu diệp thiều hoa nghi thức về sau nhũ n ẫ u mới dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nàng bởi vì biểu tiểu thư cùng n g ư ờ i không giống nhau sau khi nói xong nàng tự mình mang theo chu tố quân đi gặp tống thư vân diệp thiều hoa nghe được nhũ mẫu sáng loáng khinh bị câu nói nàng không khỏi lau mặt một cái nguyên chủ nguyên không phải người kinh thành là người sơn đông tại nàng lúc rất nhỏ bởi vì không thích phòng bếp liền bị mẫu thân dẫn bắt đầu học đủ loại đồ vật diệp ra đối với nữ hải tử bên trên giáo dục cũng không có nửa điểm lười biếng bất quá bọn hắn bên kia đối với nữ hải tử học vẫn cũng không quá nhìn chúng đưa đến nguyên chủ tại quê quán thời điểm dựa vào trong bụng một chút xíu mực nước tại quê quán hay là cái mười điểm nổi danh phụ thân nàng chiếm được hoàng thượng coi trọng về sau một nhà nhân tài chuyển đến kinh thành chuyển sau khi đến kinh thành nguyên chủ mới phát hiện nàng ở quê hương biểu hiện tốt được xưng tụng một cái tài nữ có thể sau khi đến kinh thành tài nữ khắp nơi đi nàng tại loại này đầy đất quý huân quý nữ địa phương biến thành một cái đồ nhà quê kinh thành có một cái mười điểm có tên nữ tử học đường văn nhã học đường Văn nhã, nhã h ọ chương chín trăm bảy mươi hai chín trăm bảy mươi hai pháo hôi nam phối sáu canh một diệp thiêu hoa lần này tới vốn là muốn bản thân nấu thuốc viên cho tống thư vân Bất quá dưới mắt qua dưới n h ì n tình n h u ố g nàng y à n không có tùy tiện đi vào mà là đi tìm tống lao phu nhân cùng với nàng hảo hảo tâm sự tống thư vân sự tình hiện tại tống thư vân nhũ mẫu còn có hắn trong sân hạ nhân đều đem tống thư vân nhìn lom lom nếu như không có tống lao phu nhân cùng tống lao ra đồng ý diệp thiều hoa muốn đi vào không dễ dàng đương nhiên diệp thiều hoa có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới cho tống thư vân mâm thuốc nhưng nàng còn cần người toàn phương diện ghi chép tống thư vân số liệu cho nên vẫn là tìm đến tống lao phu nhân tống lao phu nhân bên người hạ nhân đều biết diệp thiều hoa thấy được nàng đến trên cơ bản mỗi người trong đôi mắt đều có phẫn nộ bất quá tất cả đều bị bản thân đẻ xuống diệp thiều hoa mặt ngoài dù sao vẫn là tống thư vân thế tử nàng muốn tới vấn an hạ nhân cũng không dám ngăn trở đến tống lao phu nhân tiếp khách phòng nhỏ lúc diệp thiều hoa nghe đến bên trong một đường trung niên nam nhân thanh âm mẫu thân lúc này sách hành phải chuẩn bị sang năm kỳ thi mùa xuân chúng ta chuẩn bị chuyển ra trong phủ c h u y ể n gia tống gia cái kia tống ra cửa hàng làm sao bây giờ tống lao phu nhân nhữ mày nhìn xem trước mặt con thứ hai trung niên nam nhân cúi đầu trong lời nói không thiếu đắc ý tể tướng đại nhân hôm nay thu sách hành vì môn sinh chúng ta chuẩn bị tại cửa đông bên kia đặt mua một bộ tòa nhà để cho sách hành chuyên tâm kỳ thi mùa xuân mẹ hiện tại tống gia như thế loạn không bằng ngài cùng chúng ta cùng đi tống gia thế hệ này trừ bỏ tống thư vân những người khác không đủ xuất sắc nhất là đang đi học phương diện phần lớn người chiều ũ n cùng Tống lao ra một dạng lấy tiền quên cái quan n g là lao lấy cái một t ra sự ì Chỉ có tống sách hành bản thân h Tống t bản đậu cử nhân. Lao phu nhân lúc đầu được phu trung suy cử lúc cơ có chút c nhân. nhân lắng Tống ra cơ nghiệp làm sao bây giờ, nghe niên nam nhân lời nói, trong lòng nhưng h bây Lao lo làm lời lại ra sao giờ, tư. i hôm qua chu tố quân nói chuyện nàng đều nghe được chu tố quân để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bởi vì tống thư vân loại tình huống này trong giang hồ đã coi là một người chết sống lại không nói có thể hay không tỉnh lại dạng này không ăn không uống cũng được không kiên được mấy năm. trì mấy lúc a sau Lao o trong đoán phu phu nhân bị đả kích lớn. Trên thực tế tại kinh thành khi nhân thì thể hiện thư khống, không thư sinh như đều lớn, trên lòng Tống cũng tống vân trường tống vân giống năm mảng. bây bị bác bẻ bảy đà đã là có trước. có có có l tới tế tại tại một tay ra giờ sĩ xem, này tể tướng thu tống sách hành làm đồ đệ về sau nhất định sẽ một bước lên mây bọn họ tống ra đến bây giờ còn chưa từng đi ra một cái người đọc sách có thể tống sách hành vậy mà có thể bị tể tướng thu làm môn sinh lúc a sau nửa ta sau o vào phu nhân chầm sách hành triệu quan ngâm ngày, ngươi cùng còn cần bạc lớn một chút, các bạc làm một và chút, về đi, Thiều xót đầu diệp thiều hoa từ nguyên chủ trong trí nhớ biết rõ lao phu nhân là muốn tương đối ưa thích tống thư vân đứa cháu này lúc này nhìn đến tống lao phu nhân có lẽ là thực tình đau tống thư vân từ khi con trai mười bốn tuổi bắt đầu tiếp quản sinh ý về sau tống lao ra đã là mười năm không có nhìn sổ sách quen thuộc lúc này không chỉ có muốn nhìn sổ sách còn muốn cùng cửa hàng trưởng quỹ còn có đi lại thương nghiệp nhà giao lưu bó tay toàn tập diệp thiêu hoa tìm hắn thời điểm hắn là cực độ không kiên nhẫn ngươi không phải là muốn ra ngoài tìm ninh chiêu sao thư vân trước đó liền đã nói với ta nếu là ngươi đi để cho chúng ta không nên đ h ú n g tay hiện tại hắn đều biến thành như vậy khả năng không có mấy năm ngươi muốn đi liền đi à tống lao gia mỏi m ệ t ngồi về trên ghế lao gia hắn thương là ta tạo thành ta mặc dù không phải người tốt lành gì thế nhưng sẽ không cứ đi thẳng như thế phụ thân ta có độc nhất vô nhị thuốc ta biết hết sức cứu hắn tống lao gia nhìn diệp thiều hoa hồi lâu cuối cùng nhẹ gật đầu ngầm thừa nhận nàng lưu lại chờ một lúc ta liền để cho người ta cho thư vân bên kia hạ nhân chào hỏi chiếm được lao gia tử đáp ứng diệp thiều hoa chậm rãi thua thở một hơi nàng chính muốn rời khỏi lại nhìn thấy bên ngoài tống lao gia tâm phúc vội vã tiến đến sau đó đối với tống lao gia thì thầm một phen tống lao gia thân thể nhoáng một cái trên mặt huyết sắc tất cả đều biến mất sau đó thất tha thất t h ể u ra ngoài diệp thiều hoa sợ hắn sẽ ra chuyện cũng đi theo tống lao gia cùng hắn tâm phúc lúc này cũng quản không lên nàng hướng nhị phòng sân nhỏ đi đến diệp thiêu hoa đem khoảng cách khống chế tại chính mình có thể nghe được phạm vi bên trong liền không có tiếp tục cùng lấy mẹ ngài làm sao đem khố phòng bạc đều xuất ra đi các đại thương hội tiền đều còn không có trả hiện tại tống ra một đoàn loạn hỏng bét ngươi đây là làm gì tống lao ra hướng về phía lao phu nhân không dám tin nói tống ra vốn là có sách hành một phần lúc này hắn muốn xông sáo q u a n trường không có bạc chuẩn bị làm sao thành lao phu nhân nghiêm khắc nói có thể tống ra trước đó cái đó có nhiều như vậy sản nghiệp còn không cũng là tống thư vân từng chút từng chút đánh xuống giang sơn lúc này người kinh thành đều biết tống gia sự tình mỗi ngày đều có người đến tống gia ngân hàng tư nhân hối đoái ngân lượng mẹ ngài dạng này thư vân nói tiếp mấy bút đều sẽ tan thành bong bóng canh thiếu nợ vô số nhìn thấy lao phu nhân biểu lộ tống lao ra đáy lòng mắt lạnh đại ca cần gì chứ tống nhị gia vô vô tống lao ra b ả vai thư vân đều như vậy tống gia sớm muộn phải bại còn không bằng cho sách hành chuẩn bị một phen ngươi nói đúng không tống nhị gia cùng lão phu nhân mang ra tống gia lão phu nhân chỉ là lúc gần đi đi tống thư vân một chuyến nghe nhũ ngẫu nói chu tố quân tới qua sau đó lắc đầu rời đi lão phu nhân cũng lau nước mắt sau đó ra sân nhỏ liền cũng không quay đầu lại cùng tống nhị gia rời đi tống gia một lòng chờ lấy nhị phòng cháu trai kiểm tra trạng nguyên tống thư vân xảy ra chuyện tống nhị gia lại đem khố phòng bạc rời đi vốn là còn một hơi tống gia ngã xuống hết lần này tới lần khác lúc này bách tính không biết từ nơi nào được tin tức tìm tống g i a ngân hàng tư nhân đ ổ i tiền tống g i a phá thành mảnh nhỏ chuyện này kinh thành tại truyền gia tể tướng tự nhiên cũng nghe nói phụ tá mịt mờ n h ắ c lên chuyện này hắn cuối cùng đem diệp t h i ể u hoa từ trong đầu cho lật ra đến nhìn về phía đang tới đưa cho chính mình báo cáo việc học con trai ngày mai chúng ta đi một chuyến tống g i a nhìn xem diệp g i a vị tiểu thư kia ninh chiêu lúc này một lòng đều ở tô quân lăng trên người đã sớm quên bản thân trước đó cái kia vị hôn thê trong lúc nhất thời nhất định không nhớ ra được đây là ai ai hết chương này chương chín trăm bảy mươi ba chín trăm bảy mươi ba pháo hôi nam phối bảy canh hai lúc trước hồi kinh thời điểm linh chiêu liền cùng tể tướng nói tô quân lăng sự tỉnh tể tướng từ diệp cha sau khi chết cũng chướng mắt diệp ra cái này dã man chi địa ngoại lai hộ lại thêm linh chiêu cùng tô quân lăng lui tới mất thiết hắn liền bắt tay vào làm dùng kế để cho diệp thiều hoa đến tống gia bất quá hắn diệp cha khi còn sống cũng tận hết sức lực giúp hắn cho nên hắn thu tống gia nhị phòng cháu trai làm môn sinh về sau cũng có thể nhìn một chút tống gia liền xem như v ì diệp cha có thể làm duy nhất một chút chuyện hiện tại tống gia biến thành dạng này cũng không phải tể tướng ngay từ đầu nghĩ còn có một số sự tình hắn muốn đích thân đi tống gia biết rồi chỉ là cái này chút chiều chính bên trên sự tình hắn rất ít nói cho ninh chiêu mà chỉ là ninh chiêu đối với diệp thiều hoa ấn tượng vốn là không sâu nhìn thấy tô quân lăng về sau hắn liền diệp thiều hoa bộ dáng gì đều không nhớ nổi lúc này nghe được tể tướng muốn mang hắn đi tống gia hắn trực tiếp lắc đầu cha ngày mai ta còn muốn đi phong nhã lâu hắn đối với gặp diệp thiều hoa nửa điểm cũng không có hứng thú đối phương cùng những cái kia nữ nhân bình thường một dạng cũng không có gì để nói nhiều ngày mai thật vất vả có thể bắt được một cái nhản dôi thời gian hắn muốn đi phong nhã lâu nhìn tô quân lăng phong nhã lâu phía sau là tam hoàng tử tể tướng nghe được ninh chiêu lời nói ninh chiêu đi tống gia cũng không có tác dụng gì tống gia không có người nào đáng giá hắn đi thương lượng có thời gian này xác thực không bằng đi phong nhã lâu tống ư cưỡng người, ớ n liền không có miễn cưỡng ninh g là chiều, có mà tìm t cho ra đưa cửa rán bái nói ngày phỏng. biết do lao ạ i nói Tống gia bên này, Tống l ra bị tức ngực thở ngực không nghĩ i n nhấn xuống ngực, không tới tỉnh lại mẹ ruột cùng thân đệ đệ đều rời đi tống ra duy nhất lưu tại người nhà họ tống vậy mà từ vừa mới bắt đầu liền mười điểm mâu thuẫn tống ra con dâu trên thực tế tống lạo ra là mười điểm đoán hận diệp thiều hoa nhưng bây giờ hắn giống như cũng muốn thông hắn tin phật vạn sự tự có thiên định tống thư vân mệnh trung chú định thì có như vậy một kiếp coi như không có diệp thiều hoa hắn cũng có khả năng tao nộ g sự t ì n h khác mà lại nói đến cùng chuyện này cùng diệp thiều hoa cũng không có bao nhiêu quan hệ lúc trước diệp thiều hoa là bị mơ mơ màng màng gả tới nhất là lúc này bận b i ể u tứ phía diệp thiều hoa đáy lòng của hắn một chút đoán hận cũng đã biến mất hắn dạy rủa lấy phải xử lý sinh ý sự tình diệp thiều hoa nhìn xem hắn nhìn sổ sách giống như chậm như ốc xên tốc độ không khỏi mở miệng những cái này ta giúp ngài xem đi ngài muốn biết cái gì ta xem xong đều hồi báo cho người một lần đây là sổ sách có quan hệ với chắc chắn ta xem cũng nhức đầu lúc này tống ra tất cả đều là lỗ thủng trừ bỏ một thân nợ không có gì có thể khiến người ta nhớ thương tống lào ra đối với diệp thiều hoa muốn giúp đỡ nhìn sổ sách không có nửa điểm hoài nghi bất quá hắn vẫn đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhận lấy túi đầu lật lên n à n g xem tốc độ rất nhanh bất quá một thời gian uống cạn trung t r à lật hết trên mặt bàn hai quyển sổ sách sau đó đem chính mình ở trong đầu cấu đi ra nội dung nói cho tống lao ra nghe thành đông tơ lụa trải cộng lại có một bút một nghìn hai trăm ba mươi hai hai giả sổ sách ly biệt thế nào tại tấm thứ bảy mà mười chín tấm còn có thứ ba mươi mốt c h ư ờ n g nàng đem hai quyển sổ sách bên trong nội dung một bộ phận một bộ phận phân tích đi ra cho láo ra tử nghe không chỉ có như thế còn sách một chút ý kiến thiên hạ tầng thứ nhất đồ ăn còn có sửa sang đều quá đơn giản dân di thực vi thiên buổi tối ta viết cái cặn kẽ chỉnh lý kế hoạch ngươi ngày mai để cho trưởng quỹ nghiên cứu một chút thiên hạ tầng thứ nhất trước đó vẫn là diệp ra bất quá diệp cha sau khi chết liền không có người kinh doanh cuối cùng thêm đến diệp thiều hoa trong đồ cưới nói lên những cái này diệp thiều hoa trong đầu từng đầu tin tức tới phía ngoài sụp đổ nhưng lại không biết tống lao gia cùng quản gia hai người đều s ư n g sở mà nhìn xem nàng diệp thiều hoa trước đó ra ngoài hỏi thăm một chút trả cho bạc để cho những tên khất cái kia cùng lưu manh giúp nàng thu thập từng cái địa phương phát sinh đại sự lúc đầu cũng dự bị cùng tống lao gia nhấc lên sau đó phân tích một chút lúc này tình thế nhắc nhở chân chính muốn đối phó người nhà họ tống nhất là tam hoàng tử lúc này nhìn thấy hai người biểu lộ nàng đem đằng sau lời nói nuốt xuống diệp thiều hoa trực tiếp đi tống thư vân sân nhỏ đem đã sớm chuẩn bị s o n g viên thuốc cho tống thư vân uy hạ đi đại thiếu n ã i n ã i thiếu ra không thể tùy tiện ăn đồ ăn chiếm được lao ra mệnh lệnh nhũ ẫ u liền không có cản diệp thiều hoa giọng nói của nàng nghe cung cung kính kính tìm không ra sai nhưng động t á c còn có ánh mắt đều tràn đầy băng lánh cùng đ ị h ý diệp thiều hoa căn bản cũng không để ý người khác thấy thế nào nàng, nàng đưa tay đem đem tống thư vân mạch tượng cùng với nàng dùng tinh thần lực quan sát đến không sai biệt lắm cho ăn xong viên thuốc về sau diệp thiều hoa tìm đến một gã sai vặt để cho hắn hảo hảo nhìn chằm chằm tống thư vân trạng thái liền đi ra ngoài nhũ mẫu gặp nàng rời đi lập tức để cho người ta ở một tiếng đóng sân nhỏ cửa chính tự nhiên không có người nhìn thấy n ằ m ở trên giường tống thư vân ngón tay giật giật diệp thiều hoa sân nhỏ không có người hầu hạ tống lao ra muốn đưa hai ca nha hoàn g tới bị nàng cự tuyệt nàng buổi tối ăn xong liền lấy ra giấy viết thư còn có bút lông trên giấy viết lúc này chữ viết cùng với nàng trước đó tại tống lao ra trong thư phòng viết cũng không giống nhau là đại khí lôi viết thảo diệp thiêu hoa cùng nguyên chủ không giống nhau nàng từ một dãy chuyện bên trong tìm ra nguyên chủ đến tống ra nguyên nhân còn có lúc này đang tại đối phó bọn hắn tam hoàng tử nàng không phải là cái gì người tốt người ta bày nàng nhiều như vậy nói nàng tự nhiên muốn đặt lại đến lúc này tam hoàng tử thủ hạ người t ạ i ba chiếm đa số trong c h i ề u như mặt trời ban trưa trang nghiêm là nhất có thể trở thành thái tử nhân tuyển hoàng tử khắc kém xa tam hoàng tử xuất sắc trước đó không có đứng đội thí dụ như tể tướng đám người đều đã đứng ở tam hoàng tử bên này nếu là lúc này lại có một cái chiến tích so tam hoàng tử xinh đẹp nhiều người xuất hiện đâu diệp thiêu hoa cầm bút nàng biết rõ đại hoàng tử hiện tại đang tại xử lý bình huyện tài chính sự tình nàng nghĩ một hồi liên bắt đầu viết nàng đối với bây giờ thế cục phân tích tiếp lấy nàng đem t r i ề u chính còn có hôm nay thiên hạ tình huống tất cả đều viết xuống sau đó dần dần phân tích tương lai khả năng tình huống phát triển còn có bình huyện lợi và hại trong đó xen lẫn rất nhiều nàng g á i nhìn cá nhân nếu là có người ngoài ở đây nơi này nhất định sẽ phát hiện theo như đồn đại liền nho nhã thư viện đều không thi đậu diệp t h i ể u hoa viết chữ đẹp hết chương này chương 974, 974 pháo hôi nam phối tám ba canh viết xong về sau diệp t h i ể u hoa thổi khô sau đó nhìn qua một lần vừa mới viết thời điểm không tự biết lúc này viết xong nhìn thấy phía trên chữ chữ tận xương phân tích còn có nhấc lên bút trong đầu liền đã tuân ra không ít chính sách những cái kia cũng là nàng trong lịch sử chưa từng học qua như cùng nàng chân chính cản qua hoàng đế đồng dạng việc nhỏ không đáng kể cũng biết rõ rõ r à n g rằng diệp thiêu hoa cảm thấy kỳ quái bất quá cuối cùng tất cả đều đổ cho nàng quá thông minh không có cách nào nàng nghĩ nghĩ cuối cùng ở phía sau ký tên một cái y tùy ý cất vào một phong thư liền ra ngoài tìm một tên lưu manh để cho hắn đưa vào hoàng tử phủ tên côn đồ này có chút thân thủ đang trộm nàng tiền thời điểm bị nàng bắt được bất quá diệp thiều hoa cũng không đánh hắn lưu hắn đưa cho chính mình làm chút sự tình tin đưa đi về sau nàng liền về đến phòng bắt đầu nghiên cứu tống thư vân bệnh tình cũng không biết nàng để cho người ta đưa đi hoàng tử phủ tin tại hoàng tử phủ nhấc lên một trận kinh đào hải lãng đêm qua bận b i ể u quá muộn bất quá sáng sớm hôm sau diệp thiều hoa vẫn như cũ bắt đầu rất sớm nàng rửa mặt một cái cũng không có lập tức đi ăn đồ ăn sáng mà là đi trước tống thư vân sân nhỏ không nghĩ tới hôm nay tống thư vân nhũ mẫu đang tại ngoài cửa đợi nàng ngươi hôm qua cho thiếu ra ăn cái gì nhũ mẫu ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa cái này nhũ mẫu xem người ánh mắt luôn có điểm đâm người diệp thiều hoa cũng không để ý nàng trực tiếp vượt qua nàng đi vào nhũ mẫu đứng ở sau lưng nàng nhìn xem diệp thiều hoa bóng lưng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc biểu lộ diệp thiều hoa trở ra trực tiếp tìm tối hôm qua gã sai vật hỏi tống thư vân tình huống đại thiếu n ã i n ã i ngay tại ngày trước khi đến thiếu ra tay nhúc nhích một chút gã sai vật kích động nói diệp thiều hoa không nghĩ tới thấy hiệu quả lại nhanh như vậy thật sự không sai mấy người đều thấy được ta đang chuẩn bị nói cho láo ra gã sai vật đỏ ngầu cả mắt người người đều nói thiếu ra bọn họ không tỉnh lại nữa tạm thời đừng nói cho láo ra lúc này tống thư vân chỉ là tay nhúc nhích một chút khoảng cách nàng mục tiêu còn có chút xa hắn gần đây bận việc lấy sinh ý sự tình loại chuyện này cũng không cần đi q u ấ y r ậ y hắn gã sai vật biết là tối hôm qua diệp thiều hoa cho thiếu ra mớm thuốc về sau thiếu ra tay mới nhúc nhích một chút hiện tại mười điểm nghe diệp thiều hoa lời nói hung hăng gật đầu diệp thiều hoa để cho hắn bưng tới một bát nước trắng lần nữa cho tống thư vân uy một hạt thuốc sau đó ăn xong đồ ăn sáng liền đi bên ngoài đem chính mình một bộ ngân châm cầm về hiện tại nàng xuất nhập tống gia phi thường tự do tống quản gia một mực chờ đợi diệp thiều hoa trở về nhìn thấy diệp thiều hoa lập tức tiến lên đại thiếu n ã i n ã i lao ra để cho ngài đi thư phòng một chuyến tể tướng đến, đến rồi tể tướng diệp thiều hoa đôi mắt ngưng tụ hắn tới làm gì không biết từ khi tối hôm qua về sau tống quản gia cùng tống lao ra nhìn về phía diệp thiều hoa trong ánh mắt đều mang một chút kính sợ nhất là quản gia đêm qua tại diệp thiều hoa sau khi đi còn lật một chút sổ sách diệp thiều hoa xách mấy cái rõ ràng con số cùng mặt trên giống như l ú c đi thôi diệp thiều hoa đoán không ra hiện tại tể tướng đến tống ra làm gì bước chân xoay một cái liền hướng thư phòng đi đến trong thư phòng tể tướng đang cùng tống lao ra nói chuyện ngoài cửa đã có người nói đại thiếu mãi mãi trở lại rồi tể tướng không khỏi cửa trước bên ngoài nhìn thoáng qua theo sau lưng ra vẻ gã sai vật trạng phụ tá nghe vậy cũng cửa trước bên ngoài nhìn một chút lúc trước diệp thiều hoa đến tống ra vẫn là phụ tá một tay thúc đẩy tể tướng lo lắng phụ tá nói diệp thiều hoa sự t ì n h phụ tá liền muốn đi ra cái chủ ý này bất quá hắn không cảm thấy hay n ấ y diệp thiều hoa vốn là không xứng với ninh t r i ê u bọn họ kế hoạch đại nghiệp bên trong diệp thiều hoa là cái vương hữu hết chương này chương 975, 975 pháo hôi nam phối chín bốn canh bất quá hắn có chút hiếu k ỳ chủ thần con gái rốt cuộc là ai không khỏi cửa trước vừa nhìn đi đang nghĩ ngợi một người mặc lớn trang phục màu đỏ xinh đẹp nữ nhân từ bên ngoài tiến đến một đôi đen nhánh đôi mắt tinh thần phân chấn lớn siêm y màu đỏ có rất ít người có thể chấn được mặc trên người nàng lại vừa vặn đưa nàng tấm kia xa hoa mặt hoàn mỹ làm nổi bật lên đến chợt nhìn đến nàng cặp mắt kia liền phụ tá đều sửng sốt một chút sau một hồi khá lâu mới lấy lại tinh thần sau đó cấp tốc túi đầu xuống cảm thấy đối với một nữ nhân có thể có dạng này ánh mắt cảm thấy kinh ngạc bình phục tim mình diệp thiều hoa mắt nhìn thư p h ò n người tại cửa ra vào rừng một chút sau đó thấp mắt thu lại trong mắt n g u y ệ t khí sau đó mới bước nhảy vào cung kính gọi tống lao ra một tiếng tống lao ra trước kia đối với diệp t h i ể u hoa cũng không chú ý tại tống thư vân sau khi bị thương còn một lần hận qua diệp t h i ể u hoa từ tối hôm qua về sau hắn tại diệp t h i ể u hoa trên người phảng phất thấy được con trai mình bỏng dáng đối với nàng mười điểm hoa ái trong giọng nói còn mang điểm hỏi thăm ý tứ đây hết thảy để cho ngồi một bên tể tướng hết sức kinh ngạc hắn cầm ly t r à lên bất động thanh sắc nhìn diệp thiều hoa lướt mắt lúc trước diệp ra cùng tống gia thông ra thời điểm tể tướng càng chú ý là diệp cha người này đối với diệp thiều hoa không có cái gì biết rồi không thể nói ưa thích cũng nói không lên t r ắ n ghét g về sau diệp cha sau khi chết diệp thiều hoa nhược điểm liền bùng nổ nhất là diệp cha mai táng lúc hắn gặp qua diệp thiều hoa một mặt khi đó hắn đối với diệp thiều hoa ẩn ẩn thì có ý kiến lúc đầu nghe diệp cha nói đem hắn con gái khen trên trời có trên mặt đất không nhìn thấy chân nhân đối phương ấp úng hỏi ba câu hai câu trở về không được thất vọng quá lớn nhìn xem cũng không phải là một có bản lĩnh người nhất là không có diệp cha tể tướng là thật ghét bỏ vụ hôn nhân này a đúng lúc lúc này n i n h chiêu trở về nói tô quân lăng sự tình tể tướng dứt khoát thuận tay lầy thuyền xinh xinh bóp diệp thiều hoa tưởng niệm hán vốn cho là diệp thiều hoa dạng này nữ tử tại tống gia chỉ sợ cũng qua không được hoàn toàn như ý nhất là tống thư vân đã xảy ra chuyện này mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào rốt cuộc là diệp thiều hoa dẫn ra lúc này nghe xong diệp thiều hoa cùng tống lao ra đối thoại dĩ nhiên là diệp thiều hoa ẩn ẩn ở phía trên tống lao ra tựa hồ là đang nghe diệp thiều hoa ý kiến cái này khiến tể tướng có chút kinh hãi hắn bất động thanh sắc quan sát đến diệp thiều hoa đúng lúc gã sai vật cho diệp thiều hoa rót một chén trả tới thần thái cung kính tể tướng đáy lòng càng ngày càng kỳ quái bên người phụ tá cũng không phải là người bình thường hai người đáy lòng đều có chút mưu tính tể tướng bất động thanh s ắ t hỏi thăm tống lao ra mấy chuyện còn nói bắt đầu gần nhất triều chính một chút biến hóa tống lao ra trước đó quên quan hắn tại trên phương diện làm ăn không có cái gì thành tựu i ở trong quan trường vẫn còn lẫn vào mở cháu gái bây giờ trôi qua vừa v ẫ n rất tốt tể tướng hợp thời đối với diệp thiều hoa biểu lộ quan tâm còn thở dài một cái diệp thiều hoa trong lòng cười lạnh trên mặt lại giống như thụ s ủ n g nhược kinh nói tạ ơn tể tướng nhìn nàng mặt đối với hắn nói ra lời không có nửa điểm phản ứng tể tướng cùng phụ tá trong lòng hiểu rõ liền không còn có chú ý nàng biểu lộ hai người cũng không lâu lắm liền ra tống ra về đến trong nhà về sau ninh chiêu cũng từ phong nhã lâu trở lại rồi nhìn thấy tể tướng cùng phụ tá nhớ tới hai người hôm nay đi tống ra không khỏi nhiều hỏi một câu phụ tá nhớ tới vừa mới sự tình không khỏi thở dài một tiếng lúc trước diệp lao ra thanh danh biết bao văng r ồ i hắn liền một đứa con gái như vậy trước kia ta còn tưởng là con gái của hắn có thể hay không như cùng hắn một dạng xuất sắc bất quá dưới mắt nhìn đến lại bất luận nàng so ra kém cha nàng liền tô tiểu thư một hai phần mười chỉ sợ cũng không sánh nổi hôm nay phần ngủ ngon mặt dễ thương hết chương này chương 976, 976 pháo hôi nam phối 10, canh một bất quá trong lòng khó tránh khỏi biết cảm thán diệp cha ban đầu ở kinh thành danh tiếng không hai càng là bên người hoàng thượng hồng nhân không chỉ có chủ nghệ cao siêu còn có một k h ỏ a thất khiếu linh lung tâm hoàng thượng gặp được một chút khó quyết sách sự tính lúc đều sẽ tìm diệp cha thương lượng khi đó muốn nịnh bợ diệp ra quá nhiều người diệp ra có thể nói là đông như chảy hội chỉ là diệp cha luôn luôn không tham dự tranh đoạt dòng chính c h i chiến cho nên cuối cùng lựa chọn trung lập phái tể tướng ninh chiêu đã sớm dự liệu được loại tình huống này đã mất đi tiếp tục hỏi tiếp hưng ơ thú ngược lại nói đến một chuyện khác còn có một việc cha đại hoàng tử hôm nay sáng sớm liền xuất phát đi bình huyện bình huyện nhìn đến hoàng thượng trong lòng có quyết định tể tướng thấp giọng nói b ì n h huyện đất rộng nhưng là vật mỏng còn có giặc cỏ ẩn hiện mệnh quan triều đ ỉ n h đều không m u ô n đến đó hoàng thượng dòng dõi cũng không phải là rất nhiều có thể tranh đoạt hoàng vị có hai vị cực kỳ xuất sắc chính là tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đại hoàng tử là trường tử mà tam hoàng tử là hoàng hậu con trường hai người ngày thường sách luận biểu hiện trên đều phi thường xuất sắc chỉ là mấy năm gần đây tam hoàng tử chiến tích đẹp vô cùng hoàng thượng có tâm vun chồng tam hoàng tử có đôi khi liền tấu trương đều sẽ để cho tam hoàng tử mang về phê duyệt đại hoàng tử nhất đảng bị đánh ép đã lác đắc không có mấy chỉ là đại hoàng tử biết rõ nếu không thể thành công về sau tam hoàng tử đ ă n g cơ chờ đợi mình chính là địa ngục hoàng thượng hiện tại lại thiên tín tam hoàng tử vậy mà để cho mình đi quản lý bình huyện đừng nói đại hoàng tử phụ phụ tá môn ngay cả đại hoàng tử chính mình cũng vô kế khả thi hắn đang thở dài lấy về tới thư phòng mình chuẩn bị viết tâu trương cho hoàng thượng đây là hắn cùng phụ tá sau khi thương lượng kết quả lại không nghĩ rằng ngồi trở lại đến trên ghế thời điểm thấy được để lên bàn một phong thư phía trên chỉ viết đại hoàng tử thân khải năm chữ đại khí nghiêm nghị một tay cuồng thảo người xem tâm thần đều là rung động đại hoàng tử cho rằng là lúc nào thủ hạ tin bất quá trong đầu nghi hoặc rốt cuộc là cái nào phụ tá chữ hắn trước kia làm sao chưa thấy qua có thể mở ra tin về sau hắn liền quên những thứ này càng xem biểu hiện trên mặt lại càng ngưng trọng còn mang một chút hưng phấn cùng tán thưởng phong thư này rất dài chừng mấy trang giấy bên trong không chỉ có hiện nay triều đình phân tích đại hoàng tử có một loại bị người một chút tức rõ đẩy ra mây mù cảm giác ngay từ đầu mười điểm kinh hãi lại có người đem nhìn cục thế đến như vậy rõ thậm chí có một ít người phía dưới quan hệ liền hắn đều không biết đại hoàng tử nhìn xem những quan hệ này lưới trên trán toát ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh k h ô n g chế lại bản thân phát run tâm tiếp tục nhìn xuống nhìn thấy đối phương đối với bình huyện dự đoán cùng quy hoạch thậm chí bình huyện giặc có phân bố đối phương đều biết nhất thanh nhị sở hắn bỗng nhiên đứng lên đại hoàng tử trong tay có bình huyện hồ sơ nhưng mà đừng nói là hắn chỉ sợ liền triều đình đối với bình huyện đều không hiểu rõ lắm người này lại đối với bình huyện rõ như lòng bàn tay mỗi một chữ đều lộ ra đại khí bàng bạc khí thế nếu như không phải biết rõ hắn phụ hoàng không phải cái chữ này dấu vết đại hoàng tử nhất định sẽ cảm thấy đây là hoàng thượng cho hắn tin đại hoàng tử để cho người ta tìm hai cái bản thân tín nhiệm nhất tâm phúc bắt đầu thảo luận cái này phong lai lịch không hiểu tin còn nghiên cứu cái kia cổ cái chữ viết ký tên cuối cùng cũng không có thảo luận đi ra cái gì bất quá đoàn người này đều đối với phong thư này mười điểm rung động đại hoàng tử phụ thư phòng chờ, trắng đêm chưa tát đại hoàng tử cùng những cái kia phụ tá làm rối loạn trước đó muốn ở lại kinh thành kế hoạch sáng sớm liền dẫn người tiến đến bình huyện diệp thiều hoa phân bố ở bên ngoài người đem đại hoàng tử tin tức truyền cho diệp thiều hoa sau đó mỗi một lần mang x o n g tin đều sẽ có đủ loại đồ tốt cầm về trong khoảng thời gian này đại hoàng tử cải cách cũng tiến hành hừng hực khí thế ở bên ngoài cho diệp thiều hoa chân chạy người cũng bắt đầu cho diệp thiều hoa nuôi lớn hoàng tử thơ hồi âm còn biết chun chút mang một chút diệp thiều hoa trong khoảng thời gian này trừ bỏ hồi âm bên ngoài cũng không có động tác khác cho diệp thiều hoa truyền tin người ngay từ đầu phi thường kinh khủng nhưng về sau đại hoàng tử bên người tâm phúc một mực cung kính cho hắn đưa tin cũng không có theo hắn tìm hắn địa chỉ về sau tên côn đồ cắt ké này đáy lòng một tầng kinh khủng đ è xuống còn lại chỉ có đối với diệp thiều hoa cung kính diệp thiều hoa để cho người ta chuyên môn định chế ngân trâm cũng lấy được tống thư vân trong sân vị kia nhũ ngẫu một mực không tin nàng còn nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động ngay cả tống lao ra lên tiếng cũng vô dụng diệp thiều hoa cảm giác đặc biệt phiền không có ở trước công chúng phía dưới cho tống thư vân châm cứu mà là thừa dịp buổi tối thời gian cho tống thư vân đâm một lần trâm nhìn thấy hắn lông mi chấn động một cái về sau hãy thu tay nàng trong sân vẫn không có cái gì nha hoàn tống lao ra về sau nói nhiều lần diệp thiều hoa cũng không đồng ý muốn nha hoàn nàng đâm xong châm về sau liền bắt đầu cho đại hoàng tử hồi âm sáng sớm hôm sau nàng nhớ tới tối hôm qua cho tống thư vân châm cứu sự tình lúc này cũng có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng liền trực tiếp hướng tống thư vân sân nhỏ đi đến bất quá còn chưa đi vào nàng liền có thể cảm giác được tống thư vân trong sân có rất nhiều người nàng bắt được một cái trên đường nha hoàn hỏi đã xảy ra chuyện gì nha hoàn đầu đầy mồ hôi nàng túi lâu xuống che giấu đáy mắt đối với diệp thiều hoa bất mãn đại thiếu ra buổi sáng hôm nay thời điểm đ ố n g nhiên phát suất cao lão gia đang tại mời kinh thành bác sĩ xem bệnh suốt cao diệp thiều hoa xem chừng hẳn là ứng kích phản ứng nàng nheo nheo lông mày tăng nhanh bước chân thời gian không bao lâu đã đến tống thư vân nằm việt tử lũ mẫu sáng sớm liền chờ tại cửa viện diệp thiều hoa đến lúc đó sắc mặt nàng b ă n g lánh thằng đến thấy được diệp thiều hoa phía sau đi tới người nàng hai mắt tỏa sáng lập tức đi về phía trước một bước gặt mở đã đến c ạ n h cửa con Hoa. ra Diệp Thiều、hoa. Tránh ra một đ ư ờ n g k í c h đ ộ n g để cho rơi vào rơi Diệp t h i u Hoa sau l ư n g mấy b ư ớ chín b ạ c ữ t ử cửa vào tử, bảy i tiểu ể u t m mời vào. Hết h c ư ơ n g n à y Chương 977-977 pháo hôi nam phối 11, canh hai chu tố quân nhìn cũng không nhìn đứng ở cạnh cửa diệp thiều hoa trực tiếp đi vào diệp thiều hoa không biết chu tố quân là vây cánh gì nhưng nghĩ tới tống gia trước đó đem hy vọng đặt ở chu tố quân trên người để cho diệp thiều hoa có chút lo lắng đối phương làm loạn nàng nhấc chân liền muốn đi vào không nghĩ tới nhũ ngẫu trực tiếp ngăn cản nàng diệp thiều hoa mặt mày hơi nhấc mặc dù không có nói chuyện nhưng ánh mắt truyền lại chính là hỏi thăm nhũ ngẫu trước đó liền phiền thấu diệp thiều hoa rõ ràng đại thiếu gia xuất sắc như vậy vậy mà cưới lại như thế này một cái không còn gì khác thê tử nhất là cái này diệp thiều hoa không còn gì khác coi như xong còn không an phận cuối cùng làm hại đại thiếu gia mức độ này nhũ n ẫ u hận không thể đào diệp thiều hoa ra biểu tiểu thư trong phòng cho thiếu gia trần trị nàng cần yên t ĩ n h hoàn cảnh ngươi không muốn đi vào quấy dày nhũ n ẫ u một câu lời còn chưa nói hết liền thấy diệp thiều hoa cặp kia thâm thúy trong mắt đ e n nhánh đối phương rõ ràng không nói gì thêm nhất là trên mặt còn mang theo cờ nhạt nhũ n ẫ u chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh thấm ư ớt quần áo phảng phất có một đôi vô hình tay ngăn chặn lấy cổ nàng cũng may lúc này tống lao ra kịp thời đến rồi thiếu hoa ngươi tại sao còn ngoài cửa không đi vào nhìn thấy diệp thiều hoa ở ngoài cửa tống lao gia cho dù là cấp bách cũng nhìn thấy nhũ mẫu vừa nghe đến tống lao gia thanh âm đáy lòng lần nữa l ộ n b ộ một tiếng sợ hãi diệp thiều hoa sẽ nói cái gì cũng may diệp thiều hoa không có cái gì nói trực tiếp đi theo tống lao gia tiến vào hai người trở ra nhũ mẫu rất lâu đều chưa kịp phản ứng chờ phản ứng lại về sau sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh tống thư vân phát sốt rất quỷ dị nhưng cũng không có nguy hiểm gì mà tống lao gia loay hoay sức đầu mẹ chán rất nhanh liền bị người gọi đi thôi diệp thiều hoa đi vào xem xét chu tố quân cũng không có làm loạn tống thư vân tình huống cũng phi thường ổn định nàng nghĩ đến buổi tối lại đến một chuyến về sau liền theo tống lao ra đi xem trên s ả n sinh ý sự t ì n h hai người rời đi phòng về sau chu tố quân mới nghiêng đầu hỏi bên người nha hoàn vừa mới cái kia chính là ta biểu ca cưới vị kia nha hoàn đối với diệp thiều hoa có rõ ràng oán hận cùng lao ra nói xong tốt biết chiếu cố thiếu ra trước đó mấy ngày còn mỗi sáng sớm đến xem thiếu ra mấy ngày nay nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng nhẹ gật đầu đem diệp thiều hoa làm sự tình nói một lần chu tố quân nghe xong liền nửa điểm cũng không có hứng thú khoát tay để cho nha hoàn đừng nói nữa mà bên này tống lao gia tử bên này cũng cảm thấy kỳ quái giang đông người làm ăn không phải muốn tống gia bổ đủ tiền nợ bằng không thì sẽ không vận chuyển thượng phẩm mễ lương tới cùng giang đông bên kia là tống gia một cái phi thường lớn hợp tác tống gia hàng năm biết từ giang đông tán hộ bên kia thượng đẳng mễ lương xem như cống lương thực lấy năm trăm sáu mươi giá cả mua vào đến kinh thành bên này thời điểm liền trở thành sáu trăm bảy mươi văn gặp được thu hoạch không tốt thời điểm còn có thể trở thành bảy trăm dùng văn bên trên mỗi một lần thành giao lượng phi thường lớn chừng hai mươi vạn sáng cũng là hàng năm tống ra một bút phi thường lớn thu nhập bởi vì tống thư vân hôn mê bất tỉnh cái k h á c ngân lượng quay vòng không đến tăng thêm tống lao phu nhân mang đi trong phủ nhập trướng tống ra trong khoảng thời gian này đem phủ khố có thể bán cái gì cũng bán hàng năm giao dịch thời điểm Tống gia biết lấy trước ra một tiền vạn lượng bạch ngân xem như Gia ra bạch lấy xem đoạn ặ c cọc, còn lại chờ Tống người lại Gia phái người đi chờ k é mệ lương thời điểm duy nhất một mà một lương lần lần Nhưng nhất thành toán tiền. Nhưng mà lần này, thời duy v lượng lại lại lấy nhưng được. ngân còn không Đoạn bạch bỏ bạc ra ra đi, thời gian trước giang đông bên kia đã phái người đến thúc thượng phẩm lương thực không thể ép tích đến năm thứ hai liền sẽ biến thành trần lương thực biết giảm bớt đi nhiều nếu như tống g i a bổ không đủ bạc giang đông bên kia liền sẽ bán cho những người khác trước lúc này giang đông người đã đã tại kinh thành nghe tống ra sự tình đã đang tại cùng những người khác hợp tác rồi không nghĩ tới hôm nay tìm đến dĩ nhiên là tìm tống lao gia tử nói tin tưởng tống g i a lại ở sau tiếp theo đem số dư bổ đủ hy vọng chúng ta sinh ý có thể lâu dài hợp tác giang đông thiếu đông gia đích thân đến đối với tống lao gia tử thái độ cũng mười điểm k h á c h khí tống lao gia tử mời giang đông người đi thiên hạ tầng thứ nhất ăn cơm không nghĩ tới nói chuyện làm ăn đơn giản như vậy tống lao gia tử t h ấ p giọng đối với diệp thiều hoa nói nghe được tống lao gia tử câu nói này Diệp Thiều hoa chỉ là cười cười, không nói ngươi Thiếu đi đi, thêm, Hoa chỉ cho cho không cùng là gì đầu năm nay đối với nữ tử quản thúc không sâu diệp thiều hoa trên đường tùy ý đi dạo quả nhiên nghe được trên đường cái đều ở trắng trận thảo luận đại hoàng tử nàng mới có chút tiến tâm nhưng lại không biết lúc này thiên hạ tầng thứ nhất đối diện linh chiêu một đoàn người cũng ở đây thảo luận chuyện này tất cả mọi người biết rõ bình huyện không tốt quản nhưng mà đại hoàng tử lần này lại làm ra một phen đại sự trong c h i ề u người đều biết rõ đại hoàng tử là một cái cái gì trình độ là cái minh quân nhưng thủ đoạn bên trên không kịp tam hoàng tử lần này quả thực để cho người ta kinh ngạc mọi người tự nhiên có thể nghĩ đến sau lưng của hắn khẳng định là tìm được tân chính khách cũng không biết sẽ là ai rời núi loại thủ đoạn này bậc này ánh mắt sợ không phải là người bình thường chỉ là cái này kinh thành chung quanh ở nhiều như vậy tiến sĩ cũng không biết là trong đó vị nào một đoàn người ở chỗ này trái đoán phải nghĩ thảo luận đến bây giờ cũng không có thảo luận ra kết quả gì đi ra đại hoàng tử phía sau phụ tá có lợi hại như vậy cho mấy vị bí mật nghị sự người bưng một chồng đầu ngọc tới tô quân lăng không khỏi kinh ngạc mở miệng không sai ninh chiêu gật đầu có thể đồng thời đem trị dân cùng thương nghiệp nông kết hợp lại vị này nhất định là một vị phi thường có khát vọng mà có tài hoa người nếu như có thể gặp một lần liền tốt nếu như có thể mời tới một người khác nói một câu bất quá ý thức đến đây là tại bên ngoài họa t ừ miệng mà ra lập tức lại nuốt vào lời kế tiếp tô quân lăng trong khoảng thời gian này một mực chuyên tâm nghiên cứu mỹ thực đối với mấy cái này ngược lại không có để bụng nghe ninh chiêu đám người nói như vậy hơi kinh ngạc liền cẩn thận hỏi thăm bình huyện chuyện phát sinh đúng lúc lúc này tôi ớ dưới i ngồi ở bên cửa sổ người kia bỗng nhiên chỉ phía dưới cửa sổ một người, kinh ngạc nói, Ninh Triều, ngươi gần bỗng ngạc bên ở cửa chỉ cửa phía sổ sổ k h một xem, đây n g p h ả là lông lai là mày. này. bà Diệp Diệp Diệp Thiểu hoa sao? Ninh Triều Thiểu hôi phối, kia Thiểu pháo tên, thức Hết Thư. Tô Hoa nghe Hoa chương Chương canh. chính Nguyên sao? nam vặn được vô vị ý quân lăng đã sớm nghe nói diệp cha t r ủ nghệ nhìn thấy diệp t h i ể u hoa liền muốn xuống dưới lĩnh giáo trải qua ninh t r i ề u đám người theo nàng xuống dưới khi nhìn đến diệp thiều hoa ngay mặt lúc một nhóm mấy người đều bị kinh ngạc một chút không nghĩ tới nàng tướng mạo không thua với tô quân lăng không nói hai mái hiên so sánh diệp thiều hoa vững vàng chiếm thượng phong tô quân lăng trên mặt nhưng lại phong khinh vân đạm nàng đứng ở phong nhã lâu trên bậc thang từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đường phố đối diện diệp thiều hoa đi đầu hỏi mấy cái chủ nghệ bên trên vấn đề thân s ắ c có chút tiêu căng diệp thiều hoa đời trước thêm đời này biết đồ vật bản thân co đôi khi đều đ ế n không hết nhưng duy nhất không phải là xuống bếp nguyên chủ sợ khói dầu không muốn học chủ diệp thiều hoa cũng không muốn đi qua học diệp ra thực đơn đương nhiên nàng không phải sợ khói dầu nàng là ngừng suy nghĩ xuống tới ngừng lại ngươi không cần đi học nhiều đồ như vậy sẽ không diệp ra thực đơn tại diệp thiều hoa trong mắt cũng không tính là gì nàng hết sức rộng rãi mà đối với tô quân lăng nói nàng sẽ không sau đó hướng một đoàn người gật đầu lập tức rời đi thần sắc không có nửa điểm nhăn nhó hoặc là không có ý tứ tô quân lăng đứng tại chỗ nhìn xem diệp thiều hoa rời đi bóng lưng thở dài lúc trước diệp đại nhân chỉ điểm ta vài câu ta chủ nghệ mới có thể đến hôm nay loại tình trạng này không nghĩ tới con gái của h ắ n diệp đại nhân lúc trước chỉ chỉ điểm ngươi một đôi lời ngươi liền có thể đến hôm nay loại tình trạng này ninh chiêu lần đầu tiên nghe tô quân lăng nói những cái này hơi kinh ngạc cái kêu diệp thiều hoa cùng ngươi so sánh bao nhiêu kém thêm vài phần một đoàn người đối với diệp thiều hoa đã mất đi hứng thú không tiếp tục trò chuyện nàng đúng lúc lúc này tô quân lăng xe ngựa đến đây ninh chiêu lập tức tiến lên giúp tô quân lăng mở ra cửa xe ngựa nhìn thấy linh chiêu như vậy cẩn thận tô quân lăng có chút xấu hổ túi đầu lên xe ngựa đi theo diệp thiều hoa sau lưng tống gia quản gia nhìn thấy diệp thiều hoa bình tĩnh như vậy một màn cảm thấy cũng hết sức kinh ngạc vốn cho là nhìn thấy linh chiêu diệp thiều hoa biết lần thứ hai n ổ i điên hắn một mới đầu còn lo lắng bản thân có thể hay không giữ chặt không nghĩ tới diệp thiều hoa nửa điểm phản ứng cũng không có hắn trong bụng kinh ngạc nhưng cũng không hỏi số dưới diệp thiều hoa bản thân còn muốn dạo chơi để cho quản gia đi về trước sau đó đi gặp mấy cái lưu manh trong lúc đó cảm giác được có người đang giám thị nàng bất quá nàng không để ý cũng không có tận lực hất r a đối phương mà là để cho mấy cái kia lưu manh xử lý buổi tối nửa đêm nàng lần nữa thừa dịp khi không có ai thời gian đi tống thư vân sân nhỏ đối phương nguyên bản sắc mặt tái nhuận đã thêm thêm vài phần huyết s ắ c chỉ là không biết vì sao còn không có tỉnh diệp thiêu hoa tay phải nắm vút hắn mạch môn không có phát giác được mạch tượng có vấn đề gì sau đó đưa trong tay một hạ thuốc t đút cho hắn ăn hết mới trở lại bản thân trong sân ngay tại lúc đó tống ra thư phòng thư vân nhũ mẫu có việc muốn gặp ta tống lao ra tử trầm ngâm một chút sau đó để cho nàng đi vào nhũ mẫu trực tiếp quỳ xuống trước cho tống lao ra tử dập đầu một cái lao ra có một việc ta biết nói ra sẽ để cho ngươi sầu lo nhưng vì thiếu ra ta vẫn còn muốn nói ra nghe được quan hệ tống thư vân tống lao ra vội vàng mở miệng chuyện gì hôm nay ta để cho nha hoàng ra ngoài mua chút biểu tiểu thư phải dùng dược liệu nhìn thấy đại thiếu mãi mãi tránh đi đám người cùng mấy cái người xa lạ nói thật lâu sự tình đại hoàng tử bên kia còn không có gửi thư diệp thiều hoa biết rõ bọn họ gần nhất tại chỉnh đốn và cải cách ruộng thương nghiệp cho nên cũng không gấp bên kia buổi tối ngủ một giấc chuẩn bị đi xem một lần nữa tống thư vân mới vừa dậy liền bị quản gia mời đi qua diệp thiều hoa cảm giác được tống quản gia biểu lộ mười điểm lãnh đạo trong khoảng thời gian này bởi vì diệp thiều hoa giúp tống ra nhìn không ít số sách cũng giúp tống lao ra không ít việc tống quản gia còn có tống lao ra bao quát bên cạnh hắn người đâu đối với diệp thiều hoa đều hết sức tôn kính hôm nay quản gia biểu lộ giống như là nàng vừa mới ở cái này n h à tỉnh thời điểm mười điểm băng lãnh để cho diệp thiều hoa không khỏi nghĩ ngợi đến cùng chỗ nào xảy ra sai sót trên đường đi trong đầu nghĩ tới rất nhiều thằng đến đến tống lao gia tử thư phòng tống lao gia tử đang cùng một cái trưởng quỹ nói hoàng thương nghiệp tơ lụa nhũ m g ẫ u đứng ở tống lao gia tử bên người mặt mũi tràn đầy cười lạnh diệp thiêu hoa vụng trộm cha đã có kết quả phía sau ứng phó tống gia đúng là tam hoàng tử nghe được tống lao gia tử cùng người nói cái này sinh ý diệp thiều hoa trực tiếp mở miệng tống gia đang cùng c h ế t thương nghiệp trao đổi tơ lụa sinh ý chuyện này ngươi từ nơi nào biết được tống lao gia tử tinh thần chấn động vô cùng phân chấn nhất là nhớ tới tối hôm qua nhũ m g ẫ u nói chuyện không chấp mắt nhìn chằm chằm diệp thiều hoa diệp thiều hoa nhìn hắn vẻ mặt này tâm lý năm chắc nhưng là lúc này không có chứng cớ gì giải thích tống lao gia tử sẽ chỉ cho rằng nàng rào biện mặc kệ ta từ nơi nào biết được xin ngài tin tưởng ta đây là một cái b ẫ y dập chết thương nghiệp bên kia tơ lụa trừ bỏ cho các ngươi nhìn cái k h á c cũng là nước thấm nấm mốc thứ phẩm nếu là từ tống gia trong tay vào cung bên trong tống gia sẽ gặp nạn ngươi trên thực tế đã sớm cùng ninh chiêu tể tướng bọn họ có liên lạc ca bọn họ bên kia có phải hay không chờ lấy chúng ta tống gia không tiếp cái này sinh ý bọn họ lập tức đi cùng chết thương nghiệp hợp tác nhưng là cái này cái cọc sinh ý ta tống mô làm định tống lao gia tử trực tiếp đứng lên hắn nhìn xem diệp thiều hoa sau một lúc lâu mới thấp giọng nói ta sớm phải biết ngay cả ta ca ca ta mẹ ruột ở thời điểm này đều rời đi tống gia ngươi làm sao có thể sẽ còn lưu lại diệp thiêu hoa v ặ n lông mày bất quá lúc mới đầu nếu không phải ngươi tống gia ngay từ đầu căn bản chống đỡ không xuống tống lao gia cuối cùng nói ngươi mặc dù đánh lấy chiếu cô thư vân ngụy trang lưu tại tống gia mật báo nhưng ngươi đã cứu tống ra một lần ta sẽ cho ngươi một khoản tiền chuyện này ta không truy cứu nữa ngươi một mực đều muốn rời đi tống ra hôm nay ta liền thành toàn ngươi trở về tìm người nhà họ ninh lao ra nhũ mẫu nghe được tống lao ra đơn giản như vậy liền bỏ qua diệp t h i ế u hoa có chút nóng nảy nhưng mà tống lao ra lại không nghe nhũ mẫu lời nói để cho quản gia đưa cho diệp t h i ế u hoa một bút ngân lượng diệp t h i ế u hoa nhìn xem quản gia đưa cho nàng ngân phiếu có chút s ữ n g sờ quản gia cầm bốn tờ ngân phiếu mỗi tấm năm ngàn lượng tổng cộng hai vạn lượng đôi này bây giờ tống ra mà nói sợ là có thể lấy ra to lớn nhất một bút ngân phiếu diệp thiêu hoa trong lòng ngũ vị tạp trần nàng không có đón lấy những ngân phiếu này chính là lúc này bên ngoài có người kích động hô hào lao ra đại thiếu gia tỉnh hết chương này chương chín trăm bảy mươi chín chín trăm bảy mươi chín pháo hôi nam phối mười ba bốn canh tống lao ra c h é n trả trong tay ba một tiếng đến rơi xuống sau đó lập tức chạy ra ngoài cửa trong lúc đó kém chút bị khung cửa trượt chân mà nhũ mẫu cùng tống quản gia mấy người cũng là vui đến phát khóc hướng tống thư vân trong sân chạy tới từ diệp thiều hoa cho tống thư vân trần trị đã có tầm một tháng có thửa thời gian đã từ cuối mùa thu biến thành đầu mùa đông dựa theo diệp thiều hoa đoán trước đã sớm tại hai ngày trước nên tỉnh hôm nay tỉnh trên mặt nàng không có nửa điểm kinh ngạc bởi vì cảm thấy đương nhiên mà nha hoàng khi nhìn đến trên mặt nàng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ đều lấy ánh mắt nhìn nàng chằm chằm diệp thiều hoa không có vào tống thư vân sân nhỏ lấy nàng hiện tại tinh thần lực có thể quan sát được tống thư vân sinh mệnh khí tức hơn nữa tối hôm qua bắt mạch về sau tống thư vân thể nội đã cơ bản không có vấn đề còn lại chỉ cần đúng hạn uống thuốc là được vừa mới tống lao ra lại nói thời điểm kỳ thật diệp thiều hoa không có tính toán rời đi bất quá bây giờ tống thư vân tỉnh tống ra hiện tại vấn đề đều không là vấn đề diệp thiều hoa lúc này đi cũng không ảnh hưởng tới cái gì cho nên nàng tìm lũ mẫu cầm trong tay bình thuốc đưa cho nhũ mẫu đây là một mực cho hắn uống thuốc mỗi sáng sớm để cho hắn ăn một hạt nơi này có mười lăm viên ăn hơn nửa tháng liền không sai biệt lắm ta hôm nay liền sẽ rời đi tống ra nhũ mẫu nhìn thấy diệp thiều hoa lúc đầu sắc mặt thật không tốt nghe được một câu cuối cùng thời điểm mới nhìn diệp thiều hoa lướt mắt miễn cưỡng đáp trả lời một câu diệp thiều hoa lúc này mới quay người trở về bản thân sân nhỏ thu dọn đồ đạc nàng tại tống ra đồ vật cũng không nhiều trong đó đại bộ phận hay là từ tống già khố phòng lấy ra vừa mới tống quản ra hai vạn lượng bạch ngân nàng không cầm bây giờ tống ra đồ vật đại bộ phận cũng không cầm bất quá đại hoàng tử những người kia cho nàng mang đến đồ vật nàng đại bộ phận đều được vào còn có chút bản thân tìm đồ nàng cũng thu vào muốn đi thời điểm bước chân lại dừng một chút sau đó cầm một trang giấy đi ra dùng dai chữ viết tống thư vân sau đó phải chú ý địa phương dù sao trước đó là người thực vật sau khi tỉnh lại thân thể sẽ phi thường suy yếu hơi không chú ý biết rơi xuống rất nghiêm trọng ma bệnh mà phía sau nàng nhũ m ẫ u khi nhìn đến diệp t h i ể u hoa sau khi đi lập tức cầm trong tay trang bình thuốc tiện tay ném đi sau đó đối với bên người nha hoàn nói nhanh mang ta đi tìm biểu tiểu thư nhũ m ẫ u một mực cũng không tin diệp t h i ể u hoa sẽ chiếu cố tốt tống thư vân đối với chu tố quân mười điểm chú ý tống thư vân nhìn nhiều danh y như vậy đều không có xem trọng hết lần này tới lần khác tại biểu tiểu thư đến thời điểm l i ê n tốt nhũ m ẫ u biết rõ nhất định cùng biểu tiểu thư có quan hệ lập tức đi đem chu tố quân ngợi về tống lao ra lúc đầu cũng nghĩ đi bất quá vẫn là muốn trông nom tống thư vân cố ý tìm kinh thành danh ý tới chu tố quân là chu gia thư nữ bất quá nàng mặc dù bên ngoài thanh danh bay xa nhưng là trong nhà mẹ cả cùng với nàng gây khó dễ về sau hôn nhân còn vân vê tại mẹ cả trong tay tống thư vân bệnh nàng trên thực tế cũng không có làm cái gì hơn nữa nàng trên thực tế không có ý định cùng tống ra có cái gì lui tới cho nên tại xác nhận tống thư vân tình huống m ộ ư ơ i điểm hàng b é t về sau nàng chỉ đi tống ra một lần không nghĩ tới lần này tống thư vân nhũ m ẫ u vậy mà trực tiếp nói với nàng tống thư vân tỉnh thật sao chu tố quân lập tức đứng lên khiếp sợ nói không sai may mắn mà có có biểu tiểu thư cho nên lão ra mời biểu tiểu thư đi tống phủ tụ lại nhũ m ẫ u nhìn xem chu tố quân biểu lộ hết sức kích động chu tố quân cảm thấy một trận bối rối bất quá lập tức liền ổn định bản thân đổi một bộ quần áo về sau mới theo nhũ m ẫ u cùng đi tống ra tống gia đại thư i trong trong ngoài ngoài mỗi ế u ra Trong trong tòa một mảnh hạ nhân, trên mặt nhà. đứng mảnh nhân, n hạ g ờ cười, còn có chút người i Bởi đều đỏ nhuộn còn con chút có mắt ngầu. vân ậ y thấy được, tống gia đại thiếu ra ở những người này có được, Chu thể tống thiếu trong Tố những đại địa người lòng gia ra u ở vị. q ở ngoài cửa chỉnh sửa quần áo cửa sửa m ộ tựa chút, Thư Tống t mới đi vào. Tống thư vân tựa ở đầu giường trên mặt còn có chút bệnh trạng hắn có chút vung thóng đôi mắt c h â n mền chỉ có chút khoác lên trên người trong tay còn cầm một bản sổ sách đầu ngón tay yêu k i ề u như ngọc chu tố quân đứng tại chỗ ngây ngốc một chút nhưng lại nhũ m ẫ u kích động nói với tống thư vân thứ gì tống lao gia tử cũng đứng ở một bên nghe được nhũ m ẫ u lời nói hắn cũng có chút phụ họa một đôi lời sau đó vô ý thức nhìn tống thư vân liếc mắt không biết vì sao con trai lần này tỉnh lại rõ ràng như trước kia không sai biệt lắm nhưng hết lần này tới lần khác để cho hắn cảm thấy có chút e ngại ngươi nói là biểu tiểu thư cứu ta tống thư vân lúc đầu không có chú ý trong phòng đi vào người nghe được nhũ m ẫ u lời nói lúc hắn mới có chút nghiêng đầu h ế t mắt nhìn về phía nhũ m g u đám người nhũ m g u gật đầu ngay sau đó đem chu tố quân thổi một cái chu tố quân lúc đầu có chút khẩn trương nhưng nghe đến nhũ m g u thanh âm nàng thần thái dần dần biến đã khá nhiều tống thư vân lúc đầu không có cái gì biểu lộ trên mặt dần dần hiện lên một tia lanh ý ngươi nói là ngươi cứu ta ngươi làm sao cứu ta tống thư vân nhìn về phía chu tố quân chu tố quân nói bản thân dùng nội lực cứu tống thư vân lúc này liền không có để ý đến nàng mà là vén chăn lên hiển nhiên muốn đứng lên hắn nằm hồi lâu thân thể phi thường hư tống lao ra cùng nhũ mẫu đều lên trước muốn dịu hắn lại bị tống thư vân tránh đi hắn chỉ là kêu một tiếng chiếu ảnh một người mặc nam nhân áo đen lập tức từ ngoài phòng tiến đến thiếu ra người khác đâu tống thư vân mở miệng nam nhân áo đen nửa quý nói thuộc hạ nhìn thấy phu nhân cầm bao khỏa rời đi tống ra không dám ngăn cản trong phòng không khí lại lạnh mấy độ tống thư vân đôi mắt đen kịt mà nhìn xem nhũ mẫu vừa nhìn về phía tống lao gia tử các ngươi làm tống lao gia tử cũng không nghĩ đến diệp t h i ế u hoa vậy mà liền như vậy rời đi cũng sửng sốt một chút nhưng lại nhũ mẫu lập tức nói thiếu ra ngươi không biết đại thiếu n ã i n ã i nàng ở bên ngoài đại đại thiếu ra nhũ mẫu nhìn xem tống thư vân đen kịt khó lường đôi mắt răng đang run rẩy nàng nên cho ngươi lưu thuốc ca tống thư vân đưa tay nhũ mẫu t h a nhâm đều đang phát run ta ta ném cuối cùng chuyện gì xảy ra tống lao ra tử nhìn về phía chiếu ảnh đây là tống thư vân ám vệ ba tống thư vân trực tiếp cầm trong tay sổ sách xoa mặt nàng đập xuống đất sau đó một tiếng không phát rời khỏi phòng m ắ t sát sâu lạnh chu tố quân cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng cũng nhìn về phía chiếu ảnh chờ lấy đối phương giải thích chuyện này cũng không có gì tốt dầu diếm trước đó chiếu ảnh đang nghe chu tố quân nói bản thân dùng nội lực c h ữ a khỏi tống thư vân về sau cũng không khỏi lắc đầu hắn cân nhắc một chút ngôn ngữ sau đó mới mở miệng trong lời nói xen lẫn kính nghệ thiếu phu nhân mỗi lúc trời tối đều sẽ tới nhìn thiếu gia còn cần ngân châm loại trừ thiếu gia trong kinh mạch tụ huyết ta căn bản cũng không phải là thiếu phu nhân đối thủ về sau phát hiện nàng tại cứu thiếu gia liền giúp bọn họ canh cổng thiếu gia mặc dù không có khả năng động nhưng là hắn có thể cảm giác được hắn hẳn là ra ngoài tìm người còn nữa lao ra ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao phải đuổi thiếu phu nhân đi sao chu tố quân cùng nhũ ngô đứng ở một bên nghe chiếu ảnh lời nói sắc mặt dần dần trắng bạch mà tống lao ra tử thì là trái tim máy động ngạc nhiên nhìn xem chiếu ảnh hôm nay phần ngủ ngon hết chương này chương 980, 980 pháo hôi nam phối 14, canh một tống thư vân đã ra cửa nhưng mà trong phòng còn sót lại một hơi khí lạnh chiếu ảnh đem nói tới chỗ này đã không cần làm gì nữa giải thích chu tố quân xấu hổ đến hận không thể tìm một kẽ đất bản thân chui vào chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân vừa mới cùng nhũ ngộ hưng thú bừng bừng đến tranh công còn cùng tống lao ra nói tống thư vân tiếp đó thương thế nhất định chính là xấu hổ vô cùng nhất là chiếu ảnh còn có cái khác nha hoàn không ngừng quét tới ánh mắt để cho chu tố quân ngồi như châm thảm về phần chiếu ảnh cẩn thận nói như thế nào kính nể g diệp thiều hoa lời nói chu tố quân căn bản là nghe không vô nàng vốn cho là diệp thiều hoa chỉ là một cái đã mất đi phụ thân nữ nhân bình thường nàng nguyên bản cho là mình đã đủ xuất sắc nhưng bây giờ cùng diệp thiều hoa so ra nàng lại càng giống là một chuyện cười chu tố quân cũng không đợi tống lao g i a tử mở miệng thấp giọng nói một câu liền vội vàng chạy ra nơi này tống lao g i a nhìn thấy chu tố quân đi thôi nhưng là hắn bây giờ căn bản liền quản không lên nàng tống thư vân không có đi bao xa hắn đi diệp thiều hoa sân nhỏ cầm tới nàng lưu lại tin lúc liền biết nàng đã sớm rời đi liền phân phó người ra ngoài tìm cuối cùng trở lại bản thân trong sân tìm tới nhũ mẫu ném đi bình thuốc kia lúc mới nghiêng người nhìn về phía nhũ mẫu nhũ mẫu một mực quỳ trên mặt đất không dám n g n g đầu cảm giác được tống thư vân ánh mắt nàng thần kinh đều gấp căng cứng da đầu đều nổ tung đại thiếu gia ngài nghe ta biết ân ngươi nói tống thư vân trong mắt giống như b ị kín một tầng khói sắc có chút buông thóng mắt dùng một khối tuyết sắc khăn tay cẩn thận xoa bình xứ bên trên cáu bẩn ta nhìn thấy những người kia cùng thiếu phu nhân nói chuyện nhũ m g ộ âm thanh run r ậ y những người kia không phải người diệp ra ta bây giờ không có nghĩ đến thiếu phu nhân liền ngại à nếu là sớm biết đừng nói cái này coi như nàng muốn lao nô đầu lao nô cũng không dám có câu nói lời hắn giận tống lao ra lúc này rốt cuộc mới phản ứng hắn hỏi qua rồi q u ả n g ra diệp thiều hoa cuối cùng lúc đi cũng không có nhận lấy cái kia hai vạn lựa bạc nàng tống ra đồ vật nàng cũng giống vậy đều không cầm đi thẳng lúc này nghe được nhũ mẫu lời nói hắn mỏi mẹ ta lùi tống thư vân thư vân ngươi cũng đừng trách nhũ mẫu chuyện này ta đều không biết nhũ mẫu nàng làm sao sẽ biết rõ nếu không phải là nhũ mẫu ta cũng không biết đem tống phủ tình huống đưa ra ngươi liền chớ suy nghĩ quá nhiều tống lao gia đang nghe chiếu ảnh nói tống thư vân là diệp thiều hoa chữa cho tốt thời điểm cảm thấy liền lộ n bột một tiếng hắn vốn cho là diệp thiều hoa đúng như nhũ ngẫu nói như thế đang chiếu cố tống thư vân trong chuyện này không tận tâm nghĩ đến trước đó tại diệp thiều hoa hắn không nghe diệp thiều hoa một câu giải thích liền đem diệp thiều hoa đuổi đi thời điểm trong lòng của hắn cũng mười điểm hối hận nhưng diệp thiều hoa liên hợp ngoại nhân ứng phó tống gia tống lao ra hiện tại coi như đối với diệp thiều hoa hổ thẹn cũng sẽ không lại để cho diệp thiều hoa tiến đến ngươi nói nàng cấu kết ngoại nhân tống thư vân nhìn về phía nhũ mẫu nhũ mẫu không chỉ có nói là còn từ trong túi quần móc ra tên côn đồ kia chân dung đưa cho tống thư vân tống thư vân nhận lấy nhìn cũng không nhìn trực tiếp nhét vào trong tay h á o nhũ mẫu vốn cho là tống thư vân sẽ cảm thấy phẫn nộ có thể nhìn bộ dáng kia của hắn ngay cả diệp thiều hoa thật cấu kết ngoại nhân hắn khả năng cũng không thèm để ý chút nào ngay vào lúc này cửa sân có người báo lại nói giang đông thiếu đông ra đến rồi tống thư vân hôn mê lâu như vậy vốn cho là giang đông bên kia thóc gạo vẫn sẽ không trở tới đây không nghĩ tới tống lao ra vậy mà đàm phán thành công hắn nhìn tống cha liếc mắt ngược lại có chút kinh ngạc bất quá không nói gì trực tiếp phân phó chiếu ảnh trong bóng tối đi tìm diệp thiếu hoa liền đi thư phòng gặp thiếu đông ra tống lao ra đi theo tống thư vân sau lưng đem hắn hôn mê sau tống ra chuyện phát sinh từng kiện từng kiện nói cho hắn nghe đang nghe lão thái thái mang theo khố phòng ngân phiếu rời đi tống ra thời điểm tống thư vân biểu hiện trên mặt không có nửa điểm biến hóa tống lao ra nhìn xem tống thư vân không có gì thay đổi khuôn mặt càng ngày càng cảm thấy hắn đứa con trai này lần này tỉnh lại trở nên sâu không lường được hai người đồng loạt đi thư phòng trên đường tống lao ra cùng quản gia đem tống ra tình huống bây giờ đại khái nói rõ coi như chưa nói rõ ràng tống thư vân mình cũng có thể đoán được một chút tình huống chỉ là càng nghe tống thư vân càng đối với tống lao g i a nói thành mấy cái cọc sinh ý kỳ quái tống lao g i a tại trên sàn sinh ý có bao nhiêu hồ đồ tống thư vân là biết、ế. rõ tống g i a không có xảy ra việc gì thời điểm tống lao g i a đều nói không được một chuyện làm ăn làm sao đã xảy ra chuyện hắn ngược lại có thể nói mấy cái cọc làm ăn lớn thậm chí cứu vãn tống g i a bất quá thư phòng ngay tại đằng trước tống thư vân không hỏi nhiều như vậy chi tiết trong thư phòng giang đông thiếu đông ra nhìn thấy đi ở phía trước dĩ nhiên là lời đồn hôn mê bất tỉnh tống thư vân kinh hại rất lâu mới phản ứng được sau đó đối với mình làm quyết định càng thêm xác định hắn cùng tống thư vân nói nội dung phần lớn tống lao ra cũng là nghe không hiểu tống thư vân nghe đến liền cảm thấy kỳ quái hắn cắt đứt đối phương nói lên thượng phẩm mễ lương lộ tuyến k h í p mắt hỏi ngươi nói ai tìm ngươi chính là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nam nhân nếu không phải là hắn đưa cho tin tức ta ta phải có năm trăm ngàn sáng lương thảo đặc ở tốn kho tình huống cặn kẽ không tiện nói bất quá hắn cuối cùng chỉ yêu cầu ta theo tống gia hợp tác nhìn ngươi bộ dáng này chẳng lẽ hắn không phải người nhà họ tống thiếu đông gia nghi ngờ nói không phải là các ngươi người nhà họ tống vì sao nhất định phải ta theo tống gia hợp tác tống thư vân niết ngôi từ trong tay háo xuất ra nhũ mẫu cho hắn giấy hướng thiếu đông gia hỏi tham là người này sao nhũ mẫu vì tìm ra diệp thiều hoa cùng ngoại nhân thông đồng chứng cứ đặc biệt tìm họa sĩ họa không nói cùng bản nhân giống như đúc nhưng là một chút đặc thù vẫn là vô cùng rõ ràng thiếu đông ra xem xét lập tức nói đúng chính là hắn khoe mắt còn có một nốt ruồi tống thư vân ngón tay chăm chú cầm bốc lên bất quá hắn sớm liền nghĩ đến trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn chỗ chỉ là chuyển hướng gây ra như phong tống lao ra ngài hiểu rồi hết chương này chương chín trăm tám mươi mốt chín trăm tám mươi mốt pháo hôi nam phối mười lăm canh hai tống lao ra đầu não oanh mổ một cái mở lúc trước hắn thì có hoài nghi mỗi lần sinh ý làm quá mức dễ dàng còn cảm thấy là mình thiên phú dị bẩm nhưng hắn cũng tìm không ra bất kỳ điểm đáng ngờ những cái kia sinh ý cũng không phải đối phương đang g ặ p người còn ký tên hoa á c lúc này thiếu đông ra nói những cái này trực tiếp nện vào trên mặt hắn bên người vẫn đứng quản g i a cũng chấn kinh đến nói không ra lời ngay từ đầu thời điểm tống lao ra đối với diệp thiều hoa cũng là thật tốt nhưng biết lưng nàng phản tống ra thời điểm tống lao ra thất vọng trực tiếp đưa nàng đuổi đi tống gia những người này vì sao một mực đối với chu tố quân tôn kính như vậy tốt như vậy bởi vì chu tố quân tại tống thư vân ngã xuống tại tống gia sẽ ra chuyện về sau vẫn không có xa lánh tống gia ngược lại sẽ còn cứu tống thư vân nhưng mà lúc này phát sinh tất cả thanh thanh sở sở nói cho tống lao r a nói cho tống quản gia những người này ở tại bọn hắn gian nan nhất thời điểm có người yên lặng vì bọn họ t h à n h trừ chứng n g ạ i giúp bọn hắn nói x o n g sinh ý mà bọn họ đã làm những gì nghe nhũ ngẫu một câu không phân xanh đỏ đèn trắng liền đem người đổi đi diệp thiều hoa tại cuối cùng muốn đi thời điểm cũng chỉ là lo lắng chết thương nghiệp bên kia vấn đề tống lao ra lúc này không tưởng tượng ra được khi đó diệp thiều hoa đến tột cùng là mang như thế nào tâm tình rời đi tống ra hắn nguyên bản không tin có người sẽ vô duyên vô cố không cầu hồi báo tống thư vân có chút nhắm mắt lại sau đó hướng thiếu đông ra chắp tay nói với hắn tống ra còn có ra sự phải xử lý thiếu đông ra cũng là có ánh mắt người lập tức liền rời đi biểu thị h ô mà n o lại tới thăm. Thư bên ngoài thư phòng nhũ ngẫu cũng đang chờ lấy muốn tiếp tục cùng tống thư vân giải thích nhưng mà thư vân nhìn cũng không nhìn nàng trực tiếp vượt qua nàng rời đi đằng sau quản gia đi theo ra khỏi đến nhìn xem nhũ m ẫ u lắc đầu nói một câu để cho nhũ m ẫ u trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất quản gia mắt nhìn nhũ mẫu lắc đầu không nói gì trên thực tế liền xem như đánh chết quản gia hắn cũng không nghĩ tới tại tống thư vân sau khi hôn mê giải quyết tống gia tuyệt cảnh dĩ nhiên là diệp thiều hoa lao ra ngài nói thiếu phu nhân đến tột cùng là làm sao làm được quản gia nhịn không được hỏi tống quản gia trước kia hàng năm đi theo tống thư vân sau lưng cũng là hiểu một chút thương nghiệp nhà lui tới trước đó hắn còn có chút ít n g h i hoặc hiện tại đều hóa thành đối với diệp thiều hoa k i n h sợ hiện tại hắn rốt cuộc biết vì sao chiếu ảnh vừa mới tại sớm diệp thiều hoa thời điểm một mặt tôn kính tống lạo gia đứng ở đình viện sau nửa ngày ngươi nói tể tướng có biết hay không chuyện này tống quản gia đứng ở một bên không có trả lời bất quá tống lạo gia cũng không có trông cậy vào hắn trả lời hắn chỉ là n g h ĩ n g h ĩ đến lần trước tể tướng đến tống phủ thời điểm trong lúc vô tình thăm dò hắn khẳng định vẫn còn không biết rõ kinh thành danh ý đ ề u trị không hết bệnh thiều hoa c h ư a khỏi đứng ở tuyệt cảnh tống gia thiều hoa giải quyết tể tướng nếu là biết rõ nàng có những cái này b ả n sự nhất định sẽ không dùng kế đem thiều hoa gả cho thư vân tống lao ra chỉ là đang trên phương diện làm ăn hồ đồ rồi một chút ở trong quan trường lại là nửa điểm cũng không hồ đồ người đi để cho trong phủ người khẩn cấp đi tìm thiếu phu nhân ta muốn đích thân đi đội gai nhận tội tống phủ bây giờ còn là cảnh hoàng tàn khắp nơi nhưng là bây giờ tống thư vân tỉnh tống lao ra một chút cũng không lo lắng hiện tại hắn chỉ là đối với diệp thiều hoa mười điểm ấ y n ấ y nội tâm cũng mười điểm bất an Bất t luận Diệp h i u Hòa sẽ c ò n hay h k ô n g từ r truyền ở về, Vân đều liền hắn đích thân hướng Thiểu Hòa xin lỗi. Hết chương、này. Chương 982, 982 pháo hôi phối, canh. Thư tỉnh tình khắp toàn bộ kinh thành. Hắn muốn xin này. nam Tống ngày, toàn quá một bất t Diệp lỗi. lại 982, 982 16, sự bộ trước đến nay quyết định nhanh chóng mà tống ra tại diệp thiều hoa trong bóng tối chuẩn bị dưới trở nên cũng không phải rất tồi tệ tống ra mặc dù bây giờ tình huống hỏng bét có thể người kinh thành đều biết chỉ cần là tống thư vân tại tống gia khôi phục trước kia bất quá là vấn đề thời gian tống thư vân đem tống gia chỉnh đốn tốt bất quá lần này hắn đem tống lao gia mang tại bên người dạy hắn xử lý một ít chuyện những sự tình này ngươi tới liền tốt ta không hiểu nhiều tống lao gia vừa nhìn thấy những chuyện này liền nhức đầu nhưng mà tống thư vân lại không để ý tới hắn chiếu ảnh l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện đem một phong mật tín giao cho tống thư vân quả nhiên là tam hoàng tử xem hết mật tín tống thư vân trên mặt đ ổ không có gì thay đổi chỉ là đưa tay gõ cái bàn tống lao ra hiện tại vội vã tìm diệp thiếu hoa nghe được tống thư vân lời nói cũng kỳ quái cực kỳ cái gì tam hoàng tử chuyện này ngươi không cần phải để ý đến từ hôm nay trở đi tống ra đại bộ phận sự tình ngươi muốn học mọi nơi lý tống thư vân không có giải thích chỉ là hướng quản gia nhìn thoáng qua sau đó quản gia chuyển đến một đống sổ sách vì sao tống lao ra ngộng tống thư vân chỉ trả lời một câu ta muốn tham gia kỳ thi mùa xuân tống thư vân lúc đầu trên người thì có cử nhân công danh chỉ là bệ bộn nhiều việc tống gia sinh ý không có đi tham gia kỳ thi mùa xuân lúc này nghe được tống thư vân muốn đi tham gia kỳ thi mùa xuân tống lao gia tử chỉ còn lại có đầy trong đầu lo nghĩ con của hắn thật biết những cái này sao bất quá tống lao gia suy nghĩ một chút trước đó lao phu nhân đi theo nhị phòng nhà rời đi hắn cũng không nói gì thêm hắn ở trong quan trường còn nhận biết một số người nghĩ đến nhị phòng nhà có tể tướng làm lao sư tống thư vân đi tham gia khoa cử khẳng định cũng cần một cái đại nho chỉ điểm không nói tống thư vân muốn đi tham gia kỳ thi mùa xuân sự t ì n h bên này tống thư vân ám vệ đã tìm được diệp thiều hoa trên thực tế diệp thiều hoa cũng không có muốn che giấu bản thân tung tích tam hoàng tử cùng tể tướng bên kia nàng đều còn để đó dây diệp thiều hoa như thế nào có thể có sao rời đi kinh thành không chỉ có như thế trực giác của nàng mình còn có kiện phi thường trọng yếu sự t ì n h không có làm cho nên trực tiếp về tới diệp ra láo trạch tống thư vân cùng tống lao ra bọn họ tìm tới diệp ra thời điểm diệp thiều hoa chính cầm cái q u ố c tại sân nhỏ trồng rau nàng vẫn như cũ người mặc váy dài màu đỏ thân hình gầy gò tựa hồ là cảm thấy phía sau có người ở nhìn nàng nàng quay đầu sang trên mặt còn mang theo hễ và cười tống thư vân lúc đầu một mực tại nhìn nàng tại nàng xem qua đến thời điểm liền dịch ra ánh mắt tống lao ra lập tức tiến lên một cái nước mũi một cái nước mắt đội gai nhận tội tống thư vân lúc đầu có chút không được tự nhiên lại bị tống lao gia hát vợ kịch bình thường làm đến một mặt đen kịt diệp t h i ề u hoa lúc đầu cũng không có trách tống lao gia một cái tại tống gia ngốc mấy chục năm nhũ mẫu một cái có tiền khoa con d â u tống lao gia chọn tin tưởng nhũ mẫu diệp thiều hoa cũng cực kỳ lý giải trọng yếu nhất là tống lao gia cho dù là tin tưởng nhũ mẫu cũng không có vô cùng diệp thiều hoa nếu là cảm thấy băn khoăn đem thiên hạ lâu đưa ta đi diệp thiều hoa cười cười tống lao ra một lời đáp ứng còn lẩm bẩm diệp thiều hoa chuyển về tống gia diệp thiều hoa là không có ý định chuyển về đi nhưng tống lao ra một mực nhắc tới cuối cùng đáp ứng ngăn cách thời gian biết trở về nhìn hắn tống thư vân vốn là cực kỳ ghét bỏ tống lao ra nghe được hai người lần này đối thoại mới chẳng phải ghét bỏ đối phương hắn phân phó quản gia đem khế đất cho diệp thiều hoa nói chuyện với diệp thiều hoa thời điểm hắn mới nhìn thẳng vào rời đi diệp thiều hoa chỉ là nhìn đối phương phá lệ rõ ràng diễm hai con mắt ánh mắt lại từ từ phân tán ngươi muốn ở tại thiên hạ lâu Tống Thư Vân nghe được diệp thiêu ề về sau, liền u sau, Hoa định phân phó để cho h ta dự để đem người i t n hạ l â t hoa u thập một phòng h ra ra. căn Còn c đi để chiếu ảnh đi theo、diệp、Thiều h đi Diệp o Thiên hạ lâu bên kia tương đối loạn, Tống Thư、vân、thu đến diệp Thiều mắt hạ Hoa ánh mắt nghi kia đối Diệp bên loạn, Vân đến ngờ, lâu để cự h hắn o đi tuyệt tống thư vân không nói gì chỉ là nhìn tống lao ra l ư ớ t mắt tống lao ra lại một đêm nước mũi một cái nước mắt lo lắng diệp thiều hoa một cái nữ hải tử không an toàn diệp t h i ề u hoa sọ não đau cuối cùng đáp ứng rồi diệp cha còn tại thời điểm thiên hạ lâu sinh ý phi thường náo nhiệt hiện tại diệp cha không coi ở đây tăng thêm đối diện tô quân lăng phong nhã lâu thiên hạ lâu sinh ý chỉ có thể nói là thảm đạm diệp thiêu hoa gần nhất trừ bỏ để cho lưu manh cho đại hoàng tử mang tin tiếp theo bàn đại cờ chính là cầm diệp cha lưu lại một dương thực đơn tại thiên hạ lâu thí nghiệm mà tống thư vân cũng ở đây vội vàng kỳ thi mùa xuân mỗi ngày thần thần bị bí bất quá bận rộn nữa cũng sẽ dành thời gian đến thiên hạ lâu diệp thiêu hoa biết rõ tống thư vân khẳng định cũng t r a được tam hoàng tử vụng trộm ứng phó tống ra cho nên hắn trực tiếp đứng ở đại hoàng tử cái kia một đội thời tiết dần dần trở nên lạnh kỳ thi mùa xuân thời gian cũng càng ngày càng gần trong khoảng thời gian này đại hoàng tử tại kinh thành thanh danh lan truyền lớn hắn chủ trì một trận thanh thế to lớn biến pháp bất quá thời gian mấy tháng bình huyện phát triển càng ngày càng phồn vinh đại hoàng tử biến pháp nội dung nói ra hoàng thượng long nhan cực kỳ vui mừng trong lúc nhất thời tại kinh thành danh tiếng hai văn nhân mặc khách đang thảo luận cũng là biến pháp nội dung thậm chí có người suy đoán năm nay kỳ thi mùa xuân đề thi có lẽ đại khái s u ấ t sẽ cùng biến pháp có quan hệ mà đại hoàng tử phái này danh tiếng cũng vượt qua tam hoàng tử diệp thiêu hoa mặt ngoài hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ còn cùng thiên hạ lâu đầu bếp nghiên cứu r a diệp ra mấy món ăn đi ngang qua thiên hạ lâu người đều sẽ bị thiên hạ lâu phòng bếp kỳ hương hấp dẫn liền phong nhã lâu bên kia khách hàng cũng dần dần bị hấp dẫn tới đại hoàng tử quật khởi để cho tam hoàng tử mạch này lòng người dưới sợ hãi tể tướng đã mềm đứng bên cạnh tam hoàng tử lúc này hắn nhìn xem biến pháp nội dung còn có đại hoàng tử rời ra ngoài một bản mới sách luận trong quyển sách này nội dung để cho tể tướng cũng n h ị n không được kinh hãi bất quá tam hoàng tử cũng không thua kém bao nhiêu vừa mới tại triều đình bên trên lấy ra đồ vật để cho tể tướng tạm thời ổn định tâm thần tể tướng đám người biết rõ tống thư vân mỗi ngày sẽ đến thiên hạ lâu ngồi một chút tống thư vân ngày bình thường hành tung khó lường muốn tìm hắn thiên hạ lâu nhất định có thể ngồi s ổ m ninh chiêu cùng tô quân lăng đều muốn chiếu cô tống thư vân bọn họ đều theo một người mặc màu đen hoa phục thanh niên nam nhân sau lưng trên mặt có vẻ kính sợ một đoàn người lên lầu hai diệp thiều hoa chính ngồi cạnh cửa sổ vị trí bên trên tại lật đại hoàng tử mới ra đến sách luận nghe được trưởng quỹ lời nói nàng không n g ầ n đầu người an bài thỏa đáng là được không phải tới hỏi thăm ta cùng những người khác nhìn bản này sách luận không giống nhau nàng một phen được nhanh hai còn thỉnh thoảng lắc đầu linh chiêu những người này liền cùng tại trưởng quỹ đằng sau diệp thiều hoa những động tác này bọn họ tự nhiên có thể nhìn thấy đ ô n g nhiên cảm giác được tìm tòi nghiên cứu ánh mắt diệp thiều hoa híp mắt hướng sau lưng nhìn sang liếc nhìn một cái hai m ă m hai sáu thanh niên nam nhân hắn tay vắt treo sau lưng khí thế lạnh lẽo ngũ quan thâm thúy lập thể chú ý tới diệp thiều hoa nhìn qua hắn chỉ l á ngoắc m ắ c môi dường như khinh miệt cười cười nghe được người bên cạnh nói diệp thiều hoa thân phận về sau liền mười điểm không thèm để ý thu hồi ánh mắt thấp giọng cùng bên người tô quân lăng nói gì đó giọng địa ônu ngôn từ động tác ở giữa càng là tự tin song hiển hết chương này chương 983, 983 pháo hôi nam phối 17, ờ b ố n canh đi theo nam nhân sau lưng tể tướng nhìn thấy bên cửa sổ diệp thiều hoa c a o mày nhưng hắn không tiện mở miệng d ă n dạy diệp thiều hoa vũ nhục sách thánh hiển chỉ là lắc đầu biểu thị bản thân đối với diệp thiều hoa bất đắc dĩ tô quân lăng từ lần trước cùng đối với diệp thiều hoa thất vọng về sau lần này nhìn cũng chưa từng nhìn diệp t h i ế u hoa trở về lấy nam nhân lời nói mắt nhìn thẳng đi qua ninh chiêu thì là ở một bên tại tô quân lăng cùng nam nhân lúc nói chuyện hắn biết chen vào một câu đoàn người này đều không có muốn nói chuyện với diệp t h i ế u hoa y tứ bọn họ tại thiên hạ lâu chờ đến trưa đều không có chờ được tống thư vân tận tới đêm khuya tống thư vân mới xuất hiện tại thiên hạ lâu bất quá lần này bên cạnh hắn còn đi theo một người mặc đỏ thâm trang phục màu tím nam nhân cùng một cái trung niên nam nhân sau lưng còn đi theo hai cái hộ vệ đại hoàng tử vị tiên sinh kia gần nhất có hay không tới tin hai người ngồi xuống tống thư vân lập tức mở miệng hỏi đại hoàng tử biết rõ tống thư vân hỏi là vị kia một mực cho hắn thông tin người thần bí bởi vì không biết đối phương là ai đại hoàng tử cái này nhất đảng một mực xưng đối phương v ị tiên sinh bọn họ từ vị kia giữ lại ký hiệu thần bí người thần bí ngôn ngữ tìm từ cùng ánh mắt quyết đoán chờ đợi xem đi ra đối phương nhất định là một vị niên kỷ không tiểu học biết kinh người đại nho còn không có bất quá dựa theo lão tiên sinh tần suất gần nhất nên muốn tới tin đại hoàng tử thấp giọng nói thật không biết lao tiên sinh đến tột cùng là như thế nào người ta đối với hắn thực sự là phi thường tò mò kinh thành lại lớn như vậy nhất định là những người này một cái tống thư vân cũng có chút hiếu kỳ thân phận đối phương có lẽ ngươi không biết lúc nào liền cùng hắn gặp thoáng qua chỉ là không biết người kia chính là tiên sinh mà thôi đại hoàng tử gật gật đầu nghiêm mặt nói có tiên sinh cùng ngươi bảy mưu tính kế ta đ ấ y lòng ổn định một chút lần này tiên sinh gửi thư ta liền mượn cơ hội này đem hôm nay trên triều đ ỉ n h sự tình viết cho hắn hỏi thăm hắn cái nhìn tống thư vân gõ cái bản đồng ý hắn đi tìm lão tiên sinh ngay vào lúc này diệp thiều hoa cầm một bầu rượu tới đại hoàng tử khỏe mắt liếc qua nhìn thấy diệp thiều hoa tới lập tức dừng lại trong miệng lời nói không nói thêm câu nữa tống thư vân đối với diệp thiều hoa không có phòng bị c h i tâm nên nói cái gì còn là nói cái gì diệp thiều hoa biết rõ đại hoàng tử cùng hắn bên người phụ tá phòng bị bản thân bất quá nàng đáy lòng cũng không có gì tức giận đối phương cũng không biết nàng có cái phản ứng này nàng cũng phi thường lý giải nàng để ly rượu xuống liền ra phòng nhỏ mấy ngày nay nàng đều đang nghiên cứu thực đơn không có chú ý qua ngoại giới đêm nay nghe xong đại hoàng tử đối thoại triều đình lại có biến động nàng lười nhác ra ngoài hỏi lưu manh chỉ là đưa tay tìm đến chiếu ảnh hôm nay triều đình đã xảy ra chuyện gì chiếu ảnh vội vàng trả lời một câu Tam Hoàng tử Hoàng Đảng b á chiếu bỏ Đại o à n g tử b n nội pháp d n còn nói、Đại、Hoàng tử hao người tốn、của. trường răng bên hướng đỉnh phát xuống dưới ngân lượng thua thiệt. nghe hiện tại bách tính lời đồn, còn nhờ vào tô Quân g Lăng. của, cái bách Chiếu Đại kia triều dưới thiệt, tại lời hao phát thua kéo vào tử một Tô ảnh cũng không rõ ràng lắm nói kiến thức nửa vời thiếu phu nhân ngài hỏi ta cái này làm gì thiếu phu nhân lại không hiểu những cái này vậy cùng tô quân lăng có quan hệ gì diệp thiêu hoa liếc nhìn hắn một cái chiếu ảnh lập tức giải thích thiếu phu nhân ngài một mực tại nghiên cứu t h ự đơn tự nhiên không biết tam hoàng tử sau l ư n g vị kiêm lưu sĩ là tô quân lăng nàng nhất giới nữ lưu nhưng ý nghĩ cùng ánh mắt quả thực thần trường giang hao tổn chính là nàng phát hiện không chỉ có như thế nàng chủ trương chính sách còn có thể lấp hao tổn kinh thành hiện tại hẳn là chuyến khắp trên phố l ờ i đồn tô quân lăng là nữ gia c á t c h u y ề n thế hết chương này chương chín trăm tám mươi bốn chín trăm tám mươi bốn pháo hôi nam phối mười tám canh một chiếu ảnh nói xong chờ diệp thiều hoa phản ứng diệp thiều hoa nhìn hắn một cái a chiếu ảnh trước kia chỉ là một tám b ệ đối với diệp thiều hoa sự tình không hiểu rõ hiện tại tống thư vân để cho hắn chuyển tới bên ngoài đến tự nhiên cũng chính là đã biết rất nhiều chuyện trong đó diệp thiều hoa tô quân lăng ninh chiêu cái này ba người sự tình hắn tự nhiên cũng biết vô cùng rõ ràng chiếu ảnh nói lên chuyện này chủ yếu là muốn nhìn một chút diệp thiều hoa là thái độ gì bây giờ nàng phản ứng này quả thực lãnh đạo diệp thiều hoa nghe xong chiếu ảnh lời nói cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng đi phòng bếp nói một tiếng sau nàng đi ngay tầng cao nhất trước đốt lên một cây nhang sau đó nâng bút rơi chữ đợi nàng viết giấy thời điểm cửa sổ nhẹ nhàng nhúc nhích một chút một cái sách theo lồng chim thanh niên nam nhân từ trong cửa sổ nhảy vào đến diệp tiểu thư đại hoàng tử mới hỏi qua ta không bao lâu ngươi liền tới tìm ta sau khi nói xong hắn liền đem bây giờ triều đình chuyện quan trọng nói một lần chiếu ảnh biết rõ cũng chỉ là triều đình mặt ngoài trồi lên còn đem tất cả từ m ự c tiêu vào tô quân lăng trên người thanh niên nam nhân lại là truyền đại hoàng tử lời nói bên trong từng đạo đều biết nhất thanh nhị sở ngoại giới mặc dù lời đồn tô c u n lăng nhưng trên thực tế hoàng thượng là ủng hộ đại hoàng tử biến pháp nội dung chỉ là hoàng thượng gần đây thân thể càng ngày càng không tốt hôm nay tảo triều cũng là sầm dưới hơn nữa b ệ hạ còn tại l ư ỡ i đan diệp thiều hoa nghe xong thanh niên nam tử lời nói trong tay tin cũng viết xong chờ tin hong khô về sau đem hắn đưa cho đối phương thuận tiện còn để cho thanh niên nam nhân mang một chữ chờ năm sau ba tháng hoàng thượng bệnh nặng từ thượng thư đại nhân chủ trưởng kỳ thi mùa xuân tống thư vân tháng hai qua thi hội ba tháng thi đỉnh hoàng thượng khâm điểm nhất bảng hạng nhất tin tức này từ hoàng cung truyền tới c h ấ n kinh rồi nửa cái hoàng triều tống lao phu nhân cùng tống gia nhị ra tại lo lắng chờ lấy tống thư hành kết quả không đầy một lát liền nghe nói trạng nguyên bảng nhãn d ạ n phố đầu năm nay trạng nguyên mấy năm mới ra một cái triều đình nhiều năm như vậy cũng mới ra mấy cái trạng nguyên lão phu nhân cùng tống gia nhị gia đều đi ra quan sát dạo phố mà ra đến vừa nhìn thấy đánh ngựa dạo phố một đ o à n người dọa đến kinh hồn bất định đó là tống thư vân a năm ngoái còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh tống thư vân mặc dù nói hắn sau khi tỉnh lại l ã o phu nhân cùng tống nhị gia tâm tình đều phi thường phức tạp có thể tưởng tượng tống gia bây giờ cùng đại hoàng tử nhất đảng mà tống thư hành bái tể tướng vi sư trang nghiêm đã là tam hoàng tử một phái hai người đều nhìn tống gia sinh ý càng ngày càng lớn cuối cùng cũng không có trở về cùng tống phủ đã vạch rõ giới hạn nhưng mà đánh chết hai người này cũng không nghĩ tới trước kia đang đi học bên trên không có thiên phú gì quên cái cử nhân tống thư vân may mắn qua thi hội không nói vậy mà thi đình cũng trúng còn có nhất bảng thứ nhất loại sự tình này liền xem như tận mắt thấy hai người cũng không thể tin được nhất là tống nhị gia còn đến hỏi chuyện này là không phải sai lầm thế nào lại là tống thư vân người ở chung quanh nghe đến tống nhị gia lời nói nhìn hắn ánh mắt dù sao cũng hơi quái dị hoàng thượng miệng vàng lời ngọc lúc này đều đi ra d ạ o phố như thế nào sẽ nói sai liền sai tại biết được tống nhị gia cùng tống lao phu nhân thân phận về sau những người này bừng tỉnh đại ngộ tống lao phu nhân đứng ở đầu phố nhìn xem đi đầy đường người chen t r ú c tân khoa trạng nguyên đi trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng vừa mới gia đ ì n h đi ra nói tống thư hành danh tử tống thư hành may mắn qua thi hội thi đỉnh thời điểm treo ở ba bảng cuối cùng tống ra vài chục năm nay đều không có ra một cái người đọc sách tống lao phu nhân vốn cho là tống thư hành sẽ cùng tống ra những người khác không giống nhau cái này ba bảng thành tích nếu là lúc trước tống lao phu nhân tự nhiên là cao hứng có thể dưới mắt có tống thư vân xem như so sánh tống lao phu nhân là thế nào cũng không cười nổi thân thể hoàng thượng một ngày không bằng một ngày tại bách quan khuyên bảo hắn bắt đầu cân nhắc phong thái tử hắn phá lệ nhìn chúng tống thư vân tống thư vân thi đậu trạng nguyên về sau thẳng vào hàn lâm viện quan phong t ổ n g tam phẩm đây là thiên cổ ghi chép đến nay trạ nguyên n g vào hàn lâm viện sau chức quan cao nhất một cái nếu không phải đại hoàng tử từ đó thuyết phục hoàng thượng còn muốn lên trên sách một đẳng cấp tam hoàng tử cùng đại hoàng tử hai đảng bắt đầu đặt tới bên ngoài đến rồi tống thư vân đứng ở đại hoàng tử cái này nhất đảng trước kia ngoại nhân chỉ biết là hắn tại trên sàn sinh ý định càng khôn lúc này lại nhao nhao c ả m thán hắn ở trong quan trường thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp tăng thêm đại hoàng tử sau lưng cái kia thần bí phụ tá vững vàng đem tam hoàng tử đệ lên đầu ngoại giới đối với tống thư vân biểu thị thán phục thời điểm lại nghĩ tới bị hố tướng phủ trứng mắt dùng kế nhét vào tống gia diệp thiếu hoa lúc trước ninh chiêu chính là coi trọng tô quân lăng tể tướng phủ mới làm ra hối hôn quyết định lúc này nhìn xem ngắn ngủi thời gian mấy tháng cũng khá tiếng tăm tô c u â n lăng nhìn nhìn lại chỉ ở tại thiên hạ lâu diệp thiếu hoa nhao nhao cảm thán tống thư vân thời vận không tốt kinh thành tài tử không người nào là cưới được nho nhã đường đi ra thiên kim tiểu thư bất quá cũng là d i ệ p thiều hoa bất tranh khí tháng b ố tống thư vân cùng đại hoàng tử nhất đảng đi hoàng hà một đời quản lý hương thủy tất cả mọi người biết rõ hoàng thượng đem chuyện nào giao cho đại hoàng tử làm trong lòng đã có muốn phong đại hoàng tử vì thái tử y tứ mà tam hoàng tử bên này đều ở kinh thành tam hoàng tử p h ụ nhũ g sĩ tể tướng p h ụ tô quân lăng những người này đều ở tam hoàng tử đại hoàng tử nhân mã đều ở bên ngoài trong kinh thành vây cánh không có uy hiếp chính là thiên thời địa lợi người cùng xin ngài không nên do dự tể tướng đi đầu quỳ xuống lúc này tống thư vân theo đại hoàng tử rời đi thượng thư cũng bị điều khiển bên ngoài tam hoàng tử xin nghĩ lại một người khác trừ đầu trầm giọng nói theo hắn động tác những người khác cũng đều hào hào tất cả đều quỳ xuống từ xưa tranh đoạt dòng chính đều phi thường tàn khốc đại hoàng tử hiện tại có hai vị mưu sĩ toa c h ấ n triều đình phần lớn người cũng đứng tại cái kia một bên lần này trở về xác định vững chắc sẽ được phong làm thái tử tam hoàng tử cái này nhất đảng nhất định sẽ bị thanh tẩy tam hoàng tử trên mặt không có cái gì biểu lộ bất quá trên một gương mặt tất cả đều cùng ngạo hắn không có mở miệng trả lời chỉ là cầm lấy trên mặt bàn một phong thư mở ra xem xét trên thư cuồng thảo tiêu sái tùy ý trên đó viết quản lý hoàng hà phương án càng là trước đó chưa từng có nhìn ra được đại hoàng tử trừ bỏ tống thư vân bên ngoài một vị khác phụ tá cũng là đáng sợ đến cực điểm chỉ tiếc hai người này ngàn tính và tính vẫn thôi đi để lọt một gốc dạ n g Tam hoàng thượng ử n ì n này xem tấm này giấy viết t giấy h cuối cùng cho chúng cửa quân, vui nói người lần nữa xếp xong, nói cho tần tướng đông tướng đoàn mừng. Hoàng một một mặt lộ ta Tể t xếp đạp. h ư vẻ hiện tại trầm mê luyện đan đại hoàng tử mang một nhóm quân đội đi quản lý hoàng hạ tam hoàng tử đập nồi dìm thuyền xoắn vị một đoàn người thế như trẻ tre đi hoàng thượng ngự thư phòng về sau đi tới thiên hạ lâu ẩm c ử a bị người một cước đá văng võ đuốc lập tức chiếu sáng thiên hạ lâu một đám phản quân đi đầu tiên đến sau đó chính là người mặc đỏ thâm trang phục màu tím tam hoàng tử hán bên cạnh thân còn đứng tể tướng đám người ngoài cửa phản quân tướng thiên hạ lâu bao bọc vây quanh đang thương lượng lấy kế hoạch đại hoàng tử nhất đảng bị cả kinh tâm can đều n ứ c tam hoàng tử đang muốn để cho phản quân tướng người đi đường này tất cả đều bắt lại lại nghe phía sau một đường thanh n â m hùng hậu hết chương này chương 985 985 pháo hôi nam phối 19 c a n h hai đồ h ố n trướng đám người quay đầu chỉ thấy trầm mê l u y n đ à n hình dung gầy gò hoàng thượng lúc này chính bộ mặt tức giận đứng ở thiên hạ lâu cửa ra vào bên cạnh hắn một người mặc nữ nhân áo đỏ chắp tay đ ứ n g đấy ánh lửa chiếu đến nàng dung nhan yêu mị rõ r à n g diễm đại hoàng tử nhất mạch trước người một g i â y còn tâm can đều n ứ c một g i â y s a u giống như hư thoát đồng dạng có thể nhìn mời bên người hoàng thượng cái k i a nữ t ử áo đỏ không khỏi mở to hai mắt nhìn dù là chính là đại hoàng tử nhất mạch hàn lâm viện đám người cũng không biết hoàng thượng vậy mà có thể hoàn toàn không tổn hao gì ra hoàng cung không chỉ có như thế tam hoàng tử tể tướng phủ cùng tô quân lăng những người này tất cả đều bị đánh vào thiên lao lịch sử hàn lâm đợi đến hoàng thượng người đi đường này rời đi lúc này mới đưa mắt nhìn sang diệp thiều hoa tống phu nhân ngươi làm sao sẽ từ hoàng thành bên kia đi ra biểu hiện trên mặt đều hết sức phức tạp bọn họ tuy là đại hoàng tử mạch này xưa nay cũng mười điểm kính để tống thư vân tài hoa nhưng đối với tống thư vân bị hố tướng phủ thiết kế cưới diệp thiều hoa chuyện này cảm giác mười điểm tiết m ố i nhất là thượng thư đại nhân còn ám chỉ qua tống thư vân nếu như hắn và cách hắn không ngại đem đích trưởng nữ đến tống ra lúc này trải qua tam hoàng tử làm phản lại nhìn thấy hoàng thượng đ ố n g nhiên xuất hiện biến đổi bất ngờ những người này nhìn diệp thiều hoa cũng có c h ú t biến diệp thiều hoa biểu hiện này cũng hơi bị quá mức bình tĩnh còn cùng hoàng thượng cùng một chỗ tới diệp thiều hoa bình tĩnh phủi phủi ống tay á o trên đường ngẫu nhiên gặp diệp tiểu thư lúc này trong đám người bỗng nhiên chui ra ngoài một cái sách theo lồng chim lưu manh vội vội vàng vàng chui qua đến nhìn thấy diệp thiều hoa không có chuyện gì về sau thở dài một hơi ngại không có việc gì liền tốt đại hoàng tử cái này nhất đảng người đều biết rõ đại hoàng tử sau lưng còn có một vị thần bí mưu sĩ mặc dù bọn họ chưa từng gặp qua nhưng đều biết một cái sách theo lồng chim lưu manh là vị này mưu sĩ người bên cạnh lịch sử hàn lâm những người này có thể ngồi vào vị trí này cũng không phải ngốc vào lúc đó liên tưởng đến cái gì cũng triệt để trận tròn mắt lưu manh nói với diệp thiều hoa kết thúc rồi lời nói sau đó quay đầu nhìn về phía lịch sử hàn lâm đám người còn phi thường vui sướng chào hỏi sử đại nhân lại gặp mặt tam hoàng tử cùng ninh chiêu những người này bị đánh nhập thiên lao ngưu phản cầm tù hoàng thượng vô luận cái nào tội danh đều đầy đủ ninh chiêu bọn họ bị liên lụy cựu tộc bọn họ đều bị giam chung một chỗ hoàng thượng cũng không có tới thẩm vấn bọn họ nhưng bọn họ mỗi người đều không nói gì kẹt kẹt một tiếng cửa bị chậm rãi đẩy ra ngục tốt mang theo diệp thiều hoa tiến đến tể tướng nhìn thấy diệp thiều hoa lập tức bắt được cửa nhà lao thiều hoa ngươi mau cứu b a phụ mau cứu ninh chiêu các ngươi trước kia tình cảm tốt như vậy ngục tốt nhìn thấy tể tướng muốn động thủ bắt diệp thiều hoa lập tức hét lớn một tiếng sau đó rút ra bội đao hung ác nhìn về phía tể tướng không sao diệp thiều hoa hướng ngục tốt k h á t k h á t tay sau đó nhìn về phía tể tướng khẽ cười một tiếng thiết kế ta đến tống gia sau đó trong bóng tối cấu kết tam hoàng tử chèn ép tống gia tể tướng ta vậy mà không biết ta có tài đức gì nhà tù ngại như vậy hao tâm tổn trí nàng tuy là cười nhưng đ ấ y mắt một mảnh lạnh lùng tể tướng cùng tam hoàng tử nghe được diệp thiều hoa lời nói đều sửng sốt một chút sau đó đ ô n g dưng ngẩng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa liền hai mắt vô thần linh chiêu cũng không khỏi n h ấ c đầu từ đầu tới đôi u bọn họ đều cảm thấy mình là cùng đại hoàng tử nhất đảng tại đánh cờ chưa bao giờ đem diệp thiều hoa đặt vào trong đó ngươi đều biết rõ nhốt tại đối diện tô quân lăng nghe được diệp thiều hoa lời nói lập tức đứng lên chăm chú nhìn diệp thiều hoa là tống thư vân nói cho ngươi bọn họ đã sớm kế hoạch tốt rồi đây hết thảy diệp thiều hoa nhìn tô quân lăng lên mắt chỉ cười cười sau đó quay người rời đi nếu tam hoàng tử cùng tể tướng những người này không có muốn mưu phản nàng cũng sẽ không làm tận t u y ệ t như vậy diệp thiều hoa thái độ này đau nhói tô quân lăng đáy lòng nào đó dây thần kinh ngươi có gì có thể tiêu ngạo nếu không phải là có tống thư vân cùng đại hoàng tử hôm nay tại trong lao còn chưa nhất định là ai tô quân lăng n í t m ô i gầm lên diệp thiều hoa cũng không thèm để ý xem xong rồi trong lao tình huống liền chuẩn bị đi khôi phục hoàng thượng ngục tốt chờ diệp thiều hoa sau khi đi mới khinh miệt nhìn tô quân lăng lên mắt tô quân lăng có câu nói ngươi nói sai Tống tống nhân cũng không phu phải là dựa vào dựa đại n hoàng â n cùng đại h tử hết lần này tới lần khác tương phản, nàng là đại hoàng nhất tới tương tử lần lần là lực này nàng bên người đại đắc lực nhất mưu sau ĩ Biến pháp luận, hoàng pháp sách hà h vỡ đê, k i thác m dịch. Đây đều là nàng nói ra. Đại hoàng tử sau lưng à nàng hoàng nói Đại ra. sau tử l có một vị thần bí mưu sĩ sự tình trong kinh thành nhân sĩ trên cơ bản đều biết ngay cả luôn luôn tự phụ tam hoàng tử cũng đối đại hoàng tử sau lưng vị kêu mưu sĩ mười điểm khâm phục lần này còn quyết định nếu là bắt được vị kêu mưu sĩ nhất định phải để lại người sống chớ nói chi là tể tướng người đi đường này đơn thuần sách luận mưu lược đại hoàng tử bên người tên kiêm mưu sĩ xác thực ánh mắt lâu dài thủ đoạn kinh người cùng tống thư vân hai người liên thủ đem triều đình một mực trưởng khống tại đại hoàng tử trong tay nếu không có như thế tam hoàng tử cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này mưu phản trong kinh thành vô số người hiếu kỳ đại hoàng tử sau lưng tên kiêm mưu sĩ là ai bọn họ đoán rất nhiều người nhưng mà lại không nghĩ rằng từ ngục tốt trong miệng nghe được tin tức này ngục tốt nhìn xem trong lao người biểu lộ nhất là tể tướng cùng ninh chiêu lúc trước tống đại nhân bệnh chính là tống phu nhân chữa cho tốt hoàng thượng nhiều năm đau đầu cũng bị nàng trị tận gốc ngục tốt lần nữa cho bọn hắn ném một cái lựu đạn hắn trên mặt mình cũng hoàn toàn là sùng bái tô quân lăng đoạn không có biết nghe được ngục tốt lần này ngôn luận trực tiếp s ừ n g sốt mà tam hoàng tử tể tướng cùng ninh chiêu ba người này nhìn chăm chăm ngục tốt trong chấp nhoáng này hô hấp đều ngừng lại rồi cơ hồ đều quên bản thân muốn hỏi gì hết chương này chương chín trăm tám mươi sáu 986 pháo hôi nam phối song b à canh đại hoàng tử bên người cái mưu kia sĩ dĩ nhiên là diệp thiều hoa tể tướng trực tiếp ngồi ở trên mặt đất đầu hóc trống giống lúc trước ninh chiêu trở về nói cho hắn biết không muốn cùng diệp thiều hoa thành thân tể tướng không nói hai lời liền phê chuẩn không chỉ có như thế còn tự thân thiết kế một cái hoàn mỹ kế hoạch lại bởi vì tô quân lăng là tam hoàng tử bọn thủ hạ cho nên tể tướng trực tiếp đứng ở tam hoàng tử bên này hắn biết rõ biết rõ nếu là không đứng đội về sau khác thế lực cũng sẽ bị thanh tẩy cho nên rất sớm đứng đội hắn cảm thấy diệp thiều hoa không bằng tô quân lăng cho nên tự mình kế hoạch đây hết thảy nhưng mà hiện tại nhớ tới phảng phất là có cái gì níu lấy tâm hắn đại hoàng tử trước đó tầm thường vô vi nhưng mà đột nhiên bởi vì một cái mưu sĩ quật khởi không chỉ có như thế còn chiếm được hoàng thượng nhìn với con mắt khác hắn xuất ra biên pháp nội dung liền tể tướng cũng không thể không khâm phục nếu không có khi đó tể tướng đã đứng ở tam hoàng tử cái này nhất đảng hắn tuyệt đối sẽ ủng hộ đại hoàng tử nhưng bây giờ cái này ngục tốt nói cho hắn biết đại hoàng tử bên người cái mưu kia sĩ dĩ nhiên là bị hắn cùng với nàng con trai tự tay đẩy đi ra diệp t h i ế u hoa tể tướng đã đã mất đi ngôn ngữ hắn trong thoáng chốc nhìn thoáng qua bên người con trai đã thấy n i n h chiêu bộ ụ mặt khóc giống lên ngay tại lúc đó đại hoàng tử cùng tống thư vân người đi đường này chiếm được tin tức mang theo số lớn nhân mã đi suốt đêm trở về nguyên bản bọn họ cho rằng sẽ thấy máu chạy thành sông một màn lại không nghĩ rằng kinh thành vẫn như cũ tống thư vân không để ý đại hoàng tử ngăn cản đi tới thiên hạ tầng thứ nhất thiên hạ lâu lưu lượng khách như mây d i ế n g đá đường phố phồn vinh giống như trước kia một dạng nếu không có muốn nói có cái gì không giống nhau địa phương chính là thiên hạ tầng thứ nhất so trước đó càng thêm náo nhiệt tống thư vân không nói một lời đi lên thẳng đến nhìn thấy hai tay hoàng ngực đứng ở trong phòng bếp diệp thiếu hoa hắn không nói một lời tiến lên lúc này mới nặng nặng nề thở dài một hơi ngươi làm sao hôm nay trở về bên kia xảy ra vấn đề diệp thiều hoa nhìn thấy tống thư vân đột nhiên trở về cũng sửng sốt một chút tống thư vân không muốn đem t r i ề u đình sự tình nói ra dọa nàng chỉ là xoa xoa nàng đầu không có việc gì đi tới lầu hai đại hoàng tử chính cùng hàn lâm nói chuyện nhìn thấy tống thư vân đi ra lập tức đứng lên nhưng mà hắn còn chưa mở miệng liền thấy hàn lâm phảng phất trên ghế có gai một dạng nhảy dựng lên tống phu nhân sư đại nhân ngươi thế nào đứng ở đại hoàng tử sau l ư n g thượng thư bị sợ một lần liên tống thư vân cùng đại hoàng tử cũng không khỏi nhìn về phía lịch sử hàn lâm những cái này văn nhân mặc khách luôn luôn mười điểm giả m m ộ m trước đó cảm thấy diệp thiều hoa không xứng với tống thư vân mặc dù vẫn làm phiền tống thư vân mặt mui không nói cái gì nhưng đối với diệp thiều hoa dù sao cũng hơi lãnh đạm diệp thiều hoa biết rõ lịch sử hàn lâm là vì cái gì ta đi cấp các ngươi lấy rượu chờ diệp thiều hoa đi thôi thượng thư mới nhìn hướng lịch sử hàn lâm có chút ghét bỏ sau đó lại dùng ngôn ngữ báo cho biết tống thư vân một phen mình còn có cái nữ nhi dòng chính chưa gả lịch sử hàn lâm nghe được thượng thư lời nói liền mở miệng những cái này t ầ m tư tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi lần này tam hoàng tử lại là tạo phản nhưng là bị tống phu nhân nhìn thấu đại hoàng tử tống đại nhân tống phu nhân chính là cái k i ê m một mực cho đại hoàng tử đưa tin người thần bí tống thư vân ngẩng đầu nhìn lịch sử hàn lâm sững sờ sau một hồi ánh mắt có chút tỏa sáng mà đại hoàng tử cũng há to miệng hoàng thượng khỏi bệnh ra ngoài vân du đem triều chính ném cho đại hoàng tử đại hoàng tử vội vàng đăng cơ phong tống thư vân vì tể tướng hắn còn muốn cho diệp thiều hoa phong cái xương hảo nhưng diệp thiều hoa ngồi s ổ m ở bản thân thiên hạ lâu không ra hoàng thượng liền cho thiên hạ lâu một lần nữa đề tự cho đi diệp thiều hoa đại lượng ban t h ư ở n g còn bái diệp thiều hoa vi sư mỗi lần ngày nghỉ sẽ đích thân đến thiên hạ lâu hướng diệp thiều hoa thỉnh giáo hết chương này chương 987, 987 b ị vứt bỏ thiếu nữ một canh một đinh Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, hệ thống tuyến, vụ bị a n thưởng tích phân. Đinh. Số 009 hệ thống vì ký chủ phục vụ, tích hệ 2.000 009 Số vì mùi khói sặc diệp thiêu hoa cúi đầu lúc này mới phát hiện trong tay mình chính cầm điếu thuốc nàng méo nhéo, nhéo lông mày vô ý thức quét mắt tình huống chung quanh nơi này không cho phép hút thuốc lá còn không hiểu được cái gì một đường bén nhọn r ộ n g nữ vang lên diệp t h i ề u hoa n g n g đầu liền thấy ăn mặc cùng loại đồng phục cảnh sát nữ nhân dùng đáng thương lại có chút xem thường ánh mắt nhìn mình chân cảnh quan thật xin lỗi về sau khả năng làm phiền ngươi đứng ở diệp thiều hoa bên người trung niên nam nhân lập tức xoay người nói xong xin lỗi sau đó quay đầu tiểu thư mau đưa khói bót diệp t h i ề u hoa đem khói ép diệt lại không có tìm được thùng rác thấy cảnh này trong gian phòng này người trong con ngươi thật bất ngờ s ẹ t qua một đường m i ệ t cười ta sẽ giúp các ngươi xem trọng diệp tiểu thư an mặc đồng phục cảnh sát nữ nhân cái này mới thu hồi ánh mắt sau đó có chút nịnh hót nhìn xem trung niên nam nhân diệp thiều hoa đi theo trung niên nam nhân sau lưng bắt đầu tiếp thu trong đầu tin tức cô thân thể này cũng gọi là diệp thiều hoa là g ệ mạ đế quốc người diệp ra đây là một cái tương lai thế giới cái thế giới này đi ra ngoài dùng máy phi hành trên cổ tay là quang não từng đầu con đường là tu ở giữa không trung hướng dẫn đánh dấu nhất là cái thế giới này hay là cái thú nhân thế giới mỗi cái thú nhân này hết sức lợi hại mà hình thú là bọn hắn hình thái chiến đấu mà không có thú nhân trạng thái ở cái thế giới này chính là hạ đẳng nhất một nhóm kẻ yếu diệp thiêu hoa t ử trong trí nhớ biết rõ nguyên chủ chính là cái này không có sức chiến đấu kẻ yếu ra đời xuống tới chính là hình người đồng dạng ra đời con non đến ba tuổi khoảng chừng thời điểm liền có thể tự hành hóa hình bất quá thú người tinh thần lực mười điểm không ổn định cần nguyên thạch bên trong năng lượng trấn an c à nguyên đại chủ bởi vì ra đời xuống tới chính là hình người trạng thái diệp ra liền đem nàng phóng tới có khoáng mạch một cái tinh cầu để cho nguyên chủ ở chỗ này sinh hoạt mười mấy năm qua chưa từng có nghĩ tới muốn tiếp nàng trở về chủ tinh cầu nguyên chủ ở cái tinh cầu này duy nhất trường học đọc sách diệp gia chưa bao giờ đối ngoại tuyên dương thân phận nàng cho nên nơi này không có người biết rõ nàng là đại danh đỉnh đỉnh chủ tinh cầu người diệp gia lúc này bởi vì cùng người tranh giành tình nhân đánh nhau ẩu đả đả thương cái tinh cầu này một cái quan viên dòng dõi bị tóm lên đến đóng vài ngày diệp gia sợ làm lớn chuyện để người ta biết nàng tồn tại p h ả i quản gia tới đón nàng tam tiểu thư vì ngươi ta từ chủ tinh cầu chạy tới lãng phí hai ngày thời gian quản gia sau khi ra ngoài không có mang diệp thiều hoa bên trên máy phi hành chỉ là nhìn nàng một cái lần này qua đi ngươi tốt nhất ở trường học đi học cố gắng hóa thành hình thú đừng cho diệp ra cho ngươi r a ra mất mặt diệp thiều hoa nắm ư ớ t khói túi đầu loay hoay trên cổ tay giá rẻ con não t ố t nhìn thấy diệp thiều hoa bộ dạng này diệp quản ra trong lòng thở dài diệp da trong tay nắm giữ nguyên thạch khoán g mạch có bẩm sinh tính ưu thế mỗi cái người diệp ra cũng là có thể hóa thành hình thú diệp thiêu hoa phụ thân càng là có thể hóa ra bạch hổ hình thú không biết vì sao đến diệp thiêu hoa nơi này là vậy liền xảy ra biến cố ngươi muốn là nhị tiểu thư một nửa diệp quản gia chưa nói xong sau đó thở dài vào máy phi hành diệp thiêu hoa từ trong đầu tìm ra nhị tiểu thư tư liệu diệp ra nhị tiểu thư cùng với nàng phụ thân một dạng có tinh khiết nhất bạch hổ huyết mạch tuổi gần một ư ơ i chín tuổi liền tiến vào g h m mạ tinh cầu t r ư ở n g quân đội xóa một cái thế giới sau đó còn thừa vị diện không nhiều lắm muốn về nguyên thế giới cay hết chương này chương 988, 988 bị vứt bỏ thiếu nữ hai canh một nguyên chủ ở tinh cầu là cái nguyên thủy khai phát tinh cầu có thể sử dụng máy phi hành người không nhiều nguyên chủ mình cũng là rất ít ngồi qua máy phi hành theo lý thuyết đây là nguyên chủ lần thứ nhất ngồi máy phi hành nhưng là diệp t h i ể u hoa không có cảm giác được lạ lẫm hoặc là hiếu kỳ nang nhìn c h ầ m c h ầ m trí năng không chê máy phi hành trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc chỗ diệp thiều hoa dù sao cũng là diệp da con gái diệp da tại nàng ăn mặc ở đi lại bên trên cũng không có bạc đái nàng máy phi hành đứng ở diệp thiều hoa trụ sở bên ngoài quản gia dưới máy phi hành về sau máy phi hành cửa liền tự động đóng bên trên diệp thiều hoa nhìn chằm chằm tự động đóng tới cửa với cái thế giới này khoa học kỹ thuật vô cùng khâm phục thiều thư quản gia nhìn thấy diệp thiều hoa đứng ở máy phi hành một bên một mặt tò mò nhìn chằm chằm máy phi hành xem ra không khỏi nhiều nhìn nàng một cái máy phi hành tại gậy mạ tinh cầu là cái không thể bình thường hơn tồn tại diệp thiều hoa nghiêng đi thân thông qua tự động phân biệt cửa chính vào bản thân phòng ở quản gia trầm mặc đi theo diệp thiều hoa sau lưng hắn vừa vào phòng khách ánh mắt liền trong phòng khách quét một lần trí năng người máy quản gia đứng ở phòng nơi hẻo lánh toàn bộ đại sảnh nên bị người máy thu thập qua nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trong thùng rác chứa số lớn r ắ c r rưởi toàn bộ đại sảnh còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi vị khác thường quản gia liếc mắt qua nhìn thấy đứng ở trong góc nhỏ người máy kia chính chậm rãi n g n g đầu sau đó mới đi tới lại chậm rãi rót hai chén thanh thủy tới loại này không có tốc độ phản ứng lại chậm cũng không có ra chỉ trí năng hệ thống ngôn ngữ người máy là g h m mạ đế quốc chủ tinh cầu đã đào thải m ộ ư ơ i năm năm người máy bất quá quản gia cũng nhận biết đây là hắn m ộ ư ơ i năm năm trước tới chỗ này thời điểm dùng để an bài chiếu cố diệp t h i ể u hoa sinh hoạt thường ngày người máy lúc đầu người máy chính là đào thải một đời người máy lại m ộ ư ơ i năm năm không có tiến hành sửa chữa trở nên chậm như vậy thôn thôn cũng phi thường bình thường quản gia thu hồi ánh mắt đem ngươi học tập quăng não đưa cho ta quản gia lần này chủ yếu trừ bỏ đem nguyên chủ từ nhỏ quản mang theo đi ra còn có một việc chính là xem xét diệp thiều hoa thành tích cùng nàng hiện tại trạng thái diệp thiều hoa về đến nhà về sau cuối cùng đem trong tay cầm thuốc lá đầu ném tới thùng rác sau đó cầm người máy đưa cho nàng nước uống vào đi nhìn thấy người máy đem nàng cái chén lần thứ hai cầm xuống đi thời điểm diệp thiều hoa nhìn chằm chằm có chút hiếu kỳ cái thế giới này khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt nghe được quản gia lời nói nàng tiện tay đưa tay trên cổ tay quang nao l ấ y xuống cũng tốt bụng dùng người mặt phân biệt trên quang nao học tập hệ thống lúc này mới đem quang nao đưa cho quảng i a niên đại này đến trường là không có bằng giấy sách tất cả mọi thứ ghi vào q u o n não tại chủ tinh cầu nhân ý biết có thể tại tinh vong huyện hóa ra một cái bản nhân đi ra quân đội dùng cũng là tinh vong huấn luyện chế độ quản gia mang theo chủ nhà họ diệp nhiệm vụ đem diệp thiều hoa thành tích cùng biểu hiện nhìn một chút nguyên chủ một lòng đều không có ở đây học tập bên trên thành tích vô cùng thê thảm ngay cả nhất kiến thức căn bản cũng là kém cỏi nhất e chờ thậm chí lao sư còn nhắn lại nhiều lần cảnh cáo cái tinh cầu này dạy học yêu cầu không cao quản gia nhìn chương trình học mỗi một dạng đều hết sức đơn giản c h ỉ ít so chủ tinh cầu đơn giản hơn nhiều loại này chương trình học kiểm tra thành dạng này hắn không có cách nào đánh giá quản gia t r m mặc hắn chưa từng có nhìn qua so diệp thiều hoa còn muốn kém học tập quang nao giao diện hít sâu một hơi sau đó n g n g đầu muốn nói với diệp thiều hoa hai câu lại nhìn thấy diệp thiều hoa từ trong túi quần lấy ra mấy con thuốc lá chất lượng kém loại này thuốc lá chất lượng kém là chỉ dùng phi thường thô giáp mùi thuốc lá tùy ý cuốn lại chủ tinh cầu đều không nhìn thấy loại này thuốc lá chất lượng kém hắn nuốt vào đến bên miệng hỏi thăm học tập lời nói sau đó đem quang nao đưa cho diệp thiều hoa cũng sẽ không lật xem quang nao phía trước cái khác nội dung diệp thiều hoa tiện tay cầm trong tay xì gà bỏ lên bàn quản gia nhìn xem diệp thiều hoa bộ dáng đ ỗ n g nhiên hít mắt tam tiểu thư ngươi có phải hay không có nghiện nguyên chủ hút thuốc lá đã có hai năm rồi đây không phải phổ thông xì gà bên trong trộn lẫn lấy một chút cùng loại với cây thuốc phiện đồ vật nguyên chủ một cái thiếu nữ vị thành niên bị mang l ệ n h ra cũng không phải rất kỳ quái nghe được quản gia lời nói chỉ là thuận miệng lên tiếng nàng đứng lên đem trong nhà tất cả công nghệ cao địa phương đều thấy một lần tự nhiên không nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng quản gia bất đắc dĩ bên trong sen lẫn thất vọng ánh mắt người quản gia một câu mê mội mất cả ý chí mắc kẹt ở cổ h ọ n g đầu nhưng cũng biết coi như diệp gia lại không coi trọng vị tiểu thư này diệp thiều hoa cũng không tới phiên hắn chỉ trích quản giáo nhất là nhìn thấy diệp thiều hoa bên này bình tĩnh bộ dáng quản gia không phân rõ nàng rốt cuộc là ý tưởng gì hắn không muốn lưu thêm trực tiếp dùng bản thân quang n ã o cho diệp ra bên kia phát một cái tin tức một cái cao lớn trung niên nam nhân hình chiếu lập tức xuất hiện diệp thiêu hoa biết rõ đây là hình chiếu bất quá cái này độ chân thật trở lại như cũ độ rất cao hình chiếu chính là nguyên chủ phụ thân cũng chính là có được bạch hổ hình thú nam nhân tại quân đội đế quốc đảm nhiệm thiếu tướng thủ hạ có một chi hai ngàn người quân đoàn diệp cha cả người nhìn qua mười điểm uy nghiêm cho dù chỉ là một đường hình chiếu diệp thiều hoa cũng có thể cảm giác được trên người hắn lạnh thấu xương khí tức hắn không có xem trước diệp thiếu hoa mà là nhìn về phía đứng ở một bên quản gia hỏi vài câu quản gia diệp thiều hoa hiện trạng quản gia đều thành thật trả lời diệp t r a nghe n g xong biểu lộ lãnh đ ạ m mấy phần cuối cùng mới đưa mắt nhìn sang diệp thiều hoa nhìn về phía diệp thiều hoa ánh mắt mang theo một chút xem kỹ nghe nói ngươi muốn một cái cùng ngươi nhị tỷ một dạng máy phi hành diệp thiều hoa lật một chút ký ức đúng là có một đoạn tháng trước nguyên chủ nhìn thấy trên tinh võng nhị tỷ thi được trường quân đội là mở ra tư nhân cao cấp máy phi hành đi là một khung khái niệm mang công kích máy phi hành máy phi hành tại nguyên chủ cái tinh cầu này vô cùng hiếm có nguyên chủ mười điểm hâm mộ cho nên cẩn thận từng ly từng tí phát tin tức cho diệp ra bên kia nói muốn một cái nghĩ tới đây diệp thiều hoa gật gật đầu không sai nghe được nàng xác nhận diệp cha không có mở miệng nói chuyện sắc mặt biến đến càng thêm lanh c h ậ m diệp thiều hoa cảm thấy có chút kỳ quái muốn hay không máy phi hành nàng không quan trọng bất quá diệp ra cũng hầu như không đến mức nghèo thành như vậy đi nàng chính nghĩ như vậy thời điểm bên người quản gia dùng một loại khó nói lên lời con mắt nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt sau đó thấp giọng nói tam tiểu thư phi hành khí kia là nhị tiểu thư lấy cao sức chiến đấu thi được ghệ mạ trường quân đội trường quân đội cho ban thưởng cũng không phải là diệp ra cho nhị tiểu thư mua hết chương này chương 989, 989 bị vứt bỏ thiếu nữ ba canh hai dạng này a diệp t h i ề u hoa biết rồi ngươi phải nhớ kỹ ở chúng ta diệp ra muốn thứ gì liền muốn bản thân đi tranh thủ diệp cha nói một câu về sau trực tiếp cắt đứt bản thân quang nao kết nối diệp thiều hoa đứng tại chỗ không nói gì nếu là nguyên chủ hiện tại nhất định là muốn xấu hổ vô cùng hoặc là cái k h á c tình cảm bất quá diệp thiều hoa ra mặt đủ dày không quan trọng quản gia nguyên kế hoạch là muốn ở chỗ này ngốc một ngày an bài tốt diệp thiều hoa sự tình lại mang nàng đi trường học a n bài một chút tiếp đó trường học chương trình học nhưng mà đã trải qua những việc này quản gia không tiếp tục đi diệp thiều hoa trường học nhìn xem xế chiều hôm đó liền rời đi hẳn là cảm thấy không cần thiết tam tiểu thư ngươi chỉ cần cố gắng một ngày nào đó cũng sẽ có bản thân máy phi hành quản gia trước khi đi đối với diệp thiều hoa nói một câu bất quá một câu nói kia có bao nhiêu thành ý chỉ có hắn tự mình biết diệp thiều hoa chở quản gia sau khi đi đi ngay trường học nguyên chủ thành tích kém đáng thương trong trường học học tập tư liệu căn bản không có dưới trên quang nào chỉ có trò chơi diệp thiều hoa muốn tìm tư liệu lúc này chỉ có thể đi trường học đạo l o a n nơi này là một mảnh đất này khu duy nhất trường học ở cái tinh cầu này cũng coi như được tốt nhất trường học bên trong thầy trò có rất nhiều diệp thiều hoa đi tới bản thân lớp tìm tới thuộc về mình vị trí nàng vị trí là nơi này cách bục giảng xa nhất một vị trí nguyên chủ học tập kém lại mười điểm lăn lộn còn á o động lên không ít cho cười nàng tiến đến có mấy nữ sinh không khỏi chỉ về phía nàng nở nụ cười ánh mắt trào phúng lại châm trọc thậm chí còn có người đi đâm ngồi ở hàng phía trước bám lấy đầu đi ngủ thiếu niên jesse ngươi xem a i tới thiếu niên một đầu màu vàng kim tóc r ố i bị người đ â m tỉnh chính mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn n g n g đầu jesse trong trường học nhân vật phong vân vừa mới chuyển tới học sinh chuyển trường không có người biết thân phận của hắn bất quá hắn đến trường học ngày thứ nhất là ngồi cao cấp máy phi hành đến đưa tới vô số người chú ý tất cả mọi người biết rõ trong nhà hắn ít nhất là chủ tinh cầu người Cái kia k h u ô người mặt c ù n bây giờ trên tinh vong tinh phi trên t h n danh nam g chứ m như tinh thua、so、nhiêu. sánh cũng không n so bao g kém ờ i như vậy hẳn là tồn tại ở chủ tinh cầu trường học này bên trong ư a thích hắn nữ sinh có đánh nguyên chủ cũng là trong đó một cái trước mấy ngày còn vì hắn cùng người đánh lẫn nhau tụ chúng đánh nhau tình tiết quá mức nghiêm trọng những học sinh khác bị phụ mẫu lánh về nhà quản hàn giáo mà diệp thiều hoa không có nhà dài liền bị lưu tại bất can thiệp vào chỗ thẳng đến quản gia tới mới đưa nàng lĩnh đi nguyên chủ vì dẹt x ì đánh nhau sự tích cũng truyền khắp trường học dẹt x ì vô cớ bị người quáy dày đến m à t âm trầm không nhịn được nói không biết lan trên mặt còn có một tia cắm ghét biểu lộ lần này xem náo nhiệt người cười khoa trương hơn diệp thiều hoa mặt không thay đổi ngồi xuống trên ghế nguyên chủ duy trì dẹt x ì nửa ngày vì hắn đánh nhau hậu đả thậm chí vào b ấ t can thiệp vào chỗ kết quả là người ta dẹt x ì căn bản cũng không biết nàng là ai diệp thiều hoa cảm thấy nguyên chủ là cái thằng ngu tuy nói diệp ra từ bỏ nàng nhưng cái này tinh tế thế giới không thể biến hình người cũng rất nhiều có người như thường có thể dựa vào bản sự của mình tiến vào chủ tinh cầu đến trường học liền có thể thông qua trường học tinh vong tiến hành xuống trở học tập tư liệu diệp thiều hoa không nói một lời đạo loạn không có nhìn những cơ sở kia nội dung mà là tại trên quang não đọc qua trường học t à n g thư bên trong liên quan tới p h ù ấn sư sách p h ù ấn sư ở toàn bộ tinh cầu đều phi thường khan hiếm đồng dạng phổ thông ấn phủ luyện tập sư có thể ở cấp thấp t r u n g cấp đá năng lượng bên trên vẽ ra có thể câu thông đá năng lượng ấn phủ dựa theo ấn phủ hiệu quả đại bộ phận năng lượng thông qua ấn phủ chảy vào nhân thể thời điểm sẽ có tám mươi trở lên tổn thất ấn phủ đại sư có thể ở cao cấp đá năng lượng bên trên khắc vẽ bùa ấn đá năng lượng năng lượng rất nhiều nhưng nhân loại cho đến tận này dùng tinh thần lực khắc họa ra ấn phủ cao nhất cũng chỉ có thể bảo trụ hai mươi năng lượng còn có chút đá năng lượng lực lượng m ư ơ i điểm bá đạo không có đá năng lượng có thể khắc họa ấn phủ tinh thần lực càng cao có thể khắc họa ấn phủ hiệu quả cũng liền càng tốt diệp thiều hoa rốt cục biết rõ điểm này sau đó bật máy tính lên nhìn nguyên chủ lúc ấy nhập học xác định và đánh giá tại tinh thần lực cái kia một cột thấy được một cái viết cách e có thể hay không hóa thành hình thú là thiên sinh diệp thiều hoa biết rõ nguyên chủ căn bản là không thể hóa hình thú tinh thần lực lại kém như vậy diệp thiều hoa biết rõ diệp ra đối với nguyên chủ không thèm để ý nguyên nhân bất quá nàng cũng không để ý chỉ là nhìn xem trong trường học tư liệu trường học đối với phù ấn sư tư liệu vô cùng ít ỏi bất quá cũng không kỳ quái tăng giá cả đế quốc thiếu nhất chính là phù ấn sư đồng dạng tinh thần lực có thể trở thành sơ cấp phù ấn sư sớm đã bị đưa đến ghềm ạ học viện có đế quốc tỉ mỉ nuôi dưỡng toàn bộ tinh tế mấy tỉ người có thể trở thành phù ấn sư lại là đồ vật quý hiếm cái này trường học không có phù ấn sư đối với ấn phủ tư liệu tự nhiên thiếu bất quá vẫn là biết giới thiệu phù ấn sư tồn tại diệp thiều hoa lật tung rồi phù ấn sư tư liệu chỉ ở những cái này vào cửa trong tư liệu lật đến một tấm vào cửa ấn phủ càng là cường đại ấn phủ cấu tạo cũng liền càng phức tạp diệp thiều hoa nhìn cái này vào cửa ấn phủ là ấn phủ bên trong đơn giản nhất cũng vô dụng nhất ít nhất chỉ có thể có chín mươi tổn thất cấp thấp đá năng lượng năng lượng vốn là không nhiều lại sói mòn chín mươi năng lượng chỉ có ấu thú có thể sử dụng cực kỳ gần gà bất quá diệp thiều hoa thấy vậy vẫn là rất nghiêm túc mặc dù bức ảnh cực kỳ phức tạp nhưng diệp thiều hoa nhắm mắt lại lại có thể tại trong đầu phát họa ra đến diệp thiều hoa nhớ kỹ nguyên chủ phòng ngủ có mấy khối dùng làm đồ trang sức cấp thấp đá năng lượng đợi lát nữa trở về thử một chút trường học không biết nàng là người diệp ra nàng ở trường học phi thường không đáng chú ý tại bất can thiệp vào chỗ ở lại mấy ngày cũng không lão sư sẽ còn nàng diệp thiều hoa sau khi tan học vội vã về nhà khắc c ấn phủ hôm nay diệp thiều hoa cùng trước kia không giống nhau phi thường yên tĩnh trong lớp người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều hơn nhìn nàng một cái ta dương xuyên thấu qua hợp thành pha lê cho vài quả đấm vào mặt hắn có thể cực kỳ thấy rõ nàng lông mi dài rơi xuống c ắ t hình nàng mặc lấy quần áo màu đen cũng là trong trường học tương đối thiếu tóc đen mắt đen nàng an tính lại người chung quanh mới phát hiện nguyên lai、like、nàng rất trắng cực hạn đen cùng cực hạn trắng nổi bật lên ngũ quan đó càng thêm làm cho người kinh diễm không phải ta nói j e s s e ngươi muốn đối với nàng không ý nghĩ gì ta khả năng muốn ra tay đi theo dẹt xỉ bên người một người hướng hắn chen trước mắt dẹt xỉ đang xem q u o n g não đối với bên người thiếu niên nói chuyện nửa điểm phản ứng không có thiếu niên có chút hiếu kỳ hắn đang nhìn cái gì thấy vậy xuất thần như vậy đến gần xem thử khi thấy dẹt xỉ trên quang n ã o đang tại phát ra một đoạn video video là một cái mở ra khái niệm máy phi hành thiếu nữ thiếu niên nhận ra thiếu nữ này phải nói g ầ y mạ đế quốc không có không biết thiếu nữ này nàng l à diệp g i a nhị tiểu thư diệp thiên ngọc là hiện nay gệ mạ m đế quốc bạch hổ mạch này huyết mạch tinh khiết nhất người có diệp ra hộ tống tăng thêm nàng thực lực cường đại giáng dấp cũng là được trời ưu hái đẹp mắt cơ hồ chính là lên trời sủng nhi nàng p h è n hâm mộ trải rộng gệ mạ m đế quốc nguyên lai、like, dẹt xỉ thích nàng khó trách đối với toàn bộ trường học gưa thích hắn nữ sinh đều không thèm để ý hết chương này chương 990, 990 bị vứt bỏ thiếu nữ bốn ba c â y anh thiếu niên rốt cuộc biết dẹt xỉ đối với trường học một mảng lớn nữ hải không động tâm nguyên nhân có diệp thiên ngọc tại những nữ sinh khác đẹp hơn nữa cũng thiếu đi một chút gì ưa thích diệp thiên ngọc người đến không hết hắn vô vô dẹt xì bà vai lấy đó cổ vũ hắn không biết dẹt xì thân phận bất quá dựa theo cái kia máy phi hành thiếu niên biết rõ dẹt xì nhà khẳng định không đơn giản hắn không có hỏi nhiều nữa bên này diệp thiều hoa vừa tan học liền lui về nhà còn không có vào gian phòng của mình liền thấy trong góc người máy chậm rãi từng bước một đi tới như cái đi lại tập tĩnh lao nhân thanh âm lạnh như băng tiểu thư cái người máy này tiểu đa là bồi nguyên chủ cùng nhau lớn lên người sớm nên đào thải nhưng nguyên chủ không nơ đưa nó đi lò luyện t r ù n g tạo cũng không nơ phỏ mặt nó ký ức diệp thiêu hoa bước chân d ừ n g một chút nhưng chính nàng cải tạo đâu thêm một đoạn dấu hiệu chỉ lệnh đâu một cái lớn mật ý nghĩ bỗng nhiên phát lên bất quá nàng còn cần hảo hảo kế hoạch một phen dấu hiệu chỉ lệnh nàng suy nghĩ một chút thời điểm trong đầu liền nổi lên một bộ so thời đại này còn tân tiến hơn sụp mãn hóa chỉ có thể chỉ lệnh chỉ là người máy thân còn cần cường hóa diệp thiều hoa hiện tại trong tay không có tiền không thể không buông xuống ý nghĩ này chỉ chờ mình ở đá năng lượng bên trên h ỏ a ấn phủ cầm lấy đi bán nàng đi tới phòng ngủ mình cầm lấy một cái đá năng lượng cấp thấp ấn phủ bộ dáng còn khắc tại chính mình trong đầu diệp thiều hoa tập trung tinh thần lực tinh thần lực hóa thành thực chất tại đá năng lượng bên trên khắc ra từng đạo từng đạo dấu vết quá trình này so diệp thiều hoa trong tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều theo nàng tinh thần lực câu lên lúc đầu ảm đạm đá năng lượng chậm rãi trở nên trong suốt đứng lên cuối cùng trở nên yêu kiểu như ngọc diệp thiêu hoa không có hình thú cảm giác không thấy đá năng lượng bên trong lực lượng bất quá dựa theo sơ cấp ấn phù trên tư liệu nói đá năng lượng chỉ cần sáng lên đã nói lên thành công mở ra bao nhiêu năng lượng nhìn độ sáng liền biết bất quá tư liệu quá ít diệp thiều hoa không nhìn thấy đối với trong viên đá nguồn năng lượng sói mòn phán định cũng không biết nàng lần thứ nhất sử dụng hiệu quả như thế nào không có tiến hành xuống một cái khác chứa ở trong túi quần chuẩn bị đi tìm cửa hàng hỏi một chút không có bị khắc lên ấn phù đá năng lượng không đáng tiền nhưng khắc bên trên ấn phù đá năng lượng liền mười điểm đáng giá tiền nguyên chủ ở địa phương khoảng cách trường học không xa bất quá cái tinh cầu này người không nhiều nàng đi tắt đi ngang qua một cái thi công ngõ nhỏ thời điểm nguyên chủ hút cây thuốc phiện n g h i ệ n phạm diệp thiều hoa cảm giác đầu rất đau toàn thân run rẩy cả người giống như con kiến tại gắm nuốt nàng là một có thể chịu người trên mặt cơ hồ không nhìn thấy tình huống nhưng đỉnh đầu cùng phía sau đã có suất mồ hôi lạnh ra tại giao lộ bên tường thời điểm nàng nhịn không được chống đỡ tường ngừng một chút một cái tay khác theo một huyệt đạo có làm dịu nhưng tác dụng không lớn trên thực tế diệp thiều hoa biết rõ bên người có một cái dựa vào tường ngồi người còn có thể nghe đến mùi máu tươi bất quá diệp thiều hoa không có thời gian quản g không nghĩ tới nguyên chủ nghiện ma túy lớn như vậy diệp thiều hoa nhũ mày sắc mặt cũng dần dần biến trắng t ô diêu vân không biết mình còn có thể hay không chống đến người đế quốc đi tìm đến trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới chúng liền cấp đá năng lượng đều áp chế không nổi hắn tàn nhẫn hình thú ý thức h ắ n tại còn có một k i a ý thức thời điểm đi tới một đầu người ở thưa thất con đường không nghĩ tới một người mặc đồng phục nữ sinh trực tiếp xâm nhập xem ra tựa hồ là nghiện ma túy t ô diêu vân lúc đầu không muốn quản g dư quang liếc về đối phương đen kịt con mắt lúc chống đỡ cuối cùng ý thức đứng lên từ trong túi quần móc ra một bình d ư ợ c tề đưa cho nàng lập tức rời đi hết chương này chương 991, 991 bị vứt bỏ thiếu nữ nam bốn canh diệp thiêu hoa bản thân có thể k h ắ c chế nghiện ma túy bất quá nàng không nghĩ tới là người này lời nói đối phương thoạt nhìn so với nàng còn muốn chật vật quần áo màu trắng đều in ra vết máu chậm trong chốc lát về sau nàng rốt cục thử được hai cái huyệt vị nghiện ma túy rốt cục bị nàng cưỡng chế đi nàng xem nam nhân liếc mắt sau đó đưa tay nhận lấy đối phương r ư ợ c tề đối phương thấy được nàng thu dược tề nói một cái đi sau đó té x ỉ u diệp thiêu hoa thần trí dần dần khôi phục nhìn thấy trên người đối phương như ẩn như hiện màu vàng kim đường vân đây cũng là hình thú bạo loạn nàng liếc nhìn trong tay dược tề sau đó ngồi sổm xuống đem trong túi quần bản thân muốn đem bán lấy tiền đá năng lượng bỏ vào trong tay hắn đá năng lượng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần trở tối ngay tại lúc đó trên thân nam nhân như ẩn như hiện màu vàng kim cũng c h ậ m chậm biến mất diệp thiều hoa nhìn thấy đá năng lượng đối với hắn hữu dụng về sau lập tức thở dài một hơi nàng nhìn thấy nam nhân trong túi quần một khối khác đá năng lượng nhìn chất lượng nên so với nàng tốt lúc đầu nàng muốn cầm ra xem một chút khối này đá năng lượng ấn ký nếu có thể nàng tăng cường một lần cứu nam nhân này hẳn là dư sải bất quá nàng tinh thần lực cảm giác được một khung máy phi hành chính hướng nơi này bay tới cái tinh cầu này máy phi hành luôn luôn rất ít diệp thiều hoa biết rõ hẳn là cứu nam nhân này nàng còn không biết sơ cấp đá năng lượng hiệu quả như thế nào nhưng tất nhiên đối phương người đến đối phương nên không có nguy hiểm tính mạng đem dược tề hướng trong túi quần bịt lại nàng lập tức hướng giao lộ đi đến rời đi nơi này nàng rời đi không đến bao lâu một khung máy phi hành rơi xuống từ phía trên đi xuống mấy người điện hạ ở chỗ này một cái hơi mập trung niên nam nhân nhìn thấy tô diêu vân kinh thanh hô một đoàn người lập tức nhảy xuống máy phi hành phù hấn sư cùng bác sĩ đi đầu đi tới t ô diêu vân cảm giác được một cỗ phi thường tinh khiết năng lượng dần dần chấn an táo bạo hình thú ngay tại lúc đó đã mấy năm không thấy tăng trưởng hấp thu cao cấp đá năng lượng năng lượng cũng không thấy tăng trưởng hình thú chiến đấu năng lượng cũng ở đây dần dần tăng trưởng hình thú chiến đấu năng lượng cơ hồ cũng là thiên sinh ngày kia cùng một chỗ đá năng lượng bên trong hấp thu năng lượng vốn lại ít sơ kỳ đang hấp thu năng lượng thời điểm còn có thể tăng lên hình thú chiến đấu năng lượng nhưng càng cường đại hình thú năng lượng thì càng khó tăng trưởng cần phẩm chất tốt hơn đá năng lượng cái này phẩm chất liền cần cao cấp đá năng lượng cùng cao cấp phù ấn sư hắn chậm rãi tỉnh táo lại điện hạ phù ấn sư kinh hỷ đắc đạo ngươi đã tỉnh cảm giác thế nào ta khác ấn t r u n g cấp đá năng lượng hữu dụng không tô diêu vân lắc đầu chỉ là nâng tay phải lên nhìn xem lòng bàn tay một khối ảm đạm đá năng lượng đây là cấp thấp đá năng lượng chỉ có mười phần trăm sói mòn suất phù ấn sư là cái thú nhân hắn xem xét liền có thể phát hiện chỗ không đúng sắc mặt hoảng hốt chờ chút phía trên khắc ấn là đã không có người dùng kém nhất chờ cấp thấp vào cửa ấn phủ tất cả mọi người biết rõ tảng đá dùng lấy s u ấ t cùng phù ấn sư năng lực còn có ấn phủ đẳng cấp có quan hệ loại này cấp thấp ấn phủ người bình thường tối đa chỉ có thể giữ lại tám phần trăm năng lượng nhưng mà tảng đá kia vậy mà chỉ có mười phần trăm sói mòn suất cũng chính là đối phương có thể chín mươi phần trăm năng lượng đây là lịch đế quốc sử thượng chưa từng có tồn tại phù ấn sư sững sờ mà nhìn xem tảng đá kia sau đó lập tức nhìn về phía tô diêu vân điện hạ đây là vị nào đại sư đá năng lượng tô diêu vân từ phù ấn sư trong tay cầm lại đá năng lượng m ấ p máy môi sau một lúc lâu hắn nhìn thoáng qua đầu ngõ phương hướng c h ậ m chậm mở miệng các ngươi mới vừa tới thời điểm có thấy hay không người nào tối hôm quang ốc đem bốn canh viết thành canh một hẳn không có đám người a ho chương chín t r ư ơ n trăm c h í bị vứt bỏ thiếu nữ sáu một cảng chúng ta tới thời điểm chỉ có điện hạ một mình ngài mấy người lập tức nói tô diêu vân cầm đá năng lượng không nói gì sau một lúc lâu mới mở miệng chúng ta trở về cũng không lâu lắm hắn mang theo phủ ấn sư đứng tại một chỗ phòng ở trước mặt cái tinh cầu này không có khai phát phần lớn cũng là một vài gia tộc khoáng mạch cái nhà này nhìn qua so với cái này bên trong đại đa số phòng ở đều tốt hơn diệp thiêu hoa sau khi trở về tình huống tốt hơn nhiều nàng cũng không gấp đi khắc ấn một khối khắc đá năng lượng ấn phủ vừa mới d i à y vò trong chốc lát lúc này cũng không cái gì khí lực đợi ngày mai đến trường trước đó lại khắc một cái cầm lấy đi cửa hàng nhìn xem lúc này nàng chỉ ngồi ở trên ghế salon mở ra bản thân quăng não đưa tay để cho người máy quản g i a tới bắt đầu ghi chép bản thân muốn cải tạo số liệu mới vừa ghi vào một nửa liền nghe phá người máy mở miệng chủ nhân bên ngoài có khách diệp thiêu hoa trên thực tế tinh thần lực cũng cảm thấy còn biết cái kia chính là trước đó trên đường gặp phải cái kia một nhóm người nàng xem phá người máy l ê n mắt n g ư ờ i mở cửa a ngay sau đó thu hồi trên quang nao số liệu đứng dậy đi tới cạnh cửa lúc này người máy đã k h ô n g chế mở cửa ra các ngươi tìm ai diệp thiều hoa nhận ra dẫn trước nam nhân có thể nàng xem chừng nam nhân này lúc ấy nên không nhận ra nàng mặc dù đi tới cái thế giới này không đến bao lâu nhưng thú nhân tinh thần cuồng bạo miêu tả nàng là nghe qua tổng thể mà nói chính là lục thân không nhận tô diêu vân nhìn xem trước mặt mà không biểu tình liếc nhìn hắn nữ nhân đối phương sắc mặt rất trắng môi sắc cũng là cực kỳ n h ạ t trên mặt bên trên là thanh lánh đến không được biểu lộ nhưng một tay cắm ở đồng phục trong túi quần thời điểm lại có thể cảm giác được một cỗ lười nhác ý vị tô diêu vân lúc đầu muốn nói cái gì có thể nhìn đến nàng lạnh như vậy biểu lộ thu hồi đến miệng bên cạnh lời nói bên người p h ù ấn sư vốn cho là nơi này ở hẳn là một cái đại phú đại quý người ta nhìn thấy diệp thiều hoa sau lưng cái kia đã sớm nên bị đào thải lão người máy s ừ n g sốt một chút mới nói chúng ta ở tại cách vách ngươi về sau xin chiếu cố nhiều hơn a diệp t h i ế u hoa gật gật đầu sau đó đóng cửa cửa bị đóng rồi tô diêu vân người bên cạnh cảm thấy nữ hải tử này quá h u n g một chút tô diêu vân lại là lấy ra trong túi quần đá năng lượng thấy được đá năng lượng bên trên ấn phủ liền một cái nho nhỏ ý chữ hắn thấy được bên người phù ấn sư tự nhiên cũng nhìn thấy mỗi cái đá năng lượng phía dưới đều có phù ấn sư bản thân ấ n ký giống loại kia có tên số đại sư làm ra đá năng lượng mới vừa chạy tới trên thị trường cũng sẽ bị mấy cái đại gia tộc tranh nhau s ú n g bây giờ ghệ mạ đế quốc nổi danh nhất chính là ghệ mạ đế quốc phù ấn sư tổ chức hội trưởng đệ tử cấp bậc đại sư phù ấn sư thôi dịch hắn là phù ấn sư hội trưởng mười năm t r ư ớ c thu đệ tử lúc này đã trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam kỳ quái cái này phù ấn sư ký hiệu ta chưa từng có gặp qua tô diêu vân bên người phù ấn sư nghĩ phá đầu cũng không có muốn ra cái nguyên cớ đi ra diệp thiều hoa trở lại đại sảnh an quản gia chậm rãi đưa tới dinh dưỡng tể sau đó nằm ở trên giường ngủ một giấc ngày thứ hai nàng đem mình buổi sáng khắc xong đá năng lượng đưa đến cửa hàng bán đá năng lượng ông chủ cũng chỉ là một người bình thường nhìn thấy diệp t h i ể u hoa lấy ra sơ cấp đá năng lượng độ sáng nhìn sau nửa ngày ngươi cái này có thể nguyên thạch mặc dù sói mòn năng lượng thiếu nhưng chỉ là sơ cấp đá năng lượng đồng dạng sơ cấp đá năng lượng tốt nhất cũng chỉ bán tám mươi tinh tệ một cái trung cấp đá năng lượng thấp nhất một ngàn một cái ngươi cái này chất lượng tương đối tốt một cái cho ngươi ba trăm năm cái ta cho ngươi một n g à n rưỡi như thế nào giá cả diệp thiều hoa trước đó tại trên tinh vong điều tra người lao bản này cũng không có hố nàng nàng năm cái tất cả đều bán cho hắn còn cần một trăm linh tệ mua mười lăm cái không có khắc sơ cấp đá năng lượng cái tinh cầu này phổ thông dinh dưỡng tể cũng chỉ muốn mười cái tinh tệ một n g à n rưỡi mặc dù không nhiều nhưng đủ nàng đi mua mấy cái linh kiện trong nhà t h ằ n g lốc kia người máy cần cải tạo địa phương không nhiều diệp thiều hoa nghĩ đến lại tìm thùng sơn trở về một lần nữa soát quét một cái là được rồi diệp thiều hoa ở chỗ này trên thị trường đi dạo một lần mua rất nhiều đồ vật sau đó cho đi hai mươi cái tinh tệ để cho người ta đưa về bản thân ở địa phương đi trở về sau khi trở về đem mười khối sơ cấp đá năng lượng đều khắc cấn phủ bất quá lần này nàng dự định lại đi trước đó cái kia cửa hàng chuẩn bị thay cái cửa hàng chính là lúc này nàng mua đồ đến diệp thiều hoa đem hắn cầm tới bản thân phòng thí nghiệm bắt đầu chỉnh đốn và cải cách tiểu đa vểnh lên một ngày khóa chạm vạng tối nàng cầm dinh dưỡng tề thời điểm cửa bị người gõ là s ắ t vách nhóm người kia diệp tiểu thư đây là chúng ta nhà đầu bếp mới vừa làm bữa tối thiếu gia của chúng ta để cho ta đưa tới cho người một phần s ắ t vách phù ấn sư bưng một bát tản ra mùi thơm cơm cùng đồ ăn tới ăn xong mấy ngày dinh dưỡng tề diệp t i ể u hoa nhận phần này bữa tối thay ta cảm ơn các ngươi thiếu gia phù ấn sư cười nói không khách khí bất quá hắn mắt sắc nhìn thấy diệp thiều hoa sau lưng người máy kia giống như biến giống nhau diệp thiều hoa tự nhiên không biết nàng rời đi cửa hàng không bao lâu cái này cửa hàng liền tiến vào hai người ông chủ xem xét bên ngoài nghe máy phi hành lập tức nhiệt tình chiêu đ ạ i đối phương thiếu gia của chúng ta cần về phẩm chất thạy là không có khắc trung cấp đá năng lượng đi theo một thiếu niên người phía sau gọn gàng mà linh hoạt nói không có khắc trung cấp đá năng lượng người này ít nhất là một cái trung cấp phù ân sư ông chủ thái độ càng thêm cung kính đem trong tiệm phẩm chất tốt t r u n g cấp đá năng lượng lấy ra cho thiếu niên nhìn thiếu niên cúi đầu chậm rãi tìm kiếm lấy cuối cùng đem ánh mắt đặt ở khắc cấp thấp đá năng lượng bên trên cái kia có thể nguyên thạch thoạt nhìn quá tinh khiết so với hắn gặp qua cao cấp đá năng lượng đều muốn tinh khiết thiếu niên lập tức đi qua cầm lên xem xét cầm trong tay về sau con mắt đ ố n g nhiên chừng lớn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn hiểu được ông chủ liền như vậy đại đại liệt, liệt tùy tiện bày ra hẳn là không biết cái này có thể nguyên thạch chỗ kỳ lạ hắn ra vẻ chấn định hỏi ông chủ nhà các ngươi còn có dạng này đá năng lượng sao ta tất cả đều m u ố n còn nữa đây là ai làm một cái tiểu cô nương hẳn là trong nhà nàng người làm ông chủ không có phát hiện cái gì không đúng hắn lấy năm trăm tinh tệ giá cả bán hắn rồi chuyển tay liền kiếm lợi một nghìn tinh tệ tương đương với hắn mười ngày kiếm tiền tự nhiên cao hứng chờ thiếu niên đến máy phi hành bên trên đi theo phía sau cấp dưới mới nói j e s s e thiếu ra có cái gì không đúng sao Jesse không chế lại bản thân nhảy lên kịch liệt trái tim cho dù hắn biết rõ máy phi hành bên trên sẽ không có người nghe lén vẫn là thấp giọng nói cái này năm khối đá năng lượng mỗi một khối bắt đầu dùng suất đạt đến chín mươi thuộc hạ đăng mà một lần đứng lên chín mươi phần trăm người xác định người xem một chút Jesse trực tiếp đem một khối đá năng lượng đưa cho thuộc hạ đối phương nhận lấy cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có tinh khiết năng lượng mắt sáng như đuốc nhìn về phía Jesse thiếu ra người này chúng ta nhất định phải tìm ra hết chương này chương 993, 993 b ị vứt bỏ thiếu nữ bảy hai càng cửa hàng chuyện phát sinh diệp thiều hoa hoàn toàn không biết gì cả mà sát vách phù ấn sư sau khi trở về đứng ở trong sân trẻ tuổi nam nhân ôn hòa hỏi nhận là điện hạ phù ấn sư gạ rẽn gật đầu bất quá hắn vẫn nhịn không được ngẩng đầu nhìn tô diêu vân liếp mắt gậy mạ đế quốc ngày bình thường ăn một cái dinh dưỡng tề là đủ rồi bởi vì thổ địa cùng lục thực thưa thất nguyên nhân viên cổ địa cầu loại kia ẩm thực đã thành các quý tộc tiêu khiển cái tinh cầu này là không có lục thực cùng đầu bếp vương tử điện hạ ngàn dặm xa xôi để cho ghệ mạ tinh cầu đỉnh cấp đầu bếp lại tới đây bất quá hắn không dám tùy ý suy đoán trước mặt tâm tư người điện hạ hải mạn nhà vị kia tiểu thiếu ra nửa tháng trước liền đến nơi này tô diêu vân lắc đầu ép cấp đá năng lượng quả nhiên hấp dẫn người diệp thiều hoa ăn cơm xong ngày thứ hai đi trường học sau khi trở về vừa tìm được một nhà cửa tìm một được nhà n h à gà đem mình l m r a đá n ă n g là ư ợ n bán hắn、rồi. Lần g rồi. y ông giá chủ cho tô i Mười cái tinh Diệp Thiều cái lại đi thời tinh ề về. n hơn. trọn vẹn bán bốn ngàn trung cấp đá năng lượng, lại mua một chút sơ cấp đá năng lượng nàng cao cấp chút cấp Hoa mua mua h sơ một một Tạm đá đá tệ, trở tệ đủ, k n định trở ra bán những cái này. g Gà có cái ý trở ra diêu vân thủ hạ đại tướng trong khoảng thời gian này một mực tại tinh cầu bên trên đi dạo ngẫu nhiên cũng sẽ mua một chút khắc cấn tốt đá năng lượng hắn không phải loại kia sẽ chỉ xa rời thực tế phủ ấn sư cái tinh cầu này có năng lực nguyên thạch khoáng mạch khắp nơi đều là bán đá năng lượng dường trên hắn tùy ý đi đến một cái cửa hàng hỏi một câu cửa hàng ông chủ xem xét liền thấy gạ rẽn vô luận từ quần áo hay là tức độ nhìn lên đều phi thường bất p h ả m lập tức đem mình vừa mới thu đến chất lượng hết sức tốt cấp thấp đá năng lượng đưa cho gạ rẽn nhìn ta sợ vừa mới thu đến cấp thấp đá năng lượng so với bình thường đá năng lượng thật tốt hơn nhiều gạ rẽn nhìn thấy mấy cái này đá năng lượng đã cảm thấy nhìn quen mắt lập tức tiếp đi tới nhìn một chút quen thuộc số liệu xuất hiện ở trước mặt mình hắn lập tức nhìn một chút khắc xuống ấn phủ dưới góc phải quả nhiên tìm được một cái hết sức quen thuộc y ký hiệu nắm b ư ớ t đá năng lượng tay đều không tự chủ được nắm thật chặt thanh âm đều đang run rẩy cái này có thể nguyên thạch là ai làm nói xong hắn ném một tấm tinh tệ thẻ bên trong có mười vạn tinh tệ cái này mười khối đá năng lượng ta mua ngươi có thể đi với ta một chuyến sao gà rèn lập tức mang theo cửa hàng ông chủ trở về gặp tô d i ê vân hắn vốn cho là nghe được cái này tin tức tô diêu vân biết kích động đến trực tiếp nhảy dựng lên không nghĩ tới đối phương sắc mặt không có nửa điểm biến hóa còn để cho lão bản kia trở về điện hạ ngươi làm sao ngươi không cho hắn đem vị đại sư này cấp bậc trở lên phù ấn sư tìm ra gà rẻn không hiểu tô diêu vân không nói gì chỉ là cầm trong tay vẫn luôn đem chơi thuần bạch sắc đá năng lượng đưa cho gà rẻn nhìn gà rẻn tiếp đi tới nhìn một chút cái này năng lượng đây chính là bọn họ một mực tại tranh đoạt ép cấp đá năng lượng tô diêu vân khẽ vất cảm không phải nói liền thôi dịch hôm qua đều trong đêm tới rồi sao tại sao sẽ ở n g à i trong tay ga rèn có chút không hiểu cái này khoáng mạch là diệp da mà thôi dịch cùng diệp da giao tình không cạn mặc dù điện hạ là vì khối này đá năng lượng đến nhưng hẳn là không dễ dàng như vậy liền có thể cầm tới à. tô h diêu vân chỉ nói ngươi thử xem ga rèn hít sâu một hơi thử dùng tinh thần lực mình ở phía trên lưu lại ơn ký nhưng là tinh thần lực của hắn vừa chạm tới tảng đá liền biến mất không thấy hình bóng cái này Hắn n gà một xem ngộ, rộng tỉnh trách thôi Tảng rất lần, lượng liền bừng như người. năng khủng như Ấn không n sau sẽ sư Sư kia đều đó đại đá đại khó bố, bậc dịch cho Phủ cách rãi cấp vậy o ở phía t rèn ê n đáng tiếc. Tô Vân không nói gì, hắn cầm lại khối này cấp bậc tảng ngoài. lưu lại lại dấu Diêu tiếc. khối tiếp đi cấp vết, Tô trực đá, gì, Gạ cầm bậc ép ra r thấy do hắn đứng ở sát vách cái kia cực kỳ hung các tiểu thư trước không dám theo tới diệp thiêu hoa đang tại cho tiểu đa ghi vào mã hóa chỉ lệnh mặc dù tiểu đa hiện tại đang tại ngủ say nhưng nàng bản thân có thể cảm giác được đứng ở phía ngoài người diệp thiêu hoa mở cửa cái này cho ngươi tô diêu vân trực tiếp cầm trong tay đá năng lượng cho nàng diệp thiêu hoa không có đưa tay đón lấy chỉ là có chút kỳ quái nhìn xem tô diêu vân ta hình thú có truy tung công năng tô diêu vân từ trong túi quần móc ra cái kia một khối cấp thấp đá năng lượng phía trên này ngươi tinh thần lực hết sức rõ ràng diệp thiêu hoa làm nửa ngày áo choàng sớm đã bị lột xuống nàng đưa tay tiếp nhận khối này đá năng lượng đây là cái gì ép cấp đá năng lượng ta cảm thấy ngươi có thể mở ra bên trong nguồn năng lượng tô diêu vân nói một câu dừng một chút sau đó nói về sau ngươi làm đá năng lượng không muốn đặt ở cửa hàng thông thường bán bây giờ tìm ngươi không ít người diệp thiều hoa vớt vớt khối này đá năng lượng nghe vậy gật đầu ta biết ta buổi tối hôm nay liền sẽ rời đi cái tinh cầu này ngươi tô diêu vân thấp giọng nói ngươi nên sẽ đi gậy mạ tinh cầu a diệp thiều hoa ân một tiếng cái tinh cầu này tư liệu có ít nếu à nào này. n muốn đi mạ tình cầu học thêm một chút liên quan tới phủ ấn ngươi đến mạ tình cầu tìm ta. Nói xong Tô Diêu Vân lưu bản thân quăng phương thức liên、lạc. đúng rồi, ta gọi Tô Diêu Vân. Nói xong hắn hướng nơi gian phòng mình, chương trình chuyển động. n g gẹm gẹm gọi mạ thêm một mạ tìm đem cầu cầu Diêu lưu Diêu Thiều Thiều tiểu đều sau đi đồ đa đó tới rồi, Diệp rời khỏi Diệp lại khởi lạc, chút vật. ta. Tô thức ta Tô khoát khoát tay, trở tất học phủ Hoa Hoa của cả sư Vậy vào, sau đó khởi động. Nếu như quản gia bây giờ đang ở nơi này nhất định sẽ cho rằng diệp thiều hoa đổi một cái người máy diệp thiêu hoa cảm thấy tô diêu vân cái tên này có chút q u o n thai nàng mở ra tinh võng lục soát một lần nhìn thấy phía trên biểu hiện từng đầu tin tức về sau bị kinh hại rất lâu chủ nhân ngươi đừng nhìn lại nhìn ngươi cũng không có ai nhà có tiền t i ể u đa ngồi xuống đối diện nàng diệp thiêu hoa cảm thấy người máy này quá trí năng cũng không dễ nàng vốn còn muốn ở cái tinh cầu này ở lâu mấy ngày lại về g h m mạ tinh cầu nàng hiện tại xem chừng người diệp ra đã mặc kệ nàng nàng cũng không muốn đem mình đi gậy mạ tinh cầu sự t ì n h cho diệp ra nói đến gậy mạ tinh cầu cũng không có ý định đi diệp ra ở nhưng mà không nghĩ tới một ngày này nàng về đến nhà về sau nhìn thấy nhà mình trong sân đứng đấy hai người hai người ăn mặc mang theo diệp ra tiêu chí quần áo nhìn thấy diệp thiều hoa về sau từ trên xuống dưới quét nàng một lần trong ánh mắt có hiếu kỳ cũng có tìm tòi nghiên cứu sau đó kẹp lấy lông mày nói tam tiểu thư chúng ta là đến mang ngươi trở về chủ tinh cầu hết chương này chương 994, 994 b ị vứt bỏ thiếu nữ tám ba cảng chủ tinh cầu diệp thiêu hoa mấy ngày nay đều không có tiếp vào quản gia cùng thân thể này phụ thân tin tức theo lý thuyết lần trước về sau diệp ra nên liền sẽ không quan tâm nàng lúc này động tác quả thật có chút kỳ quái nàng vừa mới đem hai mươi cái sơ cấp đá năng lượng còn có một cái t r u n g cấp đá năng lượng đưa đến phòng đấu giá lưu lại bản thân tinh số thẻ lúc này cái tinh cầu này cũng không có việc của mình nhi Liên đi t hai e o h cái người Diệp sau khi đi ra một cái khác gan mặc quân trang người nhìn trong phòng liếp mắt sau đó thấp giọng hỏi lấy hai người đây chính là thôi thiếu nhường ngươi tiếp trở về vị kia thoạt nhìn s á c thực không có hình thú các ngươi đem nàng như vậy đột ngột đón về gia chủ biết không cao h ứ n g a không biết nhưng thôi thiếu g i a phân phó chúng ta không dám có ý nghĩa hai người đáp diệp gia hiện tại lâu dài cùng phù ấn sư hợp tác thôi thiếu chính là bọn họ thần tài gia chủ bạch hổ hình thú táo bạo vô cùng chỉ có thôi thiếu làm ra đá năng lượng có thể khắc chế gia chủ cho dù có ý kiến cũng không dám nói gì cũng không biết thôi thiếu tại sao phải đột nhiên mang lên nàng ba người nói xong càng chạy càng xa bậc này khoảng cách có hình thú người khả năng nghe được nhưng cái này ba người xác nhận diệp thiều hoa là cái không có hình thú người cảm thấy nàng nghe không được nhưng lại không biết diệp thiều hoa tinh thần lực cường đại dị thường đừng nói khoảng cách này nhiều gấp đôi đi nữa khoảng cách nàng vẫn có thể nghe được sau khi nghe được diệp thiều hoa không khỏi cảm thấy kỳ quái nàng ngay từ đầu còn cảm thấy mình có cái gì bỏ sót đem trong đầu ký ức lật nửa ngày đều không có lật đến bọn họ trong miệng vị kia thôi thiếu nửa điểm ký ức cho nên cái này người vì sao phải mang bản thân trở về gậy mạ tinh cầu diệp thiêu hoa cảm thấy bên trong khả năng có nguyên nhân gì nhưng nàng tìm không đến bất luận cái gì điểm đột phá dứt khoát liền không có suy nghĩ nhiều binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đến về mạ tinh cầu diệp ra nếu là thật sự không chào đón nàng nàng liền cùng nàng trước đó dự định một dạng bản thân tìm một chỗ ở lại sau đó lại tìm trường học nàng xem chừng tinh thần l ư ợ n g mình đi tìm phù ấn sư chuyên nghiệp hẳn là sẽ không rất khó a chờ đấu giá hội tiền đến nàng thì có tiền bên người tiểu đa chậm rãi ngồi ở đối diện nàng người làm gì diệp thiêu hoa một bên tại trên quang não đảo ghệ mạ tinh cầu ấn p h ù chuyên nghiệp trường học liếc tiểu đa lướt mắt t i ể u đa mệt mỏi quá nha t i ể u đa c h ầ m dai nói diệp thiêu hoa nàng xem chừng người máy quá trí năng có phải hay không cũng không dễ diệp thiêu hoa tại căn phòng này ngốc thời gian rất lâu cha mấy cái trường học về sau nàng mới phát hiện ghệ mạ tinh cầu có phù ấn sư chuyên nghiệp chỉ có ghệ mạ học viện phù ấn sư quá ít phi thường khan hiếm trường học khác cũng mời không nổi phù ấn sư lao sư chỉ có ghềm mạ học viện tài đại khí thô cái kia chính là không có lựa chọn khác trà xong về sau nàng cầm lên trong tay mang theo một cái cấp thấp đá năng lượng bắt đầu khác trong thời gian này trừ bỏ có người đến đưa dinh dưỡng tề liền không có lại nhìn thấy những người khác ba giờ sau một cái hoàn toàn xa lạ người gõ cửa tiền đến tam tiểu thư máy phi hành lập tức sẽ lên đường xin ngài đi theo ta diệp thiêu hoa lập tức thu hồi trong tay cấp thấp đá năng lượng theo hắn đi tới máy phi hành mới vừa lên đi liền nghe được một đường không thể tưởng tượng nổi thanh âm ngươi tại sao lại ở chỗ này hết chương này chương 995, 995 bị vứt bỏ thiếu nữ 9, h bốn càng thanh âm này có chút quen mắt diệp thiều hoa ngẩng đầu một cái phát hiện người này chính là trong trường học nhân vật phong vân j e s s i nàng nhìn hắn một cái không có trả lời trâm mặc tìm một cái chỗ ngồi xuống tiểu đa lập tức ngồi ở bên người nàng m ã y phi hành thượng nhân lập tức cho j e s s e giải thích j e s s e thiếu ra đây là chúng ta nhà tam tiểu thư thiên ngọc tỷ lúc nào có cái muội muội j e s s e càng là cảm thấy kỳ quái đầy mặt phức tạp nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt m ã y phi hành bên trên có tám cái vị trí phía trước nhất một cái đơn độc vị trí không có người ngồi còn lại còn có bảy cái vị trí bảy người vừa vặn nhưng tiểu đa chiếm một cái còn lại người cuối cùng đi tới tiểu đa bên người còn chưa mở miệng tiểu đa lập tức nhắm lại bản thân kim loại con mắt làm bộ đi ngủ diệp thiều hoa lập tức đem đầu chuyển hướng cửa sổ giả bộ như không biết nó bộ dáng đứng đấy người cũng là một mặt im lặng cái này người mẹ hắn là thành tinh jessie ngồi ở diệp thiều hoa đằng sau trên ghế ngồi nhìn xem diệp thiều hoa cái hót có chút xuất thần ở trường học lúc hắn ngay từ đầu là không có chú ý tới diệp thiều hoa gần nhất ở trường học mấy ngày hắn mới chậm rãi chú ý tới nàng bởi vì một cái lao sư thấy được nàng trên lớp nhìn phù ấn sư giới thiệu hết sức tức giận hỏi nàng một cái liên quan tới phù ấn sư vấn đề vượt quá dẹt xì ngoài ý liệu là diệp thiều hoa đáp rất có chiều sâu nhưng mà hắn lại là không nghĩ tới người này dĩ nhiên là diệp thiên ngọc mội mội hai người kia trên lệnh cũng quá lớn a diệp thiều hoa không có để ý dẹt xì do xét nàng một mực chơi lấy bản thân trên quăng nao trò chơi không biết bao lâu trôi qua đang phi hành khí thượng nhân gọi thôi thiếu thời điểm mới khẽ ngẩng đầu lên nàng tự nhiên nhớ kỹ là vị này thôi thiếu để cho người ta đem nàng mang đến vượt q u a diệp thiều hoa đoán trước vị này thôi thiếu hoa đoán trước vị này thôi thiếu thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi an mặc không biết tài liệu gì làm thành ngăn chứa áo sơ mi thoạt nhìn mười điểm trong sáng tông tóc màu nâu có chút cuốn lên trên tay đối phương còn cầm một cái khắc đến một nửa trung cấp đá năng lượng hắn vừa đi vừa quan sát trên tay mình trung cấp đá năng lượng nhìn thấy hắn đi lên toàn bộ máy phi hành người đều đứng lên Jesse càng là đứng lên kích động nói thôi d h i k a đây chính là ngươi phải cho ta khắc đá năng lượng thôi dịch gật gật đầu còn phải chờ ba ngày thời gian ta biết jessie c ờ i cười ấn phủ phi thường khó in vào ta ngay cả sơ cấp đá năng lượng đều muốn năm sáu ngày mới có thể thành công một cái trung cấp đá năng lượng ngươi sáu ngày liền có thể làm thành ngươi thực sự là thật lợi hại tiểu đa nghe được jessie lời nói không khỏi ngồi thẳng thân thể của mình d ơ lên máy móc lồng ngực thôi dịch diệp thiêu hoa mặc niệm hai chữ này cảm thấy mười điểm q u â n hai nàng trí nhớ đặc biệt tốt từ nguyên chủ trí nhớ lật ra đến một đoạn như vậy lúc trước nguyên chủ tại trên tinh võng nhìn thấy diệp thiên ngọc máy phi hành tin tức lúc trên tin tức còn mang thôi dịch cái tên này cho nên hắn tại sao phải đem nàng mang về chủ tinh cầu cùng diệp thiên ngọc có quan hệ thôi dịch cả người nhìn qua có chút lãnh n ạ o hắn là cao ngạo quen chỉ ở dẹt xì cùng hắn nói chuyện thời điểm biểu lộ biết dịu dàng một chút điểm hai cái đem diệp thiều hoa nhận lấy người diệp ra chờ dẹt xì nói xong mới cung kính đứng lên đối với thôi dịch nói thôi thiếu chúng ta đem tàm tiểu thư nhận lấy thôi dịch toàn bộ hành trình đều không thế nào mắt nhìn thẳng người nghe thế hai người lời nói mới tượng trưng mười điểm l á n h đạo dùng ánh mắt còn lại liếc diệp thiều hoa liếc mắt sau đó không thèm để ý lên tiếng tiếp tục xem trong tay đá năng lượng ngủ ngon a mọi người hhh hết chương này chương chín trăm chín mươi sáu chín trăm chín mươi sáu bị vứt bỏ thiếu nữ mười một cảng thôi dịch vẻ mặt này để cho diệp thiều hoa an tâm không ít hẳn không phải là cố ý hướng về phía tự mình tiến tới diệp thiều hoa ý thức được điểm ấy thời điểm liền an tâm tựa lưng vào ghế ngồi ngủ t i ế p đi trở về gậy mạ tinh cầu trên đường trong phi hành khí không ít người vụng trộm nhìn diệp thiều hoa nhưng diệp thiều hoa nhắm mắt đi ngủ những người này sửng sốt không có nhìn ra thứ gì đi ra máy phi hành thoát ly tinh cầu về sau tiến hành gia tốc bất quá mấy giờ máy phi hành đã đến gậy mạ tinh cầu diệp ra máy phi hành cũng không cần đi qua điều tra trực tiếp tiến nhập gệ mạ tinh cầu phòng không bộ sau đó rơi xuống một chỗ trang viên trước mặt thôi dịch cùng dẹt xỉ cũng đứng đứng lên còn tại trong phi cơ người muốn đem diệp thiều hoa quất lên hết lần này tới lần khác cũng khéo ngay tại máy phi hành lúc rơi xuống đất diệp thiều hoa bản thân mở mắt muốn đưa tay người lập tức thu tay về diệp thiều hoa đi theo phía sau bọn họ dưới máy phi hành gệ mạ tinh cầu kín người hết chỗ tầng lầu thấp nhất đều có hơn mấy chục tầng có thể ở nơi này có được một tòa tư nhân trang viên đi theo hiện đại có được một tòa tòa thành sợ là không có khác biệt đã năng lượng tập đoàn nhà đầu tư là thật có tiền diệp thiêu hoa s ở s ở trên cổ tay quăng não nhìn thấy trang viên cửa chính đã được mở ra trước đây không lâu gặp qua quản gia chính một mặt ôn hòa đứng ở bên cửa nên đón bọn họ thôi thiếu gia dẹp xì thiếu gia tam tiểu thư quản gia đối với bọn họ cười mười điểm ôn hòa cùng lần trước gặp mặt thời điểm có chút l á n h đạo biểu lộ không giống nhau lắm diệp thiêu hoa biết rõ mình là dính thôi dịch cùng dẹt xi ánh sáng bất quá nàng cũng không thế nào để ý lúc đi cũng không có thay quần áo nàng lúc đầu muốn mang mấy thứ đồ nhưng tiếp người khác nói những vật này đ h ẻ m mạ tinh cầu đều có trừ bỏ mấy cái đá năng lượng cũng không có cái khác đáng tiền đồ vật diệp thiều hoa cũng không có kiên trì thiểu đa nhắm mắt theo đôi đi theo diệp thiều hoa sau lưng thôi thiếu gia gia chủ cùng nhị tiểu thư lại có nửa giờ liền sẽ trở lại gia chủ muốn nói với ngươi nói đá năng lượng mỏ sự tình quản g tam tiểu đường theo Thôi tránh thoát phòng, thôi Dịch chuyện. Không nói thư lầu hai là gia chủ còn có phu nhân gian phòng cùng thư phòng lầu ba ở nhị tiểu thư cùng tư thiếu ngài liền ở lầu ba a quản gia ôn hoặc cười ta mang các ngươi đi lên xem một chút thôi dịch cùng j e s s e đang thảo luận đá năng lượng vấn đề không có để ý diệp thiều hoa bên này sự tỉnh mặc dù là hắn đem diệp thiều hoa mang tới nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn tới diệp thiều hoa nhưng lại j e s s e một đường đến bây giờ còn không có tiêu hóa diệp thiều hoa là người diệp ra sự thật này trên đường đi còn mười điểm xoắn suýt hết sức tò mò nhìn diệp thiều hoa mới mắt diệp thiều hoa đối với quản gia an bài không có ý kiến chỉ cần cho một ở địa phương là được tiểu đa đi theo diệp thiều hoa sau lưng lại không đi nó dùng người máy lôi kéo diệp thiều hoa ống tay háo sau đó dùng máy móc mắt thấy quản gia trên lầu có ba gian phòng ngủ có một gian là không chủ nhân vì sao không ở kia bên trong quản gia cùng thôi dịch những người này đã sớm biết diệp thiều hoa bên người một cái người máy thật không nghĩ đến cái người máy này sẽ nói ra một câu nói như vậy trên lầu là có một gian phòng trống diệp thiều hoa cũng cảm giác được nói bất quá nàng không có để ý quản gia an bài chính là không có nghĩ đến tiểu đ à sẽ nói đi ra quản gia biểu lộ vốn là phi thường ôn hòa đang nghe tiểu đa câu nói này về sau lập tức ngừng một chút quay đầu nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt bên miệng nụ cười mặc dù không có l i ế m xuống đến nhưng đ ấ y mắt ánh sáng lại là lạnh gian kia phòng ở ngươi không cần biết là làm gì theo ta lên tới đi lần này liền âm thanh đều trở nên mười điểm lãnh đạm lần này biến cố thôi dịch cùng d r t si đều nghe được